Liêu trai lộ trường sinh chí 11. Chương 273 Thiên hướng hồ sơn hành. Dương Hằng sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra khinh thường mỉm cười. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng cái này Thanh Hoa thần có cái gì lai lịch đâu, hiện tại xem ra bất quá là cái tà thần. Nhiều nhất liền là Ngũ Thông thần một loại kia. Thế nhưng là ngay tại Dương Hằng mặt mũi tràn đầy khinh thường thời điểm, cái kia tại trong đại sảnh nằm sấp ếch xanh đột nhiên ánh mắt hướng bên này xem ra tiếp lấy cái kia cùng dương hằng nói thanh hoa thần lai lịch hỏa kế liền bắt đầu toàn thân run rẩy tiếp lấy miệng sùi bọt mép ngã xuống trên mặt đất gặp loại tình cảnh này toàn bộ khách sạn người cũng đã loạn cả một đoàn liền ngay cả đi theo dương hằng bên cạnh cái kia xa phu lão lý cũng giật mình kêu lên Hiện tại đem thân thể hướng Dương Hằng nơi này rụt rụt. Thật sợ hãi thật có cái gì tà thần tới bắt được hắn hồn đi. Mà trong tiệm những cái kia hỏa kế cùng trưởng quỹ. Cũng một loạt lại tới đây. Bắt đầu không ngừng kêu gọi tiểu tử kia kế sanh tử. Bất quá đây đều là phí công. Cái kia tiểu hỏa kế hiện tại vẫn là nằm tại trên mặt đất không ngừng run rẩy Mắt thấy liền nếu không có tính mệnh. Dương Hằng trao mày. Tiếp lấy liền có một cỗ nổ khí sinh ra. Một cái nhỏ tiểu tà thần dám ở trước mặt mình gây sóng gió. Nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, Hắn thật sự coi chính mình là thật chính thần chi. Thế là Dương Hằng tâm niệm khiên động trong cơ thể kim cương. Cái kia kim đan mỗi lần bị Dương Hằng khiên động. Lập tức liền phóng suốt từng đợt pháp lực cùng ba động. Đem toàn bộ khách sạn toàn bộ bao phủ. Mà cái kia vừa rồi nhìn hướng bên này ếch xanh. Bị cái này pháp lực ba động một lồng che đẩy. Lập tức liền cứng ngắt rơi vào trên mặt đất. Tựa như là chết một dạng. Mà cái kia ngã vào trên mặt đất tiểu hỏa kế. Bị dương hằng pháp lực bao phủ. Trên thân lập tức liền có một dòng nước nóng. Thẳng từ đan điện đến chán. Theo loại này pháp lực ở trên người hắn lưu chuyển. Tiểu tử kia ghế dần dần cũng đình chỉ run rẩy. Tiếp đó chậm rãi mở to mắt nhìn xem tại bốn phía những cái kia quan tâm ánh mắt Có chút chẳng biết tại sao Mới vừa rồi là thế nào Chính mình thế nào nằm ở chỗ này Mà lại bên cạnh trưởng quỹ đó là cái gì ánh mắt Trưởng quỹ trông thấy cái này tiểu hỏa kế tình rồi Cuối cùng là thở dài một hơi Nhắc tới cái tiểu hỏa kế vẫn là hắn thân thích đâu Nếu không mà nói cũng không có khả năng cướp tài khác tiểu hỏa kế phía trước Phục thị những cái kia phú quý khách nhân Nhanh Đem tam tử đưa đến phía sau trong phòng nghỉ ngơi Cái khác hỏa kế nghe được trưởng quỹ phân phó Lập tức khiêng cái này để tam tử tiểu hỏa kế Thẳng đến phía sau đi rồi Trưởng quỹ xử lý xong đại sảnh sự tình ngẩng đầu đến xem xem dương hằng Lắc đầu Tiếp đó cũng không nói chuyện liền rời đi. Dương Hằng từ cái này trưởng quỹ trên mặt. Nhưng rõ ràng có thể thấy được. Cái này trưởng quỹ xem bọn hắn vài cách đã cùng xem người chết không có gì khác biệt. Mà lúc này trên đại sảnh những người khác nhìn xem Dương Hằng cũng là sắc mặt cổ quái. Bọn họ tiếp xuống nguyên một đám vội vàng trả tiền. Liền cùng trốn một dạng rời đi rồi cái này khách sạn. Tựa như là sợ hãi bị dính lên cái gì đại họa một dạng. Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này. Ngược lại khơi dậy hắn tính tình. Trong lòng tự nhủ. Ta hai ngày này liền không đi. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này thanh hoa thần có thể làm gì ta. Nói không chừng ta còn muốn vì bách tính. Ngoại trừ ngươi cái tai họa này. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng lập tức liền phân phó xa phu lão lý. Ngày mai chúng ta không đi. Ta chuẩn bị liền tại cách này cách thị trấn nhỏ ở hai ngày. Cách kia xa phu lão lý nghe Dương Hằng lời nói. Trên mặt giật một cái. Tiếp đó mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đạo ra. Chúng ta thật muốn ở chỗ này ở sao? Ta nhìn cách này địa phương rất tà môn. Ta nghĩ đến chúng ta hay là mau rời khỏi tốt. Ha ha. Dương Hằng một trận cười lạnh. Bất quá là một cái tiểu mao thần Có cái gì tốt lo lắng Nói xong câu đó sau đó Dương Hằng đứng dậy A cao giọng hướng bốn phía hô Bần đảo ta sóng to gió lớn thấy cũng nhiều Hôm nay liền phải ở chỗ này gặp một lần vị này thanh hoa thần Mà cái kia ở phía xa trưởng quỹ nghe xong Dương Hằng tiếng la Bị dọa sợ đến run dậy Trong lòng của hắn nghĩ đến Vốn là cho rằng đặt lên một cái dây béo. Không nghĩ tới tới một cái không biết trời cao đất rộng. Cái này nếu để cho anh hoa thần nghe đến vừa rồi lời nói. Chỉ sợ không chỉ riêng này mấy người phải tao ương. Liền là bọn họ cái này khách sạn nhỏ người cũng sẽ không rơi vào tốt. Vì thế vị này trưởng quỹ liền muốn vội vàng đem dương hàng mấy người này đuổi. Tiết kiệm được cho bọn hắn thêm phiền phức. Vị này trưởng quỹ trước mắt liền có chủ ý. Hắn để cho bíp sau làm vài cái thức ăn ngon. Tiếp đó tự mình nâng khay đi tới dương hằng bên cạnh bàn. Một đảo một đảo đem đủ loại món ngon đặt ở bàn bên trên. Lên rồi thịt rượu sau đó. cái này trưởng quỹ tử cũng không hề rời đi. Liền đứng ở bên cạnh khóe miệng đồng mấy đồng. Cuối cùng vẫn là không tốt ý tứ nói ra đuổi dương hằng đi mà nói đến. Cuối cùng biệt suốt một câu. Cực kỳ khách quan mới tới chúng ta tiểu trấn Ta mời các vị khách quan vài món thức ăn. cái này trưởng quỹ tử hình dạng. Cũng đưa tới dương hẳn chú ý. Hắn cầm lấy đũa gắp một đũa xào dây gan. Đặt ở trong miệng nhai nhai. Nhẹ gật đầu. Trưởng quỹ. Các ngươi thức ăn này làm không sai nha. Đâu có đâu có. Đều là lui tới khách quan giúp đỡ. Mà trưởng quỹ mượn cách này đáp lời cơ hội. Rốt cuộc đem chính mình trong lòng lời nói ra tới. Vị này đảo ra. Thực không dám giấu xếm. Ngày ở gian tiểu viện kia tử đã có người rồi. Là ta suy nghĩ không chu toàn đem chuyện này quên. Ta nghĩ đến hôm nay bữa ăn này liền xem như tiểu lão nhi mời chư vị. Ngày ra ngoài lại tìm một nhà càng hiếu khách hơn sản. Thực tế không tốt lời nói. Ta lại bồi ngươi một chút ngân lượng. Cái này trưởng quỹ nói xong câu đó thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm dương hằng mặt. Tuyệt không rời đi. Dương hằng điểm nhiên như không có việc gì ăn vài miếng món ăn. Tiếp đó cười nói. Ngươi nói nói gì vậy? Ta đều đã ở đến trong khách sạn. Chỗ nào có thể dọn ra ngoài. Ngươi tiểu tâm tư cũng đừng đánh. Trưởng quỹ kia trông thấy Dương Hằng nói toạc chính mình tâm tư. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể là nói rõ sự thật. Đạo ra lời nói thật nói với ngươi đi. Cái kia thanh hoa thần lợi hại đâu. Mà lại là phủ cận vùng này. Mười phần có danh vọng thần linh. Ngày hôm nay đắc tội hắn. Chỉ sợ hắn nhất định sẽ tới tìm ngài trả thù. Chúng ta cái này nho nhỏ khách sạn. có thể đảm nhận không nổi hai vị đại thần ở chỗ này dày vò, dương hằng buông đũa xuống ác hướng về phía cái này trưởng quỹ nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng, đạo gia ta khác không có bản lãnh gì, cái này hàng yêu trừ ma lại là nắm chắc, cái kia ếch xanh thân không đến liền thôi, nếu tới cho hắn biết biết ta lời hại, nói đến đây thời điểm, Dương Hằng khói mắt giống như cái kia còn tại trong đại sảnh nằm sấp ếch xanh lớn liếc qua. Khói miệng lộ ra dễu cợt. Mà cái kia ếch xanh gục ở chỗ này mặc dù không thể động. Thế nhưng áng mắt lại không ngừng nháy. Nhìn xem mười phần có linh tính. Trưởng quỹ kia nghe Dương Hằng mà nói mười phần bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể là vùa rú rời đi rồi. Tại trưởng quỹ đi sau đó. Sa phu lão lý nhẹ dọn hỏi. Đạo ra! Thật không có cái gì đi! Nếu là có nguy hiểm chúng ta hay là chạy nhanh đi! An tâm uống ngươi cơm! Ngủ ngươi giác! Cái này thanh hoa thần lợi hại hơn nữa có thể chống đỡ được đạo ra ta thần thông! Nói đến đây thời điểm! Dương Hằng không tự giác sờ sờ ngực mình! Nơi đó nằm một con phượng đầu hoa! Bảo bối này từ lúc đi đến chính mình trong tay chỉ xuất qua một lần tay! Bất quá một lần kia đối mặt mình là phương thế giới này đại năng Đương thời Dương Hằng bị đối phương đánh không có sức hoàn thủ Bất quá chỉ là như vậy Dựa vào chính mình cái này phượng đầu thoa cũng là an toàn đào thoát Có thể thấy được bảo bối này lợi hại Hiện tại cũng không tin Cái này thanh hoa thần thật có thể cùng vị kia đại năng so sánh Nếu như hắn thật có cái này năng lực lời nói chỉ sợ cũng sẽ không uốn tại cái này thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương sớm liền đến trong đại thành thì xây miếu lập giáo hưởng thụ hương hỏa đi rồi ngồi tại dương hằng bên cạnh hai người nha hoàn ở trong một người dáng dấp phi thường thanh tú nha hoàn này có một cách phi thường dễ nghe danh tự. gọi là linh lung vị này linh lung tiểu cô nương không hề giống cách khác hai cái người kia dạng lo lắng Nàng thế nhưng là biết một chút dương hằng nội tình, biết vị này đạo gia thần thông quảng đại. Nếu không lời nói, bọn họ trang chủ cũng sẽ không đem chính mình phái đến đạo này ra bên cạnh, không phải là vì giúp ngắn cùng đạo gia quan hệ, để lần tiếp theo cái kia có lấy cớ tới trước nhìn vị này đạo gia. vì thế vị này linh lung là mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ không ngừng cho dương hằng rót rượu chia thức ăn. Hầu Hạ Dương hằng hết sức thoải mái. Dương hằng một bên hưởng thụ lấy vị này linh lung cô nương Hầu Hạ, một bên cạnh hạ quan sát tiểu nha đầu này. Nói thật, tiểu nha đầu này dáng dấp đúng là đẹp đẽ. Đừng nói là tại cách này cổ đại, liền là tại hiện đại vị diện cũng coi là trung thượng đẳng, không nói người khác, liền nói sư muội hắn nhị nha mặc dù có chút tư sắc Thế nhưng so với cái này Linh Lung tiểu cô nương mà nói cũng kém xa. Linh Lung mặc dù tại hầu hạ Dương Hằng ăn cơm. Thế nhưng khóe mắt lại một mực không hề rời đi Dương Hằng. Trông thấy Dương Hằng hai con mắt lưới câu thẳng câu nhìn xem chính mình. Không khỏi hai mặt bay lên một đảo mây hồng. Dương Hằng thật giống cũng là phát hiện chính mình thất thố. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Đợi đến ăn xong cơm tối sau đó. dương hằng liền dẫn thuộc hạ mấy người này một lần nữa về tới trong tiểu viện riêng phần mình an dấp lại nói tại trong đại sảnh nằm sấp cái kia ếch xanh thẳng đến dương hằng không thấy trong âm thời gian thật dài thật giống thân thể mới có thể hoạt động hắn chậm rãi xê dịch tiếp đó bỗng nhiên hướng ngoài phòng nhảy xuống tiếp lấy liền tiêu thất tại trong màn đêm ngay tại cái kia ếch xanh rời đi về sau Dương Hằng trong phòng vốn là bàn tâm mà ngồi Hiện tại hắn đột nhiên mở mắt Khóe miệng lộ ra mỉm cười Nguyên lai tiểu ra hỏa này là Dương Hằng cố ý thả đi Chính là muốn để cho hắn cho cái kia thanh hoa thần báo cái tin Nói cho nó biết chính mình ở chỗ này Dương Hằng vốn là cho rằng cái kia thanh hoa thần nhất định sẽ nhìn không được tại tối nay tới trả thù Kết quả Dương Hằng trên giường khoanh chân cảnh giới một đêm Cũng không thấy bất kỳ cái gì động tính Cái này khiến Dương Hằng cảm thấy thật kỳ quái Chẳng lẽ cái này thanh hoa thần tốt như vậy tính tình Chính mình cũng đã công khai cùng hắn kêu gào Hắn đều không để trong lòng Nếu như là thật lời như vậy Cái này thanh hoa thần coi như có chút đảo hạnh Tha cho hắn một mạng cũng không có gì Thế nhưng là tiếp xuống dít lên một tiếng Đem dương hằng Mỹ hảo nguyện vọng toàn bộ cho bỏ đi Nguyên lai nhà hoàn linh lung dậy thật sớm chuẩn bị cho dương thành đánh nước rửa mặt Kết quả vừa mở cửa liền thấy đầy sân nằm sấp đều là ếch xanh Ở trong có một cái thậm chí có nắp nồi lớn Nhắc tới nữ hải tử đối những này ẩm ướt động vật là không bình thường e ngại Vì thế cái này linh lung là bất kể bất chấp liền hét sầm lên Nghe đến nàng thét lên Dương Hằng là lập tức mở cửa ra tới. Kết quả vừa vặn nhấc chân muốn ra cửa. liền phát hiện dưới lòng bàn chân nằm sấp một cái áp tâm con cóc. Cái này khiến Dương Hằng lập tức liền đem chân thu hồi lại. Hắn cũng không sợ những vật này làm loạn. Bất quá nghĩ đến dưới lòng bàn chân dấm lên như thế một cái áp tâm đồ vật. Trong lòng cũng là có chút khó. Liêu trai lộ trường sinh chí mười một. trương hai trăm ếch xanh gà nữ, ngay tại dương hằng xoay sở có phải hay không lại lần nữa bước ra cửa thời điểm, cái khác vài cái cửa gian phòng cũng mở ra. ở trong xa phu lão lý vừa mở cửa liền thấy đầy đất ếch xanh. bất quá vị này cũng không sợ những này. hắn một chân liền đem bên chân một cái ếch xanh dẫm chết. tiếp đó, đem những này đầy đất ếch xanh coi là không tồn tại một dạng. Liền chạy tới cái kia Linh Lung bên cạnh. Linh Lung. Ngươi không có chuyện gì chứ. Vị này Lão Lý trong mắt ngầm lấy chờ mong. Nhìn xem Linh Lung. Mà vị này Linh Lung tiểu cô nương nhìn cũng không nhìn Lão Lý. Ánh mắt trực câu câu nhìn xem vừa vặn mở cửa Dương Hằng. Dương Hằng nhìn thấy những này có biện pháp nào. Chỉ có thể là nhanh lên xử lý ếch xanh. Nếu không mà nói cái này đầy đất đồ vật nhìn xem chỉ là để cho người ta cách ứng. Dương Hằng đang muốn niệm chú. Đột nhiên ngừng một chút. Vốn là hắn là nghĩ đến đem những này ếch xanh đuổi đi coi như xong. Thế nhưng lật qua vừa nghĩ. Những này ếch xanh rõ ràng là những cái kia thanh hoa thần tới trước tìm chính mình không thoải mái. Chính mình dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Sẽ không để cho cái này thanh hoa thần coi thường đi. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Dương Hằng lập tức liền cải biến chú ngữ. Thiên lôi ẩm ẩm. Địa lôi hợp hình. Thần lôi nhất phát. Thủy lôi hợp binh. Man lôi nhất chắc. Trấn đỉnh càn khôn. Vụ lịch sứ giả Tịnh mục đại thần. Ôn độc sứ giả Chư phẩm tướng quân. Tây phương hốt hòa. Phong động càn khôn. Lôi công tướng quân. Dựng túc chờ ta. Chu chảm diệt hình Cấp cấp như luật lệnh Theo dương hàng chú ngữ niệm động Trong cơ thể hắn kim đan bắt đầu quay tròn loạn chuyển Tiếp đó cái này kim đan thả ra huyền diệu bầu không khí Cùng bầu trời trong thiên đạo bắt đầu chậm rãi dung hợp Mà cái kia pháp lực tại dung hợp thiên đạo sau đó mãnh liệt phóng xuất ra vô tận uy lực Cái kia giữa thiên địa tựa như là có một cỗ hung sát chi khí Lập tức liền tụ tập tại Dương Hằng trước mặt. Cố này hung sát chi khí nhìn phi thường tà áp. Thế nhưng cẩn thận quan sát mà nói. Trong cơ thể nó lại có từng đạo kim sắc quang mang. Cố này hung sát chi khí chính là thiên đạo hạ xuống. Trừng phạt tội nhân chỗ dùng. Cho nên trong cơ thể hắn ẩm chứa thiên đạo năng lượng. Mà Dương Hằng nhìn xem cái này hung sát chi khí hàng lâm. Mỉm cười. Tiếp đó hướng về trong viện những cái kia ếch xanh một điểm. Trong hư không những cái kia hung sát chi khí. Theo dương vọt động tác, tựa như là nhũ yến về tổ một dạng thẳng đến viện kia trong ếch xanh lan tràn mà đi. Những cái kia ếch xanh thật sống cũng cảm giác được thiên địa chi bất đồng. Thế là nguyên một đám bắt đầu hoa hoa gọi bậy. Đồng thời càng không ngừng hướng bên ngoài sân nhỏ nhảy vọt. Thế nhưng là bọn nó bây giờ muốn đi đắt là chậm. Những cái kia hung sát chi khí rất nhanh liền quét qua những này ếch xanh. Toàn bộ bị quét chúng ếch xanh lập tức liền hai mắt khẽ đảo ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ thần hồn toàn bộ bị đánh tan. Dương Hằng vừa rồi đọc chú ngữ kỳ thực có một cái xanh tiếng. Gọi là chảm ma chú. Xuất từ hiện đại thái thượng tam đồng thần quyển. Tại hiện đại mà nói. Bản này thần quyển có thể nói là người người đều có thể đọc. Nhưng đã đến cái này gì giới? Quyển sách này thật ghê gớm mật thuật. Nếu như là một cái cửa nhỏ tiểu phái nhận được bản này mật quyển. Hoàn toàn có thể lấy bản này thần quyển làm căn cơ. Tiếp đó nhảy một cái trở thành danh môn đại phái. Mà vừa rồi dương hằng niệm động chú ngứ sở dĩ có thể thắng được thiên đạo tới trước. Đó là bởi vì thiên đạo cảm giác được bất đồng quy tắc xuất hiện có thể đền bù chính mình không đủ. Cho nên mới hạ xuống một tia ăn ngộ. Bất quá cứ như vậy một tia chú ý. Cũng làm cho Dương Hằng uy lực pháp thuật tăng nhiều. Những cái kia trong viện ếch xanh chẳng những toàn bộ bị đánh đến thần hồn đều diệt. Mà lại cố này quy tắc còn theo những này ếch xanh khí tức. Một nháy mắt đã tìm được bọn họ ngọn nguồn. Tại cách đó không xa một tòa trong miếu nhỏ. Một cách đầu đỉnh vương miện thần chi. Đột nhiên cánh tay trái liền tắt đứt. Lần này cũng đem những cái kia trong sân triều bái thần chi người dọa cho phát sợ. Bọn họ đều không biết cái này xảy ra chuyện gì. Bất quá tốt tại có người coi miếu ở nơi đó trấn an cảm xúc. các tín đồ lúc này mới chậm rãi lắng lại. tiếp đó riêng phần mình mang nghi hoặc tâm tình tán đi. lại nói dương hằng thi pháp hoàn tất. nhìn xem trong viện ếch xanh đã toàn bộ xong đời. Lúc này mới phân phó chính ở chỗ này ngây ngốc lấy Sa Phu Lão Lý Vội vàng đem viện nhỏ thu thập sạch gọn Sa Phu Lão Lý nghe Dương Hằng phân phó Khói miệng thẳng liệt liệt Hắn nhìn trước mắt từng mảnh từng mảnh ếch xanh thi thể Cũng cảm giác đến phía sau lưng tóc thẳng mát Thế nhưng là hắn cũng không có gì biện pháp Bởi vì hắn cũng không thể để cho hai người nha hoàn bồi tiếp hắn làm cái này đi Rốt cuộc người ta là nữ hài tử, chỉ sợ sẽ không giúp đỡ. Vì thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy cái chổi tới bắt đầu quét dọn. Dùng hơn một cái canh, canh giờ, lúc này mới đem trong viện ếch xanh toàn bộ quét đến ngoài viện. Dương Hằng tại phân phó xong lão Lý sau đó, liền mang theo Linh Lung cùng một cái khác nha hoàn liền đến phía trước đi ăn cơm. Mà lúc này tại ngoài khách sạn một bên cũng tụ tập một đám người. Những người này tới đây cũng là đến xem náo nhiệt Tại hôm qua thời gian Dương hằng cách này người ngoài thôn đắc tội thanh hoa thần sự tỉnh liền đắt tại cái trấn nhỏ này thượng truyền khắp cả Bởi vì không phải mình quê hương Vì thế bọn họ những người này cũng không có bao nhiêu quan tâm Ngược lại có rồi một chút cười trên nỗi đau của người khác đều chạy đến nơi đây đến Muốn nhìn một chút cuối cùng cái này người ngoài thôn có thể được đến cái gì báo ứng Thế nhưng là tiếp xuống sự tình. Lại làm cho những người này đều kinh là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì. Cái kia người ngoài thôn chẳng những không có chuyện một dạng lại đi tới khách sạn phòng trước ăn cơm. Mà lại từ hắn trong viện quét ra một đống liền một đống ếch xanh thi thể. Cái này trước kia là cho tới bây giờ chưa từng có. Trước kia thời điểm. Có người như thế đắc tội thanh hoa thần. Ngay lập tức sẽ đã chết minh bạch hay không. Không có một ngày công phu. Dương hằng nơi này sự tình ngay tại toàn bộ thị trấn nhỏ trong truyền ra. Mọi người đều biết. Tại cách này trong khách sạn nhỏ ở một vị có bản lính đạo trưởng. Cái kia thanh hoa thần bắt hắn cũng không có biện pháp gì. Người khác có lẽ liền đem chuyện này đem một cách đàm tiếu. Không để trong lòng. Thế nhưng tại cách này tiểu trấn bên trên một gia đình lại lên tâm tư. Nguyên lai like gia đình này họ tiết. Trong nhà vẫn là rất có một chút tài sản Mà nhà này chủ nhân Tiết Lão ông có một đứa con trai Tiết Côn Sinh Năm nay vừa vặn 6 tuổi Là vị này Tiết Lão ông Lão đến tử Cũng là hắn con trai độc nhất Vốn là người một nhà này qua còn tính là an nhàn Có tài sản Lại có công phu Cho nên cách này Lão ông cũng là cầm kỳ thư họa Vì dạy dỗ con trai Tại bốn tuổi thời điểm liền cho con trai vỡ lòng. Mà tiết côn sinh cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuổi còn nhỏ. Liền thông minh dị thường. Dạy hắn sư phụ đều là đối với hắn khen không dứt miệng. Vốn là hết thầy thật tốt. Thế nhưng là phía trước mấy ngày thời điểm. Có cái mặc áo xanh lão thái thái đi tới nhà hắn. Tự xưng là thanh hoa thần phái tới. Đến truyền đạt thanh hoa thần ý chỉ. nguyện ý đem nữ nhi gả cho cho tiết côn sinh, tiết côn cha đẻ thân làm người giản dị phúc hậu, trong lòng cực kỳ không ý muốn, nghĩ thầm sao có thể cưới cái ếch xanh con dâu đâu, liền chối từ nói con trai còn quá nhỏ, không thể thành hôn. Tiết lão ông tại cử tuyệt thanh hoa thần sau đó, vì cắt đức thanh hoa thần tưởng niệm, lập tức liền cho con trai định một mối hôn sự. Gia đình này họ Khương cùng tiết ra cũng coi là môn đăng hộ đối. Mà lại đều là quê hương, Cũng biết nền tảng. Vì thế tất cả mọi người hết sức hài lòng. Rất nhanh liền qua kết hôn thiếp. Xem như định thông gia tử bé. Thế nhưng là không nghĩ tới thời điểm vừa vặn định thân buổi tối. Cách này họ Khương người ta chủ nhân liền mơ tới thanh hoa thần. Thanh hoa thần tại trong mộng nói cho Khương ra nói. Tiết côn sinh là ta con rể, các ngươi làm sao dám tranh giành a. người nhà họ thương sợ hãi, vội vàng lui về tiết ra lễ hỏi. Tiết lão ông không có cách, chỉ có thể tiếp nhận đối phương từ hôn. thế nhưng là tiếp xuống tiết ông phi thường lo lắng. cuối cùng đành phải chuẩn bị tế phẩm, đến thanh hoa thần trong miếu cầu nguyện, nói mình thực tế trèo cao không lên, không dám cùng thần linh kết thân nhạc. vừa vặn cầu nguyện hoàn tất, liền thấy cung phụng trong rượu và thức ăn trồi lên một tầng to lớn rồi. Tại chén trong mâm ngo ngoe ngọ nguậy, tiết ông vội vàng đổ đi rượu đồ ăn, tạ tội sau đó quay lại ra trang. Nội tâm càng thêm sợ hãi, liền không có cách nào. Ngay tại người một nhà bàng hoàng không nơi nương tựa, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Đột nhiên tại trong chấn truyền đến một dương hàng tin tức. Tiết lão ông nghe tin tức này. Giống như là gạt mây gặp sương mù một dạng. Đúng nha. Chính mình nắm thanh hoa thần không có cách. Thế nhưng cũng không đại biểu thanh hoa thần liền có thể không chút kiêng kỷ. Cái này thiên hạ kỳ nhân dị sĩ có nhiều lắm. Đây không phải trong chấn liền có một cái đạo trưởng cầm thanh hoa thần không xem ra gì. Vì thế vì này tiết lão ông lập tức sai người chuẩn bị trọng lễ. Tiếp đó do bọn người hầu khiêng. Trùng trùng điệp điệp liền đi tới Dương Hằng hiện đang ở trong khách sạn. Cái này khách sạn nhỏ tại phố cận cũng coi là nổi danh. Trước đó thời điểm người đến người đi lưu lượng khách không ngừng. Thế nhưng từ lúc hôm qua ra sự kiện kia sau đó. Toàn bộ trong khách sạn chỉ có Dương Hằng như thế một đám khách nhân. Những người khác tại buổi sáng thời điểm sớm trả phòng rời đi rồi. Chính là bởi vì như vậy. Tiết lão ông rất nhanh liền trong khách sạn tìm được Dương Hằng. Những cái kia lão ông nhìn xem tại một chỗ trong sân nhỏ. Có một cái đạo trưởng đang ở nơi đó đánh quyền. Theo hắn quyền thức vũ động. Phụ cận là phong vân biến ảo. Muốn nói Dương Hằng tại sao phải hiện hiện như vậy gì tưởng. Đó là bởi vì hắn từ lúc một điểm linh quang tiến nhập kim đan sau đó. Cả người hắn liền trở nên giản dị tự nhiên lên. Loại này giản dị tự nhiên, đừng nói là người bình thường, liền là tu đạo có thành cao nhân, cũng không nhất định có thể phát hiện dương hằng đã tu thành kim đan, chính là bởi vì là như thế này đi theo dương hằng bên cạnh cái kia xa phu cùng bọn nha hoàn, mặc dù biết hắn là có bản lĩnh, thế nhưng tại hắn đắc tội thanh hoa thần sau đó, trong lòng vẫn là sợ hãi bồn chồn, dương hằng không có cách Lúc này mới tại trong sân bên trong luyện một chuyến quyền. Cho thấy chính mình gì năng. Nói cho thuộc hạ những người này. Các ngươi đừng sợ. Đạo gia ta năng lực lớn đâu. Kết quả. Dương Hằng đánh quyền gì tưởng. Vừa lúc bị tới trước bái phòng tiết lão ông xem đến nhất thanh nhị sở. Lần này sự tình thực nện rồi. Trước mắt cái này đạo trưởng Nhất định là thần thông quảng đại. Cái này còn nói cái gì. Những ngày tiết lão ông lập tức liền chạy trầm vào tiểu viện. Tiếp đó không quan tâm. Bịt một tiếng liền quỳ đến Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng đối với quỳ gối trước mặt mình tiết lão ông cũng không có bất kỳ cái gì diều đỡ. Mà là vẫn cứ đánh lấy bộ kia thái cực quyền. Thẳng đến toàn bộ chiêu thức toàn bộ đánh xong Lúc này mới thu công. Dương Hằng tựa như là lắng lại một chút khí tức. Lúc này mới hít mắt đối quỷ ở nơi đó tiết lão ông hỏi Vì này lão trưởng Tới đây chuyện gì? Tại sao phải cho bần đạo hành dạng này đại lễ? Cái kia tiết lão ông trông thấy dương hằng Rốt cuộc chịu đáp ứng để ý đến hắn Trong lòng cái kia hít động nha Cái này đạo sĩ rốt cuộc chịu sủa bậy Chính mình quỷ như thế thời gian dài Đầu gối đều quỷ đến đau nhức Bắp chân đã chết lặng Nếu là hắn nếu không nói Chính mình chỉ sợ cũng không kiên trì nổi Bẩm đạo trưởng mà nói Tiểu lão nhi chính là cái này trong trấn nhân sĩ Có một con bởi vì có một việc yêu cầu đạo trưởng Cho nên đặc địa tới trước bái phòng Liêu trai lộ trưởng sinh chí 11 mươi 275 khích tướng Dương Hằng cười một cái Tiếp đó đem cái này lão trưởng mời đến phòng khách Phân chủ khách ngồi xuống Tiểu nha hoàn linh lung lập tức đưa lên trà thơm. Dương hằng nâng chung trà lên hướng cách này lão ông ý bảo một chút. Tiếp đó tại bên miệng môi một ngụm. Tiết lão ông cẩn thận từng ly từng tí cũng bồi dương hằng một ngụm. Sau đó dương hằng mới hỏi lão trưởng cao tính đại danh không dám tiểu lão nhi họ tiết liền là bổn chấn người. Cái kia lão trưởng đến nơi này của ta có chuyện gì không? Tiết lão ông nghe Dương Hằng cha hỏi. Trên mặt lập tức trời u ám. Này, đạo trưởng có chỗ không biết. Nơi này có một cái thanh hoa thần. Thêm được không pháp. Mấy ngày trước đây. Lại phải chịu tiểu lão nhi con trai độc nhất vì dễ. Nói đến chỗ này. Tiết lão ông là nước mắt tuôn đầy mặt. Tiểu lão nhi liền cái này một cái dòng độc đinh. Nếu như là sau đó có cái gì tốt xấu. Nhưng như thế nào là tốt Tiết lão ông nói xong sau đó Lập tức quỳ dạp xuống trên mặt đất Cầu đạo trưởng lòng từ bi Mau cứu ta số khổ hài tử Sau đó Hắn là quỳ lại không ngừng Dương Hằng vốn là không quen nhìn cái này thanh hoa thần Hiện tại cái này lão ông tới trước Vừa vặn chúng rồi hắn ý muốn Bất quá Dương Hằng cũng không định cứ như vậy tùy tiện đáp ứng hắn Nếu không mà nói đều giống như chính mình đuổi tới một dạng. Mất thân phận. Thế là Dương Hằng dựa vào mặt ngồi ở phía trên. Đối với cái kia lão ông quỳ lại cũng lờ đi. Chỉ là nói ra. Cái kia thanh hoa thần mặc dù nói làm sự tình làm đến có chút kém. Thế nhưng cũng không có vì hại một phương. Nếu như ta tùy tiện xuất thủ. Cùng lễ bất hòa. Cái kia lão ông nghe Dương Hằng mà nói. Vốn là đã trời u ám trên mặt. Lập tức liền trở nên tuyệt vọng lên. Bất quá cái này tiết lão ông cũng là trải qua sự tình. Tại qua loa tuyệt vọng sau đó. Lập tức liền một lần nữa hướng dương hàng khấu đầu. Đạo trưởng. Nệ tình ta thành tâm muốn cầu phân thượng. Còn xin đạo trưởng không tiếc xuất thủ cứu nhà ta tại trong nước lửa. Cái này lão ông nói xong sau đó. liền cùng bên ngoài bọn người hầu lên tiếng chào hỏi. Bên ngoài vài cái người hầu đạt được chủ nhân ý bảo. Lập tức khiêng một cái dương lớn đi vào phòng khách. Tiết lão ông đứng dậy. Đi tới cái dương bên cạnh. Trực tiếp mở cái dương ra. Chỉ gặp cái dương này bên trong lấy đều là chút ít tơ lụa. Ở bên trên còn có một chút kim ngân tế nhuyễn. Đạo trưởng. Chỉ cần là ngươi có thể giải ta ưu sầu. Những vật này coi như ta đền đáp đạo trưởng. Dương Hằng chỉ là Dương mắt nhìn nhìn cái kia cái Dương. liền thóng xuống ánh mắt. Tiết lão ông gặp Dương Hằng đối với trước mắt tài phú vậy mà làm như không thấy. Trong lòng cũng có chút kính nể. Đạo trưởng. Ta biết ngươi là có đạo cao nhân. Không quan tâm số tiền này tài. Nhưng là hôm nay lúc ta tới sau đó. Trên trấn người đều biết ta đến mời đạo trưởng hỗ trợ. Vậy thì sao? Nếu như đạo trưởng không chịu xuất thủ tương trợ, chỉ sợ truyền đi. Người khác không biết đạo trưởng pháp lực cao cường. Chỉ coi là đạo trưởng sợ cái kia thanh hoa thần. Dương hằng nghe đến đó lông mày lập tức liền dựng lên. Tiếp đó trong hai mắt thả ra một lần hàn quang. Hắn trên dưới quan sát một chút tiết lão ông. Không nghĩ tới lão gia hỏa này nhìn trung hậu. Vậy mà hiểu được châm ngòi ly rán. Thế nhưng là rất nhanh Dương Hằng nộ khí liền tiêu mất. Lão nhân kia vì cứu mình con trai. Đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiện tại đối với mình thi triển phép khích tướng. Cũng là nhân chi thường tình. Bất quá cũng đúng lúc. Chính mình đang muốn chiếu cấu cái này thanh hoa thần. Lần này vừa vặn có rồi cớ. Cùng hắn quang minh chính đại đối một trận. Thế là Dương Hằng làm bộ không có nhìn ra tiết lão ông kế sách. Bất quá là một cái tiểu mao thần. Ta có sợ gì? Tiết lão ông nghe Dương Hằng mà nói. Cho là chính mình kế sách có hiệu quả. Thế là nhanh lên tiếp lấy nói bổ sung. Đạo trưởng là không sợ cái này tiểu mao thần. Thế nhưng người khác không biết nha. Chỉ sợ vẫn là lại truyền ra chút ít lưu ngôn phỉ ngữ. Đến lúc đó chẳng những dài cái kia thanh hoa thần chí khí. Cũng diệt đạo trưởng uy Phong. Đừng nói nữa. Bần đạo liền đón lấy ngươi chuyện xui xẻo này. Ta muốn nhìn cái ghi ếch xanh thân có bản lãnh gì. Dương Hằng biểu lộ thật sống hết sức tức giận. Tiết lão ông nghe Dương Hằng đáp ứng. Mừng rỡ. Hắn tiến lên một bước hướng Dương Hằng hành lễ. Tiếp đó nói tiếp đi. Đạo trưởng nếu như có thể giúp ta lôi cửa hôn sự này. Tiểu lão nhi ta còn có thân tạ. Dương Hằng nghe đến đó. Khóe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười Tiếp đó khẽ gật đầu một cái Tốt à Nếu là như thế Như vậy một hồi chúng ta liền đi ngươi trong nhà Bần đạo làm phép Giúp ngươi lui môn thân này Tiết lão ông nghe đến đó Trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nhẹ nhóm nụ cười Mấy ngày nay cái này thanh hoa thần sự tình một mực đặt ở trong lòng hắn Để cho hắn là ăn ngủ không yên Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy một tia giải thoát hy vọng. Mắt thấy sắc trời không còn sớm. Cái này tiết lão ông lập tức liền sai người ở bên ngoài nổi danh tiệm ăn bên trong. Chuẩn bị trên một cái bàn rượu ngon món ăn. Sai người đưa đến Dương Hằng gian phòng. Mà Dương Hằng bữa ăn cái này cũng là từ chối thì bất kính. Sau khi ăn xong một trận phong phú bữa ăn sáng sau đó. dương hằng liền theo tiết lão ông một đường thành thừa cố hiệu đến, đến trong nhà hắn, cái này tiết lão ông vừa vặn vừa đến cửa nhà, một chút cố hiệu liền đối bên trong hộp, bên trong người nhanh ra nghênh tiếp quý khách, theo tiết lão ông một tiếng chiêu hộp, cái kia cửa sân lập tức liền mở ra đón lấy, bên trong vừa đi ra tới bốn năm người, cầm đầu đất là một cái trung niên phụ nữ Vị này trung niên phu nhân nhìn thấy tiết lão ông trở về. Vội vàng tiến lên thi lễ một cái. Tiếp đó cười lấy hỏi. Lão ra sự tình làm xong chưa? vì kia đạo trưởng xin mời tới không có. Đạo trưởng ngay tại phía sau trong kiệu. Nhanh theo ta tiến đến làm lễ ra mắt. Tiếp lấy tiết lão ông liền mang theo cái này phụ nữ trung niên đi tới dương hằng cố kiệu trước đó. Đạo trưởng. Cơ hơn u y e t kinh tới trước bái kiến Dương Hằng tại trong kiểu đáp ứng một tiếng Lúc này mới mở ra màn kiểu đi ra Vì kia phụ nữ trung niên rõ ràng là trải qua gặp qua Vừa thấy được Dương Hằng ra tới Cũng không quản hắn có hay không có năng lực Trước hết đi tới hành rồi một cái vạn phúc Tiếp đó lời hữu ít liền không cần tiền một dạng Hướng Dương Hằng thả tới Có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. huống chi người ta dạng này ăn cần. Vì thế Dương Hằng cũng cười qua loa nàng vài câu. Sau đó một đoàn người vào viện nhỏ. Trong phòng khách. Xong phương vào chỗ sau đó. Dương Hằng hướng tiết lão ông cong vừa chắp tay. Tiếp đó nói ra. Không biết lệnh công tử có thể hay không mời đi ra gặp một lần. Tiết lão ông sau khi nghe xong. lập tức hướng hắn thay tử ý bảo một chút. Cái kia trung niên nữ tử lập tức nhẹ gật đầu, liền hướng Dương Hằng thi cách lễ, liền thối lui ra khỏi phòng khách. Một lát sau liền nghe phía ngoài một trận nhi đồng vui cười âm thanh. Tiếp lấy liền thấy cái kia trung niên nữ tử ôm một cách múng mím hồng hồng tiểu hài tử đi đến. Dương Hằng trông thấy loại tình huống này, trong lòng có chút kỳ quái. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chính mình để cho nàng đem con trai mời đi ra Nàng thế nào đem tôn tử ôm tới sao Cái kia tiết lão ông thật sống cũng nhìn ra Dương Hằng nghi hoặc Vội vàng giải thích nói Để cho đạo trưởng chê cười Ta cả đời này dưới gối thất vọng Chỉ tới già nua mới có cái này một cách bảo bối Năm nay tuổi vừa mới 7 tuổi Dương Hằng nghe đến lời giải thích này là giật này cả mình Tiểu hài này chỉ là 7 tuổi liền bị thanh hoa thần xem lên rồi. Chẳng lẽ hắn có cái gì thiên phú gì bẩm. Để cho những này yêu quái tiểu thần cũng bắt đầu tranh đoạt. Nghĩ tới đây. Dương Hằng liền nghĩ tới chính mình sư muội nhị nha. Là giờ âm tháng âm năm âm sinh. Tuổi còn nhỏ liền bị người khác nhớ thương lên rồi. Chẳng lẽ đứa bé này cũng là vậy dạng này. Vì thế Dương Hằng lập tức liền mở ra âm Dương Pháp nhãn. Hướng tiểu hài tử này nhìn lại. Cái này xem xét cũng đem Dương Hằng giật nảy mình. Nguyên lai like cái này bình thản không có gì lạ tiểu hài tử. Trên đỉnh lại có một luồng khói xanh. Đây chính là thanh tuổi chi khí. Tượng trưng cho đứa trẻ này tương lai nhất định sẽ khoa cử sinh ra. Mà lại quan chức không nhỏ. Trách không được cái kia thanh hoa thần mong muốn đem nữ nhi gả cho đứa bé này đâu. Nếu như cái này thanh hoa thần nữ nhi thành rồi tiểu hài tử này chính thế. Tương lai nhất định sẽ chia lợi nhuận hắn khí vận. Cái này đối với những cái kia tiểu thần mà nói thế nhưng là lợi ích khổng lồ. Dựa vào cái này khí vận che chở. liền là làm xuống một chút chuyện sai. Cũng có thể bình an vô sự. Dương Hằng thấy rõ ràng tiểu hài tử này khí vận sau đó. liền mỉm cười. Hướng tiểu hài tử kia vấy tay. Cách này tiểu nam hài ánh mắt nhìn nhìn. Cha mẹ nhìn thấy cha mẹ đều nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mới bước nhỏ đi tới Dương Hằng trước mặt. Đối với hắn thi lễ một cái. Dương Hằng sờ sờ lấy tiểu hài đầu. Tiếp đó cười lấy nói ra. Ngươi là có đại tảo hóa. Trường thành nhất định phải dùng công đọc sách Không thể hoang phế việc học Đạo sĩ bá bá Ta một mực cực kỳ dùng công đọc sách đâu Tiên sinh đều nói ta xem tốt Tốt Cái kia phải tiếp tục cố gắng Không thể kiêu ngạo Dương Hằng nói xong sau đó liền từ trong ngực lấy hai tấm phù chú Đưa tới đứa trẻ này trong tay Dương Hằng sở dĩ muốn đưa ra cái này hai tấm phù chú Cũng là bởi vì hắn nhìn ra tiểu hài này thiên tư bất phàm. Tại trên đỉnh có một cố thanh khí. Sau này tránh không được phải bị không sạch sẽ đồ vật quấy rối. Có cái này hai tấm phù chú vừa vặn bảo hắn bình an. Cũng coi là kết một cái thiện duyên. Tiết lão ông trông thấy Dương Hằng đưa ra lễ vật. Vội vàng để cho mình thây tử nhanh lên cất kỹ. Trở về sau đó làm cẩm nang Đem cái này đạo trưởng đưa phù chú đặt ở trong túi gấm. Để cho ca nhi tùy thân cất kỹ Biết, lão ra. Sau đó dương hằng đối tiết lão ông nói ra. Không biết lão trưởng trong nhà còn có nắm thanh hoa thần tín vật. Nếu có mà nói lấy ra ta xem. Có, có, có. Tiết lão ông nói xong sau đó. Vội vàng vì chính mình thê tử đem cái kia thanh hoa thần đưa tới kết hôn thiếp lấy ra ngoài. Dương Hằng tiếp nhận cái này kết hôn thiếp. Nhìn kỹ. Phát hiện cái này kết hôn thiếp không có cái gì kỳ quái. Hẳn là chỉ là bình thường dân gian sử dụng. Bất quá Dương Hằng lại biết. Chỉ cần là trải qua cái kia thanh hoa thần tay thời điểm. Tự nhiên có hắn khí tức lưu tại phía trên. Chính mình muốn liền là cố khí tức này. Thế là Dương Hằng mở ra âm Dương nhãn. Cẩn thận quan sát cái này kết hôn thiếp. quả nhiên tại âm dương nhãn hạ cái này kết hôn dán lên có một cố nhàn nhạt lục khí cố này lục khí mặc dù nói có một tia yêu diễm thế nhưng hắn trong cơ thể lại ẩn chứa một cố kim sắc cách này khiến cố này lục khí nhìn hiện ra phi thường trang trọng dương hằng cười cười quả nhiên để cho mình đoán được có rồi thứ này không môi giới chính mình liền có thể cách không cùng cái kia thanh hoa thần giao lưu nếu như nói tốt Liền tha hắn Nếu như nói không tốt Liền thông qua cách này đủ khí tức liên hệ Cho hắn biết chính mình lời hại Bên cạnh ngồi tiết lão trưởng trông thấy Dương Hằng khóe miệng lộ ra mỉm cười Liền biết hắn rất có nắm chắc Lần này cuối cùng là buông xuống một chút tâm Hôm nay ban ngày không thích hợp làm phép Chờ đến tối muộn thời điểm ta liền khai đàn Cùng cách này thanh hoa thần nói vài lời Vậy làm phiền đạo trưởng Hiện nay mời đạo trưởng tới trước phòng khách nghỉ ngơi Ta chuẩn bị khai đàn làm phép dụng cụ Chờ đến tối muộn dùng qua cơm tối Lại làm phiền đạo trưởng Liêu trai lộ trưởng sinh chí 11 mươi 276 khu thần khiển tướng Một ngày không nói chuyện Ở buổi tối thời điểm Dương Hằng tại trong phòng khách dùng qua bữa tối Còn không có chờ Dương Hằng nghỉ ngơi một chút Cái kia tiết lão ông liền mang theo vài cái người nhà vội vàng tới cầu kiến. Dương Hằng xem ý tứ này đây là tới thúc giục chính mình nhanh làm phép. Đến nhi. Không có biện pháp. Cũng đừng nghỉ ngơi. Trước tiên đem sự tình làm xong rồi nói sau. Thế là Dương Hằng liền đi theo tiết lão ông đi tới tiền đỉnh. Dương Hằng đi vào đại sảnh. Liếc mắt một cái. Phát hiện nơi này đã thay đổi. toàn bộ đại sảnh toàn bộ cây bàn toàn bộ bị chuyển khoảng không hiện tại đại sảnh hoàn toàn liền là một cái vỏ cứng chỉ có tại trong đại sảnh để đó một chương phi thường đại cây bàn ở phía trên bày biện đủ loại tống phẩm còn có rất nhiều đạo gia hành pháp pháp khí dương hằng tiến lên nhìn nhìn phát hiện cần chuẩn bị pháp khí coi như đầy đủ cũng không hoàn có thể hay không cần dùng tới Tiết lão trưởng nhất cổ não đều bày tại cái bàn này bên trên. Dương Hằng tiến lên. Đem bàn bên trên pháp khí từng cái từng cái cầm lên quan sát. Vừa bắt đầu thời điểm Dương Hằng còn không chút nào để ý. Rốt cuộc tại một ngày này đem thời gian vội vàng. Lại có thể tìm tới cái gì hữu dụng đồ vật. Thế nhưng là đem Dương Hằng cầm lấy một kiện lệnh bài thời điểm. Chấn động trong lòng. Bởi vì cái này lệnh bài nói khắc ấm văn tự cùng phu chú. Cùng cái này gì giới truyền lại thống pháp thuật hoàn toàn khác biệt. Cái này đồ vật càng giống là địa cầu cái nào một mặt đồ vật. Dương Hằng cầm cái này lệnh bài. Cao mày đứng ở nơi đó. Trong lòng đã có chút bàng hoàng. Nếu như cái này lệnh bài thật giống chính mình muốn giảng kia. Vậy nói rõ chính mình cũng không phải là mặt trước hết vượt đến cái này người gì giới. Có thể xuyên qua gì giới chính là Dương Hằng bí mật lớn nhất. Hắn là quyết định đưa đến thiên giới hoặc là đưa đến trong quan tài. Mà mì này lệnh bài xuất hiện. Để cho Dương Hằng có rồi một loại chính mình bí mật. Bị người ta nhòm ngó cảm giác. Tiết lão ông nhìn xem Dương Hằng cầm một kiện pháp khí. Ở nơi đó phát trên mặt tới trước hỏi thăm. Đạo trưởng. Cái này đồ vật có vấn đề gì không? Dương Hằng bị hắn hỏi lên như vậy. Lập tức liền đánh thức. Xin hỏi lão trưởng. Kiện pháp khí này ngài là từ cái gì địa phương nhận được? Tiết lão ông nhìn xem Dương Hằng trong tay khối kia lệnh bài. Tiếp đó nở nụ cười nói ra. Cái này đồ vật là ta một cái người hầu gia truyền. Thật giống đã truyền bảy tám đời. Cái gì? Thứ này chỉ là một cái người hầu nhà. Cái kết luận này để cho Dương Hằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thứ này thật sự là người hầu kia ra truyền. Như vậy nói rõ người hầu này tổ tiên cũng khoát qua. Mà lại rất có thể hắn tổ tiên cũng là từ địa cầu xuyên qua tới. Như vậy vấn đề liền đến. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sự tình. Vậy mà để cho cái này một cái gia tộc tu chân trở nên xa suốt. Thậm chí cuối cùng bán mình làm nô Đồng thời Dương Hằng nghĩ đến chính mình thạch giới chỉ. Hắn có thể khẳng định trước đó nhất định bị người sử dụng qua. Như vậy cách này ra tộc tu chân tổ tiên. Có phải hay không cũng là thông qua cách này thạch giới chỉ đi tới cách này gì giới. Có lẽ liền là tại hiện đại đăng thiên quán tiền bối tiên tổ. Cách này là Dương Hằng nghĩ đến nhất là khả năng kết quả. Bởi vì. Dương Hằng không tin trên thế giới còn có cái thứ hai giống như thạch giới chỉ dạng này bảo vật Đạo trưởng Đạo trưởng Dương Hằng bên tai truyền đến tiết lão ông tiếng kêu A, Dương Hằng thanh tỉnh lại Tiếp đó đem trong tay lệnh bài đặt ở bàn bên trên Đạo trưởng ngài xem những vật này có được hay không Nếu như nếu là không cùng dùng mà nói Ta lập tức phái người đi chuẩn bị Có thể rồi Chúng ta chỉ là tạm thời trước câu thông một chút vì kia thanh hoa thần. Không cần thiết sóng chống khua chiêng. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền phất phất tay. Để cho tiết lão ông đứng ở một bên. Mà chính hắn lại bắt đầu cầm kiếm tóc dài. Chuẩn bị hành pháp sự tình. Thỉnh thần linh. Triệu hoán cái kia thanh hoa thần thần hồn tới trước trước đàn. Nhắc tới thỉnh thần cũng là phân hai loại. một loại liền là phổ thông đạo sĩ nhích thỉnh thần linh như vậy nhất định phải cung kính một loại khác liền là dựa vào đại pháp lực cưỡng ép điều động thần chi dương hằng hiện tại dù sao cũng là tu luyện thành kim đan nhân vật muốn nói nếu là mời thiên giới chư thần lấy thân phận của hắn đúng là thấp tự nhiên hẳn là cung cung kính kính dân hương khẩn cầu thế nhưng là lần này triệu thỉnh nhưng chẳng qua là một cách tiểu mao thần Vì thế Dương Hằng đối với hắn không có khách khí. Trực tiếp liền chuẩn bị sử dụng khu thần khiển tướng thần thông. Chỉ thấy được Dương Hằng đứng tại pháp đàn trước đó. Trước vẽ lên một đảo khu thần phù. Tiếp đó nắm lấy kiếm gỗ đào tại trước đàn bắt đầu đi lên vũ bộ. Đột nhiên hắn một lần nữa trở lại trước đàn. Dùng kiếm gỗ đào trực tiếp giấu tại đảo kia khu thần phù bên trên. Theo kiếm gỗ đào tại nửa không trung vung vẩy. đạo kia phù chú vậy mà không lửa tự cháy. Sau đó Dương Hằng cầm lên lúc trước phát hiện khối kia kỳ quái lệnh bài. Cái này lệnh bài tại cái này gì giới thời điểm. Có lẽ mọi người không biết hắn tác dụng. Thế nhưng ở địa cầu nơi đó. Tên này bảng hiểu gọi là cổ thiên huyền nữ phù. Đây chính là dùng cho chiêu mời thần linh bảo vật. Chỉ thấy được Dương Hằng miệng đọc chú ngữ. Phá vỡ sơn ngược lại nhạc. Phủ dày đất lật trời Vạn thần tề đồng ý Vô thánh tập hợp tiên Dám có yêu ma phụng mệnh không hiền Diệt lấy vàng Việt chạm lấy quắc ngày Lệnh chỉ nơi tay Vĩnh trấn ta quyền Cấp cấp như thượng đế luật lệnh sắc Theo dương hàng chú ngữ niệm xong Hắn đột nhiên đem trong tay lệnh bài tại bàn thờ vỗ một cái Cứ như vậy bình thường một chút Hiện tại cách này gì giới không gian sinh ra vô tận chấn động. Tại mấy chục sắm bán một chỗ bãi sông bên trong. Tại thực cùng hư ở giữa có một chỗ đồng phủ. Ở chỗ này là yên tĩnh tường hòa. Bọn thị nữ lui tới xuyên thẳng không ngừng. Có một ít tiểu hài tử tại trong bụi cỏ chơi đùa chơi đùa. Tại bầu trời bên trong tường vân đó đó. Thỉnh thoảng có một đạo màu đỏ thải hà rủ xuống. Đem cách này nho nhỏ đồng thiên. Trang trí là xinh đẹp như vậy Thế nhưng là đột nhiên Một đạo tiếng vang truyền khắp toàn bộ đồng thiên Mà tại đồng thiên chính giữa một chỗ phủ trạch Vào lúc này đã bắt đầu qua lại lay động Vừa rồi tiếng nổ kia Cũng đem bọn họ chấn động đến không nhẹ Vào lúc này từ phủ trạch trong đại sảnh Chạy ra một vị người mặt màu đỏ quan áo bào lão nhân Lão nhân kia đi tới giữa sân ngẩng đầu hướng đồng thiên bầu trời bên trong quan sát. Ánh mắt của hắn tại đồng thiên bên trong quét một vòng. Tiếp lấy liền rõ ràng qua đồng thiên bình chướng Trực tiếp đưa áng mắt nhìn về phía phàm tục. Nguyên lai vị lão nhân này chính là ở phủ cận đây nổi danh đất lâu thanh hoa thần. Nhắc tới thanh hoa thần nguyên thân. Cũng chỉ bất quá là một con bình thường ếch xanh. Thế nhưng là tại mấy trăm năm trước có một vị đạo trưởng đi ngang qua nơi đây. Nhìn xem hắn sáng sấp đáng yêu. Liền trêu chọc vài cái. Nào biết cái này ếch xanh đương thời mặc dù không có mở linh trí. Thế nhưng trong cõi U Minh lại biết vị này đạo trưởng chính là một vị đại nhân vật. Vì thế liền theo vị này đạo trưởng không rời đi. Cuối cùng cái kia đạo trưởng không có cách. Vì thoát khỏi cái này ếch xanh nhỏ. Trực tiếp liền cho hắn một phong xá lệnh. Để cho hắn trở thành kề bên này có thể hưởng thụ hương hỏa tiểu thần. Cứ như vậy vì này ếch xanh nhỏ liền mở ra linh trí. Trải qua mấy chục năm tu hành. Hắn rốt cuộc có rồi một chút thần thông. Lúc này mới mở ra chỗ này nho nhỏ thần thổ. Tại cách này sau đó mấy trăm năm qua. Hắn thanh danh tại phổ cận càng ngày càng quảng. Vừa bắt đầu thời điểm hắn trong lòng còn có chút cố kỵ, Vì thế làm nhiều việc thiện. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện trên thế giới này thần tiên đều đã không tồn tại. Tại cái này sau đó, hắn liền bắt đầu tùy ý lớn lối Chậm rãi quên đi bản tâm. Hôm nay trận này chấn động để cho hắn nhớ tới mấy trăm năm trước đó. Cái kia đạo trưởng khu thần khiển tướng Uy Phong. Năm đó vị kia đạo trưởng cũng là khai đàn làm phép. Phù cận tiểu thần. Đều không thể không đến hắn trước đàn thính dụng. Mà lúc này đây tại Dương gian tiết lão ông trong đài sảnh. Dương hằng đát lại một lần nữa bắt đầu chân đạp khôi cương khô tay bảo kiếm. Niệm động đoạn thứ hai chú ngữ. Hỏa tinh phi điểu. Phượng truy vầy rồng. Phi phù con đường phía trước. Gạt bỏ yêu phân. Dám có yêu nhiệt. Đoạn tông diệt hình. Thần uy khắp nơi. Cấp cấp như luật lệnh. Tiếp lấy dương hàng cầm lấy lệnh bài. Lần thứ hai hướng bàn thờ bên trên vỗ xuống. Mà cách này lần thứ hai tiếng vang. Lại một lần nữa chấn động cái kia thanh hoa thần thần thổ. Tại cái kia nho nhỏ thần thổ bên trong thanh hoa thần. Lúc này mãnh liệt phát hiện hắn đồng thiên đã bắt đầu bị phong tỏa. Bầu trời bên trong vậy mà bắt đầu đại phóng lôi đình Tại cái này lôi đỉnh bên trong. Có từng đợt gào to. Không ngừng gầm thép. Mà hắn những cái kia bọn tử tôn hiện tại nguyên một đám vé vào trên mặt đất. Căn bản cũng không dám nhúc nhích. Đã bị dọa đến không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có cái này thanh hoa thần cao mày. Nhìn lên trên trời lôi đỉnh. Ngay lúc này. Tại đồng thiên danh giới bên trên vậy mà mới sinh ra một đạo mây hồng. Cách này mây hồng một nháy mắt liền lan tràn đến đồng thiên nội bộ. Tiếp đó tạo thành một đảo màu đỏ thông đảo. Nối thẳng một cái không biết tên địa phương. Thanh hoa thần vào lúc này đã cảm giác đến tại lối đi này nội bộ. Có một thanh âm không ngừng tại điều động. Gọi về chính mình. Mà cái này thanh hoa thần thân thể. Cũng không khỏi tự chủ liền hướng lối đi kia đi qua. Bất quá cái này thanh hoa thần dù sao cũng là tu luyện qua mấy trăm năm tiểu thần. Phát hiện thân thể của mình không thích hợp sau này. lập tức in lặng vận khởi thần lực, tại thân thể của mình phù cẩn, tạo thành một cái thần bí bình chướng Bình phong này vừa xuất hiện, liền phóng ra từng cơn sóng gợn bắt đầu đối kháng lấy lối đi kia Triệu Hoán. Bất quá cái kia tiếng gọi âm thật sống cũng không có chịu đến thần lực quấy nhiễu, mà là trực tiếp tác dụng tại cái kia thanh hoa thần trên thân thể, để cho thanh hoa thần thân thể không tự chủ được hướng lối đi kia đi đến. Cuối cùng cái này thanh hoa thần mãnh liệt ngồi tại trên mặt đất. Từ trong ngực lấy ra một khỏa hồng châu. Cái này bảo châu vừa xuất hiện liền đại phóng ánh sáng màu đỏ. Đem toàn bộ thanh hoa thần thân thể bao trùm. Để cho thân thể của hắn trầm rãi bình tĩnh lại. Cái này thanh hoa thần đến đây mới thở phào một cái. Cái này nếu như bị cái này không biết tên địch nhân triệu hoán đến cái kia địa phương. Chỉ sợ chính mình liền phải thù hắn bài bố. Ngay tại Thanh Khoa thần cảm thấy may mắn thời điểm. Đột nhiên lối đi kia lại lần nữa thả ra một cỗ hấp lực. Cái này hấp lực mặc dù đối với hắn sự tình thân thể không có bất kỳ cái gì dao động. Thế nhưng một nháy mắt liền đem hắn thần hồn hút tới trong thông đạo. Mà lúc này lại dương hằng pháp đàn trước đó. Có một đoàn lóe ánh sáng màu đỏ xương đỏ xuất hiện. Tại cái này xương đỏ bên trong. chậm rãi vậy mà xuất hiện một người mặt hồng bào già nua thần chi. Tại Dương Hằng đến âm Dương Pháp nhãn bên trong thấy rõ ràng. Lão nhân kia thần hồn mặc dù là quan nhân hình dáng. Thế nhưng hắn bản thể lại là một cái nho nhỏ ếch xanh. Dương Hằng nhìn thấy tình huống này liền hiểu. Cái này là chính chủ tới. Thế là Dương Hằng niệm lên đoạn thứ ba chú ngữ. Xuất thân ta bên trong cương phong cưới trí quan. Dịch lập tức trương sử. Phi Long cưới quan đều hai người. Xuất hợp ở trước người ở ta trước đó. Hợp cư hậu người ở ta sau đó. Hợp ở bên trái người ở ta bên trái. Hợp ở bên phải người ở ta bên phải ngũ lôi trong sân chấp trưởng truyền lệnh công tào sứ giả. Vì ta truyền hương. triệu thanh hoa thần. Đều đều ở ta đàn phía dưới. Nghe ngô chỉ huy. Cấp cấp như luật lệnh. Mượn Dương Hằng lần thứ ba cầm lên lệnh bài. Tại bàn thờ vỗ một cái. Lần này lệnh bài vừa vang. Lập tức liền đem cái kia bắt đầu lùi bước thanh hoa thần. Ổn định ở tại chỗ. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. mươi 277 thỉnh thần. Dương Hằng tại pháp đàn nhìn đằng trước lấy trước mắt thanh hoa thần thần hồn. Mỉm cười. Sau đó dùng lệnh bài lại một lần nữa đập vào bàn bên trên. Tiếp đó nghiêm nghị nói ra Nơi nào tiểu thần Gặp bản tỏa vì cái gì không hành lễ Lần này lệnh bài thanh âm Ngay lập tức đem cái kia có chút thần hồn hôn mê thanh hoa thần cho thức tỉnh Vị này thanh hoa thần Mở to mắt hướng bốn phía xem xét Phát hiện chính mình thần hồn đã xuất hiện ở một chỗ trong nhà Tại hắn đối diện có thể đứng một cái đạo sĩ Này chỗ nào vẫn không rõ Chính mình cái này là lấy đối phương đạo. Cái này thanh hoa thần mấy trăm năm qua đâu chịu nổi dạng này ủy khuất. Huống chi gần nhất không kiêng nể gì cả. Đã có chút ít không coi ai ra gì. Vì thế hắn là lớn tiếng gầm thép. Nơi nào đến tiểu đạo sĩ? Dám đối với bản tỏa làm phép? Chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Ha ha Dương Hằng cười cười. Tiếp đó nói ra. ngươi cái này tiểu mao thần. Thật sự là không biết trời cao đất rộng Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời Ta chỉ hỏi ngươi Tại sao phải cưỡng ép hôn phối Thanh hoa thần nghe lời này Nhoáng cách đã hiểu rõ tiền căn hậu quả Cách này là họ tiết cái kia một nhà Không muốn cưới nữ nhi của mình Cho nên tìm đến cách này đạo sĩ Muốn cùng chính mình đối nhịt. Ngươi là họ tiết mời đến đạo sĩ đi Không tệ Thức thời mà nói nhanh lui môn này kết hôn. Từ đây hai nhà đều không lui tới. Nếu không mà nói tránh không được chịu lấy ra thịt nỗi khổ. Ha <cười> ha! Người cái này đạo sĩ mặc dù có chút bản sự. Nhưng lại không biết ta thần chi thần thông. Nếu là dạng này. Cửa hôn sự này ta cũng từ bỏ. Bất quá họ tiết cái này một nhà cũng là bản làm thần cửu nhân. cái này thanh hoa thần nói xong sau đó liền vặn vẹo thân hình. Vô số thần quang ở trên người hắn thoáng hiện. những này thần quang rất nhanh liền xông phá dương hằng pháp lực trói buộc. tiếp đó thanh hoa thần thần hồn trực tiếp liền hướng nơi xa quang đi. chỉ một nháy mắt liền một lần nữa về tới chính mình thể xác. dương hằng đối thanh hoa thần rời đi cũng không có ngăn cản. hắn căn bản là không có nghĩ qua. Bằng vào một lần trò chuyện liền có thể đem vụ hôn nhân này lui. Hắn chủ yếu mắt là muốn tiên lễ hậu binh. Hiện tại nếu song phương đã không để ý mặt mũi. Như vậy tiếp xuống chính mình lại thi pháp lực. Cái kia thanh hoa thần cũng liền không có gì có thể nói rồi. Nghĩ đến nơi này. Dương Hằng Hướng đứng bên cạnh tiết lão ông nói ra. Đem thanh hoa thần tấm kia ghép hôn thiếp mang tới. Cái kia tiết lão trưởng vừa rồi đứng ở bên cạnh. Nhìn xem Dương Hằng hướng về phía giữa không chung một trận ngôn ngữ. Thế nhưng là hắn lại cái gì đều không nhìn thấy. Ngay tại cái kia sốt ruột đâu. Bây giờ nghe Dương Hằng phân phó. Hắn còn tưởng rằng sự tình đàm phán thành công. Đây là muốn từ hôn. Lập tức hấp tấp đến bên ngoài. Rất nhanh liền đem tấm kia kết hôn thiếp một lần nữa lấy trở về. Hai tay đưa tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng cầm trương này kết hôn thiếp hít mắt nhìn nhìn lên. Tại Dương Hằng trong mắt. Tấm kia kết hôn thiếp bên trên vẫn cứ còn sót lại lấy thanh hoa thần khí tức. Bất quá loại khí tức này càng ngày càng nhỏ. Tiếp qua một hai ngày chỉ sợ cũng muốn tan hết. Hôm nay chính là làm phép cuối cùng thời khắc. Dương Hằng đem cái này kết hôn thiếp đặt ở bàn thờ bên trên. Tiếp đó lui hai bước. hướng về phía ghép hôn thiếp bái một cái. dương hằng đây không phải tại bái ghép hôn thiếp, mà là tại trăm ghép hôn thiếp trung khí tức, phải biết tại đạo giáo bên trong. người tam hồn phân biệt do sảng linh, thai quang, U kinh ba vị thần quân trưởng quản. dương hằng mong muốn cưỡng ép thu lấy người khác tam hồn. liền cần ba vị này thần quân gia trì, bái thành hôn thiếp sau đó. Dương Hằng buông tay ôm quyền hướng trong cõi U Minh Tam Hồn Thần Quân khấu bái. Mượn Dương Hằng miệng đọc lời ca tụng: Thái Vi Huyền Cung, Trung Hoàng thủy thanh, nội luyện Tam Hồn, Thái Quang an định, thần bảo ngọc phòng, cùng ta câu sinh, không được vọng động. Soi người Thái Linh, nếu muốn phi hành, chỉ đắc nghệ Thái cực thượng thanh. Nếu muốn đói khát, đắc uống hồi thủy ngọc tinh. Theo dương hằng cầu nguyện. Cái kia một cố trong cõi u minh ý chí. Xuyên thấu thời gian cùng không gian bích lũy. Đến được rồi một cái không biết tên chiều không gian. Ở chỗ này có ba cố ý chí ngay tại hòa lẫn. Theo từng đợt cầu nguyện từ đi tới cái này ba cố ý chí phù cận Cái kia ba cố vốn là có chút tối ánh sáng nhạt mang. Đột nhiên tăng vọt. Cái này ba cố ý chí một tăng vọt. Toàn bộ không gian đều phát sinh chấn động. Xung quanh tại cách này ba cố bên cạnh ý chí phù cận một chút cỡ nhỏ ý chí. Cũng bắt đầu chậm rãi phóng xả ra quang mang. Theo những này ý chí thức tỉnh. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Thả ra đóa đóa kim quang. Ba vị thần chi thức tỉnh. Ba vị này thiên thần vừa xuất hiện. Lập tức liền có một cố gần sóng. Hướng bốn phía khuyết tán. những này khuyết tán ba đồng cùng pháp tắc, rất nhanh liền đem mảnh không gian này hoàn toàn phong phú. ngay sau đó ba đạo ánh mắt vượt qua thời gian cùng không gian chiều không gian. quang đến dương hằng đắc pháp đàn trước, hiện tại dương hằng kim đan có thành. hắn tinh thần ý chí đã cùng những này thiên thần rất gần. vì thế cái này ba đạo ánh mắt một quang đến trên người hắn, hắn rõ ràng cũng cảm giác được. Vì thế Dương Hằng vội vàng hai tay ôm quyền hướng về phía ba cỗ trong cõi U Minh ý chí liên miên hành lễ. Sau đó Dương Hằng niệm động chú ngữ: "Đáng đáng du hồn nơi nào tồn tại, tư kinh khắc trách phần mộ sơn lâm, nay mời sơn thần ngũ đạo lộ tướng quân, đương phương thổ địa gia trạch táo quân, cha lạc chân hồn, thu hồi phụ thể, xây lên tinh thần, thiên môn mở" Địa môn mở. Ngàn dặm đồng tử đưa hồn tới. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp luật lệnh. Diễn xong chú ngữ sau đó. Dương Hằng đem bàn thờ bên trên để đó kết hôn thiếp. Giữa trời ném đi. Mà lúc này ở trong hư không cái kia vô tận chiều không gian ở giữa. Có một đạo quy tắc. Cấp tốc hướng bên này lan tràn mà tới. Tốc độ này nhìn chậm. Kỳ thực mau lẽ không gì sánh được. Thậm chí đã siêu việt tốc độ ánh sáng độ Chỉ là trong nháy mắt thời gian Liền phá vỡ toàn bộ vĩ độ chứng ngại Đi tới dương hàng đắc pháp đàn trước Cái này quy tắc chỉ là tiếp xúc cái kia còn tại hướng phía dưới bay xuống phân ghép hôn thiếp Tiếp lấy liền lập tức hướng bốn phía khuyết tán mà đi Mà lúc này vừa vặn trở lại chính mình động thiên cái kia thanh hoa thần Đang ở nơi đó phụng phịu đâu Không nghĩ tới cái kia họ tiết vậy mà dạng này không biết điều. Chính mình vốn là muốn đem chính mình nữ nhi bảo bối gả cho con trai hắn. Không nghĩ tới hắn cũng dám tìm đạo sĩ. trở ngại cái này thôn trang chuyện tốt. Xem ra muốn chờ hắn trước lời hại lặng lẽ để cho những này phàm phu tục tử cũng biết. Thiên thần là không thể đắc tội. Hạ quyết tâm sau đó. Cái này thanh hoa thần mãnh liệt mở ra thần mục. Đối bốn phía thân thuộc nói ra Trên trấn tiết ra bất kính thần linh Như tốc độ đều nhanh tiến đến cho hắn một cái báo ứng Phía dưới những cái kia teo yêu quái Nghe thanh hoa thần mà nói đều có chút hai mặt nhìn nhau Cái này tiết ra thế nhưng là cùng chân thần là thông ra Đây là thế nào Bây giờ lại muốn cho chính mình thông ra một cái khó xử Còn không nhanh làm việc Lỗ mãng ở chỗ này làm cái gì Thanh hoa thần gầm lên giận dữ. Rốt cuộc đem những này thuộc hạ thức tỉnh. Bọn họ nhìn nhau. Tiếp đó liền quanh một cách mà tán. Lúc này tại đại điện bên cạnh. Có một cái thị nữ ngay tại hướng bên trong thò đầu ra nhìn. Nàng nghe đến thanh hoa thần thần lệnh sau đó. Lập tức vội vàng hấp tấp nổi chạc chạy tới. Nàng tam chuyển lưỡng chuyển đi tới một chỗ vườn hoa. Ở chỗ này bốn mùa thường thanh chi thụ. tám chín không tả chi hoa đem chỗ này nho nhỏ vườn hoa trang trí đắc sắc màu rực rỡ trong vườn hoa này ở giữa một cái cách đình nhỏ bên trong ngồi một cách tuổi trẻ thiếu nữ vì này thiếu nữ đang ở nơi đó thưởng thức trà đọc sách cái kia tiểu nha hoàn vội vàng đi tới thiếu nữ bên cạnh tại nàng bên tai lặng lẽ nói rồi mấy câu thiếu nữ này sau khi nghe xong giật nảy cả mình Chén trà trong tay cũng rơi vào trên mặt đất. cha thật sự là nói như vậy. mời tiểu thư, ta làm sao dám lửa ngươi. thiếu nữ kia sau khi nghe xong, yên lặng trầm tư một chút, tiếp đó đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút. ngươi theo ta đi phía trước, diện kiến cha. nha hoàn sau khi nghe xong bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bịch. tiểu thư, chúng ta hiện tại đến phía trước. Lão gia chẳng phải sẽ biết là ta mật báo sao. Lão gia kia còn có thể cực khổ tha thứ được ta. Ngươi không cần sợ hãi. Ta lớn nhỏ cũng có chút pháp lực. Chuyện này tất nhiên sẽ không để cho cha biết. Vị này để thập nương thiếu nữ nói xong sau đó liền chuyển thân rời vườn hoa. Thẳng đến phía trước đại sành. Thiếu nữ này rõ ràng là nóng này. Cơ hồ là tại chạy chậm đi về phía trước. Thập nương đến đến đại điện phía trước. Đứng một chút. Lắng lại một chút chính mình khí tức. Lúc này mới một chút bước vào đại điện. Thập nương vào đại điện. ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy được cha mình ngồi tại bảo tỏa bên trên. Toàn thân thần quang lay động. Xem ra là bị tức không nhẹ. Thập nương nhanh lên tiến về phía trước một bước. Cung cung kính kính đối cha hành rồi vạn phúc. Nữ nhi tham kiến cha. Cái này thanh hoa thần dương mắt xem xét. Chỉ thấy được chính mình nữ nhi ngoan ở nơi đó đối với mình hành lễ. Lập tức liền đem không nhanh ném sang một bên. Tiểu thập nương mau tới đây. Thập nương nghe cha mà nói. Cười nhẹ nhàng đi tới thanh hoa thần bên cạnh. Nhẹ nhàng cho hắn nện lên lưng. Thanh hoa thần hít mắt lại. Hưởng thụ lấy nữ nhi phục thì. Đem hết thảy không nhanh đều ném đến rồi lên chín tầng mây. Thập nương nhìn thấy cha trên mặt có nụ cười. Thế là nhẹ nhàng nói ra. Cha, ta nghe nói tiết ra đắc tội ngươi. Thanh hoa thần vừa nghe lời này. Trên mặt lại lần nữa âm trầm. Cái này tiết ra liền là một đám không biết điều ra hỏa. Vậy mà tìm đạo sĩ. Mong muốn lui vụ hôn nhân này. Thập nương nghe đến đó trong lòng liền là trở nên hoảng hốt. Vốn là nàng cho rằng lần này chính mình tìm một cách như ý lang quân Không nghĩ tới vậy mà phát sinh dạng này sự tình Thanh hoa thần nhìn xem nữ nhi của mình thần sắc bi ai Trong lòng cũng phi thường đau lòng Tiểu thập nương Ngươi đừng lo lắng Chuyện này vi phụ vì ngươi làm chủ Tất nhiên muốn cho cái kia tiết ra một cách báo ứng Nói đến đây thời điểm Thanh hoa thần liền thở dài một hơi Tiếp đó yêu thương sờ sờ nữ nhi đầu tóc. Cái này hôn sự coi như xong. Vi phụ qua mấy ngày nhất định cho ngươi tìm một cái càng thêm có tiền đồ. Nghe câu nói này. Vốn là ngay tại tự oán từ than thở thập nương. Đột nhiên nghiêm túc lên. cha lời ấy sai rồi. Thường nói nói hay lắm. Ngựa tốt không xứng nhị yên. Liệt nữ không xứng nhị phu. Nếu ta cho phép tiết ra. Như vậy sinh là người tiết ra. Chết là tiết ra rượu. Nói đến đây thời điểm. Vị này thập nương cô nương xong mặt nghiêm túc thần sắc. Phi thường kiên định. Cái kia thanh hoa thần nhìn đến đây thở dài một tiếng. Tiếp đó nói ra. Tiểu thập nương. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Cha không cần nói nữa. Nếu như tiết ra thật lui hôn sự. Như vậy nữ nhi ta liền thường bầu bạn thanh đăng cổ Phật. Từ đây không còn lời hôn sự. Thanh hoa thần nhìn xem chính mình cách này nhô thuận liền hiểu chuyện tiểu nữ nhi. Trong lòng đối tiết ra bất mãn càng thêm lời hại. Bất quá vì nữ nhi vừa lòng đẹp ý. Hắn chỉ có thể chịu đựng hỏa khí nói ra. Đã như vậy. Ta liền trừng phạt nho nhỏ một chút tiết ra. Cho hắn biết lời hại. Đến lúc đó vụ hôn nhân này cũng tốt nói lại. Nói đến đây thời điểm. Thanh Khoa Thần đã hạ quyết tâm. Nhất định phải khiến cho Tiết ra đồng ý vụ hôn nhân này. Bằng không mà nói nữ nhi của mình tương lai coi như có tội chịu. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. Chương 278 chấn áp. Ngay tại Thanh Khoa Thần cha con hai người riêng phần mình có tâm tư thời điểm. Đột nhiên có một cố ảm đảm khí tức. Lan tràn đến Thanh Khoa Thần Đồng Thiên bên trong. Cái này thanh hoa thần tốt xấu cũng thành thần mấy trăm năm. Cảm giác vẫn là vô cùng linh mẫn. Cố khí tức này vừa vặn một liên miên không dứt đến hắn động thiên bên trong. Cái này thanh hoa thần lập tức liền cảm giác không đúng. Chỉ gặp hắn vung lên ốm tay áo. Trên người hắn thần lực. Liền cùng không cần tiền một dạng tuôn ra. Bất quá liền dẫn xuất thần lực. Mặc dù tại về số lượng phi thường to lớn. Thế nhưng tiếp xúc không trung huyền diệu quy tắc. Lập tức liền tựa như là như yến về tổ một dạng. Chẳng những không có cách nào ngăn cản đối phương. Ngược lại cho đối phương tăng lên trợ lực. Chỉ thấy được cái kia bầu trời bên trong quy tắc. Một nháy mắt càng thêm rõ ràng. Liền ngay cả cái kia thập nương đều đã cảm giác đến bốn phía quy tắc phát sinh biến hóa. Cha, đây là có chuyện gì? Thập nương lo lắng hỏi. Thế nhưng là lúc này Thanh Hoa Thần chỗ nào lo lắng nàng. Chỉ gặp hiện tại Thanh Hoa Thần hai mắt trừng đắc căng tròn, không ngừng quan sát cái này bốn phía biến hóa. Chỉ gặp ở trên bầu trời quy tắc mãnh liệt hướng xuống vừa giảm. Tiếp đó rất nhanh liền đem bốn phía cái khác quy tắc biến hóa. Toàn bộ áp chế. Đối mặt loại tình huống này, Thanh Hoa Thần đã là mặt không còn chút máu. Vừa rồi hắn vừa vặn bị cái kia đạo sĩ chiêu đến tiết phủ bên trong. Vốn là hắn dùng thần lực tránh thoát. Cho là sự tình đã qua. Không nghĩ tới bây giờ liền ra loại này sự tình. Xem bộ dạng này hẳn là cái kia đạo sĩ liền làm rồi pháp thuật. Cái kia huyền diệu quy tắc tại đem mặt khác không gian pháp tắc toàn bộ bài trừ bên ngoài. mãnh liệt liền đem cái kia thanh hoa thần hoàn toàn bao phủ. Mà lúc này ếch xanh thậm chí cảm giác đến một trận mãnh liệt hấp lực. Mong muốn để cho mình thần hồn từ trong thân thể kéo ra ngoài. Theo thanh hoa thần liều mạng phản kháng. Cái kia hấp lực mặc dù không có tăng cường. Thế nhưng tại cái này hấp lực bên trong thật sống lại tăng thêm đến một cỗ lực lượng. Loại lực lượng này giống như là đao nhỏ một dạng. Càng không ngừng cắt thanh hoa thần thần hồn. Cái kia thanh hoa thần tựa như là chịu thiên đao vạn quả nỗi khổ. Không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thập nương ở bên cạnh nhìn xem cha ngã vào trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Đã bị dọa phát sợ. Nàng nhào vào trên thân phụ thân. Càng không ngừng kêu. Cha, ngươi thế nào? Mà thanh hoa thần kêu thảm thiết âm thanh. Cũng kinh động đến những người khác. Rất nhanh liền có một vị quý phụ nhân. Mang theo một đám nha hoàn người hầu ôm vào đại điện. Thập nương nhìn thấy vị này quý phổ nhân. Thật giống như thấy được chủ tâm cốt một dạng. Bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Gặp tới cái này quý phổ nhân trước mặt. Khóc nói ra. Mẹ, cha không xong. Người mau nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cái kia quý phổ nhân giơ tay lên trấn an một chút thập nương. Tiếp đó mấy bước đi tới thanh hoa thần trước mặt. Kết quả nàng còn không có tới gần thanh hoa thần. Cũng cảm giác được trên người hắn có một cỗ huyền diệu quy tắc. Ngay tại không ngừng cắt hắn thần hồn. Vào lúc này thanh hoa thần thật sống cũng khôi phục một chút lý trí. Hắn cắn chặt hàm răng ngẩng đầu lên nhìn một chút chính mình phu nhân. Tiếp đó lộ ra một tia miễn cứng mỉm cười. Phu nhân! Có người thi pháp. Muốn mạnh mẽ câu ép ta thần hồn. người kia ngay tại tiết ra cái này thanh hoa thần vừa vặn nói xong câu đó liền đóng lên rồi ánh mắt mà cái kia quý phu nhân lập tức cảm giác được một cố kỳ diệu quy tắc bỗng nhiên từ ếch xanh trên thân tháo rời ra một nháy mắt liền tiêu thất tại cái này đồng thiên bên trong cái kia quý phu nhân nhìn thấy loại tình huống này mắt hạnh trợn lên lông mày dựng thẳng nơi nào đến áp đảo dám tại động thủ trên đầu thái tuế nói xong câu đó sau đó phu nhân này liền từ trong ngực lấy ra một con cẩm nang chỉ gặp nàng mở ra cẩm nang trong miệng nói lẩm bẩm chỉ chốc lát cái kia trong cẩm nang vậy mà bay ra khỏi từng đạo pháp chú những này pháp chú đầu tiên là vừa tiếp xúc với thanh hoa thần thân thể tiếp đó thật giống chịu đến cái gì chỉ dẫn một dạng một nháy mắt tiêu thất tại trong đại điện này Cho đến lúc này thập nương mới lên trước một bước Nhẹ giọng hỏi mẫu thân Thế nào Đối phương có chút bản sự Bất quá ta cũng làm mật pháp Rất nhanh liền có thể tìm tới tung tích người kia Lại nói Cái kia thanh hoa thần thần hồn bị cái kia huyền diệu quy tắc mang theo Thời gian mấy cái nháy mắt là đến Dương Hằng Pháp đàn trước Mà lúc này đây Dương Hằng vẫn cứ ở nơi đó tóc dài cầm kiếm Chân đạp khôi cương. Cách này thanh hoa thần thần hồn vừa rơi xuống tại trước đàn. Dương Hằng liếc mắt liền đã thấy được. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ động tác. Vẫn cứ ở nơi đó thi triển pháp lực. Qua rất dài một đoạn thời gian. Dương Hằng pháp lực đem bốn phía không gian toàn bộ định trụ. Lúc này mới thu rồi bảo kiếm. Một lần nữa đứng ở pháp đàn trước. Dương Hằng nhìn xem trước mặt cái này ếch xanh hình dáng thần hồn. Mỉm cười Tiếp đó nói ra Ngươi cái này tiểu ma thần Hiện tại có thể biết lời hại Tiểu đạo sĩ Ngươi khắc phách lối Ta chính là đại đức sách phong thần chi Ngươi đem ta thần hồn đến câu nơi này Xem tương lai ngươi làm sao cùng ta ăn nhân bản giao Dương Hằng nghe lời này Lông mày liền là nhíu một cái Chẳng lẽ nói cái này nhỏ thanh hoa thần thật có hậu trường Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ở trong hư không rơi xuống mấy điểm kim quang. Những này kim quang tựa như là không có lực sát thương. Thế nhưng thẩm thấu tính lại mạnh phi thường. Chỉ vài cái công phu, liền phá vỡ Dương Hằng tại bốn phía bố pháp trận. Bất quá! Những này kim quang thật sống xúc động ở trong hư không ba vị thần chi chồng hạ quy tắc. Chỉ là trong nháy mắt. Những này quy tắc liền bắt đầu chấn động đi lên Cái kia kim quang đã bị cái này pháp tắc chấn động Lập tức liền tan thành mây khói Dương Hằng đối với tất cả những thứ này căn bản cũng không rõ ràng Hắn còn tại chỗ nào lão có hứng thú nhìn trước mắt cái này thanh hoa thần thần hồn Ở nơi nào giấy rua Ngươi cũng đừng làm ta sợ Nếu như vị kia đại đức biết ngươi bây giờ làm sự tình sau đó Chỉ sợ đều không cần ta động thủ Ngươi liền đáp đầu một nơi thân một nẻo Cái kia thanh hoa thần sau khi nghe lập tức hắn liền trầm mặt lại Những năm gần đây Hắn mặc dù đã làm nhiều lần chuyện tốt Bất quá cũng ý vào thần thông tùy ý làm bậy qua Cái kia vị chủ nhân nếu như biết hắn hiện tại chỗ xử lý sự tình Còn có thể thật không tha cho hắn Dương hằng mặc dù bây giờ trên mặt mang theo mỉm cười Kỳ thực trong lòng đã có thỏa hiệp tâm tư. Nếu như là Dương Hằng không biết sau lưng của hắn còn có tiếng người. Vừa rồi gặp mặt mấy câu sau đó. Liền sẽ đem cái này thần hồn nhân diệt. Bây giờ vì sau này nhìn thấy vị đại nhân kia có lời nói. Dương Hằng chỉ có thể tạm thời là đem vị này thanh hoa thần thần hồn vây khốn. Sau đó Dương Hằng lấy ra một cái bình sứ. Niệm động pháp chú.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 Bắt đầu thất tinh Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh Niệm xong pháp chú sau đó Dương Hằng đem tay phải nâng cái này bình xứ Tiếp đó đem miệng bình nhắm ngay cái kia thanh hoa thần thần hồn Cái này thanh hoa thần lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng Tiếp đó không tự chủ được nhảy vào cái kia bình xứ bên trong Dương Hằng thu rồi cái này thanh hoa thần Vội vàng từ bên cạnh liền lấy ra một tấm thiên sư chấn sát phù Trực tiếp liền bao trùm tại miệng bình bên trên Lần này cách này thanh hoa thần hoàn toàn liền bị vây ở cách này bình xứ bên trong Không được thi triển Đến đây Dương Hằng mới xem như thở dài một hơi Sau đó liền nhìn xem thanh hoa thần người trong nhà làm sao bây giờ Nếu như có thể lôi cửa hôn sự này Dương Hằng cũng coi là hoàn thành tiết lão trưởng nhờ giúp đỡ Tiết lão trưởng ở bên cạnh nhìn xem Dương Hằng đắc thi Pháp. Vừa bắt đầu thời điểm còn để cho nhiều hứng thú. Thế nhưng là thời gian dài. Đã có chút buồn ngủ. Hiện tại Dương Hằng thi Pháp hoàn tất. Bên cạnh quản gia vội vàng nhắc nhở. Lão ra. Lão ra. Đạo trưởng đã thi xong Pháp. Tiết lão ông sau khi nghe. mãnh liệt mở to mắt. Một nháy mắt ánh mắt liền phóng ra một đạo tinh quang. Bất quá hắn rất nhanh liền che giấu đi xuống. tại cái này sau đó, vị này hứa lão đại lại biến thành kia một cách vui cười hớn hở mặt mũi hiền lành lão nhân. đạo trưởng, thế nào, đối phương có đồng ý hay không từ hôn sao. tiết lão ông vừa rồi gì tưởng, kỳ thực dương hằng đều nhìn ở trong mắt. cái này tiết lão ông mặt ngoài thật giống đối lần này pháp sự mười phần sốt ruột. Nhưng nhìn hắn hiện tại hình dạng. Thật giống sự tình không hề giống chính mình muốn đơn giản như vậy. Bất quá cái này dù sao cũng là nhà khác sự tình. Chính mình không cần thiết đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Vì thế Dương Hằng cười ha hả hồi đáp. Thanh hoa thần cũng không có đáp ứng tử hôn. Bất quá bần đạo thi triển pháp lực. Đã đem hắn thần hồn câu đến. Bần đạo nghĩ đến. Khốn hắn mấy ngày. Hắn cũng liền nên thỏa hiệp. Dương Hằng nói xong sau đó. Đem trong tay bình sứ sơ nâng tại cái kia tiết lão ông trước mặt lung lay. Tiết lão ông đại hì. Như thế làm phiền đạo trưởng. Mấy ngày nay còn xin đạo trưởng tại ta trong nhà ở. Chờ đến sự tình xong rồi sau đó. Ta nhất định chuẩn bị bên trên trọng lễ. Bái tạ đạo trưởng. Như thế ta liền quấy giày mấy ngày. Không phiền. không phiền, đạo trưởng có thể tại ta chỗ này ở, chính là rồng đến nhà tôm. sau đó những cái kia lão công liền mệnh lệnh quản ra, cho dương hằng chuẩn bị một cái tiểu viện, để cho hắn đơn độc ở lại, đồng thời sai người tiến đến khách sạn, thông chi hắn nha hoàn cùng sa phu, để bọn hắn không phải đánh sốt ruột, không nói dương hằng tại tiết lão công nơi này giàn xếp lại. Lại nói tại không biết tên đồng thiên bên trong Hiện tại đã loạn thành một đoàn Vị kia quý phu nhân vừa rồi thi triển pháp lực Mong muốn ngược dòng tìm hiểu thanh hoa thần thần hồn hướng đi Kết quả vừa mới bắt đầu còn tính là thuận lợi Thế nhưng là nhanh sắp tới địa điểm thời điểm Nàng pháp lực rất nhanh liền bị một loại không biết tên quy tắc thôn phệ Tại vị này quý phụ nhân cảm giác bên trong Đây là một loại kỳ diệu lại thâm sâu không lường được lực lượng. Chỉ là vừa mới tiếp xúc. Cái này bị quý phụ nhân cũng cảm giác được chính mình thần hồn có chút lung lay sắp đổ. Thật sống bất cứ lúc nào nếu có thể thoát ly nhục thể. Dung nhập vào loại kia quy tắc bên trong. Lần này cũng đem vị này quý phụ nhân dọa cho phát sợ. Vì thế vội vàng đem pháp lực bên trong ý niệm thu sạc quay lại. Cũng chính là nàng xem thời cơ nhanh. Lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Phải biết cái này quy tắc. Thế nhưng ba vị thần quân tự mình bày xuống. Ẩm chứa trong đó từ xưa đến nay tam hồn ảng diệu. Thế này sao lại là nàng một cái nho nhỏ địa chỉ có thể tiếp xúc. Nếu như nàng nếu là lại không bước ra. Nàng thần hồn liền sẽ không tự chủ được xa vào đến loại này huyền diệu quy tắc bên trong. Cuối cùng chậm rãi cùng quy tắc hóa làm một thể. Mất đi bàn ngã. Vị này quý phụ nhân hiện tại cũng có chút kinh hồn táng đảm. Chính mình phu quân rốt cuộc là đắc tội vì cao nhân nào. Vậy mà trêu ra dạng này tai họa. Nếu như đối phương thật sống vừa rồi chỗ dò xét quy tắc lợi hại như vậy. Như vậy phía bên mình căn bản cũng không nếu muốn cứu trở về chính mình phu quân. Bởi vì ngươi lại đánh. Cũng đánh không lại. Liêu trai lộ trường sinh chí mười một. mươi 279 biến khéo thành vùng. Cái kia quý phụ nhân ngay tại tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên hắn nữ nhi thập nương nói chuyện. mẫu thân. Ngươi không cần phải lo lắng. Chuyện này hoàn toàn là do nữ nhi nổi lên. Như vậy bảo cha bình an. Tự nhiên do nữ nhi phụ trách. Quý phu nhân ngang thập nương liếc mắt. hừ Không biết trời cao đất rộng. Liền ngay cả phụ thân ngươi cũng không là đối thủ. Ngươi một cái tiểu nha phiến tử lại có thể thế nào? mẫu thân. Hải nhi mặc dù pháp lực nông cạn Nhưng lại có một khỏa thành tâm thành ý chi tâm. Ta hiện tại liền đi tiết ra. Dùng chính mình đem tra đổi lại. Thập nương nói xong sau đó. Xoay người lại cũng không nhìn cái kia quý phụ nhân. Liền ra đại điện. Cái kia quý phụ nhân nhìn xem thập nương dứt khoát kiên quyết rời đi đại điện. Khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nghĩ thầm. Lần này tiểu nha đầu này đi rồi sau đó. Xem như không về được sao. Nguyên lai like cái này quý phu nhân cũng không phải là thanh hoa thần vợ cả. Từ lúc nàng gả cho thanh hoa thần sau đó. liền đối với thanh hoa thần sủng ái thập nương mười phần ghi hận. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội đem tiểu nha đầu này lấy đi. Lại nói. Thập nương rời đi rồi đại điện. thẳng đến đồng thiên bên ngoài Cái này thập nương nhận chuẩn phương hướng thẳng đến tiết ra Muốn nói thập nương cũng trách không được phụ thân hắn sủng ái Đúng là có chút bàn sự Một dạng yêu tinh chỗ nào có thể đằng vân giá vũ Thế nhưng là cái này thập nương nhẹ nhàng vung lên ốm tay áo liền có một cỗ yêu phong tại nàng dưới chân lăn lên Đưa nàng kéo giữa không chung Cứ như vậy cái này thập nương mang lấy yêu phong một đường là cát bay đá chạy, rất nhanh liền đi tới tiết ra, thập nương tới đồng tính, rất nhanh cũng kinh động đến người tiết ra. những người này vốn là đã chuẩn bị an giấc, đột nhiên bão cát mãnh liệt, thổi người căn bản mắt mở không ra, cho dù là trong phòng, cuồng phong kia cũng đem màn cửa thổi đến đùng đùng vang lên, mà lúc này dương hằng, ngay tại một cái trong sân nhỏ khoan thai tự đắc uống rượu, Thế nhưng là cái này đột nhiên đi tới bão cát. Trực tiếp liền đem cả bàn rượu ngon thức ăn ngon cho trà đạp. Dương Hằng phi thường tức giận. mãnh liệt ngẩng đầu lên hướng bầu trời bên trong xem xét Tại hắn âm dương pháp nhãn bên trong. Chỉ thấy được nửa không trung Trong bão cát mang theo lấy một đoàn lục sắc quang mang. Cái này còn có cái gì nói. Nhất định là yêu quái tới. Tất nhiên là sáng hôm nay chính mình trấn áp cái kia thanh hoa thần. Cái này là hắn giúp đỡ tìm tới. Thế là Dương Hằng cũng không khách khí. Lập tức liền vận khởi ngũ lôi trường. Hướng về phía bầu trời chúng gió xào liên tục bổ ba trường. Theo ba đạo tia trước vạch phá trời cao. Bầu trời chúng gió xào thật sống đột nhiên đứng im không động. Tiếp xuống trong bão cát đoàn kia bóng xanh. Chợt run lên. Tiếp đó liền cuộn xuống trên mặt đất. Cái này đoàn bóng xanh vừa rơi xuống tại trên mặt đất. Lập tức liền hóa thành một cái váy thoa tán loạn mỹ nhân. Mà lúc này đây toàn bộ người tiết ra đã phát hiện không thích hợp. Vì thế mười mấy người hầu. Tại tiết lão ông dẫn đầu hạ đáp xông vào cái tiểu viện này. Kết quả bọn hắn vừa mới tiến viện. Liền thấy nửa không trung rớt xuống một cái mỹ nhân. Cái này còn dùng cái gì nói. Nhất định là yêu quái tới Vì thế Tiết lão ông sau lưng bọn người hầu là giải tán lập tức Ngay tại chỗ liền đem một cái tiết lão ông lộ tại cái kia tiểu mỹ nhân trước mặt Ngay tại tiết lão trưởng tình thế khó xử Nghĩ đến có phải hay không đi theo những người khác cùng một chỗ chạy trốn thời điểm Cái kia tiểu mỹ nhân đã từ trên mặt đất đứng lên Nàng chỉnh đốn một chút váy áo Nàng đầu tiên là hướng bốn phía nhìn nhìn Tiếp đó mãnh liệt nhãn tình sáng lên. Ba bước hai bước liền đi tới tiết lão ông trước mặt. Nàng dâu thập nương. Gặp qua công công. Tiết lão ông cũng không phải một cái đồ đần. Gặp một lần đối phương gọi mình công công. Nhón cách đã hiểu rõ. Cái này là thanh hoa thần vì chính mình con trai tìm vợ. Bất quá mặc dù trước mắt nữ tử nhìn xem yếu đuối. Thế nhưng nhất định là cách yêu quái. Vì thế Tiết Lão ông không thèm quan tâm thập nương. Lóe qua nàng thân thể. mãnh liệt liền cùng Dương Hằng nơi đó vọt tới. Tuyệt không giống như xem là đã có tuổi người. Dương Hằng ở nơi đó đứng thẳng nhìn hồi lâu kịch hay. Hiện tại nhìn thấy Tiết Lão ông chạy phía bên mình tới. Lúc này mới tiến lên một bước. Đem Tiết Lão ông để cho ở sau lưng mình. Đến lúc này. Dương Hằng lúc này mới dùng kiếm chỉ chỉ vào cái kia nữ tử hỏi. Nơi nào đến yêu quái? Dám tại bần đảo trước mặt làm loạn. Thật chẳng lẽ không biết sống chết? Thập nương vừa rồi hành lễ. Bị đối phương coi nhẹ. Hiện tại có chút xấu hổ. Bất quá nhìn thấy Dương Hằng tra hỏi. Vẫn là hướng về phía trước rời mấy bước. Cho Dương Hằng hành vạn phúc. Đạo trưởng. Tiểu nữ tử không phải người khác. Là chính là thanh khoa thần mười nữ nhi. Biết cha bị đạo trưởng thu thần hồn. Cho nên đặc địa chạy đến. Dương Hằng nhiều hứng thú nhìn trước mắt tiểu nữ tử. Không tệ. Phụ thân ngươi đang bị ta chỗ nắm. Ngươi bản sự chẳng lẽ vượt qua phụ thân ngươi. Dám tới trước trước mặt ta. Thập nương nghe Dương Hằng mà nói. Trên mặt có chút sợ hãi. Nàng vội vàng hai đầu gối quỳ dạp xuống đất. Tiếp đó thấp dòng cầu khẩn. Đạo trưởng. Tất cả những thứ này đều là là do ở tiểu nữ tử nổi lên. Cùng phụ thân ta không quan hệ. Thỉnh cầu đạo trưởng mở rộng từ bi. Thả phụ thân ta. Tiểu nữ tử nguyện ý lấy thân cùng nhau thay. Dương Hằng nghe cách này thập nương mà nói. Trong lòng cũng có chút đồng dung. Dương Hằng đi tới cách này dị giới Xem quen rồi nhân tính ghê tởm. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này chân thành tha thiết cảm tình. Còn bên cạnh tiết lão ông. Nhìn xem quỳ trên mặt đất thập nương. Ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên. Nghĩ thầm. nha đầu này mặc dù là yêu thần. Thế nhưng cảm tình thuần phát. Nếu như là thật lời như vậy. Bồi con trai mình cũng không tính là ăn thiệt thòi. Tiết lão ông tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong. Ý nghĩ vậy mà bắt đầu chuyển biến Lúc này Dương Hằng có chút không quyết định chắc chắn được Rốt cuộc có nên hay không thả cái này yêu thần Ngươi nói thả cái này thanh hoa thần đi Hắn xác thực làm qua một chút chuyện sai Nếu như hắn sau khi trở về làm trầm trọng thêm giết hải sinh linh Đây không phải là chính mình tội lỗi sao Ngươi nói không thả hắn sao Trước mắt một cái tiểu mỹ nhân nũng nịu chảy nước mắt quỳ cầu chính mình Nếu là chính mình chân thiết thạch tâm ruột Người khác thấy thế nào chính mình Vì thế Dương Hằng trong lòng cũng có chút dao động Hắn xoay người lại nhìn nhìn bên cạnh Tiết Lão ông Lão nhân ra ngươi xem làm sao bây giờ Tiết Lão ông nhìn thấy Dương Hằng hỏi mình Vội vàng hướng trước một bước Chắp tay nói ra Đạo trưởng Ta xem cái này thập nương cảm tình chân thành tha thiết Không hề giống người xấu Không bằng liền thả cái kia thanh hoa thần một ngựa đi. Dương Hằng đang có ý này. Cũng gật gật đầu. Hướng về phía quỷ gối phía dưới thập nương nói ra. Đã ngươi tới cầu tình. Như vậy chuyện này cứ như vậy. Phụ thân ngươi sau khi trở về. Ta hy vọng ngươi khuyên nhiều khuyên hắn. Không nên ép buộc. Đa tạ đạo trưởng tử bi. Tiểu nữ tử nhất định sẽ khuyên cha. Để cho hắn thêm hành thiện sự tình. Quảng tích âm đức Dương Hằng nhẹ gật đầu Đối với nàng trả lời còn tính là hài lòng Tiếp lấy Dương Hằng liền từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ Sau đó đem bình sứ phía trên che kín thiên sư trấn sát phủ bóc đi Cái kia trong bình lập tức liền toát ra một cỗ khói vàng Tiếp đó cái này khói vàng tại trên mặt đất lăn một vòng Liền biến thành một cái người già hình dáng Cái kia thập nương gặp một lần người lớn tuổi này Lập tức liền quỳ nằm sấp mấy bước Liên miên khấu bái Nữ nhi cấu giúp tới chậm Còn xin cha thứ tội Cái kia thanh hoa thần thần hồn vừa vặn rời bình xứ Còn có chút hoàng hốt Chờ một lát sau lúc này mới kịp phản ứng Tiến về phía trước một bước Tư phục thập nương một chút Để cho nữ nhi ngươi chịu ủy khuất Sau đó cha con hai người ung um ở cùng một chỗ Là khóc sống không ngớt Dương Hằng ngồi ở chỗ đó nhìn xem bọn họ cha con hai người phụ hiện nữ hiếu. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Đột nhiên. Dương Hằng trong đầu linh quang chợt lóe. Phát hiện tại cái gì không đúng chỗ đầu. Muốn nói mình. Mặc dù không thể nói là ý chí sắt đá. Thế nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy hai ba câu. Liền bị một cái tiểu nữ hoa hoa đà động. Dương Hằng vậy mà lên lòng cảnh giác. Trong cơ thể hắn kim đan liền bắt đầu phi tốc xoay tròn. Theo kim đan xoay tròn. Cái kia kim đan chỗ phóng ra quy tắc bắt đầu hướng bốn phía không gian tràn ngập. Chỉ nghe không gian bên trong đùng một tiếng. Tựa như là thủy tinh vỡ vụn một dạng. Sau đó dương hằng liền cảm thấy mình đầu một trong. Sau đó lại trước mắt tình cảnh. Mặc dù vẫn là bộ kia phụ hiện nữ hiếu hình dạng. Thế nhưng Dương Hằng bây giờ lại cảm thấy không còn vừa rồi dạng kia lòng thương hại. Lần này còn nói cái gì? Vừa rồi chính mình nhất định là gặp cái này tiểu nữ tử đạo. Xem ra cổ nhân nói không tệ. Sắc quả nhiên là cạo xương cương đao. Cái này tiểu nữ tử chỉ là nũng nịu nói rồi mấy câu. Chính mình vậy mà bất chi bất giác bị nàng khống chế. Mà địa quỷ xuống lấy thập nương. Rõ ràng cũng cảm giác đến chính mình pháp thuật bị phá Trên mặt cũng lộ ra khủng hoảng biểu lộ Thanh hoa thần thật giống đã sớm biết hắn cô nương thần thông Nhìn thấy loại tình huống này cũng không chậm trễ Chỉ gặp hắn thần hồn hướng bốn phía khuyết tán Tiếp đó hóa thành một đoàn khói vàng Cái này khói vàng bao lấy quỷ gối trên mặt đất thập nương liền đẳng không mà lên Mong muốn thoát đi Lúc này Dương Hằng chỗ nào có thể để cho bọn họ đào thoát. Đi thẳng đến Dương Hằng. Từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng. Cái kia khảo ruột bổng chỉ là vung lên. liền có một đảo quy tắc. Cấp tốc truy lên rồi cái kia cố khói vàng. Cái kia khói vàng bị quy tắc đụng chúng. Lập tức tựa như là mất đi khống chế một dạng. Rơi vào trên mặt đất. Sau đó Dương Hằng lại vung khảo ruột bổng. Cái này khảo ruột bổng. Lập tức liền thả ra một cỗ âm trầm lục khí. Trực tiếp liền lan tràn đến cái kia khói vàng bên trên. Đem hắn kéo đến khảo dược bổng bên trong. Khói vàng tan hết sau đó. Tại trên mặt đất liền hiện ra cái kia thập nương thân ảnh. Hiện tại một cỗ nổ khí xông thẳng lên trời. Cách này tiểu nữ tử sử dụng chính mình thiện lương. Lừa gạt mình cảm tình, Cách này còn cao đến đâu. Vì thế Dương Hằng cũng không quản cách khác. Dơ lên tay phải Ngay cả thả ba đạo trưởng tâm lôi Đem thập nương đánh toàn thân loạn chiến Mắt nổi đom đóm Tiết lão ông bị vừa rồi biến cố đã cả kinh có chút trợn mắt hốt mồm Vốn là nói tốt tốt muốn thả lấy người một nhà đi Đây là thế nào Trong trước mắt liền động lên tham gia quân ngũ Đạo trưởng Đây là có chuyện gì Dương Hằng nghiêm túc nói ra Vừa rồi chúng ta lấy cái này tiểu nữ tử đạo Tiểu yêu nữ này dám ở trước mặt ta thi triển pháp thuật Mong muốn khống chế chúng ta tâm trí May mắn ta tỉnh táo Lúc này mới phá nàng yêu pháp Tiết lão ông nghe xong dương hằng mà nói có chút bán tín bán nghi Vừa rồi hắn nhưng không có cảm giác được chính mình có cái gì cùng bình thường không đồng dạng địa phương Này thế nào nói liền chúng phải đối phương pháp thuật Mà Dương Hằng vừa liếc mắt liền nhìn ra tiết lão ông nghi hoặc. Bất quá Dương Hằng cũng không định giải thích cái gì. Chỉ thấy được Dương Hằng. Tiện tay từ trong ngực lấy ra mấy tấm phù chú. Tiến lên một bước chủ gián tại cái này thập nương trên thân. Cái này mấy tấm phù chú hay là thiên sư chấn sát phù. Đây cũng là Dương Hằng dùng nhiều nhất cùng thuần thục nhất phù chú. Chỉ là bị cái này phù chú vừa kể sát. Thập nương cũng cảm giác được trên thân thể mình pháp lực toàn bộ bị phong ấm. Lập tức liền biến thành một cách bình thường yếu nữ tử. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. tám 280 khống chế. Dương Hằng phong ấm thập nương pháp lực. Hiện tại thập nương đã biến thành một cách kiều kiều yếu ớt nữ tử. Bên cạnh tiết lão ông nhìn xem thập nương. Trong lòng có chút không đành lòng. Bất quá hắn tạm thời vẫn là cắn răng không có thay thập nương nói chuyện. Rốt cuộc quan hệ này lấy con trai mình tương lai cùng gia tộc mình bình an. Không thể bởi vì một lúc mềm lòng mà lưu lại tai họa. Dương Hằng đi tới thập nương trước mặt. Trên dưới quan sát tỉ mỉ một chút cái này tiểu yêu nữ. Sau đó Phúc bật cười. ngươi cách này teo yêu quái. Không biết lượng sức. Cũng dám tại bần đảo trước mặt đùa nghịch hoa sống. thế nào hiện tại biết lời hại chưa thập nương mặc dù trong lòng sợ hãi thế nhưng nàng cứu phù chi tâm lại không có nửa điểm dao động chỉ thấy được thập nương phịch một tiếng quỳ xuống đất hướng về phía dương hằng là liên miên dập đầu đạo trưởng vừa rồi ta không biết lượng sức đắc tội đạo trưởng bất quá mời đạo trưởng nể tình ta cứu phù tâm thiết phân thượng thả phù thân ta thần hồn Tiểu nữ tử nguyện ý lấy thân cùng nhau thay. Thập nương nói xong câu đó sau đó là nước mắt rơi như mưa. Nếu như là bình thường người nhìn thấy vị này kiểu kiểu mỹ nữ. Ở trước mặt mình như thế nước nở. Chỉ sợ tâm đã mềm. Thế nhưng là. Lần này hắn đối mặt là Dương Hằng. Cái này Dương Hằng tu thành kim đan sau đó. Tâm tính có chút chuyển biến Hướng về tiên thần phía kia biến hóa. Vì vậy đối với cái này Mỹ nữ gào khóc cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Đã biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế. Sau đó liền xoay người lại lấy ra một như ý. Mong muốn dùng lôi pháp. Cho tiểu yêu nữ này một cái lời hại. Mà đứng ở một bên tiết lão ôn nhìn xem thập nương nước mắt rơi như mưa. Lê hoa đái vũ. Hắn thật có chút không chịu nổi. Thế là vội vàng hướng trước một bước ngăn cản Dương Hằng. Tiếp đó thành tâm khẩn cầu. Đạo trưởng niệm tình nàng hay là cách tiểu hài tử. Trẻ người non dạ. Ngày hay là tha nàng đi. Dương Hằng đầu tiên là kỳ quái quan sát một chút tiết lão ông. Tiếp đó nhàn nhạt nói ra. Tiểu hài tử. Chỉ sợ nàng tuổi tác so với ngươi cũng lớn. Tiết lão ông nghe Dương Hằng mà nói có chút xấu hổ. ma lại chính hắn cũng không nghĩ tới. cái này nhìn chỉ có 14-15 tuổi một cách tiểu cô nương. Vậy mà lớn tuổi như vậy. Bất quá tiết lão ông hay là quý đầu khẩn cầu. Đạo trưởng. Vì cô nương này mặc dù vừa rồi có chút đường đột. Bất quá nể tình nàng cứu phổ tâm thiết phân thượng. liền bỏ qua cho nàng một chiêu này đi. Dương hằng nghe tiết lão ông mà nói. Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Hắn tâm nói, đây đều là cái gì sự tình nha. Hôm qua thời gian ngươi còn có thể đủ kiểu thỉnh cầu ta đến chỗ ở của ngươi hàng yêu trừ ma. Hôm nay ta vừa vặn đem hai cái này yêu quái bắt. Mong muốn một mẹ hốt gọn. Ngươi ngược lại tới cho cái này tiểu yêu nữ cầu tình. Chẳng lẽ ngươi xem chiếm hữu nàng. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng liền dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem tiết lão ông. Đó là ý nói không phải chứ. Ngươi ngay cả một con ếch xanh đều xem lên rồi. Cái này tiết lão ông là đã có tuổi người. Cũng là có chút lịch duyệt. Xem xét dương hằng ánh mắt liền rõ ràng hắn thầm nghĩ là cái gì. Vì thế tiết lão ông mặt mo đỏ ửng, Vội vàng giải thích nói. Đạo trưởng. Là như thế này. Ta nhìn cái này nữ tử mặc dù là cái yêu quái. Thế nhưng tâm linh thông thấu. nói đến so với rất nhiều nhân loại còn tốt hơn một chút, không bằng đạo trưởng xem tại ta trên mặt liền thả nàng. Tiết lão ông nói xong sau đó liền dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem dương hằng. Dương hằng lo nghĩ, yêu nữ này đúng là lòng mang hiếu tâm. liền tại cách này trên một điểm, rất nhiều nhân loại đều không thể cùng hắn ngang hàng. liền xem tại về điểm này, tạm thời tha nàng cũng không có gì. Nếu như tương lai truyền ra nàng làm sằng làm bậy Chính mình lại nhiều đi một chuyến Đưa nó hàng Cũng bất quá là tiện tay mà thôi Vì thế Dương Hằng miễn cứng gật gật đầu nói ra Nếu lão trưởng cầu tình Như vậy lần này liền tha nàng Làm xong sau đó Dương Hằng vấy tay một cái cái kia dán tải thập nương trên mặt tấm kia phù chú Lập tức liền phiêu phiêu đáng đáng mà về tới Dương Hằng trong tay Mà trên mặt đất thập nương tại cái này phù chú vừa rời đi thân thể của mình. Cũng cảm giác được chính mình pháp lực lại bắt đầu lưu động. Trên thân cũng có rồi sức lực. Bất quá cái này thập nương cũng không có đứng dậy. Mà là tiếp tục quỳ ở nơi đó. Hướng về phía dương hằng cung cung kính kính khấu đầu. Đạo trưởng từ bi. Tha ta mạng. Thập nương khắc sâu trong lòng phủ tạng Thế nhưng ta mặc dù là một cái gì loại. Nhưng cũng biết cha mẹ chi ăn Vì thế không thể nhìn xem cha Bởi vì ta mà bị nạn Ta còn xin đạo trưởng thả phổ thân ta Thập nương nguyện ý trung thân phụng dưỡng đạo trưởng lấy trả cái này ăn Dương Hằng sau khi nghe cũng có chút cảm thán Hắn nguyên lai like cho rằng thập nương đang thoát thân sau đó nhất định sẽ mau chóng rời đi Không nghĩ tới nàng vậy mà tại cái này hiện tại còn vì cha cầu tình Cũng không có thay đổi dự tính ban đầu. Như vậy có thể thấy được. Nàng kính phủ chi tâm là chân thành. Cũng không phải là giả trang hình dạng. Bất quá Dương Hằng thật đúng là không muốn buông tha cái này thanh hoa thần. Bởi vì là cái tiểu mao thần. Tại phủ cận gây sóng gió. Còn như vậy để cho bỏ mặt đi xuống. Tương lai còn không biết muốn làm suốt cái gì sự tình tới. Thập nương nhìn thấy Dương Hằng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Quay đầu đi. Không nghe nàng mà nói. Lập tức lại lần nữa lấy đầu đụng mà phanh phanh vang lên. Đạo trưởng tử bi. Đạo trưởng tử bi. Thập nương một bên khẩn cầu một bên rơi lệ. Đến phía sau tới trong mắt nước mắt đã biến thành huyết hồng sắc. Đứng ở một bên tiết lão ông nhìn thấy thập nương như thế khẩn cầu. Đắt là tim như bị đao cắt. Vì thế cũng ở bên cạnh cho cái này thập nương đứng ngoài cổ vũ. Hy vọng Dương Hằng có thể buông tha cái kia thanh hoa thần. Dương Hằng hiện tại đối tiết lão ông đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Ban đầu là hắn cầu xin chính mình tới cho bọn hắn nhà lùi cửa hôn sự này. Hiện tại sự tình lập tức liền muốn làm thành rồi. Hắn lại cho địch nhân cầu tình. Đây là cái gì đạo lý? Tiết lão ông để cho Dương Khôn xem có chút xấu hổ. Bất quá cuối cùng vẫn là cúi đầu giải thích nói. Trên thế giới này Hiếu Tâm là xinh đẹp nhất Đức Hạnh. Cách này teo yêu quái cứu phụ chi tâm. Để cho tại Hạ cảm động hết sức. Không biết nhi tử ta tương lai lớn lên. Sẽ có hay không có dạng này Hiếu Tâm. Nói đến đây thời điểm. Tiết lão ông một trận cảm thán. Dương Hằng cúi đầu suy nghĩ một chút. liền là lần này buông pha cái này thanh hoa thần. Cũng không có cái gì. Lại nói. Chỉ cần mình đem cái này sự tình mang ở bên cạnh. Cũng coi là đối cái này thanh hoa thần cảnh cáo. Chỉ cần là hắn dám lại lần làm sằng làm bậy. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là người nào cầu tình cũng không có dùng. Ngoại trừ kể trên nguyên nhân bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là cái này thập nương dáng dấp thật sự là quá đẹp. Dạng này nũng nịu mỹ nhân ở Dương Hằng trước mặt không ngừng rơi lệ gào khóc. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Đã coi như là tâm trí kiên định. Tốt a Đã ngươi như thế có hiếu tâm. Ta liền tạm thời buông tha phổ thân ngươi. Thế nhưng lời muốn nói đến phía trước. Thập nương nghe đến Dương Hằng bắt đầu thổ ra. Trên mặt mặc dù còn có nước mắt. Thế nhưng đã có một vệt nụ cười xuất hiện. Đạo trưởng có cái gì phân phó? Lần này phi thường thả ngươi cha. Thế nhưng ta hy vọng hắn từ đó về sau lấy tu thân dưỡng tính. Không nên quấy rầy bách tính. Nếu như sau này lại truyền ra cái gì không tốt lời đồn đại. Đến lúc đó cũng đừng trách ta hai lần tính sổ sách. Đạo trưởng yên tâm. Ta nhất định sẽ khuyên cha từ đó về sau cải tà quy chính. một lòng vì bách tính làm việc, tuyệt không quấy rầy nữa bách tính. tốt à. đã như vậy liền tạm thời tha phổ thân ngươi. dương hằng nói xong sau đó lấy ra khảo ruột bổng. tại nửa không trung vung lên. chỉ gặp cái kia khảo ruột bổng bên trong liền phóng ra một cỗ khói vàng. cái này khói vàng tại trên mặt đất lăn một vòng. liền hiện ra cái kia thanh hoa thần hình tượng. Cái này thanh hoa thần hiện tại ngơ ngác một một đứng tại trên mặt đất qua hơn nửa ngày mới ngược lại kịp phản ứng hắn dương mắt vừa nhìn thấy dương hằng lập tức quỳ dạp xuống đất lấy đầu đụng đất tiếp đó nói ra đa tạ chủ nhân ăn không giết tiểu thần từ đó về sau vì chủ nhân chi mệnh là từ đã như vậy từ nay về sau ngươi cần phải thiện đãi bách tính không nên phủ lòng bọn họ đối ngươi hương hỏa cung phủng Vâng, tiểu thần từ đó về sau Tất nhiên vì phổ cận bách tính Hoàng Thi An Đức Đã như vậy Ngươi trở về đi Cái kia thanh hoa thần tiếp xuống Liền cho Dương Hằng quỳ lại mấy lần Liền hóa thành một cỗ khói vàng rời đi rồi Đợi đến cái này thanh hoa thần không thấy bóng sáng Dương Hằng xoay đầu lại Phát hiện thập nương vẫn cứ quỳ ở nơi đó Có chút khác biệt hỏi Ngươi thế nào không cùng ngươi cha cùng một chỗ trở về Còn quỷ gối nơi này làm cái gì Hồi bẩm chủ nhân Vừa rồi ta đã phát ra lời thề Chỉ có chủ nhân buông tha cha trở về Ta từ đó về sau làm nô làm tỵ nữ hầu hạ chủ nhân Hiện tại làm sao dám vi phạm chính mình tâm nguyện Dương Hằng sau khi nghe xong hài lòng gật gật đầu Xem ra cách này thập nương hay là biết cảm ăn Bất quá chính mình hay là không thể đem nàng giữ ở bên người Bởi vì hiện tại bên cạnh mình đã có hai người thị nữ Cứ như vậy trở về còn không biết thế nào cùng nhị nha bàn giao Nếu như lại mang một cái dạng này nũng nịu tiểu mỹ nhân trở về Nhị nha còn không nháo lật trời Ngươi không cần dạng này Ngươi chỉ cần là nhớ kỹ thành tín vì thiện liền là đối ta báo đáp Trở về đi Dương Hằng nói xong sau đó liền xoay người Không nhìn nữa cái kia thập nương Thập nương nhìn trầm chầm, chầm một chút Dương Hằng bóng lưng Tiếp đó cắn môi một cách tựa như là quyết định Sau đó nàng thật sâu đối Dương Hằng bóng lưng dập đầu một cái Tiếp đó liền xoay người rời đi rồi Đợi đến cái này nữ tử rời đi về sau Dương Hằng xoay đầu lại Trong mắt lộ ra tiếc núi thần sắc Ngươi nói ngươi cái này teo yêu quái vì cái gì không còn cầu một cầu ta. Đang cầu xin vài cái. Có lẽ ta liền mềm lòng đem ngươi lưu tại bên cạnh. Nói thật. Dương Hằng hiện tại cũng có chút hối hận. Dạng này một cái tiểu mỹ nhân liền để chính mình buông tha. Bất quá việc đã đến nước này. Hối hận cũng không có dùng. Dù sao vẫn là muốn cố một chút mặt mũi. Sau đó tiết lão ông tại hắn trong nhà ship đặt yến hội Khao Dương Hằng mấy ngày nay vất vả tại yến hội kết thúc sau đó Tiết lão ông cũng dựa theo trước kia hứa hẹn Cho Dương Hằng chuẩn bị một chút hơn 100 lượng bạc ngân Những bạc này cũng không tính thiếu Đừng nhìn trong tiểu thuyết Rất nhiều nhân vật chính nói một chút liền là hơn mấy ngàn vạn lượng bạc Thế nhưng là tại hiện thực trong xã hội một lượng bạc dòng đã có bảy tám cân, hơn ngàn lượng bạc cái kia đắc nắm cái dương chứa, mà lại đối với ngay lập tức 100 lượng bạc sòng sức mua đủ để mua sắm mười mẫu ruộng tốt. Có thể thấy được lần này tiết lão ông là thật cảm tạ dương hằng. Nếu không mà nói, hắn một cách bình thường phú hộ cũng không có khả năng lấy ra nhiều bạc như vậy đến tái hiện dương hằng. Mà Dương Hằng đối với những này thủ lao cũng là từ chối thì bất kính. Đây chính là chính mình lao động tâm đắc. Sau đó Dương Hằng lại tại tiết lão ông nơi này chủ một ngày. Ngày thứ hai liền một lần nữa về tới khách sạn. Hắn vừa vặn vào khách sạn cửa lớn. Liền thấy gọi là làm linh lung thị nữ. Đang một người ngồi tại khách sạn trong đại sảnh nhìn qua ngoài cửa ngẩn người đâu. Dương Hằng đi tới linh lung bên cạnh. Dùng nhẹ tay vỗ nhẹ bả vai nàng. Mà Linh Lung không có phòng bị. Lần này. Bị dọa sợ đến nàng trực tiếp hét dầm lên. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. mươi 281 về thôn. Linh Lung tiếng thép chói tai là to lớn như thế. Kém chút đều đem nóc phòng lật ngược. Mà tại khách sạn trong đại sảnh những cái kia các thực khách. Nghe đến tiếng thép chói tai này cũng đều đem ánh mắt nhìn lại. Mọi người thấy Dương Hằng tay đáp tại người ta tiểu cô nương trên bờ vai thời điểm Đều đối Dương Hằng lộ ra ánh mắt khi dễ Mà Linh Lung đang gọi xong sau đó Mới phát hiện đứng ở bên cạnh người nguyên lai là Dương Hằng Lần này tiểu cô nương này lập tức liền hưng phấn đứng lên Nắm lấy Dương Hằng ôm tay áo hỏi đạo ra ngài trở về Làm xong việc Đương nhiên phải trở về Vậy chúng ta có thể lên đường đi. Tự nhiên. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày mai làm cái thật sớm. Tiếp đó lên đường. Một đêm tự nhiên. Tại sáng ngày thứ hai thời điểm. Dương Hằng mang theo xa phu cùng bọn nha hoàn sớm liền xuất phát. Bất quá trên đường thời điểm. Dương Hằng luôn cảm thấy sau lưng có người nào đi theo. Cách này khiến Dương Hằng trên đường dù sao là nghi thần nghi dược. Sợ hãi là chính mình cửu ra tại phía sau rơi lấy chính mình. Vì thế tại dọc theo con đường này chú ý cẩn thận. Không dám có một tia lơ là sơ suất. Bất quá cũng không biết vì cái gì dọc theo con đường này còn tính là bình an. Ngoại trừ một chút tiểu đả tiểu nháo sự tình bên ngoài. Không có cái gì đại sự tình phát sinh. Cứ như vậy Dương Hằng một lần nữa về tới Kháo Sơn chuôn thổ địa miếu. Bất quá lại trở lại thổ địa miếu sau đó Dương Hằng nhưng gặp một chút không lớn không nhỏ phiền phức Nguyên lai nhị nha đang nghe người chuyển lời nói là Dương Hằng đã đến cửa thôn sau đó tràn đầy phấn khởi tiến đến nghinh đón hắn Kết quả nhìn thấy Dương Hằng sau khi xuống xe Phía sau đi theo hai người thị nữ Sắc mặt lập tức liền trở nên xanh xám Sau đó Nhị nha tức giận đi tới Dương Hằng trước mặt Tiếp đó tức giận nói, Sư huynh người cái này là trở về, thế nào còn mang theo hai người mỹ nhân trở về, chẳng lẽ muốn trở thành hôn hay sao? Dương Hằng bị oan uổng, lập tức là lớn tiếng giải thích, nói bậy bạ gì đó, sao có thể lăng không ô người trong sạch, ai nói ta nói càn sao, người đều mang về, còn che giấu cái gì? Đối với nhị nha cố tình gây sự Dương Hằng Lần này Dương Hằng thật tức giận Lần này Dương Hằng xem như hung hiểm Kém chút liền đem mệnh góp đi vào Kết quả nhị nha về cũng không hỏi xem chính mình lần này hành trình có thuận lợi hay không Vừa gặp mặt liền cùng mình náo mâu thuẫn Vì thế Dương Hằng chừng trọng mắt Bản lên mặt nói ra Không thể hung hăng càn quấy Chuyện này ta sau này lại cùng ngươi giải thích Nói xong sau đó Dương Hằng cũng không còn để ý nhị nha. liền mang theo linh lung bọn người. Hướng thổ địa miếu phương hướng đi rồi. Nhị nha nhìn xem Dương Hằng bóng lưng. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Cuối cùng dẫm chân cũng theo kịp đi. Đợi đến đi tới thổ địa miếu cửa ra vào thời điểm. Phát hiện vương đại thiện nhân cùng lưu phu nhân đã chờ ở đó. Đặc biệt là vương đại thiện nhân. Vừa nhìn thấy Dương Hằng. Liền mau chóng tới cho hắn hành rồi đại lễ. Tiếp đó mới nói. Đạo trưởng lần này ngươi xem như bình an trở về. Đem ta dọa cho phát sợ nha. Dương Hằng khẽ gật đầu. Tiếp đó cảm khái nói ra. Một lần kia là ta thất thủ. Có chút thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nếu là đối phương lại đến. Để nó có đến mà không có về. Đối với lần trước mình bị tập kích. Dương Hằng đến bây giờ đều canh cánh trong lòng Bởi vì một lần kia chính mình thật sự là quá tại vội vàng Phải biết mình còn có mấy chiêu ác đáy hòm công phu không thi triển đi ra Nếu không mà nói Cái kia đạo sĩ cũng không nhất định có thể đem chính mình thế nào Cũng kỷ như nói cái kia pháp thiên tượng địa thần thông Chỉ cần là chính mình thi triển ra Cái kia đạo sĩ liền là năng lực lại lớn Một lúc nhất thời cũng lấy chính mình không có cách nào. Mà nếu như đến cuối cùng chính mình còn có thể gọi trở về chính mình phân thân quang minh Bồ Tát. Chỉ cần là quang minh Bồ Tát tới. Hắn cũng không tin cái kia đạo sĩ thật đúng là có thể cùng thần tiên nhất lưu người đối kháng. Chính là bởi vì đương thời chính mình váng đầu. Này mới khiến đối phương bắt lấy sơ hở. Để cho mình có cái này một kiếp. Mà Vương Đại Thiện Nhân cùng Lưu Phu Nhân cũng không biết Dương Hằng chân thật áp chủ bài. Còn tưởng rằng Dương vọt chỉ là mạnh miệng. Bất quá hai người bọn hắn nhìn nhau cũng không nói ra. Rốt cuộc Dương Hằng vẫn còn có chút năng lực. liền ngay cả Phủ Thành lưu ra đại sự đều là Dương Hằng cho xử trí. Vì thế Vương Đại Thiện Nhân mỉm cười mà nói ra. Không sai không sai. Dương Đạo trưởng năng lực ta là biết. Nếu không phải cách kia đạo sĩ đánh lén Ở đâu là Dương đạo trưởng địch thủ Mà Lưu Phu Nhân cũng ở một bên phụ họ lấy lòng Dương Hằng Dương Hằng nhìn xem hai người kia nghĩ một đằng nói một nẻo hình dạng Sờ sờ mũi cũng không có cách nào giải thích Cuối cùng vẫn là Lưu Quản gia nhìn ra Dương Hằng xấu hổ Lúc này mới nói ra Lão gia dương đạo trưởng một đường vất vả không bằng trước hết để cho hắn tiếp đó vào thổ địa miếu bên trong nghỉ ngơi một chút có chuyện gì chúng ta sau này hãy nói vương đại thiện nhân cho tới bây giờ thật giống mới nhớ tới dương hằng là vừa rồi trở về hắn vỗ vỗ chán tiếp đó nói ra đường đột đường đột một lúc trò chuyện cao hứng vậy mà quên dương đạo trưởng a một đường phong trần mệt mỏi cần nghỉ ngơi đạo trưởng ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, hai ngày nữa ta lại đến bái phòng, vương đại thiện nhân nói xong sau đó, liền hướng dương hành chắp tay sau đó, liền mang theo lưu phu nhân cùng lưu quản ra rời đi rồi thổ địa miếu, vương đại thiện nhân sau khi đi, dương hằng lại đối là tại thổ địa miếu mặt bên ngoài vây quanh các vị hương thân chắp tay, xem như hướng mọi người nói tạ, sau đó, Lúc này mới vào thổ địa miếu Chờ vào thổ địa miếu Trước hết nhìn thấy người là vị kia Tống Pháp Sư Hiện tại vị này Tống Pháp Sư liền khôi phục trước kia hình dạng Xem cái kia ăn mặc so với Dương Hằng hiện tại cũng không kém Xem gia đoạn này thời gian lăn lộn cũng không tệ lắm Bất quá Cái này Tống Pháp Sư đối với Dương Hằng thái độ hay là giống như trước kia dạng kia khiêm tốn Hắn vừa thấy được Dương Hằng tiến đến Lập tức tiến lên mấy bước Cho Dương Hằng làm một bút Tiếp đó mới nói ra Đạo trưởng Biết ngài trở về Cho ngài dọn dẹp phòng ở Vì thế làm trễ nải nhanh đón ngươi thời gian Ngài không nên trách tội Nhanh không nhanh đón chỉ là một cách hình thức Chỉ cần là có lòng rồi Cái khác đều không trọng yếu Dương Hằng nói xong sau đó liền bắt đầu lượng lớn thổ địa miếu nội bộ Phát hiện hắn không tại đoạn này thời gian. Thổ địa miếu bên cạnh chắc điện lại lần nữa quét dọn thu thập. Nơi đó một bên truyền đến từng cơn hương hỏa vị. Dương Hằng đối chắc điện phương hướng chép miệng. Hỏi. Chắc điện là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn hương hỏa còn rất rồi sao Tống Pháp Sư cười rạng rỡ hồi đáp. Đạo trưởng. Đây không phải ta Đại Tiên Nhi. Chịu Bồ Tát điểm hóa. Cho nên để cho ta tại chắc điện tố một tôn Bồ Tát Pháp tượng. Cung cấp phủ cận các hương thân tham bái. Dương Hằng nghe hắn mà nói lo nghĩ. Tiếp đó ta bình thản nói ra. Cái kia Bồ Tát chính là chư thiên đại năng. Thế nhưng là cái này thổ địa gia chẳng qua là một cái nho nhỏ địa chỉ. Làm sao có thể chiếm giữ trung vị. Mà để cho Bồ Tát lui khỏi vị trí nghiêng đầu. Cái kia tống Pháp sư sau khi nghe. Nhãn tình sáng lên tiếp đó lặng lẽ nói ra. Đạo trưởng. Ta đây ngày mai liền phái người đem cái này thổ địa miếu một lần nữa tu sửa một phen. Đem chúng ta bồ tát nhanh đến trung vị bên trên. Cái kia thổ địa ra cho hắn ở bên cạnh an trí một cái nhỏ điện là được. Dạng này không ổn. Cái này dù sao cũng là thổ địa miếu. Cũng là vương đại thiện nhân địa bàn. Chúng ta không thể tự tiện sửa đổi chủ thần. Tống Pháp Sư sau khi nghe xong Gãi gãi sau đầu Tiếp đó nói ra Vậy cũng chỉ có thể là khác địa bàn Tại phủ cần mua miếng đất một lần nữa tu chiến một tòa Bồ Tát Miếu Nay ngược lại là cách biện pháp tốt Chuyện này liền do ngươi đến xử lý đi Tống Pháp Sư đáp ứng một tiếng Tiếp đó liền làm khó nói ra Đạo trưởng Ngươi cũng biết ta người này yêu thích hưởng thụ trước đó kiếm tiền hầu như đều tiêu hết. Hiện tại còn mặc dù còn có một chút tích xúc. Thế nhưng thời gian tại không đủ lên chùa triển. Hắn nói xong sau đó liền hai mắt nhìn xem Dương Hằng. Đó là ý nói muốn cho Dương Hằng xuất tiền. Dương Hằng lắc đầu. Cái này tống pháp sư mặc dù bây giờ bị chính mình thu phục. Thế nhưng hắn keo thiệt giảng hay là trước kia giảng kia. Không có một tia cải biến. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta cho ngươi 200 lượng lượng bạc. Ngươi tải phủ cận một lần nữa lên một tòa quang minh Bồ Tát miếu. Còn như cách này tòa này thổ địa miếu ngươi cũng đừng chờ đợi. Tiết kiệm được để cho vương đại thiện nhân chán rét Tống Pháp Sư sau khi nghe xong. Con mắt lóe sáng giống bóng đèn một dạng. Nếu nói. cái này Tống Pháp Sư cũng là thương cảm. Vẫn là trôi giạt khắp nơi. Tại giang hồ bên trên trôi hơn nửa đời người. Thật vất vả ngộ lên rồi cái kia hoàng tiên. Có thể ăn bữa cơm no. Tiếp đó liền bằng vào phủ thành quan hệ cưỡng chiếm tòa này thổ địa miếu, Cho rằng có thể hưởng thụ mấy ngày vinh hoa. Kết quả lại bị dương hằng cho chạm lên rồi. Gần như sắp bị đánh về nguyên hình. Hiện tại hắn tại loại này thổ địa miếu bên trong có thể nói là trong ngoài không phải người. Phủ cận các hương thân đối với hắn rất có phê bình kín đáo. liền ngay cả vương đại thiện nhân cũng không giống trước kia đối với hắn dạng kia cung kính. Xem ra tất cả mọi người ghép bỏ hắn chiếm cái này địa phương. Thế nhưng là hắn lại không địa phương có thể đi. Chỉ có thể là ở chỗ này chấp nhận. Bây giờ tốt chứ? Nếu như dương hằng suốt tiền xây một tòa bồ tát miếu. Vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tại trong miếu đảm nhiệm người coi miếu chức vị. Chỉ cần sau này thành thành thật thật đi theo Dương Hằng làm. Chỗ tốt hẳn là không thể thiếu chính mình. Không giống hiện tại. Mặc dù mặt ngoài không tệ. Kỳ thực cũng coi là ăn nhờ ở đậu. Dương Hằng cùng Tống Pháp Sư tùy tiện trò chuyện vài câu. liền chuyển thân tiến nhập chắc điện. Tiến nhập chắc điện xem xét. Chỉ gặp tại chính giữa vị trí. phụng một tôn cao đến hai xích bồ tát tôn này bồ tát cơ hồ là dùng giấy thiếp vàng đem toàn bộ bề ngoài toàn bộ bao trùm chỉ riêng này hạng nhất chỗ phấn hoa vàng vàng liền hại đi rồi trừ cách đó ra tôn này bồ tát còn có vô số bảo thạch tô vẽ những này bảo thạch giá cả cũng hẳn là không ít cái này cũng không giống như một cái nghèo rớt mùng tơi pháp sư có thể làm được vì thế dương hằng xoay đầu lại nhìn thoáng qua tống pháp sư hỏi đây là có chuyện gì liền ngươi điểm này tích xúc chỉ sợ ngay cả bồ tát trên thân một khỏa bảo thạch đều không mua được không phải là lại tại phủ cận cứng đoạt đi ta đây nào dám nha tống pháp sư trả lời một câu tiếp đó ánh mắt hướng khắp nơi liếc qua phát hiện đi theo dương hằng mấy người kia đều ở ngoài điện chờ đợi Thế là hắn lặng lẽ tới gần Dương Hằng nhẹ nhàng nói ra. Cái này trang trí Bồ Tát Bảo Thạch cùng Hoàng Kim. Đều là Hoàng Tiên đưa tới. Dương Hằng nghe được câu này mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Muốn nói cái kia Hoàng Tiên xác thực bản lĩnh không kém. Những năm gần đây hẳn là góp nhặt rất nhiều tiền tài. Hiện tại có thể toàn bộ lấy ra cung phụng Bồ Tát. Có thể thấy được hắn đã thực tình hướng đạo. Thế là Dương Hằng khẽ gật đầu nói ra. Xem ra cách này hoàng tiên đã thành tâm quy y. Tương lai Bồ Tát sẽ không thiếu hắn một cái chính quả. Dương Hằng vừa vặn nói xong câu đó. Đột nhiên liền thấy tại điện một góc. Xông tới một con con trồn. Cách này con trồn toàn thân trên dưới bốc lên lục quang. Xem xét liền là một con thần hồn. Chỉ gặp hắn hướng về phía Dương Hằng liên miên chắp tay. Xem ra cái này con trồn thật sống biết cái gì Vì thế đem Dương Hằng câu nói mới vừa rồi kia trở thành đối với hắn hứa hẹn Liêu trai lộ trường sinh chí 11 mươi 282 trở về Đối với cái này con trồn Dương Hằng cũng không có quan tâm kỹ càng Bởi vì đây chỉ là chính mình một lúc hưng khởi chỗ tháo xuống hạt giống Nếu như tương lai cái này chi trùng tử trưởng thành đại thổ che trời Như vậy đối với mình có trợ giúp Đương nhiên phải cho hắn một chút ban thưởng Nếu như vậy cái này hạt giống cuối cùng phế đi Đối với mình cũng không có cái gì tổn thất Vì thế Dương Hằng chỉ là xa xa nhẹ gật đầu liền không còn để ý cái này con trồn Sau đó Dương Hằng đi tới Quang Minh Bồ Tát tượng nặng trước đó Tỉ mỉ cùng cái này Bồ Tát liếc nhau một cái Thấy thế nào đều cảm thấy buồn cười Bởi vì tại cùng cái này Bồ Tát đối mặt thời điểm Tôn này Bồ Tát thật giống cùng Dương Hằng tâm ý tương thông một dạng Dương Hằng vậy mà có thể thông qua cái này Bồ Tát thì giác Nhìn thấy đứng tại bàn thờ trước chính mình Cái này rõ ràng chính là mình tại nhìn chính mình nha Loại này cảm giác kỳ quái Để cho Dương Hằng có chút cảm thấy tò mò Đứng ở một bên tống Pháp Sư nhìn thấy Dương Hằng Cũng không cho Bồ Tát dâng hương Mà là trực lăng lăng đứng ở nơi đó chừng tròng mắt Vội vàng tiến lên nhắc nhở Đạo trưởng Ta biết ngài là đạo gia Đối với Phật môn cũng không hiểu rõ Thế nhưng là vị này Bồ Tát thật sự là linh nghiệm Ta xem ngươi vẫn là thắp nén hương tốt Tránh khỏi Bồ Tát trách tội Dương Hằng mỉm cười Nếu như không cho Bồ Tát dâng hương Bồ Tát liền trách tội. Như vậy vẫn là cái này Bồ Tát tu hành không tới nơi tới chốn. Tống Pháp Sư nghe Dương Hằng lời nói. Bị dọa sợ đến toàn thân run lên. Đây chính là tại Bồ Tát trước mặt vậy mà nói ra chửi mới Bồ Tát lời nói. Cái này nếu là lọt vào báo ứng. Cái kia có thể thật sự là một chút đều không oan. Bất quá Tống Pháp Sư nhìn thấy Dương Hằng không có sợ hãi hình dạng. Chỉ là há to miệng liền đem đến miệng thuyết phục liền nuốt xuống. Sau đó Dương Hằng rời đi rồi chắc điện. Mới vừa tới đến trong viện liền thấy nhị nha đang cùng linh lung hai người lẫn nhau chừng mắt. Xem hai người kia hình dạng là ai cũng không phục người nào. Dương Hằng tằng hắng một cái. Lúc này mới đem hai người giật mình tỉnh lại. Nhị nha nhìn thấy Dương Hằng nhãn tình sáng lên. sau đó đem vừa rồi không thoải mái toàn bộ ném đến sau đầu ba chân bốn cẳng nhảy đến dương hằng bên cạnh nắm lấy dương hằng một cái tay thì uy một dạng nhìn nhìn còn đứng ở nơi đó linh lung cái kia linh lung cũng không giống như nhị nha dạng kia chỉ thấy được hắn trả khoản đi đến dương hằng trước mặt hành rồi một cái vạn phúc tiếp đó cho dương hằng lọt rồi một cái to lớn khuôn mặt tươi cười nói ra đạo ra, ta cùng chân châu muội tử một cách khác nha. Hoàn danh tử sau này ở nơi nào? Dương hằng gãi đầu một cái, đối đi theo bên cạnh mình tống pháp sư nói ra. An bài gian phòng ốt cho chân châu cùng linh lung ở. Tiếp đó hắn ngừng một chút lại từ trong ngực lấy ra nhất định bạc, hướng về phía tống pháp sư nói ra. Cho cái kia xa phu đưa đi, để cho hắn nghỉ ngơi một chút a, liền có thể trở về. Tống pháp sư tiếp nhận mà, vội vàng về phía sau viện cho an bài xe ngựa nghỉ ngơi xa phu đưa đi. Mà lúc này, Nhị Nha nắm lấy Dương Hằng bắp tay, một bên lắc vừa nói: "Sư huynh, từ lúc ngươi ngày đó không thấy sau đó, ta khóc vài ngày, còn tốt ngươi bình an trở về, a, cái kia cho ngươi lo lắng, là ta không phải." Đứng ở bên cạnh linh lung nháy mắt, nhìn xem nhị nha mặc dù cùng dương hằng nói chuyện ánh mắt không ngừng hướng bên này nghiêng mắt nhìn khói miệng liền lộ ra một tia khinh thường xã này hạ nha đầu thật đúng là đem mình làm một chuyện nếu không phải nàng cùng đạo trưởng thời gian dài để cho nàng chui kẻ lo chỉ sợ hiện tại đạo trưởng ngay cả chính nhãn cũng sẽ không nhìn nàng nguyên lai linh lung tại trên con đường này liền hữu ý vô ý sáo dương hằng lời nói Đem dương hằng tình huống giải nhất thanh nhị sở Vì thế tại dọc theo con đường này Nàng đã biết mình đối thủ chủ yếu chính là cách này nhị nha Đạo trưởng Chúng ta đi một đường Cũng ngươi cũng hẳn là mệt mỏi Ngày vào nhà trước nghỉ ngơi một chút Ta cho ngài chuẩn bị đồ ăn Ăn rồi sau đó ngài liền có thể ngủ một giấc Tốt Vậy liền làm phiền ngươi Nói xong sau đó Dương Hằng liền hất ra nhị nha bắp tay. Thẳng đến gian phòng của mình. Trong sân chỉ để lại nhị nha. Tức giận nhìn xem Dương Hằng bóng lưng. Linh lung đi tới nhị nha bên cạnh. Nhẹ nhàng nói ra. Không kiến thức tiểu nha đầu Thật đem mình làm một nhân vật. Ta xem không còn đạo trưởng sùng ái. Ngươi làm sao bây giờ? Nhị nha lại không phục xoay đầu lại. Hung hăng chừng Linh lung liếc mắt. sau đó nàng một tiếng hô lên tiếp theo tại phòng nàng bên trong lục quang chợt lóe liền có một cái ruộng bé con bò tới nàng trên bờ vai cái kia linh lung còn không có kịp phản ứng liền thấy nhị nha trên bờ vai nằm sấp một cái toàn thân ảm đảm đồng thời bốc lên lục quang ruộng bé con muốn nói linh lung chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài nơi nào thấy qua cái ruộng gì trách Bây giờ bị cái này nhe răng nhích miệng giữ anh giật mình. Lập tức buông ra giọng rít lên một tiếng. a tiếng kêu này là thảm liệt như vậy. Đem đã tiến gian phòng Dương Hằng giật nảy mình. Cho là có địch nhân tập kích. Đợi đến Dương Hằng đá văng cửa phòng nhảy đến ngoài viện thời điểm. Liền thấy nhị nha trên bờ vai cái kia giữ anh. Chính đối linh lung nhe răng trợn mắt uy hiếp đâu. Dương Hằng chỗ nào vẫn không rõ. cái này là hai người tiểu nữ hài tại đấu khí đâu. Bất quá chuyện này Dương Hằng không định can thiệp. Vì thế chỉ là lắc đầu liền một lần nữa trở về phòng đi rồi. Nhị nha mắt liếc thấy Dương Hằng vào phòng. Lúc này mới thở dài một hơi. Nàng liền là sợ hãi Dương Hằng mở miệng khiển trách nàng. Hiện tại gặp Dương Hằng trở về. Nhoáng cách đã hiểu rõ ý hắn. Xem ra là sư huyên không định can thiệp chính mình cùng cái này linh lung tranh đấu. Vì thế nhị nha hiện tại là ngẩng đầu mũi vỉnh lên trời. Vinh Váo Tử Đắc nói ra. Nhìn đến rồi sao? Đây chính là ta và ngươi bất đồng. Ngươi chính là tại cùng sư huyên thân cận. Cũng chỉ bất quá là tên nha hoàn. Ta lại là sư huyên sư muội Tương lai tiền đồ rộng lớn đây. Ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta tranh. Mà bây giờ linh lung thật sống cũng phản ứng đi qua. Phải biết cái kia dương đạo trưởng thế nhưng là thần thông hoàng đại. Cái kia xem như sư mùi hắn nhị nha hẳn là cũng có chút bản sự. Hiện tại cái này nhị nha có thể triệu hồi ra một chút dù quái đến. Cũng hẳn là là bình thường. Bất quá nói đi thì nói lại. Cái này nhị nha tối đa cũng chỉ là hồ dò một chút chính mình. Nàng liền là có thiên đại bản sự. Cũng không dám thật làm cho vừa quái hại chính mình. Linh lung sau khi hiểu rõ cũng không còn sợ hãi. Nàng trừng trọng mắt hướng về phía nhị nha nói ra. Ngươi chớ đắc ý. Thời gian còn dài mà. Linh lung nói xong sau đó. Liền uốn éo nhỏ. Trực tiếp liền mang theo một cái khác một mực không lên tiếng chân châu đi trở về phòng. Mà bây giờ nhị nha đối với Linh lung mà nói căn bản không thèm để ý. Nàng hiện tại liền cùng một con đấu thắng gà trống Đong đưa cái kia ngũ thải cách đuôi Trong sân biểu thị công khai lãnh địa mình đâu Sau đó mấy ngày Tống Pháp Sư bắt đầu bận rộn Hắn đầu tiên tại vương đại thiện nhân nơi đó mua một khối cửa thôn địa chi sau đó Liền bắt đầu chiêu mộ nhân thủ Bắt đầu xây dựng rầm rộ Đối với Tống Pháp Sư mong muốn trùng kiến một tòa miếu vũ sự tình. vương đại thiện nhân là giơ hai tay hoan nghênh. hiện tại vương đại thiện nhân là ước gì tống pháp sư mau mau rời đi hắn thổ địa miếu. sau đó hắn liền có thể tìm một cách tin được người đến chiếu khán cái này chùa triển. đoạn này thời gian đến nay, vương đại thiện nhân đã uống đủ rồi cái này thổ địa miếu tại người khác trưởng khống hạ đau khổ. đầu tiên là dương hằng. sau đó lại tới tống pháp sư. Để cho hắn là một mực nơm nước lo sợ. Còn sống sợ những người này tu hú chiếm tổ chim khách. Bây giờ tốt chứ? Tống Pháp Sư rốt cuộc muốn bắt đầu từ số không? Đối với Vương Đại Thiện Nhân mà nói cách này là thiên đại chuyện tốt. Đương nhiên phải toàn lực ủng hộ. Vì thế đầu thôn mảnh đất kia. Vương Đại Thiện Nhân cũng là nửa mua nửa tặng cho Tống Pháp Sư. Kế tiếp tu kiến chùa trên thời điểm. Vương Đại Thiện Nhân càng là đại lực hỗ trợ. Chẳng những xuất tiền mà lại xuất người. Cơ hội là động viên trong nhà mình toàn bộ gã sai vặt tiến đến hỗ trợ. Mà Dương Hằng đang nghỉ ngơi mấy ngày sau. Cảm thấy đã không sai biệt lắm. Chính mình nên trở về tường phù huyện chính mình đăng thiên quán đi rồi. Vì thế một ngày này Dương Hằng đem tống pháp sư gọi vào gian phòng của mình bên trong. từ trong ngực lấy ra hai mươi lượng hoàng kim, đưa tới trước mặt hắn. những này vàng liền dùng cho tu kiến chùa triển. vì bồ tát xây kim thân chỗ dùng. nếu như còn có còn thừa, ngươi liền dùng những bạc này tại phủ cận tuyên dương bồ tát sự tích, tranh thủ vì bồ tát mở rộng hương hỏa. cái kia tống pháp sư ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng kim, trong mắt tràn đầy tham lam, từ lúc hắn phiêu bạc giang hồ đến bây giờ, Thật đúng là chưa từng gặp qua nhiều như vậy Hoàng Kim đặt tại trước mặt. Nếu là lúc trước vẫn là lẻ loi một mình thời điểm. Những này Hoàng Kim sớm đã bị hắn mờ ám sau đó chạy trốn. Bất quá bây giờ bên cạnh mình bất cứ lúc nào đi theo một cái Hoàng Tiên. Hắn hiện tại là có cái kia tâm cũng không lá gan kia. Những này Hoàng Kim chỉ sợ hắn một cái tử nhi cũng không thể động. Thậm chí không đủ thời điểm còn đến chính mình suốt tiền túi. dương hằng giao phó xong những ngày sau đó liền mệnh lệnh nha hoàn linh lung cùng chân châu bắt đầu thu thập gói hành lý chuẩn bị cùng chính mình về tường phù huyện đi sáng sớm ngày thứ hai thời điểm dương hằng ai cũng không có nói cho liền mang theo nhị nha cùng bọn nha hoàn rời đi rồi thổ địa miếu từ khảo sơn chuân đến tường phù huyện thế nhưng là còn cách một đoạn mà dương hằng lần này cũng không định ngồi xe Liền chuẩn bị đi bộ cũng như đi xe trầm rãi chuyển đến tường phù huyện đi Muốn nói đi đường nhị nha dĩ nhiên là không sợ Xem như sinh ra nông gia nàng Sớm liền bắt đầu lên núi Hạ Điền Mà Linh lung cùng Trân Châu thật có chút không chịu nổi Hai người bọn họ mặc dù là nha hoàn Thế nhưng sinh hoạt tại nhà phú hào Cho tới bây giờ không có đi qua xa như vậy đường vì thế hai người bọn họ không đi hơn mười dặm đường liền bắt đầu bắp chân cái bụng đảo quanh a chân cỏ sát đau nhức mà dương hằng một kỳ thực sớm liền phát hiện hai cách này nha hoàn tình huống bất quá hắn chỉ là nhếu nhếu mày cũng không nói thêm gì bởi vì dương hằng chính mình sự tình tự mình biết hắn chẳng qua là một cái nhỏ tiểu đạo quán quán chủ nếu như hai cách này nha hoàn chịu không được khổ cực như vậy vẫn là sớm trở về tốt, tránh khỏi cuối cùng hai bên nháo đến không thoải mái. bất quá tốt tại linh lung cùng chân châu hai người nha đầu mặc dù là nuông chiều từ bé một chút. thế nhưng ý chí coi như không tệ. đơn giản chỉ cần cắn răng đi theo dương hằng bọn họ đi một ngày. đến buổi tối thời điểm, rốt cục tại ven đường một cái trong khách sạn nhỏ ngủ lại. mà linh lung cùng chân châu hai người hiện tại cũng không lo được hầu hả dương hằng. tùy tiện mới hai ngụm cơm trực tiếp liền trở về phòng nhỉ ngơi mà nhị nha ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên nhìn xem hai người kia hình dạng khinh thường nhích miệng tiếp đó hướng về phía dương hằng nói sư huynh ngươi xem này chỗ nào giống như nha hoàn hình dạng cũng không biết là ngươi hầu hạ nàng vẫn là nàng hầu hạ ngươi đừng nói như vậy chứ hai người bọn họ không có đi quá dài đường Muốn thích ứng một đoạn thời gian. Ngươi phải nhiều hơn thông cảm. Sau đó Dương Hằng dừng một chút. Tiếp lấy nói ra. Ta một người cũng không dùng đến hai người nha hoàn. Phân một cách cho ngươi. Ngươi xem lên rồi cách nào. Nhị nha nghe lời này ánh mắt liền ánh sáng. Sau khi thức dậy hai người nhỏ trong mắt bắt đầu ự linh lời loạn chuyển. Không biết tại đánh ý định vừa quái gì. Liêu trai lộ trường sinh chí 11 mươi 283 đè xuống hồ lô nổi lên bầu Nhị nha mưu ma trước ruộng nhiều nữa đâu Nghe Dương Hằng hứa hẹn Trước mắt liền có rồi một cái đà kích địch thủ biện Pháp Ta nhìn linh lung không tệ Phi thường cơ linh ma lại tay chân lanh lẻ Ta chỉ thích như vậy người Tốt Cái kia từ nay về sau liền để linh lung hầu hạ ngươi u v q q m Đa tạ sư huyên Tại vào lúc ban đêm sau khi đã ăn cơm tối Dương Hằng liền đem Linh Lung cùng chân Châu hai người nhà hoàn gọi vào trước mặt mình Nhà hoàn chân Châu tương đối chất phác Cho nên cũng không có cảm giác được có cái gì kỳ quái Thế nhưng là Linh Lung lại không đồng dạng Nhà hoàn này ruột tâm tư nhiều nữa đâu Vào hôm nay buổi chiều thời điểm nhìn thấy nhị nha đối nàng vinh vang đắc ý hình dạng. Hơn nữa vừa rồi Dương Hằng đem các nàng để đi trình trọng. liền biết có cái gì sự tình sắp xảy ra. Mà lại hơn phân nửa là gây bất lợi cho chính mình. Dương Hằng tằng hắng một cái. Tiếp xuống nói ra. Ta chỗ này không cần đến hai người hầu hạ. Từ nay về sau Linh lung liền đi hầu hạ nhị nha. chân châu lưu tại ta chỗ này là được linh lung nghe xong dương hằng mà nói đã cảm thấy mắt tối sầm lại tiếp đó trong đầu liền hiện ra buổi chiều thời điểm nhỉ nha hình dạng khẳng định là cách này tiểu đảo cô tại mặt chủ nhân trước bàn lộng thị phi bất quá linh lung mặc dù tức giận thế nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể là tạm thời làm oan chính mình một chút bất quá trong lòng đã cắn răng Chờ đến có cơ hội thời điểm. Nhất định cho cách này nhị nha một điểm màu sắc nhìn một chút. Vào lúc ban đêm mọi người liền tại cách này trong khách sạn nhỏ chỗ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai bọn họ tiếp tục hướng huyện thành bước đi. Lúc chẳng vàng tối sau đó. Bọn họ rốt cuộc thấy được tường phù huyện huyện thành thành tường. Vào cửa thành tam chuyển lưỡng chuyển. Rốt cuộc đi tới đăng thiên quán cửa ra vào. Muốn nói Dương Hằng đã rời đi chính mình hang ổ có một đoạn thời gian Hiện tại một lần nữa trở về thật là có chút ít bùi ngùi mãi thôi Lần này đi ra ngoài cho hắn biết Ở nhà ngàn ngày tốt Đi ra ngoài một ngày khó khăn Đi theo Dương Hằng phía sau nhị nha cũng không có thời gian nhìn xem Dương Hằng ở chỗ này cảm thán Nàng tiến lên đẩy Dương Hằng Tiếp đó trực tiếp đi tới trước cổng chính Từ trong ngực lấy ra chìa khóa mở cửa. Dương Hằng lúc này thật giống lúc này mới từ chính mình tưởng tượng trung bình phục xuống tới. Đi theo nhị nha vào cửa lớn. Sau khi vào cửa. Dương Hằng nhìn nhìn chính mình tiểu đảo quán. Tiếp đó chỉ vào tây xương phòng một gian phòng. Nói ra. Sau này linh lung cùng chân châu liền ở gian kia phòng. Nhị nha nhìn nhìn hài lòng gật gật đầu. Gian kia phòng cùng bọn hắn ở Đông Sương phòng đúng lúc là chính đối diện. Chân châu cùng Linh lung thấp giọng đáp ứng vân. Tiếp đó ngay tại Dương Hằng chỉ huy đi xuống dọn dẹp phòng ở đi rồi. Sau đó Dương Hằng để cho nhị nha đi bên cạnh quán cơm nhỏ bên trong mua một chút đồ ăn. Liền xem như bữa tối. Tiếp đó phong trần mệt mỏi một đường mệt nhọc mấy người. Liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai. Dương Hằng là tại nhị nha quát lớn bên trong tỉnh lại Dương Hằng vuốt vuốt còn có chút mơ hồ ánh mắt Bất đắc dĩ hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn Cái này nhị nha thật sự là có tinh lực nha Đi hai ngày đường Vừa vặn nghỉ ngơi một đêm Sớm như vậy liền liền đi lên Dương Hằng bất đắc dĩ xuyên lên rồi chính mình đảo bào Đẩy cửa hướng ra ngoài xem xét Chỉ thấy được nhị nha đang đứng trong sân Dùng tay chỉ vung linh lung để cho nàng quét dọn viện nhỏ đâu. Cách này linh lung cũng có ý tứ. Vừa rồi Dương Hằng không xuất hiện thời điểm nàng là động tác nhanh chóng. Liền là sợ hãi làm chậm một chút. Để cho nhị nha tìm tới xóa. Huấn một trận. Nhưng là bây giờ Dương Hằng vừa xuất hiện. Cách này linh lung lập tức liền hiện ra một bộ mềm mại hình dạng. Cầm trong tay điều cây chổi Hai mắt lưng tròng. Thật giống chịu bao lớn ủy khuất một dạng. Bất quá Dương Hằng cũng không phải sơ ca. Đối với những này tiểu nữ hài tạp kỹ căn bản cũng không để vào mắt. Vì thế hắn chỉ là xoay đầu lại thẳng đến Đại Điện đi. Cho tam thanh tổ sư dân hương. Mà nhị nha hiện tại nhận được Dương Hằng không quản linh lung. Càng thêm đắc ý. Nhìn cái gì vậy? Vội vàng đem viện nhỏ quét xong. Một hồi đi làm cơm. chậm một điểm hôm nay cũng không cho người cơm ăn linh lung nhìn thấy chính mình cấu tinh không hy vọng thế là thuộc hạ động tác lập tức cũng nhanh lên không bao lâu công phu cả viện liền bị nàng quét đến sạch sẽ sau đó nhị nha mang theo linh lung cùng chân châu đi tới phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng muốn nói hiện tại nhị nha cũng hoạt xuất đầu tới Trước đó thời điểm đều là nàng tự tay xuống bếp, hiện tại chỉ là đứng tại cửa phòng bếp chỉ huy hai người nhà hoàn là được. Sau khi ăn điểm tâm xong, Dương Hằng chỉnh đốn một chút chính mình đạo bào. Tiếp đó nghiêm túc đối Nhị Nha nói, "Đoạn này thời gian chúng ta đều không có làm khóa sớm, rơi xuống rất nhiều. Từ hôm nay trở đi dậy thật sớm, trước làm khóa sớm, sau đó lại làm cách khác." Đối với tu hành sự tỉnh Nhị nha vẫn là hết sức chỉnh trọng đất Vì thế dương hằng nói một chút Nàng liền nghiêm túc gật gật đầu Chính hẳn là dạng này Sau đó hai người xuyên lên rồi mới toanh đạo bào Tiếp đó liền lý vào đại điện Bắt đầu ở tam thanh tổ sư trước mặt làm khóa sớm Mà không có chuyện làm linh lung cùng chân châu Hai người đứng tại ngoài điện hâm mộ nhìn xem nhị nha bởi vì các nàng từ lúc sinh ra đến nay liền cho tới bây giờ không có tham gia qua bất kỳ cái gì cỡ lớn hoạt động toàn bộ tế tổ chờ hoạt động căn bản cũng không để các nàng ăn phòng liền tại cái này khóa sớm tiến hành đến giữa chừng thời điểm đột nhiên đăng thiên quán cửa lớn bị gõ vang đối với xảy ra bất ngờ tiếng đập cửa dương hằng vẫn là nhắm mắt lại miệng tụng kinh văn chẳng quan tâm ma nhị nha định lực còn kém một chút. Mặc dù vẫn cứ tại miệng tụng kinh văn. Thế nhưng áng mắt lại loạn chuyển. Xem ra là có chút ngồi không yên. Thế nhưng là Dương Hằng ở phía trên đè lấy. Nhị nha cũng không dám loạn động. Chỉ có thể là cắn răng kiên trì đến khóa sớm hoàn tất. Đợi đến khóa sớm xong rồi. Dương Hằng lúc này mới mở to mắt. Hướng về phía ở một bên vò đầu bước tai nhị nha nói ra. mở cửa đi đi. Nhìn một chút là ai tới. Nhị Nha đạt được Dương Hằng phân phó, lập tức liền từ bộ đoàn bên trên nhảy lên. Sau đó, nhanh chóng hướng ngoài cửa phòng chạy tới. Nhị Nha mở ra cửa lớn hướng ra ngoài xem xét. Bên ngoài đứng thẳng là một cách nha dịch. Ngươi tìm ai? Cái kia nha dịch mười phần hiểu biết lễ phép, đầu tiên là hướng Nhị Nha thi lễ một cái. Tiếp đó lúc này mới cung kính nói ra. Ở trước mặt thế nhưng là vương nhỏ tiên cô. Nhị nha thận trọng nhẹ gật đầu. Cũng không nói gì. Cái kia nha dịch nhìn thấy đăng thiên quán rốt cuộc có người rồi. Vội vàng mang theo cười nói ra. Tại hạ phụng huyện Thái Gia Chi Mệnh. Tới trước cầu kiến Dương Hằng Dương Đạo trưởng Đối với Dương Hằng Sự Tình. Nhị nha cũng không dám tùy tiện làm chủ. Vì thế nói ra. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi vào thông báo một tiếng. Nhị nha nói xong sau đó, lại lần nữa đóng chặt cửa đảo quán. Trả lời đại điện, sư huyền, bên ngoài có cái tay sai tìm ngươi. Nói là huyện Thái Gia để cho hắn tới. Dương Hằng sau khi nghe, trong lòng liền chuyển một vòng tròn nhi. Chẳng lẽ hiện Thái Gia Lưu Huyền có chuyện gì gấp? Bằng không mà nói đầu mình một ngày vào cửa ngày thứ hai hắn liền phái người đến tìm mình. Vội vàng đem người mang vào. Nhị nha đạt được phân phó ra đại điện. Đi vài bước. Đột nhiên ngừng lại. Tiếp đó hướng về phía đứng ở một bên Linh Lung nói ra. Ngươi! Đi đem bên ngoài nha dịch mang vào. Linh Lung rơi vào nhị nha thuộc hạ xem như gặp vận rủi lớn. Không có cách nào. người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu linh lung chỉ có thể là ủy ủy khuất khuất đi tới cửa chính mở cửa nàng hướng ra phía ngoài một bên xem xét quả nhiên đứng thẳng một cách nha dịch đi vào chúng ta đảo ra ở trong đại điện chờ ngươi đấy bên ngoài nha dịch bị cái này linh lung nháo đến xứng sờ hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tại cái này đảo quán bên trong ngoại trừ nhị nha còn có khác nữ đây là thế nào, tại sao lại tới một cái xinh đẹp nha hoàn, mặc dù trong lòng không hiểu, thế nhưng cái này nha dịch mặt ngoài mười phần yên lặng, đi theo linh lung vào đạo quán, chờ vào đạo quán, phát hiện dương hằng đã đứng tại tam thanh đại điện trước chờ lấy hắn, cái này nha dịch nhìn thấy dương hằng, nhanh lên ba chân bốn cẳng, đi tới trước mặt hắn chắp tay hành lễ, tiểu, gặp qua dương đạo trưởng, Thái ra cho ngươi đến chỗ của ta. có lời gì nói. bẩm đạo trưởng. lão ra chúc ta mời đạo trưởng đi tới huyện nha một lần. nói là có trọng yếu sự tình thương lượng. dương hằng cao mày suy nghĩ một chút. từ khảo sơn chuân đến tường phù huyện dọc theo con đường này. lớn nhỏ tiểu quán hắn cũng gặp phải mấy lần. cũng chưa nghe nói qua huyện thành xảy ra chuyện gì nha. cái kia nha dịch nhìn thấy dương hằng xứng sờ. Nhanh lên nói ra Đạo trưởng Lão gia chúng ta đêm qua liền biết đạo trưởng trở về Chỉ có điều biết đạo trưởng một đường mệt nhọc Cho nên không có quấy dày Sáng sớm hôm nay liền phái ta tới trước nghinh đạo trưởng Cái này nha dịch ý tứ hết sức rõ ràng Liền là nói cho Dương Hằng Bọn họ lão gia đã đợi phải gấp Đi nhanh lên đi Đừng nghĩ cách khác Tốt à Ngươi chờ một lát, khoảng khắc. Ta chỉnh đốn một chút y phục, lập tức liền tùy ngươi đi." Nói xong sau đó, Dương Hằng liền để cho Nhị Nha kêu gọi nha dịch, chính mình trở về phòng đi thu thập y phục đi rồi. Một lát sau, Dương Hằng một lần nữa từ trong cửa phòng ra tới, trên thân đã đổi lại một kiện mới toanh vải tơ đạo bào. Sau đó, Dương Hằng dặn dò Nhị Nha trông coi tốt cửa ngõ. chính mình đi theo cái kia nha dịch ra cửa lớn thẳng đến trong huyện thành huyện nha môn mà đi đến huyện nha môn huyện lệnh lưu huyền mang theo ban ba nha dịch tại cửa chính đã đợi chờ đắt lâu cái kia lưu huyền vừa thấy được dương hằng tới lập tức liền hất ra dưới tay mình đi tới dương hằng trước mặt nắm lấy tay hắn dùng sức lắc lắc đạo trưởng chuyến đi này một số thời khắc có thể nghĩ chết tại hạ dương hằng đối với hắn quá tại thân mật có chút không thích ứng, lặng lẽ rút ra tay mình, tiếp đó mới đánh cái chắp tay nói ra, để cho đại nhân mong nhớ, thật sự là bần đạo khó chịu. sau đó hai người lại tại cửa chính hàn huyên vài câu, tiếp lấy huyện lệnh lưu huyền liền mang theo dương hằng đi tới huyện nha môn hậu đường, sau đó riêng phần mình ngồi xuống, đợi đến bọn nha hoàn đưa lên trà thơm, thối lui ra khỏi hậu đường sau đó, lưu huyền lúc này mới đối lấy dương hằng nói ra, đạo trưởng đoạn này thời gian một mực đang ở ngoài buôn ba, không có nghe nói cái gì tin tức sao, dương hằng bị hắn cho hỏi sườn sốt, chính mình thật đúng là chưa nghe nói qua có cái gì sự tình phát sinh, tại hạ ý hướng bắt miếng nhác, còn xin đại nhân nói rõ, lưu huyền để chém trà xuống, hít mắt, Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Đoạn này thời gian sơn đông bạch liên giáo càng phát ra càng rỡ. Bất quá bởi vì hắn giáo chủ từ hồng nho pháp lực cao cường. Triều đình mấy lần phái người tiến đến vây quét đều thất bại. Dương Hằng nghe xong tin tức này cũng là có chút giật mình. Hắn nhưng là cùng từ hồng nho đối diện một trận. Bất quá dựa theo hắn ý tưởng. Cái kia từ hồng nho mặc dù lợi hại. Thế nhưng so với triều đình cung phụng đến, cũng mạnh không đến đi đâu. Nhưng là bây giờ tại huyện lệnh Lưu Huyền trong miệng, lại là triều đình cao thủ liên tiếp đoạn vũ mà về. Chẳng lẽ đoạn này thời gian từ Hồng Nho được cái gì bảo bối, hoặc là pháp lực tiến nhanh. Liêu trai lộ trường sinh chí 11, mươi 284 tương trợ, huyện lệnh Lưu Huyền cũng nhìn ra dương hằng nghi hoặc. Lời nói thật cùng đạo trưởng nói đi. Cái này từ hồng nho trước kia thực lực. Cùng triều đình các vị cung phụng cũng bất quá là tương xứng. Thế nhưng là lần này không biết hắn từ nơi nào nhận được một kiện bảo bối. Nói đến đây thời điểm. Lưu huyền trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Cái kia bảo bối thật sự là lời hại. Một khi phát động lên. Đầy trời đều là mây đen. Tại mây đen phía dưới thần khóc rượu gào. Cơ hồ tất cả mọi người thần bất thủ xá Hơi không cẩn thận Thần hồn liền bị thu hút đến mây đen bên trong Dương Hằng nhíu nhíu mày Cái này là bảo bối gì Vậy mà lợi hại như vậy Lưu Quyền thở dài Tiếp đó nói ra Hiện tại bạch Liên giáo sự tình đã kinh động đến triều đình đại lão Liền ngay cả Hoàng thượng đã qua hỏi Đại nhân Ta chỉ là một cái hương giá thôn phu Cái này trên triều đình đại sự ta thế nhưng là can thiệp không được. Ha <cười> ha. Đạo trưởng nghĩ chỗ nào đi rồi. Lưu huyền lúc nói những lời này sau đó. Trên mặt cũng lộ ra một tia trào phúng. Là như thế này. Triều đình đặt quyết tâm muốn tiêu diệt bạch liên giáo. Vì thế Triệu tập thiên hạ các nơi kỳ nhân dị sĩ đồng loạt ra tay. Mà đạo trưởng thu rồi triều đình lệnh bài. Hiện tại cũng trên bảng nổi danh. Nói xong câu đó, Lưu Huyền cầm lên chén trà, uống một ngụm khói mắt, nhìn lén lấy Dương Hằng. Nhìn hắn biểu lộ là như thế nào? Dương Hằng khả năng nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút đau đầu. Kỳ thực hắn không muốn dính vào bạch liên giáo cái này bãi vũng nước đục. Phải biết bạch liên giáo thế nhưng là có chút nổi tình. Đặc biệt là cái kia Phật mấu pháp lực cao cường. Liền ngay cả mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Có lẽ hiện tại cái kia Phật mấu nhận được quang minh Bồ Tát phân thân. Đã không đang chăm chú bạch liên giáo sự tỉnh. Thế nhưng chỉ cần là nàng ban thưởng một hai hiện bảo bối. Liền đủ chính mình một phương này người thủ. Huyện lệnh lưu huyện nhìn thấy Dương Hằng. chậm chạp không biểu lộ thái độ. Có chút không cao hứng. Đạo trưởng. đoạn này thời gian đến nay ngươi cũng coi là chịu triều đình ăn ngộ thế nào triều đình có việc cần đạo trưởng xuất lực thời điểm cứ như vậy từ chối dương hằng nhìn xem huyện lệnh hình dạng là có chút tức giận xem ra chính mình nếu là không là xuất thủ sau này nhưng không có quả ngon để ăn mặc dù dương hằng chính mình không sợ đối phương ngầm thủ thế nhưng hiện tại dương hằng đã không giống vừa tới cái này gì giới Người cô đơn có thể tùy ý hành sự Hắn còn muốn bận tâm từng cái phương diện ý tứ Cuối cùng Dương Hằng suy đi nghĩ lại Cảm thấy liền là đi một chuyến cũng không có gì Rốt cuộc lần này cũng không chỉ là chính mình Còn có cái khác môn phái lớn đồng loạt ra tay Đến lúc đó chính mình núp ở phía sau một bên Trước bảo trụ chính mình an toàn lại nói Đại nhân Hằng yêu chữ ma. bảo vệ thiên hạ yên ổn là chúng ta những người xuất gia này bản phận nếu triều đình cần ta chờ xuất thủ như vậy tại hạ vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh huyện lệnh lưu huyện nghe đến dương hằng đáp ứng trên mặt mây đen lập tức liền không thấy nụ cười lại xuất hiện tại trên mặt hắn tốt ta liền biết đạo trưởng hiểu rõ đại nghĩa lần này nếu như có thể tiêu diệt bạch liên giáo Ta nhất định sẽ hướng triều đình thỉnh tông. Đến lúc đó thật to ra phong đạo trưởng. Dương Hằng cười khổ một tiếng. Lắc đầu. Hắn cũng không cần gì ra phong. Hắn muốn liền là bình an tu luyện. Tốt nhất là không có bất kỳ cái gì sự tình quấy dày. Hắn một đường yên lặng. Cuối cùng đạt đến bị ngạn. Dương đạo trưởng. ngài xem dạng này. ngài vừa trở về. trước tiên ở đảo quán bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, chờ qua mấy ngày triều đình bên kia có rồi tin tức, ta lập tức đi phái người mời đạo trưởng, tốt à, cứ làm như thế đi. dương hằng nói xong sau đó, liền đứng dậy cáo từ, lưu huyền tự mình đem dương hằng đưa ra cửa lớn, nhìn thấy dương hằng tiêu thất tại góc đường, lúc này mới một lần nữa trở về, Đợi đến Lưu Huyền một lần nữa trở lại hậu đường sau đó, ở nơi đó đã ngồi một cái phú thương hình dáng người. Người này không phải người khác chính là Hách Kiệt. Nhắc tới cái Hách Kiệt cũng là đại chu triều trong triều đình mật thám bên trong một thành viên. Đồng thời cũng kiêm triều đình cung phụng. Hắn tại trong triều đình có không nhẹ phân lượng. Lưu Huyền gặp đến đây người, nhanh lên hướng về phía trước thật sâu thi cách lễ. Tiếp đó nói ra, Lưu Huyền gặp qua đại nhân, Hách Kiệt nhẹ gật đầu, tiếp đó chỉ vào chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi để cho Lưu Huyền ngồi xuống. Sau đó liền lại nha hoàn triệt hồi khuyết trà, một lần nữa thay đổi lên rồi mới trà thơm. Đến lúc này Lưu Huyền lúc này mới hỏi, đại nhân, ngày cứ như vậy coi trọng cách này Dương đạo trưởng sao? Lưu Huyền nói đến đây thời điểm vẫn còn có chút xem thường. Không thể phủ nhận Dương Hằng là có năng lực. Thế nhưng Lưu huyền cũng không cho là hắn có thể so sánh được. Phía trên ngồi vị này triều đình cung phụng. Hách Kiệt mưng chén trà. Thở dài một hơi. Tiếp đó nói ra. Cái này Dương Hằng không biết lai lịch. Thế nhưng pháp lực lại hết sức cao cường. Nói đến đây thời điểm. Hách Kiệt để chén trà xuống. Ánh mắt trở nên chỗ trống lên. Trước một đoạn thời gian. cái này dương hằng tại khai phong phủ hàng trụ một cách hồ yêu. cái kia hồ yêu bản lĩnh cũng không nhỏ. từ lúc triều đình khai triều đến nay, cái này hồ yêu ngay tại dân gian làm loạn, cung phụng đường mấy lần vây web, đều bị nàng bình yên vô sự rời đi. Hách kiệt nói đến đây thời điểm tựa như là thanh tỉnh một chút, hắn uống một ngụm trà, nhất nhất thần chi sau đó tiếp lấy nói ra. cái này yêu hồ còn có một thứ bảo bối, chính là một con phượng đầu thoa. bảo bối này tại thiên hạ hôm nay cũng coi là nắm chắc, mà cái kia dương hằng hằng hồ yêu sau đó. Kiện bảo bối này lại không biết tung tích. Ta xem hẳn là rơi vào hắn trong tay. nghe đến đó thời điểm lưu huyền tựa như là rõ ràng cái gì. thế là nói sen vào nói ra. hẳn là lần này vây quét bạc liên giáo. Cần dùng cần dùng tới cái này bảo hộ Không tệ Cái kia từ hồng nho không biết đi cái gì vận Vậy mà đạt được một kiện âm khí thật sâu bảo bối Hiện tại triều đình trên dưới đều nắm kiện bảo bối này không có cách nào Cuối cùng vẫn là một vị lão cung phụng nhớ tới phượng đầu thoa Vị kia lão cung phủng cho là cái kia phượng đầu thoa biến thành phượng hoàng chính là vật thuần dương Chính là từ hồng nho tâm đắc món kia bảo bây cơ tính Lưu Huyền nghe đến đó suy nghĩ một chút, tiếp đó nói ra: Kể từ đó còn không bằng liền để cái kia Dương Hằng để dâng lên bảo bối, tránh khỏi phiền phức. Ngươi muốn quá đơn giản. Nếu như là mấy tháng trước đó ta cũng có ý nghĩ này, thế nhưng hiện tại cái kia Dương Hằng vậy mà có thể hàng chủ cái kia hồ yêu, hẳn là đã đát, đát luyện thành kim đan, giống như vậy nhân vật triều đình nịnh bợ còn đến không kịp. Làm sao lại đắc tội Thế nhưng là ta nhìn cách này Dương Hằng mười phần mềm yếu Phủ thành cái kia lưu ra đều có thể cầm chắc lấy hắn nhược điểm Lưu thủy lão ra hỏa kia chẳng qua là một lúc may mắn Hơn nữa Dương Hằng còn nghe không rõ mình rốt cuộc ở tại địa vị gì Chờ đến cách này Dương đạo trưởng kịp phản ứng Chỉ sợ có cái kia lão tiểu tử thủ Hách kiệt trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ Đồng thời trong mắt lói lên một tia âm tàn. Lưu gia tại khai phong phủ phủ cận châu huyện đã chiếm cứ thời gian quá dài. Hơn nữa thế hệ này lưu gia không có cái gì xuất sắc nhân vật. Chẳng qua là sống bằng tiền dành dụng. Vì thế bên trên trên triều đình rất nhiều gia tộc đều đã coi trọng cuộc thịt béo bở này. Chẳng qua là lẫn nhau dây dưa không có đồng thủ mà thôi. Cái này một gặp vừa vặn rất tốt. Chỉ cần là cái kia dương đạo trưởng kịch phản ứng cho Lưu ra một cái màu sắc nhìn một chút. Như vậy phía sau những gia tộc kia nhất định sẽ trợ giúp. Đến lúc đó cái này trăm năm gia tộc Chỉ sợ cũng muốn tan thành mây khói. Lưu huyền cũng rõ ràng hách kiệt ý tứ. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu chuyển lên cong cong nhếu. Nếu là phủ thành Lưu gia thật rơi đài. Đối với hắn như vậy mà nói cũng là một cái cơ hội. Đến lúc đó hắn cũng có thể từ đó kiếm một chén canh. Náo không tốt có thể từ cách này tường phủ huyện rời đến khai phong phủ đi. Đem một nhiệm kỳ khai phong phủ chi phủ đâu. Vì thế lưu huyền cùng hách kiệt hai người nhìn nhau. Đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười sau đó. liền đem chủ đề chuyển hướng một lần nữa nói đến bạc liên giáo sự tình bên trên. triều đình lần này ngoại trừ mời dương đạo trưởng. Mời được những người kia. Có thể hay không giống như mấy lần trước một dạng không công mà lui. Hẳn là sẽ không. Lần này ngoại trừ đại phái đế nhất thiên hạ huyền thiên phái đóng chặt sơn môn. Không hỏi thế sự bên ngoài. Cái khác từng cái môn phái đều hoặc nhiều hoặc ít phái môn phái bên trong trung kiên tiến đến. Lưu huyền sau khi nghe ánh mắt chợt lóe. Tiếp đó yên lặng nhẹ gật đầu. Nhắc tới thiên hạ môn phái tu chân cũng có bảy 8 cái. Thế nhưng những môn phái kia đơn độc một cách đều không có bạch liên giáo thế lực lớn. Thế nhưng là nếu như những người này liên hợp lại. Bạch liên giáo coi như có chút không đáng chú ý. liền là tử hồng nho đạt được mới bảo bối. Có Dương Hằng trong tay phượng đầu thoa chống đỡ. Chỉ sợ cuối cùng bạch liên giáo vẫn là sẽ bị tiêu diệt. Lại nói Dương Hằng rời đi rồi huyện nha. Về tới chính mình đăng thiên quán. Sau đó cũng có chút sầu dí không vui. Cái này hồng trần tục sự quả nhiên là lần lượt từng món. Lúc nào mới có thể để cho hắn yên lặng tính tu hành thiên đạo. Không tốt. Không thể tiếp tục như vậy. Dương Hằng nghĩ đến. Nếu như tiếp tục như vậy nữa cũng đừng tu luyện. Dứt khoát liền cho người làm thần côn đi đi. Nghĩ đi nghĩ lại Dương Hằng liền có rồi tỷ thế ý tưởng. Đồng thời cũng đối với mình đem đăng thiên quán tu tại phố xá sầm uất cảm thấy hối hận. Sớm biết dạng này tìm một cách thâm sơn cùng tốc nhân tế hiếm thấy địa phương. Tu kiến đạo quán. Nhất định không có phiền toái như vậy sự tình. Dương Hằng nhìn một hơi. Lại đem ý niệm chuyển đến Bạch Liên giáo bên trên. Đoạn này thời gian Bạch Liên giáo nháo đến quá lợi hại. Vậy mà cùng triều đình mấy lần đối đầu. Mặc dù đánh bại triều đình Thế nhưng lấy bạc liên giáo nội tình làm sao có thể cùng đại chu vương triều chống lại Nghĩ tới đây thời điểm Dương Hằng không khỏi lo lắng lên cái kia Kim Phu Nhân tới Cũng không phải Dương Hằng đối với người ta có ý nghĩ gì Mà là cái này Kim Phu Nhân mang đi hắn quang minh Bồ Tát phân thân Nếu là vàng phu người tham gia đến ở trong bị liên lụy chỉ sợ hắn ở cái thế giới này truyền bá tín ngưỡng kế hoạch cũng có chút ngăn trở dương hằng càng nghĩ càng lo lắng quyết định dùng thần liên lạc hệ cách kia quang minh bồ tát phân thân nhìn một chút bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau đó dương hằng khoanh chân ngồi tại trên giường mình cẩn thủ bản tâm tiếp đó tâm niệm bắt đầu khiên đồng hư không vị diện bên trong quang minh bồ tát bản thể chỉ một nháy mắt Dương Hằng đắc tâm thần liền vượt qua vô tận chiều không gian Đi tới một chỗ ánh sáng tỉnh thổ bên trong Tiếp lấy Dương Hằng tại cái này tỉnh thổ hơi chút dừng lại Tiếp đó lại lần nữa hóa thành một đảo lưu quang Một lần nữa trở xuống Đại Chu Vương triều Sơn Đông Cảnh Nội Tại Sơn Đông Thủ Phủ tế Nam Phủ Có một chỗ tương đối vắng vẻ tiểu viện Tại khu nhà nhỏ này bên trong có mấy cái sống một mình nữ tử Cầm đầu liền là vị kia Kim Phu Nhân. Hiện tại vị này Kim Phu Nhân ngay tại Phật phòng bên trong quỳ gối quang minh Bồ Tát tượng nặng trước đó. Yên lặng cầu nguyện. Đồng thời niệm tụng quang minh kinh. Đột nhiên. Kim Phu Nhân cảm giác đến có một cỗ to lớn niệm lực. Hàng lâm đến trong phòng này. Tiếp đó rơi vào quang minh Bồ Tát trên thân. Cách này Kim Phu Nhân đầu tiên là xứng sờ Tiếp đó liền mừng rỡ như điên. Cái này là Quang Minh Bồ Tát rốt cuộc chú ý tới cái này tiểu địa phương. Đồng thời cũng chú ý tới nàng cái này người. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. Chương 285 dò xét. Vị này kim phu nhân chỗ cung phụng Quang Minh Bồ Tát tượng nặng, cũng không phải phổ thông một tôn tượng đất. Hắn là Quang Minh Bồ Tát một bộ phân thân biến thành. Vì thế, tôn này tượng nặng thiên sinh liền có vô tận thần thông. Dương hằng cách này một nhập thân vào quang minh Bồ Tát trên phân thân Lập tức liền có vô tận thần thông từ đáy lòng tuôn ra Chỉ cần hắn qua loa khẽ động niệm Đủ loại thần thông liền sẽ hiển hiện Mà bây giờ Kim Phu Nhân quỳ gối quang minh Bồ Tát tượng nặng trước đó Thành tâm cầu nguyện Đại quang minh Bồ Tát ở trên cao Tín nữ Kim Thiền Văn khẩn cầu Bồ Tát bảo hộ ta sớm thành chính quả Nói xong sau đó Nàng liền quỳ gối kim quang sáng Bồ Tát tượng nặng trước đó. Hành đầu dạp xuống đất đại lễ. Mà Dương Hằng bây giờ có được quang minh Bồ Tát toàn bộ thần thông. Chỉ là thần niệm tại kim thiền văn trên thân quét qua liền biết nàng quá khứ. Tương lai. tại biết nàng nổi tình sau đó. Dương Hằng cũng là trong lòng có một ít kinh hãi. Nguyên lai like cái kia bạch liên giáo hiện tại bắt đầu khởi sự. Cũng là vị này kim thiền văn chủ ý. xem ra vị này kim phu nhân đã chuẩn bị ý định vứt bỏ Bạc liên giáo bắt đầu từ số không bằng không mà nói hắn cũng sẽ không như vậy không khôn ngoan sau đó dương hằng thần thông bắt đầu lại lần nữa hiển hiện hướng phủ cận châu huyện quét tới chỉ lần này phủ cận châu huyện tình huống đều ánh vào hắn tầm mắt ở phủ cận đây vài cách châu huyện bạch liên giáo đồ đã càn dỡ đến không cố kỵ gì tình trạng Thậm chí tại trên đường cái công nhiên truyền giáo. Mà những cái kia quan phủ bọn nha dịch. Đối mặt loại tình huống này cũng đều là lẫn tránh xa xa. Không dám có bất kỳ cái gì can thiệp Cái này bạch liên giáo hiện tại ngoại trừ công nhiên tạo phản. Kỳ thực đã đem tạo phản sự tình đều khô rồi. Trách không được triều đình đã ngồi không yên. Ba phen mấy bận điều động cao thủ tiến đến vây quét. Tiếp lấy dương hằng thần niệm lại lần nữa khuyết tán. Rất nhanh liền tìm được vị kia bạch liên giáo giáo chủ tử hồng nho. Vị này tử hồng nho bây giờ tại một ngôi đại điện bên trên. Có thể nói là hăng hái. Tại đại điện phía dưới còn đứng lấy mười mấy bạch liên giáo cao tầng. Những người này nguyên một đám cũng không giống trước kia dạng kia ăn mặc một mạc. Đều là đeo vàng đeo bạc. Liền là trên quần áo cũng rơi lấy tơ vàng. Mà ở trong một cây dương hằng hết sức quen thuộc. liền là đối Dương Hằng hận thấu xương vị kia từ hồng nho nữ đồ để tiểu nhị Kỳ thực nói đến Dương Hằng thật đúng là đối cái này tiểu nhị Có chút hồ thẹn Năm đó vì nhận được quyển bí tịch kia Dương Hằng là mờ án lương tâm truy sát tiểu nhị Mặc dù để cho tiểu nhị chạy Nhưng lại giết tiểu nhị trưởng phu Lúc này mới kết thù oán Mà lại bây giờ tại Dương Hằng thần niệm bên trong cái kia tiểu nhị đã pháp lực tiến nhanh ở trên người nàng ẩn hàm một cố ba động loại ba động này dương hằng hết sức quen thuộc kia là tu thành nội đan tiêu chí xem ra cái này tiểu nhị tư chất quá tốt tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong không có kim thủ chỉ trợ giúp vậy mà có thể miễn cứng đuổi theo dương hằng tiến độ dương hằng phát hiện điểm này sau đó trao mày trong lòng sát cơ nổi lên Chính mình nếu không có chuôi này tiên kiếm trợ giúp tu hành Tốc độ sẽ phi thường chậm chạp Mà cái này tiểu nhị không có cái khác thần thông bảo vật Vậy mà tốc độ tu luyện có thể miễn cưỡng đuổi theo chính mình Có thể thấy được nàng tư chất phi phàm Nếu là tiếp tục giữ lại Cái này nữ tử tương lai náo không tốt sẽ cho chính mình lưu lại đại họa mang Dương Hằng hiện tại phụ thể chính là Quang Minh Bồ Tát Phân Thân Tại cái này gì giới chính là cao cấp nhất đại nhân vật Hắn chắc lần này sát cơ Lập tức liền có vô tận sợ hãi hàng lâm Tại trên đại điện tất cả mọi người cảm giác đến có một cỗ khí tức âm trầm lan tràn tại toàn bộ trên đại điện Đặc biệt là cái kia tiểu nhị cảm giác đến có hai cỗ ánh mắt Chăm chú vào trên người mình Cái kia một cỗ khí âm hàn từ đỉnh đầu trực tiếp mát đến bàn chân Từ hồng nho rõ ràng cũng cảm giác được tình huống không đúng. Hắn đột nhiên đứng dậy mở ra pháp nhãn. Bốn phía xem chiếu. Bất quá trong mắt hắn. Phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì gì chẳng. Cái kia từ hồng nho lo nghĩ. mãnh liệt từ trong ngực lấy ra một mặt tiểu lệnh kỳ. Tiếp đó giữa trời lắc lắc. Theo lấy lệnh kỳ lay động. Bốn phía mãnh liệt âm phong từng cơn. Ngay sau đó trên bầu trời mây đen liền bố Mà tại cách này mây đen phía dưới Thật sống tạo thành một cố cùng thế giới này hoàn toàn đối lập quy tắc Toàn bộ dương tính pháp tắc đều bị bài trừ ra Ở chỗ này vậy mà tạo thành một cố âm tạo địa phủ bầu không khí Ngay sau đó vô số oan hồn hướng một phương này tụ đến Thậm chí có thật nhiều người yếu thêm bệnh lão nhân Cũng bị cưỡng ép kéo ra hồn phách Hội tụ đến những này vừa quái bên trong. Từ hồng nho đối với những này hội tụ đến vừa quái nhìn cũng không nhìn. Hắn tiếp tục lắc động lên cờ lệnh trong tay. Theo cờ lệnh trong tay lay động. Cái kia âm trầm chi khí càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng. liền ngay cả trên đại điện đứng thẳng những cái kia bạch liên giáo cao tầng. Cũng cảm giác đến từng đợt âm hàn. Không tự chủ được quấn chặt lấy chính mình y phục. Từ hồng nho lắc, lắc lắc lệnh kỳ 9981 lần. Tại cách này phương viên mười dặm không gian chi bên trong đất hoàn toàn không còn dương tính pháp tắc. Chỉ để lại âm tính pháp tắc tồn tại. Đến lúc này. Từ hồng nho tựa như là liền khôi phục chấn tính. Hắn đứng dậy đi tới đại điện bên ngoài. Tiếp đó khoanh chân ngồi tại trên mặt đất. Tiếp lấy hắn thần hồn liền từ trong thân thể nhảy ra ngoài. Cách này thần hồn vừa mới rời đi. Thân thể lập tức liền đại phóng kim quang cùng phổ cận âm tính quy tắc hóa thành một thể. Lần này từ hồng nho cảm giác đến chính mình thần thông vô hạn mở rộng. Thật giống đã cùng thiên địa pháp tắc trở thành một thể. Chỉ cần là qua loa khẽ động niệm vô số lực lượng liền xét hàng lâm. Ngay sau đó từ hồng nho sử dụng cái này vô tận âm tính lực lượng bắt đầu quét hình phổ cận không gian. Mong muốn tìm ra nhìn xem người một nhà. Muốn nói hiện tại từ Hồng Nho. Mượn nhờ chuôi này lệnh kỳ lực lượng. Đã có được bán tiên chi thể. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến địa tiên tri cảnh. Chỉ sợ sẽ là Dương Hằng Tu Thành Kim Đan Thành Tựu Nhân Tiên. Đối mặt hiện tại từ Hồng Nho cũng không phải địch thủ. Bất quá Dương Hằng hiện tại phụ thể chính là Quang Minh Bồ Tát Phân Thân. Thiên sinh liền có được tiên thần lực lượng. Vì thế từ Hồng Nho mặc dù lợi hại. Thế nhưng liên tiếp quét hình phổ cận không gian. Chỉ là phát hiện tại cái này không gian bên trong có một cỗ như có như không lực lượng đang không ngừng càn quét. Từ hồng nho khống chế phổ cận quy tắc. Mong muốn mấy lần bắt giữ cỗ lực lượng này ngọn nguồn. Thế nhưng là đều là không công mà lui. Cố lực lượng kia tựa như là đã dung nhập vào thiên đạo bên trong. Tại quy tắc bên trên. Cái kia pháp tắc đối hắn vậy mà không có biện pháp gì. Từ hồng nho hiện tại thật có chút sợ hãi. Đây rốt cuộc là cách nào đường cao nhân. Lại có dạng này thần thông. cái này nếu là triều đình phía kia người. Chính mình coi như nguy hiểm. Đây là từ hồng nho mấy tháng gần đây đến nay lần thứ nhất cảm giác đến sợ hãi. Phải biết từ lúc Phật mẫu ban cho hiện bảo bối này. Để cho hắn có thể tạm thời dùng thần hồn câu thông thiên đạo sau đó. Hắn liền chiến vô bất thắng. Triều đình phái tới những cái kia cao nhân cung phụng Đều bị hắn đánh cho chạy chối chết. Bây giờ tại Từ hồng nho trong lòng. Chỉ cần là không đụng với Phật mẫu. Hắn cơ hồ đã là vô địch thiên hạ. Thế nhưng là đây là có chuyện gì? Cái này thiên hạ chẳng lẽ còn có có thể cùng Phật mẫu sóng vai nhân vật. Bất quá Từ hồng nho rất nhanh liền đem cái này ý niệm ném đến rồi mây lên chín tầng mây. Bởi vì từ hồng nho thế nhưng là hiểu rõ một chút Phật Mấu thần thông. Từ lúc hắn nhận biết Phật Mấu đến nay, cái kia Phật Mấu liền là mười phần cường thí. Không quản là môn nào phái nào cao nhân. Tại Phật Mấu trước mặt đều phải cúi đầu. Nếu không phải triều đình người, chẳng lẽ là Phật Mấu trước đó đối đầu. Nghĩ tới đây thời điểm, từ hồng nho cũng có chút lo lắng. Xem ra chính mình gặp lại Phật mẫu một chuyến giải tình huống này. Nếu không mà nói chính mình đại sự cũng không nhất định có thể thành. Hiện tại Từ hồng nho đã đem tu đạo ném sang một bên. Tập trung tinh thần nghĩ đến liền là ngồi lên cái kia cỡ ngũ trí tôn chi vị. Vì thế hắn hiện tại tâm tính đã bắt đầu dao động. Toàn thân pháp lực mặc dù không ngừng tăng trưởng. Nhưng lại trộn lẫn rất nhiều tạp chất. Đã không giống trước kia dạng kia thuần túy. Nếu như tiếp tục như vậy nữa. hắn tâm tính liền đã không cách nào khống chế pháp lực. Đến lúc đó chỉ sợ tránh không được tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bất quá bây giờ từ hồng nho đắm chìm trong pháp lực tiến nhanh. Vô địch thiên hạ khoái cảm bên trong. Căn bản là không có phát hiện ở trong đó tình thế nguy hiểm. Mà vị kia Phật mẫu thật giống đối tất cả những thứ này lại làm như không thấy. Do cái này từ hồng nho ở nơi đó tùy ý làm bậy. Bầu trời bên trong Dương Hằng thần niệm quét qua tất cả mọi người. Hiểu rõ từ hồng nho đương thời tình huống sau đó. Cũng không còn lưu lại. Bỗng nhiên liền lui trở về quang minh bồ tát phân thân bên trong. Mà ở chỗ này. Kim Thiền Văn vẫn là cung cung kính kính quỳ gối tượng thần phía trước. Dương Hằng nhìn trước mắt vị này Kim Phu Nhân có chút cảm xúc bành trướng. Hắn không nghĩ tới vị này kim phu nhân hẳn là đoạn này thời gian chủ sử sau màn người. cách này nữ lưu vậy mà đem đại chu triều đình cùng thiên hạ từng cái môn phái, đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như không phải quang minh bồ tát tự mình xuất thủ, để cho nàng thành tâm quy y, chỉ sợ chính mình nếu là tương lai đối mặt cái này nữ lưu, không có bất kỳ phần thắng nào. Dương Hằng ánh mắt rơi vào Kim Phu Nhân trên thân thời điểm. Nàng rõ ràng cảm giác được. Kim Phu Nhân hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ. Quỳ gối quang minh Bồ Tát tượng nặng trước đó. Yên lặng cầu nguyện. Mời Bồ Tát lại chờ một lát một đoạn thời gian. Tín nữ đã có vạn toàn kế hoạch. Chờ đến nơi đây sự rồi. Tín nữ. liền có thể vì Bồ Tát quảng tố kim thân. Mời chào tín đồ. nhất định phải làm cho Bồ Tát tín ngưỡng tại cách này Đại Chu Triều Đình trắng trợn truyền bá." Dương Hằng tại Quang Minh Bồ Tát tượng nặn bên trong yên lặng nhẹ gật đầu. Vốn là tại Dương Hằng trong lòng Triều Đình lần này tập trung toàn lực vây quét Bạch Liên giáo. Dương Hằng còn muốn sử dụng cơ hội lần này đem Bạch Liên giáo một mẻ hốt gọn, đặc biệt là vị kia có thể hóa thành Quan Đế lão gia hậu trường cao thủ, càng là không thể giữ lại hắn. Nhưng là bây giờ hắn biết trước mắt vị này nữ lưu. liền là hóa thành quan đế lão gia vị kia Phật mấu. Hiện tại Kim Phu Nhân có thể tính là chính mình kẹp thay mặt bên trong người. Chính mình tự nhiên không thể để cho nàng chịu đến tổn hại. Xem ra lần này vây quét thời điểm muốn cho Kim Phu Nhân thu thập một chút dấu vết. Tránh khỏi triều đình biết nàng tồn tại. Bất quá tốt tại mình bây giờ cũng coi là triều đình phải dùng người. Đến lúc đó chỉ cần là hơi thi thủ đoạn, hẳn là có thể che lại Kim Phu Nhân tồn tại. Nghĩ tới đây sau đó, Dương Hằng trong mắt thả ra một đạo hàn quang. Tiếp lấy một đạo ý niệm liền Hằng lâm đến Kim Phu Nhân trên thân. Cái kia Kim Phu Nhân ngay tại cầu nguyện. Đột nhiên cảm giác được trong cõi U Minh Bồ Tát hạ xuống cảnh cáo. Cái này Kim Phu Nhân lập tức liền một trận kinh hãi. Lại một lần nữa tính toán chính mình kế hoạch. Phát hiện quả thật có chút sơ hở. Đặc biệt là mấy cái kia gặp qua chính mình bạch liên giáo giáo đồ. Nếu như không đem bọn họ xử trí. Tương lai bọn họ nếu như bị triều đình cầm. Thụ hình bất quá. Khai ra chính mình. Vậy coi như phiền toái. Nghĩ tới đây thời điểm. Kim Phu Nhân trước mắt nổi lên từ hồng nho cùng tiểu nhị thân ảnh. Đồng thời cũng trong lòng đặt quyết tâm. Tuyệt không thể để cho hai người kia sống sót để cho Triều đình bắt được. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. Chương 286 lên đường. Dương Hằng đạt đến mắt sau đó, thần hồn liền thối lui ra khỏi quang minh Bồ Tát phân thân, về tới thân thể của mình bên trong. Dương Hằng ngồi tại giường đất bên trên, dùng tay gõ giường xuôi theo. Cẩn thận lo nghĩ vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Cuối cùng ra kết luận Kim Phu Nhân xem ra đã biết sự tình không đúng. Trốn đến tế Nam Thành bên trong hẳn là không có nguy hiểm gì. Mà lại vừa rồi mình đã cho nàng xuống cảnh cáo. Kim Phu Nhân dạng này tâm tư kín đáo nhất định sẽ biết nên làm cái gì. Kể từ đó. Chính mình liền có thể yên tâm lớn mật đi theo triều đình cung phụng đi vây quét bạc liên giáo. Không cần lo lắng để cho mình dưới tay xảy ra vấn đề gì. Tâm tư yên ổn sau đó. Dương Hằng liền một lần nữa đem chính mình toàn bộ tinh lực đặt ở tu luyện bên trên. Đoạn này thời gian Dương Hằng bởi vì đủ loại nguyên nhân đã đem tu luyện để lỡ xuống tới. Hơn nữa hắn đã tu thành nhân tiên. Trong lòng có rồi một chút tính chưa? Cái này là đoạn này thời gian lớn Dương Hằng pháp lực cũng không có tính thực chất tăng trưởng. Hiện tại thật vất vả có mấy ngày yên tĩnh thời gian. Rốt cuộc có thể yên lặng củng cố một chút chính mình tu vi. Vì lần tiếp theo tu thành Dương thần mà làm chuẩn bị. Cứ như vậy. Mấy ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua. Thẳng đến có một ngày đăng thiên quán cửa bị gó vang. Dương Hằng lúc này mới từ trong tu luyện trầm rãi tỉnh táo lại. Dương Hằng từ trong phòng ra tới thời điểm. Đã thấy nhị nha mở ra cửa lớn. Tại ngoài cửa lớn đứng thẳng một cái cười tủm tìm phú thương. Cách này người Dương Hằng nhận biết. Chính là một lần kia ban cho cái kia lệnh bài hách kiệt. Dương Hằng thế nhưng là biết cái này người không tầm thường. Vì thế cũng không dám chậm trễ. Tiến lên mấy bước chắp tay nói ra. Hách đại nhân đi tới tiểu quán. Thật sự là rồng đến nhà tôm. Nhanh đến bên trong ngồi. Ha hạ Tại hạ đến lỗ mãng. Còn xin Dương đạo trưởng đừng nên trách. Nói xong sau đó. Dương Hằng cùng hách kiệt hai người liền cùng nhau lấy vào Dương Hằng gian phòng. Về phần tại sao tới nơi này? Đó là bởi vì trước kia thời điểm tại cái này Đăng Thiên Quán còn có một cái thư phòng xem như Dương Hằng mang khách địa phương. Thế nhưng là đến phía sau tới hắn nơi này lại thêm chân Châu cùng linh lung hai người nha hoàn. Cũng có chút ở không mở. Vì thế hiện tại chỉ có thể là tại Dương Hằng trong phòng đãi khách. Hai người bọn họ ở chỗ này vừa mới ngồi xuống Cái kia linh lung liền kéo lấy hai chén trà Phân biệt đặt ở Dương Hằng cùng Hách Kiệt trước mặt Tiếp đó thối lui ra khỏi gian phòng Hách Kiệt nâng chung trà lên đến uống một ngụm. Tiếp đó hướng về Dương Hằng trêu chọc nói ra Dương đạo trưởng cái này là Đa Kim ốt Tàng Kiều Hách Đại Nhân nói đùa Trước một đoạn thời gian giúp một vị Đại hộ Nhân ra Vị kia viên ngoại đưa ta hai cái nhà hoàn Ta thật sự là từ chối không được Lúc này mới mang về được Hách kiệt sau khi nghe âm thầm nhẹ gật đầu Dương Hằng nói cái này sự tình hắn kỳ thực cũng sớm đã tìm hiểu rõ ràng Đồng thời Hách kiệt cấp trên cũng đối cái kia sâu rượu có rồi nhìn xem chi tấm Cái này sâu rượu thật giống nhìn không có bất kỳ cái gì sức công kích Ngược lại là cho người ta thêm phiền phức Khiến cho mỗi ngày không thể không uống rượu. Thế nhưng hắn công hiệu thật sự là quá lớn. Lại có thể tụ tập khí vận. Phải biết tại cái này đạo Pháp hiển thánh thế giới. Khí vận hùng hậu làm chuyện gì đều sẽ không có gì bất lợi. Hách kiệt mặc dù biết chuyện này. Thế nhưng hắn lại không dễ làm trước. Rốt cuộc hắn mặc dù nói năng lực không nhỏ. Cũng coi là cung phụng đường trung tâm. Thế nhưng so sánh cái khác vì kia đỉnh đầu lần trước mà nói vẫn là không tính là cái gì. Vì thế hách kiệt tựa như là không đem chuyện này coi là chuyện đáng kể một dạng. Đem thoại đề chuyển ra. Đạo trưởng. Triều Đình đã chuyển đến tin tức. Lần này đều đại ẩn thế môn phái đều sẽ phái ra cao thủ cùng một chỗ đi tới tiêu diệt bạch liên giáo. Không biết đạo trưởng lúc nào lên đường. Dương Hằng hiểu được. Nguyên lai like cái này hách kiệt là tới thúc giục chính mình Tốt tại Dương Hằng đã có chuẩn bị tâm lý Đồng thời đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị Lần này đối với mình không có tổn thất gì Vì thế cũng liền sảng khoái nói ra Bần đạo đã làm vạn toàn chuẩn bị Bất cứ lúc nào đều có thể lên đường Tốt Dương đạo trưởng thống khoái Hách kiệt đối với Dương Hằng không có bất kỳ cái gì thoái thác Còn tính là hài lòng Nếu là dạng này, vậy ngày mai buổi sáng chúng ta liền lên đường. Hết thảy nghe theo hách đại nhân an bài. Ta đây buổi sáng ngày mai liền tự mình đến tiếp Dương đạo trưởng. Nói xong cách này sau đó, hách kiệt cũng liền không tiếp tục quấy dày Dương Hằng. Tiếp đó liền hướng Dương Hằng cáo tử. Dương Hằng một mực đem hách kiệt đưa ra đạo quán cửa lớn. Thẳng đến hách kiệt cưới ngựa không thấy bóng dáng. lúc này mới phản hồi đạo quán, dương hằng vừa vặn vừa vào đảo quán, liền thấy vốn là không hợp nhau nhị nha cùng linh lung, hiện tại đứng ở nơi đó đều ánh mắt đỏ bừng nhìn xem chính mình, dương hằng nhíu nhíu mày. trước đó thời điểm, dương hằng còn cảm thấy thỉnh thoảng trêu chọc một chút những này tiểu cô nương mười phần hữu tình thú, thế nhưng là tu thành nhân tiên sau đó. Dương Hằng bất chi bất giác tâm tính phát sinh một chút biến hóa. Trong lòng của hắn cũng càng ngày càng xu hướng tại lý tính. Bất quá Dương Hằng vẫn là miễn cưỡng mang ra nụ cười. An ủi các nàng nói. Ta bất quá rời đi thời gian vài ngày. Cần dùng tới như vậy sao? Các ngươi an tâm tại đạo quán bên trong ở lại. Ta trở về sau đó cho các ngươi mang đồ tốt. linh lung thân phận bây giờ chỉ có thể coi là dương hằng nha hoàn, cho nên còn không dám mười phần làm cản. thế nhưng là xem như dương hằng trên danh nghĩa sư muội nhị nha, lại không có loại này cố gì nàng lèn đến dương hằng trước mặt, nắm lấy dương hằng ốm tay áo, thấp giọng hỏi: sư huynh, ta hiện tại cũng tu luyện một đoạn thời gian, không bằng cách này một gặp ngươi dẫn ta cùng đi. Dương Hằng trên dưới quan sát một chút nhỉ nha. Phát hiện nàng quả nhiên tốc độ tu luyện mười phần nhanh. Hiện tại nàng khí cảm đã mạnh phi thường. Tiếp qua một đoạn thời gian nên có thể tiến hành hái thuốc. Bất quá trước lúc này lại cần chậm rãi ôn dưỡng. Thẳng đến hết thầy nước chảy thành sông. Vì thế đoạn này thời gian nàng lại thêm hẳn là ổn định lại tâm thần. Vì thế Dương Hằng lắc đầu nói ra. Ngươi bây giờ tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Lập tức liền muốn hành đại chu thiên. Đến lúc đó liền nên thu thập đại dược. Đoạn này thời gian hẳn là chậm rãi ôm dưỡng. Cho nên đừng quản chuyện khác. Nhị nha sau khi nghe trầm mặt một chút. Cuối cùng thở dài một hơi cũng không nói gì nữa. Chưa hôm đó. Nhị nha cùng linh lung hai người vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Bắt đầu cho dương hằng chuẩn bị cả bàn phong phú thịt rượu. Mà Dương Hằng sát người nhà Hoàn Trân Châu lại bận trước bận sau Chuẩn bị cho Dương Hằng xuất hành gói hành lý Sáng ngày thứ hai Dương Hằng sớm liền lên Trước tiên ở Tam Thanh Tổ Sư trước mặt dân hương Khẩn cầu Tam Thanh Tổ Sư bảo hộ chính mình lần này bình an vô sự Tiếp đó Dương Hằng lại đem chính mình phải dùng mấy món bảo bối toàn bộ mang tại trên thân Không kịp chờ Dương Hằng uống nhỉ nha bọn người cho hắn chuẩn bị bữa ăn sáng. Hắn cánh cửa lại một lần nữa bị gó vang. Cái này không cần hỏi. Nhất định là cái kia Hách kiệt liền tới thúc giục Dương Hằng bất đắc dĩ hướng bên cạnh linh lung nháy mắt. Cái kia linh lung biếu môi. Mười phần không cao hứng đi ra ngoài cửa. Mở ra cửa lớn xem xét. Quả nhiên là hôm qua tới cái kia Hách kiệt. Hách Kiệt rõ ràng cũng nhìn ra linh lung không cao hứng. Hắn sờ sờ mũi. nghiêng người lách qua linh lung thẳng đến Dương Hằng gian phòng. Chờ tiến gian phòng xem xét Dương Hằng đang ở nơi đó ăn điểm tâm. Mà Dương Hằng cũng là một cái khách khí người. Nhìn thấy Hách Kiệt tiến đến liền khách khí nói một câu. Ăn điểm tâm không có. Không có uống lời nói. Ngồi một chỗ xuống tới ăn chút. Vừa vặn. Ta suốt ruột, buổi sáng chưa ăn cơm. Nói xong sau đó Hách Kiệt liền không khách khí ngồi ở Dương Hằng đối với mặt. Đối bên cạnh Trang Phục Chân Châu nói ra: "Chuẩn bị cho ta phó chén đũa." Cái kia Chân Châu là cái người thành thật, cũng không hề động, mà là Dương mắt nhìn nhìn ngồi tại Dương Hằng bên cạnh Nhị Nha. Nhị Nha trầm mặt nhẹ gật đầu. Chân Châu đạt được Nhị Nha, chỉ là lúc này mới đuổi ra khỏi cửa. Vì hách kiệt chuẩn bị chén đũa. Đợi đến bữa ăn sáng hoàn tất sau đó. Hách kiệt lau miệng. Tiếp đó liền nói ra. Thời gian không còn sớm. Dương đạo trưởng Chúng ta nên lên đường. Dương hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó đối bên cạnh chân châu nói ra. Đem chuẩn bị gói hành lý lấy tới cho ta đi. Chân châu lập tức liền từ bên cạnh một cái dương bên trong lấy ra một cái to lớn bao khỏa. Đặt ở Dương Hằng bên cạnh. Dương Hằng sau khi xem nhíu chặt mày. Đây chỉ là suốt cái xa nhà. Mang chút ít bạc cùng thay đổi giặt quần áo là được. Nắm như thế lớn nhất cách bao khỏa làm cái gì. chân Châu thật sống cũng nhìn ra Dương Hằng bất mãn. Thế là thấp giọng nói ra. Cách này là nhị nha tiểu thư để cho chuẩn bị. Nhị nha nghe đến chân Châu bán đứng chính mình. Hung hăng chừng mắt nàng liếc mắt. Tiếp đó mới nói ra Sư huynh Đoạn đường này đi xa Bên ngoài những vật kia không sạch sẽ Vẫn là nhà mình dùng yên tâm Lại nói Thứ này cũng không cần ngươi nắm Tự nhiên có người cho ngươi cống hiến sức lực Nói đến đây thời điểm Nhị Nha còn nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh Hách Kiệt Đó là ý nói để cho Hách Kiệt giúp Dương Hằng cầm bao khỏa Hách Kiệt hiện tại là có việc cầu người Không có cách Chỉ có thể là cười lên nói ra Dương đạo trưởng, Không phải liền là cái bao khỏa đi Ta thay ngươi cầm Hắn nói xong sau đó tiến lên một bước Liền đem cái kia bao lớn vác tại phía sau mình Dương hằng nhìn xem hách kiệt cõng lên bao khỏa Lúc này mới giả mù sa mưa nói ra Này thế nào tốt ý tứ đâu Hách đại nhân cũng là mệnh quan triều đình Sao có thể thay ta nắm đồ vật? Hách kiệt nhích nhích miệng. Cái này Dương Hằng hiện tại cũng học xấu. Không giống trước kia thuần phát. Không có việc gì không có việc gì. Lần này Dương đạo trưởng vì triều đình xuất lực. Ta thay ngươi nắm chút ít bao khóa bất quá là việc nhỏ. Dương Hằng thở dài một hơi. Tốt à! Nếu thật lớn khăng khăng như thế. Ta cũng cũng chỉ có thể là cung kính không bằng tuân mệnh. Bên cạnh nhị nha cùng linh lung xem Dương Hằng giả vờ giả vịt hình dạng. Mím môi chỉ muốn cười. Hách kiệt cóng bao lớn nhìn xem bên cạnh nhị nha cùng linh lung bọn người quái gì ánh mắt. Cảm thấy có chút xuống đài không được. Thế là nhanh lên thúc Dương Hằng. Dương đạo trưởng thời gian không còn sớm. Bên ngoài cố xe vẫn chờ đâu. Chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Tốt à. Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường. Nói xong sau đó, Dương Hằng liền đứng dậy, trước hướng ra phía ngoài vừa đi đi, mà hách kiệt cõng cái kia bao lớn đi theo Dương Hằng sau lưng. Hoàn toàn liền không giống như là một cái cung phụng đường đại nhân vật. Ngược lại là giống như Dương Hằng tùy tùng người hầu một dạng. Mọi người ra cửa sân, chỉ gặp tại cửa đảo quán ở ngoài đậu một chiếc xe ngựa bên cạnh còn đứng lấy một cái xa phu. Dương Hằng đến tận đây xoay đầu lại. Hướng về phía nhị nha nói ra. Ta không tại đoạn này thời gian. Ngươi đóng chặt đạo quán cánh cửa. Không thể gây chuyện thị phi. Ta đem cách kia cương thi cũng lưu cho ngươi. Vạn nhất có cái gì sự tình cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhị nha đỏ hồng mắt nhẹ gật đầu. Sư huyên không cần phải lo lắng ta. Hy vọng sư huyên lần này đi thuận buồm xuôi gió. Bình an trở về. Liêu trai lộ trường sinh chí 11, chương 287 mang ngọc có tội. Dương Hằng cùng hách kiệt hai người đi tới đăng thiên quán cửa ra vào. Chỉ thấy được nơi đó đã có năm sáu cái tùy tùng chờ đợi. Ở trong hai người tùy tùng nhìn thấy hắn Dương Hằng cùng hách kiệt ra tới. Lập tức liền dắt hai con ngựa. Đến hai người bọn họ trước mặt. Dương Hằng cùng hách kiệt hai người chở mình lên ngựa. Dương Hằng quay đầu nhìn nhìn đứng tại cửa ra vào nhị nha bọn người. Hơi hơi gật gật đầu. Tiếp đó liền vung lên roi ngựa đi theo hách kiệt sau lưng. Thẳng đến cửa thành mà đi. Hách kiệt cùng Dương Hằng hai người mang theo tùy tùng rời đi rồi tường phù huyện. Một đường hướng đông mà đi. Dọc theo con đường này ngày đi đêm nhỉ Trải qua hai mươi ngày tới công phu. Rốt cuộc đến được rồi sơn đông tỉnh thủ phủ tế nam phủ. Hách kiệt bọn họ mang theo tùy tùng từ Tây Môn vào thành. Tiếp đó một đường đi tới nha môn tuần phủ bên cạnh một tòa viện bên trong. Ngôi viện này nhìn không ngờ tới. Giống như là phú hào bình thường người ta hiện đang ở địa phương. Thế nhưng đợi đến dương hằng bọn họ vào viện nhỏ sau đó. Mới phát hiện viện này mười phần xa hoa. Hách kiệt thật giống đối ngôi viện này hiểu rõ vô cùng. Vào viện nhỏ cũng không cùng người khác chào hỏi. trực tiếp liền đem Dương Hằng dẫn tới bên cạnh viện một cách trong sân nhỏ. Sau đó liền an bài vài cách tùy hành nhân viên phục thị Dương Hằng sau đó. hắn liền cáo từ rời đi rồi. Dương Hằng lần đầu tới đến cách này là lẫm địa phương, cũng không dễ chịu tại quấy giày người khác. Thế là chỉ có thể là trong phòng tôi luyện huyền công. Dương Hằng mặc dù nói là tu hành chỉ có mấy năm công phu. thế nhưng bởi vì bên cạnh có cái thanh kia bảo kiếm phụ trợ tu hành tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh đặc biệt là gần nhất công phu hắn kim đan bên trong linh tính là càng phát ra thoáng hiện mà hắn tâm thần cũng cùng trong kim đan cái kia cố linh tính bắt đầu yên lặng khế hợp chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian dương hằng tâm thần có thể cùng trong kim đan linh tính hóa làm một thể Tiếp đó liền có thể yên lặng ôm dưỡng thánh thai. Sau đó, chờ đến thời cơ chín mùi sau đó, thánh thai sinh ra. Đến lúc đó Dương Hằng liền có thể tu thành Dương Thần. Thành tựu mà tiên đạo quả. Vì thế đoạn này thời gian Dương Hằng chính yếu nhất nhiệm vụ liền là rèn luyện kim đan. Nếu như không phải lần này triều đình nhất định phải vây quét bạch liên giáo. Dương Hằng chỉ sợ đều muốn một mực đang hắn đăng thiên quán bên trong chứa Không nói Dương Hằng ở chỗ này yên lặng tu luyện Lại nói cái kia Hách Kiệt rời đi rồi cái tiểu viện này sau đó Tại viện này trung chuyển một vòng tròn Đi tới chính sành Hách Kiệt mới vừa vào cửa liền thấy một cái vóc người hùng vĩ Lưng cóm cung tên Trung Niên Nhân Đang ngồi ở nơi đó uống trà đâu Trung Niên Nhân kia nhìn thấy Hách Kiệt tiến đến Mỉm cười chỉ chỉ bên cạnh mình chớ ngồi nói ra. Hách huynh. Lần này nhưng đến chậm. Đường đi xa xôi. Mặc dù nhanh ngựa thêm roi. Thế nhưng vẫn cứ so ra kém ngươi cái này tỏa địa hộ. Hách kiệt nói xong sau đó an vị tại người trung niên kia bên cạnh. Tiếp lấy liền có người làm đưa dâng hương trà. Hách kiệt uống một ngụm trà. Tiếp đó đặt chén trà xuống hỏi. Những cái kia ẩn thế môn phái người đến hoặc nhiều hoặc ít. Ha <cười> ha! Những môn phái kia đều là cáo già Trước đó chúng ta cầu hắn xử lý chút ít sự tình ra sức hước từ. Thế nhưng là lần này bạch liên giáo thế lớn. uy hiếp được bọn họ lợi ít. Cái này cũng cho chúng ta chỉ là qua loa nhất lên yêu cầu. Bọn họ liền phái ra môn phái bên trong tinh nhuệ. Có sáu cái nhỏ ẩn thế môn phái. liền ngay cả trưởng môn nhân đều đồng thời xuất động Hách kiệt nghe đến đó cuối cùng là thở dài một hơi Nếu như là lời như vậy vậy cũng tốt Tiếp xuống đối phó cái kia từ Hồng Nho Chúng ta hẳn là có thể nhẹ nhóm một chút Nói thật Đoạn này thời gian từ Hồng Nho khống chế bạch liên giáo càng phát ra lớn lối Cơ hồ đem tới Nam Phủ Cận Châu huyện toàn bộ đều chiếm cứ Mặc dù không có công khai chế tạo ngược lại cờ xí Thế nhưng quan phủ nha dịch chỉ sợ ngay cả huyện nha môn cũng không ra được. Thế nhưng là trung niên nhân kia lại lắc đầu nói ra. Nếu như chỉ là từ hồng nho, chúng ta những người này cũng là đủ rồi. Ta lo lắng là từ hồng nho sau lưng vị kia Phật Mấu. Nhắc tới cái này Phật Mấu danh tự. Hách kiệt cũng là run lên trong lòng. Phải biết cái này Phật Mấu ở tiền triều thời điểm liền đã tồn tại. ma lại vẫn là ẩm tại dân gian. thế nhưng là hắn lại mấy lần kích động phản loạn, tiền triều căn cơ, cơ hồ liền là vị này Phật mẫu chỗ đào sống. thế nhưng là tiền triều lớn như vậy thế lực, hơn nữa từng cách môn phái mấy lần vây quét, đều đối cái này Phật mẫu không có bất cứ tác dụng gì. thậm chí có mấy lần mấy đại môn phái, đều bởi vì cái này Phật mẫu mà tổn thất nặng nề. Vì thế đến phía sau tới. Các đại môn phái đã đối với danh tử này có rồi chút ít kiên kỷ. Cái kia huyền thiên phái bên kia nói thế nào? Bọn họ thế nhưng là huyền môn lãnh tụ. Lần này cũng nên bọn họ xuất lực. Chúng ta lão đại tử mình đi một chuyến huyền thiên phái. Thế nhưng là ngay cả huyền thiên phái cửa lớn đều vào không được. Trung viên nhân kia nói đến đây. Cao mày luôn miệng thở dài. Huyền thiên phái trước đó thời điểm đối chúng ta lão đại còn tính là khách khí. Lần này đây là thế nào? Chẳng lẽ còn thật bế quan không ra? Ta nghe lão đại nói. Huyền thiên phái thật giống đắc tội cái gì tột mực nhân vật. Vì tránh họ chỉ có thể là đóng lại sơn môn. Cầu cách bình an. Cái này sao có thể? Dưới gầm trời này còn có người nào? Có thể uy hiếp được huyền thiên phái? Ha <cười> ha! Chúng ta những tiểu nhân vật này làm sao biết những này. Trung niên nhân kia trở về hách kiệt một câu. Tiếp đó liền đổi chủ đề hỏi. ngươi mời vị kia Dương Đạo trưởng tới rồi sao? Lần này chúng ta có thể chỉ lấy hắn bảo bối đối phó từ Hồng Nho đâu. Vị này Dương Đạo trưởng tuổi tác còn nhẹ. Mặc dù pháp lực cao cường. Nhưng lại không có những cái kia danh môn đại phái tật xấu. Vì thế mười phần thống khoái phối hợp triều đình. Đi theo ta Trung niên nhân kia nhẹ gật đầu Tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Nếu thật là lời như vậy Chờ lần này tiêu diệt bạch liên giáo Liền cho hắn chút chỗ tốt Ta đây đã suy xét đến Muốn nói là bảo bối Cái này dương đạo trưởng trên thân cũng có mấy kiện đồ vật Những vật này hắn là không thiếu Bất quá hắn lại ngắn một chỗ đạo tràng Chờ đến lần này sự rồi Ta liền lên tấu triều đình Đem tường phủ huyện phủ cận một tòa núi nhỏ Thái Sơn phong cho hắn Đem trung niên nhân sau khi nghe yên lặng nhẹ gật đầu Đang khi bọn họ hai người lúc nói chuyện Đột nhiên nghe đến bên ngoài một trận ồn ào Hách kiệt ngẩng đầu hướng ra phía ngoài quan sát Chỉ thấy được bên ngoài bảy tám cái đạo sĩ ùa vào Cầm đầu một cái lão đạo sĩ Ăn mặc hết sức bình thường Bất quá hắn hai mắt bốc lên kim quang. Trước thân sau lưng có một tầng sát khí tại vườn quanh. Vừa nhìn thấy cái này lão đạo sĩ. Trung niên nhân kia cùng hách kiệt đều vội vàng đứng lên đến. Tiến lên mấy bước cung kính chắp tay hành lễ. Hậu sinh vãn bối. Gặp qua vương lão tiền bối. Cái kia họ vương lão đạo sĩ yên lặng đánh giá bọn họ một chút. Tiếp đó hỏi. Lúc nào động thủ. bần đạo cũng không có thời gian ở chỗ này một mực tiếp tục trì hoãn trung niên nhân kia nhanh lên hồi đáp bẩm vương lão tiền bối cũng chính là cách này một hai ngày công phu chúng ta phải đợi người đã đủ rồi cái kia họ vương đạo sĩ nhẹ gật đầu tiếp đó đột nhiên hỏi ta nghe nói vừa tới một cái dương đạo trưởng thân mang lấy một kiện có thể khắc chế từ hồng nho bảo bối thế nhưng là thật Trung niên nhân kia cùng hách kiệt liếc nhìn nhau sau đó. Sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. trước mắt cái này đạo trưởng muốn nói năng lực phi thường xuất chúng. tại rất nhiều ẩm thế môn phái bên trong, cũng coi là tài năng xuất chúng. thế nhưng là hắn lại có một cái phi thường không tốt mao bệnh. đó chính là la thích thu thập các loại pháp bảo. bất quá vị này đạo trưởng cũng là có nhãn lực gặp. Đối với những cái kia danh môn đại phái để tử vốn có bảo bối. Hắn là hỏi cũng không hỏi. Thế nhưng là đối với rất nhiều tán tu. Chỉ cần là hắn nghe nói có một kiện kỳ là bảo bối. Đều sẽ tới cửa đi tác thủ. Mặc dù hắn cũng không phải lấy không đối phương bảo bối. Cũng sẽ cho đối phương rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là chính là như vậy. Người trong thiên hạ đối với hắn đánh giá cũng phi thường thấp. Bây giờ nhìn lấy vương đạo trưởng hình dạng. Là liền xem lên rồi dương hàng món kia phượng đầu thoa. Cái kia vương đạo sĩ nhìn thấy đối diện hai người một mực không trả lời. Liền mở miệng nói ra. Các ngươi không cần dạng này làm khó. Ta hỏi kiện bảo bối này cũng là vì đối phó bạch liên giáo. Nói xong câu đó sau đó. Vương đạo trưởng nhìn xem trung niên nhân kia nói ra. Lữ bằng. Ngươi phải biết. bảo bối này cũng không phải cái gì người đều có thể phát huy toàn bộ uy lực nếu như là pháp lực không đủ liền là có bảo bối cuối cùng chỉ sợ cũng không phá được từ hồng nho pháp bảo để lữ bằng trung niên nhân sau khi nghe xong những mày im lặng nhẹ gật đầu mặc dù có chút chán ghét đối phương nhân phẩm thế nhưng cái này vương đạo trưởng nói lại không tệ nếu như cũng không đủ tu vi Liền là lợi hại hơn nữa bảo bối cũng không phát huy ra chính mình uy lực Cái kia vương đạo sĩ trên mặt mang nụ cười Nhìn xem hai người bọn họ nói ra Lấy bần đạo xem Không bằng liền để cái kia dương đạo sĩ đem chính mình bảo bối dâng ra tới Nói đến đây cái kia vương đạo sĩ liền nhanh lên bổ sung đến Ta cũng sẽ không để cho hắn trắng trắng dâng ra bảo bối Ta chỗ này có thiên thư ba huyền Bảo kiếm một ngụm giao cho cái kia dương đạo sĩ, để cho hắn về núi thật tốt tu luyện. Sau này cũng không thiếu được một cái kim đan chính quả. lữ bằng cùng hách kiệt nghe câu nói này nhìn nhau, trong lòng âm thầm so sánh một chút. Nếu như là thật lời như vậy, ngược lại là cùng cái kia phượng đầu thoa giá trị không sai biệt lắm. Không nói cái kia bảo kiếm, liền nói cái kia ba quyển thiên thư bọn họ cũng là nghe nói qua. Cách này là cái kia vương đạo sĩ có một lần hàng yêu trừ ma. Tại thái hành sơn một chỗ sơn đồng bên trong phát hiện tiền nhân tu luyện động phủ. Trong đồng phủ, cái khác đồ vật đã toàn bộ mục nát. Chỉ có thời khắc đó tại trên vách núi đá ba quyển thiên thư vẫn cứ giữ lại. Cách này vương đạo sĩ được cái này ba quyển thiên thư sau đó một thiên thư bên trong phương pháp tu hành. Tu luyện là tiến triển cực nhanh. Chỉ qua hơn 20 năm công phu là được liền hiện tại uy danh. Hiện tại thiên hạ môn phái đối tại cách này ba quyển thiên thư. Nhìn xem nhiều người đi rồi. Bất quá cách này cái kia vương đạo sĩ pháp lực cao cường. Những người này cũng chính là cảm tưởng vừa nghĩ. Lại không ai dám hành động. Như vậy có thể thấy được. Cách này ba quyển thiên thư tại thiên hạ đạo môn bên trong địa vị. Hiện tại vương đạo sĩ nguyện ý dùng cách này ba quyển thiên thư đến thay đổi Dương Hằng cái kia phượng đầu Thoa. Cũng không tính là thua thiệt hắn. Mà lại nếu như cách này vương đạo trưởng nhận được phượng đầu Thoa. Bằng vào hắn pháp lực thi triển. Hẳn là so với Dương Hằng mạnh rất nhiều. Đến lúc đó bọn họ tiêu diệt bạch liên giáo thời điểm nắm chắc càng lớn hơn. Hơn nữa bọn họ thế nhưng là biết bạch liên giáo sau lưng còn có một cái Phật mẫu. Nếu như vị này Phật mẫu xuất thủ, bọn họ đến những người này chỉ sợ không phải địch thủ. Nếu như vị này vương lão đạo nhận được phượng đầu thoa, bằng vào hắn pháp lực, liền là cái kia Phật mẫu tự mình xuất thủ. Hẳn là cũng có thể ngăn cản khoảng khắc. Hai người kia liếc nhìn nhau, nhón cách đã hiểu rõ đối phương tâm tư. Tiếp đó đều khẽ gật đầu. Xem ra hai người bọn họ đều ngầm cho phép cái này cái cọc giao dịch. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. Chương 288 ép mua ép bán. Cái kia Vương lão đạo nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn thấy lư bằng cùng Hách Kiệt hai người ngầm đồng ý, trên mặt liền lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đối với Dương Hằng đắc món kia phượng đầu thoa, hắn cũng không chỉ là nghe nói qua. Hắn tại bảo bối này thuộc hạ thế nhưng là thua thiệt qua. Năm đó hắn cũng là tham dự vây quét cái kia yêu hồ. Khi đó hắn tu luyện ba quyển thiên thư vừa vặn có thành. Tự cho là suốt sơn sau đó mọi việc đều thuận lợi. Kết quả là chạm lên rồi cái kia yêu hồ. Lúc kia cái này yêu hồ muốn nói là pháp lực. Chẳng qua là vừa vặn tu thành nội đan cùng hắn cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng là trên tay lại có món kia phượng đầu thoa. Liền là kiện bảo bối này lập tức liền để hắn nháo cái mặt mày xám xịt. Nếu không phải trong ngực có sư phụ ban tặng một kiện pháp bảo. Để cho hắn trốn tính mệnh. Chỉ sợ ngay tại chỗ liền sẽ bị cái kia phượng đầu thoa đốt thành cho bụi. Chính là bởi vì là như thế này. Phía trước một đoạn thời gian hắn biết có một cái vô danh tiểu đạo sĩ hằng cái kia yêu quái. Nhận được kiện bảo bối này. Hắn liền ghi vào trong lòng. Mà lại hắn cũng không cho rằng cái kia tiểu đạo sĩ thật pháp lực cao cường. Có thể hằng ở cái kia yêu quái. Chỉ sợ là cái kia yêu quái tu hành xuất ra cái gì sự cố. Cho nên mới để cho cái này tiểu đạo sĩ được tiện nghi. Vì thế. Vừa rồi hắn lấy được phía dưới các đồ để báo cáo. Nói là Hách Kiệt mang theo cái kia họ dương đạo sĩ. Đã ở đến thiên viện. Hắn lúc này mới mang người tới hỏi thăm. Hiện tại nhìn thấy hai người kia đã ngầm đồng ý. Thế là cái này vương đạo sĩ cười cười chắp tay nói ra. Mời nhị vị vì ta dẫn tiến một hai. Tránh khỏi chính ta đi nổi lên xung đột. Đối tất cả mọi người không tốt. Hách kiệt yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng là dạng này. Cái này vương đạo sĩ chính mình đi. Dương hằng cái kia còn không lập tức liền trở mặt. Nếu có chính mình ở giữa điều tiết. Hẳn là có thể thúc đẩy song phương giao dịch Rốt cuộc tại hách kiệt trong lòng chuyện này đối với song phương đều là có lợi Dương hằng được cái kia ba quyển thiên thư hẳn là có thể pháp lực tiến nhanh Tu hành tốc độ tăng nhiều Mà vương đạo sĩ nhận được phượng đầu thoa Cũng có thể trợ giúp bọn họ một phương này đối kháng bạc liên giáo Đặc biệt là cái kia Phật mẫu Vương tiền bối nói có lý Ta đây liền là vua tiền mối dẫn tiến một chút. Nói xong sau đó. Hách Kiệt liền dẫn đầu hướng Dương Hằng ở lại viện nhỏ đi đến. Chỉ chút lát sau bọn họ liền đi tới Dương Hằng viện nhỏ trước đó. Hách Kiệt ngừng lại những người khác. Hắn trước hết tiến lên gõ cửa một cái. Tiếp lấy một tiếng cọp kẹt. Cửa liền bị mở ra. Từ trong môn đi ra ngoài là một cách trung niên người hầu. Cái này người chính là hách kiệt an bài hầu hạ dương hằng người hầu. Hắn vừa thấy được hách kiệt dẫn một đám người tới. Đầu tiên là giật nảy mình. Bất quá lập tức liền tỉnh táo lại. Tiến lên một bước cung cung kính kính cho hách kiệt hành lễ. Đại nhân. Tiểu nơi này hấu lễ. Dương đạo trưởng bây giờ đang làm gì? Bẩm đại nhân lời nói. Dương đạo trưởng hiện tại ngay tại trong phòng ngủ. Phân phó hai chúng ta không nên quấy dày hắn. Hách kiệt trầm mặt một chút. Tiếp đó nói ra. Đi cho Dương đạo trưởng thông báo một tiếng. Liền nói có một vị tiền bối tới trước bái phòng. Người hầu kia không dám thất lễ. Xoay người sang chỗ khác. Liền chạy đi tới Dương hằng trước cửa phòng. Dương đạo trưởng. Dương đạo trưởng. Chúng ta đại nhân mang theo một vị tiền bối tới trước bái phòng ngài. Ngày có phải không gặp mặt Lúc này Dương Hằng còn đắm chìm trong trong tu luyện Cái kia thái ấp kim hoa tông chỉ tu luyện mang đến vô tận lực lượng ánh sáng Không ngừng tại hóa thành Dương Hằng pháp lực Đồng thời bổ dưỡng lấy Dương Hằng trong kim đan Cái kia linh tính không ngừng tăng trưởng liền tại cách này cách trước mắt Bên ngoài một thanh âm Lập tức để cho Dương Hằng trong lòng giật mình Theo Dương Hằng trong lòng ba động Trong cơ thể hắn thái ốc tinh hoa tôn chỉ biến thành lực lượng ánh sáng. Cũng bắt đầu tán loạn lên. Cũng chính là Dương Hằng luyện thành kim đan. Tâm trí kiên định. Rất nhanh liền trói buộc lại cố lực lượng này. Bất quá kết quả chính là cái này cho tới chưa tu luyện. Thất bại trong gang tức. Dương Hằng hiện tại có chút giận. Hắn nhưng là đã phân phó những người này không nên quấy rầy chính mình. Đây là thế nào? Chẳng lẽ mình nói chuyện người khác cũng làm thối lắm sao? Có rồi nộ khí Dương Hằng sửa sang lại một chút chính mình y phục. Đem mấy vài cây sát người bảo bối trốn ở trên thân. Tiếp đó đẩy cửa ra ngoài. Hung hăng chừng mắt trước người hầu này. Vô chi nô tài. Ta là thế nào phân phó ngươi? Người hầu kia từ tưởng phủ huyện một mực liền theo Dương Hằng. Tại hắn cảm giác bên trong. Dương Hằng nói chuyện với người nào đều là cười tủm tỉm. Mười phần hòa ái dễ gần. Thế nhưng là lần này Dương Hằng kéo căng lên mặt. Hai mắt bốc lên hung quang. Này mới khiến hắn biết những đại nhân vật này. Cũng không phải bọn họ những người hầu này xem có thể xem thấu. Ở ngoài cửa hách kiệt cũng nghe đến Dương Hằng thanh âm. Hắn vội vàng đi vào cửa. Xa xa liền đối Dương Hằng bái. Tiếp đó nói ra. Còn xin Dương đạo trưởng thứ tội. Ngươi có một vị tiền bối tới trước bái phòng. Cho nên không thể không quấy nhiễu đạo trưởng. Đối với Hách Kiệt mặt mũi. Dương Hằng vẫn là đắc cho. Vì thế hắn hung hăng chừng một chút người hầu này. Tiếp đó hất lên ốm tay áo. Người hầu kia liền bị hắn hất ra mấy trường xa. Tại trên mặt đất lăn vài vòng. Nửa ngày không đứng dậy được. Hách Kiệt nhìn xem cái dạng này. Yên lặng trầm một chút mặt Bất quá lại không có bất kỳ cái gì lời nói Bởi vì nếu như là tự mình tu luyện bị quấy dày Người hầu này chỉ sợ mệnh liền không còn Hiện tại Dương Hằng chỉ là cho hắn một chút Chỉ có thể coi là tiểu trừng đại giới Chính mình thật đúng là không nói ra lời gì tới Dương Hằng xử trí người hầu kia Tiếp đó mới chắp tay đối hách kiệt nói ra Hách đại nhân Lúc này mới phân biệt bao lâu thời gian Tại sao lại có việc tìm đến bần Đạo, Dương Đạo trưởng nơi này không phải nói chuyện địa phương Chúng ta đến chính sành nói chuyện Nói xong sau đó Hách kiệt làm cái mời thủ thí, Coi như trước thẳng đến chính sành mà đi Nếu nói hách kiệt làm như vậy cũng là có chút vô lễ Mặc dù nói cách này là bọn họ triều đình địa bàn Thế nhưng hiện tại dù sao cũng là Dương Hằng ở lại. Hẳn là Dương Hằng trước mà đi. Hiện tại Hách Kiệt lại bao biện làm thay. Xem ra đối với vừa rồi Dương Hằng xuất thủ cũng có chút không cao hứng. Mà Hách Kiệt sau lưng cái kia một đống người. Nhìn nhau đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá cuối cùng vẫn là đi theo Hách Kiệt sau lưng. Vào chính sành. Đem Dương Hằng một người phơi tại trong viện. Dương Hằng hiện tại thật có chút lung túng. Vốn là chính mình cũng là hách kiệt mời đến hỗ trợ. Hẳn là nhận được nên có đối đãi. Nhưng là bây giờ chính mình thật giống bị người khác coi thường. Dương Hằng sờ sờ chính mình không có tròm dâu cái tằm. Suy nghĩ một chút. Chính mình cũng không có đắc tội qua hách kiệt. Mà lại lần này triều đình tiêu diệt bạch liên giáo. Chính mình cũng là tới trước trợ quyền. Cái này hách kiệt hiện tại thật giống đối với mình hơi không kiên nhẫn. Lúc này mới vài canh canh giờ công phu liền để hách kiệt thái độ biến hóa như thế lớn. Xem ra ở trong nhất định xảy ra chuyện gì sự tình. Hẳn là cùng hách kiệt mới vừa nói vì tiền bối kia có quan hệ. Xem ra chính mình muốn làm tính toán khác. Một hồi nếu là nói hay lắm còn chưa tính. Nếu là nói tới không tốt. Chính mình cũng liền không hầu hạ bọn họ. Hạ quyết tâm sau đó, Dương Hằng đi theo mọi người sau lưng cũng vào đại sảnh. Đi tới đại sảnh sau đó, Dương Hằng nhìn thấy tại chính giữa ngồi ba người. ngoại trừ hách kiệt bên ngoài, còn có một người trung niên cùng một cái già nua đạo sĩ. Cái này hách kiệt ngồi tại chính giữa. trầm mặc không nói. Cũng không giống trước kia dạng kia cho Dương Hằng nhường chó ngồi. Mà người trung niên kia lại có chút nhìn không được. cái này hách kiệt cái gì cũng tốt liền là có một dạng quá bao che khuyết điểm bất quá là một cái người hầu chịu chút vui khuất hắn cứ như vậy cho một cái đắc đạo ẩm sĩ sắc mặt xem nếu là tiếp tục như vậy một hồi còn thế nào đàm luận vì thế lữ bằng nhanh lên đứng dậy cười lấy đi tới dương hằng bên cạnh nói ra tại hạ lữ bằng nghe qua dương đạo trưởng đại danh Một mực vô duyên gặp nhau Hôm nay gặp mặt Thật sự là tam sinh hữu hạnh Dương Hằng thấy đối phương mời phần khách khí Cũng liền ta đáp lễ lại Tiếp đó nói ra Chỉ là chút danh mỏng Đến để cho các hạ nhìn một chút nở nụ cười Đâu có đâu có Đạo trưởng mau mau mời ngồi Lứ bằng tự mình đem Dương Hằng để cho tại cái kia lão đạo sĩ ra tay Tiếp đó phân phó bọn người hầu đưa lên trà thơm. Mà bây giờ hách kiệt thật sống đã biết mình vừa rồi vô lý. Hắn bưng lên trà thơm. Trước hết hướng Dương Hằng ý bảo một chút. Tiếp đó nói ra. Dương đạo trưởng ở chỗ này ở còn quen thuộc sao? Dương Hằng quét hách kiệt một chút. Tiếp đó lạnh lùng nói ra. Hết thầy còn tốt. Nếu như người hầu lại nghe mà nói một điểm. Vậy thì càng tốt hơn. Hách kiệt mỉm cười. Tựa như là không đem Dương Hằng mà nói để ở trong lòng. Tiếp đó hắn đứng dậy. Hướng về phía cái kia lão đạo sĩ đầu tiên là chắp tay. Tiếp đó mới cho Dương Hằng giới thiệu. Dương đạo trưởng. Vị này vương lão tiền bối. Chính là minh tỉnh phái cao nhân. Pháp danh Pháp Nguyên. Vương Pháp Nguyên vẫn là ngồi ở chỗ đó. Khẽ gật đầu. Xem như cho Dương Hằng hành lễ. Dương Hằng triệu nhíu mày nhìn đối phương một nắm tròm dâu hình dạng. Rốt cuộc đứng lên. Chắp tay. Hách kiệt tiếp xuống cười lấy đối Dương Hằng nói. Dương đạo trưởng. Lần này ngươi có thể đi đại vận. Hách đại nhân. Đây là ý gì? Ha <cười> ha. Là như thế này. Vương lão tiền bối chuẩn bị dùng ba quyển thiên thư. Một nắm bảo kiếm. Đem đổi lấy Dương đạo trưởng cái kia phượng đầu thoa. Chuyện này đối với Dương đạo trưởng mà nói không phải việc vui sao? Dương Hằng nghe lời này, liền sắc mặt trầm xuống. Cái này Phượng Đầu Thoa mặc dù bây giờ là chính mình sử dụng, thế nhưng hắn chủ nhân dù sao cũng là cái kia yêu hồ. Mà cái kia yêu hồ cũng không phải bị Dương Hằng diệt, mà là hiện tại đi theo Quang Minh Bồ Tát bên cạnh tu luyện. Cái này yêu hồ mặc dù cũng coi là chính mình thân thuộc, thế nhưng cũng không có đến mình có thể tùy tiện xử trí thuộc hạ đồ vật tình trạng huống chi dương hằng tại xã hội hiện đại có vô số đạo gia kinh điển phật môn bí tịch có thể tu luyện Cách nào để ý những này gì giới ba quyển thiên thư vì thế dương hằng mặt mũi tràn đầy không thích chắp tay nói ra để cho các vị thất vọng bảo bối này mặc dù bây giờ tại ta trong tay thế nhưng ta lại không phải chủ nhân chỉ là mượn dùng Vì thế còn không cách nào xử trí hắn. Hách Kiệt nhìn thấy Dương Hằng cự tuyệt, nụ cười trên mặt cũng liền phai nhạt đi xuống. Dương đạo trưởng, Vương lão tiền bối cách này ba huyền thiên thư thế nhưng là thiên hạ ít có bảo bối. Nếu nói so với ngươi cái kia Phượng Đầu Thoa còn muốn chân quý một chút. Ngươi hà tất tránh xa người ngàn dặm? Hách đại nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ép mua ép bán hay sao? Dương Đạo Trưởng nói thật với ngươi đi. Chúng ta mời ngươi tới liền là nhìn chúng ngươi cái kia phượng đầu thoa. Bất quá cái kia bạch liên giáo sau lưng còn có một vị Phật mấu pháp lực cao cường. Chỉ sợ ngươi không đối phó được. Vương Lão tiền bối được cái này phượng đầu thoa. Mới có thể cùng cái kia Phật mấu chống lại một hai. Cho nên ta xem ngươi vì đại cục suy nghĩ. Vẫn là đem cái kia phượng đầu thoa dâng ra tới đi. Dương Hằng nghe đến đó đã là lửa giận đầy ngực Hắn hiện tại lông mày bên trong Đã tản ra từng đợt sát khí Nếu như ta không dâng Các ngươi lại nên làm như thế nào Liêu trai lộ trường sinh chí 11 mươi 289 thương lượng Hách kiệt nghe Dương Hằng lời nói Ngơ ngác một chút Cuối cùng vậy mà nói không ra lời Bởi vì hắn thật đúng là nắm Dương Hằng Không có gì biện pháp. Đừng nhìn Dương Hằng chỉ là lẻ loi một mình. Kỳ thực Dương Hằng cũng là được triều đình phong tặng. Nếu muốn đồng Dương Hằng, hắn thật đúng là không có cái kia quyền lợi. Hơn nữa Dương Hằng pháp lực không cản. Nhìn hắn cái giảng kia cũng đã kết thành nội đan. Mặc dù không biết hắn đối cái này nội đan mài rúa đến mức nào. Thế nhưng chỉ là kết thành nội đan về điểm này. Liền đáp xem như một cách tu đạo đại năng. lữ bằng đứng ở bên cạnh nhìn thấy Dương hằng kém chút cùng Hách Kiệt nói sập. Vội vàng đi tới hóa giải. Tất cả mọi người chớ đồng tức giận. Có cái gì sự tình dễ thương lượng sao? Một câu nói kia cho Hách Kiệt lưu lại cái bậc thang. Hắn lập tức liền thuận bậc thang xuống tới. Dương đạo trưởng đừng tức giận. Ta bất quá là có một số việc sốt ruột. Ở chỗ này cho ngài bồi lễ. Hách Kiệt nói xong sau đó liền cho Dương Hằng bái. Dương Hằng chỉ là lạnh lùng nhìn Hách Kiệt. Liếc mắt liền đem ánh mắt chuyển hướng mọi người sau lưng cái kia vương đạo trưởng. Bởi vì Dương Hằng đã đã nhìn ra. Hôm nay nháo loại này sự tình hoàn toàn chính là cái này vương đạo trưởng cho chọn. Nếu là không có hắn cũng không có cái này chuyện phiền toái. Cái này vương pháp nguyên nhìn thấy Dương Hằng ánh mắt nhìn tới. Mỉm cười. tiếp đó chậm rãi hướng về phía trước độ mấy bước đi tới trước mọi người một bên hướng về phía dương hằng trên dưới quan sát một chút ngươi chính là đăng thiên quán dương đạo sĩ không sai chính là tại Hạ. dương đạo trưởng ta muốn nói với ngươi lời nói thật đi lần này thảo phạt bạch liên giáo binh hung chiến nguy chúng ta những này người tu đạo còn không biết phải bỏ mạng hoặc nhiều hoặc ít Ta xem ngươi vẫn là sớm tính toán tốt. Lời này nghe tựa như là vì Dương Hằng tính toán. Nhưng thật ra là trong bóng tối uy hiếp. Thế nhưng là Dương Hằng chỗ nào uống hắn một bộ này. Vương Đạo Trưởng. ngài vẫn là quan tâm quan tâm chính mình đi. Rốt cuộc lớn tuổi. Đi đứng không linh hoạt. Vạn nhất nếu là bị cái gì thương thế nhưng là không có lời. Vương Pháp Nguyên ánh mắt hít lại. Tiếp đó trầm mặt nói ra. Dương Đạo trưởng Chúc ta đừng nói nói nhảm. Cái kia phượng đầu thoa. Ta là tình thế bắt buộc. Bất quá ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta cái kia ba quyển thiên thư cũng không thể coi thường. Vương Pháp Nguyên nói đến đây. Tay tại trước ngực sờ sờ. Tựa như là sờ bảo bối gì một dạng. Ta cái này trên thiên thư quyển tán phiếm. Trung quyển nói đất. quyển hạ đàm luận duyệt chỉ cần là đem cách này ba quyển thiên thư luyện thành địa tiên chi vì có thể bảo vệ không thể so với ngươi trông coi cái kia tử vật tốt cách này vương pháp nguyên nói chuyện đúng là có chút đạo lý muốn nói người tu đạo vì liền là trường sinh bất lão tại cách này gì giới một quyển đạo thư giá chỉ muốn so pháp bảo muốn mạnh nhiều rất nhiều môn phái thậm chí chỉ là trông coi một chút tàn quyển Liền có thể đứng chỗ đương thí. Thế nhưng là những vật này đối với có được toàn bộ một cái vị diện tri thức Dương Hằng mà nói. Căn bản cũng không tính là gì. Địa cầu vị diện đủ loại đạo thư có thể nói tầng tầng lớp lớp. Tùy tiện lấy ra một bản đến. Tại cái này gì giới đều có thể khai sơn lập phái. Vì thế Dương Hằng đối với cái kia ba quyển thiên thư. Căn bản cũng không giống như thế giới này người. có cái gì nhìn xem chi tâm vương đạo trưởng nghèo đạo môn bên trong tự nhiên có đạo sách cũng không ham ngươi ba quyển thiên thư còn như bần đạo phượng đầu thoa ngươi cũng không được suy nghĩ dương hằng nói xong câu đó hung hăng chừng bên cạnh hách kiệt liếc mắt tiếp đó cũng không nhiều lời trở lại trong phòng liền bắt đầu thu thập gói hành lý dương hằng cách này là ý định lập tức rời đi nơi này Còn như nói trợ giúp triều đình sự tình. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Đã vạch mặt. Còn liếm láp mặt tại đám người này nhà. Dương Hằng nhưng không có cái này ra mặt dày. Hách kiệt bọn người ở tại bên ngoài nhìn xem Dương Hằng hành động này. Đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đặc biệt là cái kia vương đạo trưởng. Muốn nói hắn cũng coi là cao nhân tiền bối. Những năm gần đây tại thiên hạ hành tẩu. Cho tới bây giờ không có bị người bác qua mặt mũi. Vì thế. Cái này vương pháp nguyên hiện tại sắc mặt trầm giống oan ớt đáy. Dương Hằng thu thập xong gói hành lý. Đem bao khỏa vác tại phía sau mình. Tiếp đó liền ra cửa phòng. Vừa xuất cửa phòng thời điểm. Cái kia lữ bằng lập tức liền tới đây ngăn tại Dương Hằng trước mặt. Sau đó thật sâu bái. Dương đạo trưởng, Chuyện này chẳng qua là một cách hiểu lầm. Cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Mà lúc này đây hách kiệt cũng phản ứng đi qua. Phải biết Dương Hằng thế nhưng là hắn lính đến. Mà lại Dương Hằng đắc đạo quán cũng đứng tại hắn địa bàn bên trên. Cái này Dương Hằng nếu là tại lần này vây quét bạch liên giáo trong đó lập được công. Hắn cũng là có mặt mũi. Nếu như cứ như vậy để cho Dương Hằng đi. Tương lai chẳng những hai người triệt để trở mặt. Triều đình nơi đó cũng không cách nào bàn giao. Vì thế hách kiệt cũng là nhìn xuống lửa giận. Miễn cứng mang theo cười nói ra. Đạo trưởng là ta thất lễ. Còn như giao hoán sự tình đều là dựa vào tự nguyện. Ngươi nếu là không ý tứ này quên đi. Mặc dù hai người kia liên miên khuyên can. Thế nhưng Dương Hằng lại vẫn cứ không định ở chỗ này ngây ngô. Vì thế chỉ là lạnh lùng nói một câu. Cách này địa phương bần đạo ngốc không quen. liền tạm thời cáo từ Sau này có cái gì sự tình rồi nói sau. Dương Hằng nói xong câu đó liền ngẩng đầu thẳng đến ngoài cửa viện mà đi. Thế nhưng hắn trải qua cái kia vương pháp nguyên thời điểm. Lại bị vương pháp nguyên cho ngăn lại. Tiểu đạo sĩ. Ngươi cho rằng cái này là cái gì địa phương. Là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao. Vậy ngươi muốn thế nào. Cối phi còn muốn cùng bần đạo tiếp vài chiêu. Hừ hừ, ngươi có thể đi. Thế nhưng vì đại cục suy nghĩ, phượng đầu thoa nhất định phải lưu lại. Cách này vương pháp nguyên nói xong câu đó liền tử trong ngực lấy ra một cái bao. mãnh liệt hướng dương hằng thả tới. Ba quyển thiên thư ở đây. Ngươi hào hào thu về. Đừng nói lão đạo ta lấy lớn hiếp nhỏ. tiếp lấy vương pháp nguyên lại từ sau lưng cởi xuống tự mình cõng lấy bảo kiếm sau đó nắm tải trong tay vuốt ve nửa ngày cuối cùng cái này vương pháp nguyên là cắn răng một cái rậm chân một cái mãnh liệt hướng dương hằng nơi đó ném đi cái này bảo kiếm ngươi cũng cầm đi đi dương hằng đưa tay tiếp nhận ném qua đến bao khỏa cùng bảo kiếm cúi đầu liếc mắt nhìn Bao khỏa bên trong bao lấy cái kia ba kiện thiên thư Dương Hằng không có ngay tại chỗ mở ra Không biết ảng diệu trong đó Thế nhưng cái thanh kia bảo kiếm mặc dù vẫn cứ tại trong vỏ Thế nhưng hắn thả ra từng cơn hàn khí Dương Hằng lại rõ ràng cảm giác được Không nói cái kia ba quyển thiên thư Chỉ nói cái thanh này bảo kiếm ẩm chứa pháp lực cùng quy tắc liền biết cái thanh này bảo kiếm bất phàm Đi theo vương pháp nguyên sau lưng những cái kia đổ tử đổ tôn Hiện tại cả đám đều chừng trọng mắt nhìn xem dương hằng trong tay hai hiện bảo bối Hận không thể xông đi lên đem hai món đồ này trộp vào ngực mình Cái kia ba quyển thiên thư có lẽ chỉ là bọn hắn tổ sư phó bản Thế nhưng cái thanh kia bảo kiếm lại là chân thật bọn họ tổ sư mấy chục năm qua rèn luyện pháp bảo Cái thanh này bảo kiếm Vương pháp ngọn nguồn sư phụ cũng là cơ duyên xảo hợp mà nhận được. Nhắc tới đem bảo kiếm thanh danh cũng là quán triệt hoàn vũ. Cũng bởi vì cái thanh này bảo kiếm vương pháp nguyên sư phụ cũng là náo động lên rất nhiều sự tình. Cuối cùng dựa vào thực lực cường đại. Cách này mới miễn cưỡng đem cái thanh này bảo kiếm thu nhập chính mình trong túi. Từ lúc vương pháp nguyên nhận được sau này, mấy lần nguy nan đều là dựa vào hắn trải qua. Vì thế vương pháp nguyên đối kiện bảo bối này là xưa nay không rời khỏi người Hiện tại vương pháp nguyên vậy mà có thể đem bảo bối này cũng đem ra Người ở bên ngoài xem Vương pháp nguyên vị này lão tiền bối cũng không có khi dễ dương hằng Thế nhưng là dương hằng lại không thể nào nghĩ Người cái này bảo kiếm mặc dù lợi hại Thế nhưng có thể so sánh được đằng sau ta cái thanh này tiên kiếm sao Người ba quyển thiên thư Mặc dù tu hành nghi quý đầy đủ. Thế nhưng so sánh với ta đây trên địa cầu thu thập vô tận đạo thư sao? Chính là bởi vì dạng này. Dương Hằng trên mặt cũng không có bất cứ ba động gì mà là hướng về phía cái kia vương pháp nguyên nói ra. Hai món đồ này bần đạo vô phúc tiêu thụ. Vương đạo trưởng vẫn là thu hồi đi đi. Không nên ép buộc. Dương Hằng nói xong sau đó liền cùng là ném tạp vật một dạng. Đem cái này hai kiện bảo bối một lần nữa ném về cho Vương Pháp Nguyên. Vương Pháp Nguyên tiếp lấy cái này hai kiện bảo bối. Trên mặt càng thêm khó coi. Vốn là mình ôm lấy giao hoán chi tấm. Đem chính mình hai kiện áp đáy hòm đồ vật đem ra. liền muốn đổi về cái kia phượng đầu thoa. Không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ vậy mà dạng này không biết điều. Vì thế bên trên cái này Vương Pháp Nguyên liền nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. bất quá bây giờ dù sao cũng là trong thành vương pháp nguyên còn không thể tại trước mặt mọi người động thủ vì thế chỉ là oán hận chừng dương hằng liếc mắt liền thu hồi bảo bối mang theo hắn đồ tử đồ tôn đi rồi lữ bằng cùng hách kiệt hai người quan phủ người cũng sợ hãi dương hằng đi sau đó vây quét bạch liên một dạng để sự tình xảy ra sai sót vì thế bên trên liên miên hướng dương hằng bồi tội Vừa muốn đem hắn một lần nữa lưu lại. Thế nhưng là lần này Dương Hằng khăng khăng muốn đi. Hai người bọn họ cũng ngăn không được. Chỉ có thể tùy theo Dương Hằng ra Đại Viện Nhi. Cuối cùng nhìn xem Dương Hằng tại góc đường tiêu thất. Lúc này mới thở dài. Lúc này mới một lần nữa về tới Đại Viện Chính Sảnh. Mới vừa vào Chính Sảnh cái kia lữ bằng liền bắt đầu oán trách lên rồi. Lão khách, Hôm nay ngươi là thế nào? Phải biết cái này Dương Hằng thế nhưng là người địa bàn người bên trên. Hiện tại ngươi đem hắn đắc tội. Cũng không thảo cái kia vương đạo sĩ tốt. Đây không phải hai mặt không phải người sao. Hách kiệt mặc dù có chút hối hận. Thế nhưng áng mắt bên trong lại lóe xảo trá quang mang. Cái kia Dương Hằng tuổi còn nhỏ. Pháp lực không cạn. liền thân mang trọng bảo. Muốn nói phía sau hắn không có một cách nào đại môn phái danh sưng. Ta là không tin. Nếu là dạng này, ngươi tại sao phải đắc tội hắn? Ha ha, ta chẳng qua là dắt đường nét. Cái kia Dương Hằng liền là đối ta bất mãn, không khỏi tại sinh ra sinh tử mối thù. Thế nhưng là cứ như vậy cũng có chút được không bù mất. Dương Hằng môn phái quá thần bí, ta tại kinh thành đắc Lật khắp điển tịch, cũng không có cha ra còn có cái gì ẩn thế môn phái tồn tại. Lần này vừa vặn để cho cái kia vương đạo sĩ đánh cái phía trước đứng Ta cũng không tin đánh tiểu Môn kia trong phái lại không phái lão tử tìm đến về chàng tử Hách kiệt lời nói này vừa vặn nói xong Cái kia lứ bằng liền rõ ràng hắn là có ý gì Nguyên lai like ngươi đánh là cái chủ ý này Chính là Cái kia bạch liên giáo mặc dù khó chơi Thế nhưng đặt ở bên ngoài Mà cái kia dương hằng môn phái một mực ẩm tại hậu trường. Hiện tại đem một tên tiểu bối đẩy lên phía trước. Ai biết bọn họ đánh cái vượt gì tâm tư. lữ bằng sau khi nghe song yên lặng nhẹ gật đầu. Tiếp đó kiên dị nhìn hách kiệt liếc mắt. Đây cũng không phải lữ bằng đối với hách kiệt âm tàn cảm thấy kiên dị. Loại này sự tình ở chỗ bọn họ trong tổ chức là chuyện thường. Chân chính để cho lữ bằng cảm thấy có một tia uy hiếp. Loại khiêu khích này nổi đan cao nhân sự tỉnh Cũng không phải hách kiệt một người có thể quyết định. Cái này nhất định là hách kiệt nhận được bên trên ngầm đồng ý. Cho nên lúc này mới dám ở trước mặt mọi người châm ngòi hai phái quan hệ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hách kiệt ở bên trên mắt người bên trong so với mình trọng yếu. Vậy liền để cho Lữ Bằng cảm thấy có chút khó chịu. Vốn là hắn bên này liền ra bạch liên giáo cách này sự cố. Vốn còn nghĩ lần này vây quét bạch liên giáo. Hắn có thể xuất chút khí lực lập chút công lao. Để cho bên trên xem trọng hắn liếc mắt. Hiện tại xem ra hoàn toàn là uổng phí. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. chương 290 săn dết. Dương Hằng rời đi viện nhỏ sau đó. Cũng không có trì hoãn. Lập tức liền hướng ngoài thành mà đi. Bởi vì hắn biết đối phương nhất định sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Đây cũng không phải Dương Hằng sợ đối phương. Mà là Dương Hằng sợ ở trong thành đồng thủ thương tới vô tội. Quả nhiên chính là giống như Dương Hằng muốn dạng kia. Hắn vừa vặn rời đi cửa thành. Phía sau liền có một cái đạo sĩ rơi lên rồi hắn. Dương Hằng vụng trộm quay mặt đi xem xét cái này đạo sĩ hình dạng. Phát hiện hắn chỉ có hai ba mươi tuổi hình dạng. Hẳn là cái kia vương đạo sĩ vãn bối. Cái kia trẻ tuổi đạo sĩ rõ ràng cũng phát hiện Dương Hằng đã phát hiện chính mình tung tích. Cứ như vậy hắn càng thêm lớn lối. Hoàn toàn cũng không làm che đậy. Cứ như vậy đi theo Dương Hằng sau lưng hai ba mươi mét dạng khoảng cách. Dương Hằng nhíu nhíu mày. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Cái này đạo sĩ xem ra là bị làm hư. Không biết nhân gian hiểm ác. Đây cũng chính là chính mình. Nếu là hắn theo dõi là một cái tà đạo người sĩ. Chỉ sợ hiện tại đã không còn mệnh. Cứ như vậy. Dương Hằng cùng này ngược lại là một trước một sau đi tới hoang dã. Vốn là Dương Hằng cho rằng đến nơi này. Cái kia vương đạo sĩ hẳn là đuổi theo cùng mình đến một trận đại chiến. Kết quả mãi cho đến nơi này cũng không có thấy đối phương. Cái này khiến Dương Hằng có chút bồn chồn. đối phương chẳng lẽ chỉ là phái một tên tiểu bối đi theo dõi chính mình. bất quá nếu là dạng này, vậy mình liền không bồi bọn họ chơi đùa. chỉ thấy được dương hằng từ trong ngực lấy ra cái kia kiểu giấy giữa trời ném đi. tận lực bồi tiếp một đoàn hắc khí đợi đến cái kia kiểu giấy tại rơi vào trên mặt đất thời điểm, đã biến thành một cái chân chính cố kiểu. trước sau đều có hai người áp dụng khiêng. bên cạnh còn có một cái phụng dưỡng ruộng người hầu. Dương Hằng xoay đầu lại hướng lấy theo dõi hắn cái kia tiểu đạo sĩ. Mỉm cười khoát tay áo. Ý kia là hướng đối phương cáo biệt đâu. Cái kia tiểu đạo sĩ chỉ là đứng ở đằng xa nhìn xem. Thật giống đối với Dương Hằng rời đi cũng không sốt ruột một dạng. Dương Hằng lên rồi kiểu giấy. Nhẹ nhàng vỗ. Cái kia kiểu giấy lập tức liền đằng không mà lên. Thẳng đến phương xa mà đi. Thế nhưng là ngay tại Dương Hằng bay ra ngoài một hai bên trong khoảng cách thời điểm. Hắn liền cảm thấy trong ngực đau đớn một hồi. Cố này kịch liệt đau nhức tới quá đột nhiên. Dương Hằng căn bản là chưa kịp phòng ngự. Trực tiếp liền phát ra một trận rên gì. Mà đi theo cố hiểu bên ngoài cách kia dù người hầu nhìn thấy Dương Hằng đau đớn khó nhịn Vội vàng sai người chủ cố hiểu. Để cho hiểu giấy rơi vào bụi trần. kiểu giấy bên trên Dương Hằng tại cố kiểu vừa rơi xuống đất, lập tức liền lăn ra cố kiểu, đau là lăn lộn đầy đất. Bên cạnh cái kia rượng người hầu nhìn thấy loại tình huống này cũng là chân tay luống cuống, mà bây giờ Dương Hằng mồ hôi đã ướt đấm toàn bộ y sam. Hơn nữa hắn tại trên mặt đất lăn loạn, có thể nói là mười phần chật vật. Ngay lúc này, nơi xa có một cách đạo sĩ không nhanh không chậm đi tới. Nay ngược lại là đi tới Dương Hằng hơn 10 mét khoảng cách dừng lại bước chân, nhìn xem ở nơi đó lăn lộn Dương Hằng trên mặt a mỉm cười, tiếp đó nói ra, "Vị này đạo trưởng, đây là thế nào?" Dương Hằng hiện tại đã đau đến nói không ra lời, chỉ là miễn cưỡng ngẩng đầu hướng bên cạnh xem xét, phát hiện đứng tại nơi đó đang là một mực đi theo chính mình cách kia tiểu đạo sĩ Đến bây giờ Dương Hằng chỗ nào vẫn không rõ. Chính mình nhất định là bị cái kia vương đạo sĩ ám toán. Đối phương đây là tại cho mình thi triển pháp thuật. Vì thế Dương Hằng cố nén đau đớn. Cắn răng từng chữ từng chữ nói ra một câu nói. Là các ngươi chơi sao? Đạo trưởng. Ngươi cũng không nên lăng không ô người trong sạch. Ta chỉ là đi ngang qua. bất quá xem tại đều là đạo môn phân thượng tới hỏi ngươi một câu. Ha <cười> hạ Mèo khóc con chuột giả tử bi. Dương Hằng nói đến đây đã phát hung áp tâm. Nếu là đã đến loại tình trạng này, liền không cần thiết tại duy trì mặt ngoài. Vì thế Dương Hằng cắn răng, mãnh liệt lấy từ trong ngực lấy ra cái kia phượng đầu thoa. Các ngươi không phải muốn cái này phượng đầu thoa sao? Cầm đi đi. Dương vọt nói xong sau đó, mãnh liệt liền đem phượng đầu mới hướng bầu trời bên trong ném đi. Cái kia tiểu đạo sĩ nhìn thấy Dương cực kỳ thỏa hiệp, Trên mặt lập tức đại hỷ. Nếu như lần này chính mình đem kiện bảo bối này cầm trở về. Tại sư tổ chức mặt lộ mặt. Tương lai cái kia ba quyển thiên thư chỉ sợ cũng liền truyền cho chính mình. Thế nhưng là hắn cao hứng quá sớm. Cái kia phượng đầu thoa bay đến bầu trời sau đó chỉ nghe được một tiếng kêu khẽ. Tiếp đó liền hóa thành một đoàn liệt hỏa. Tiếp đó liệt hỏa mãnh liệt hướng bốn phía bành trứng sau đó. Từ cái này liệt hỏa bên trong bay ra một con phượng hoàng. Cái này phượng hoàng tại nửa không trung mang theo vô tận hỏa diễm Thẳng đến cái kia tiểu đạo sĩ mà đi. Cái kia tiểu đạo sĩ gặp một lần loại tình huống này nhoáng cách đã hiểu rõ. Thế này sao lại là phải dâng ra phượng đầu mới châm? Cái này là cái kia dương đạo sĩ đã phát hung áp. Muốn tính mạng mình. Cho tới bây giờ cái này tiểu đạo sĩ thật có chút hối hận. Sớm biết là loại tình huống này. Chính mình liền không tự đề cử mình. Cái này dương đạo sĩ cũng thế. Bất quá là một kiện bảo bối. Cần dùng tới như vậy sao? Giao ra bảo bối lưu lại tính mệnh không tốt sao? Bất quá bây giờ cũng không công phu để cho hắn oán trách. Cái kia Phượng Đầu Thoa biến thành Phượng Hoàng đã mang theo lấy liệt hỏa. Đi tới hắn phổ cận. Nhắc tới tiểu đạo sĩ cũng không hổ là danh môn chi hậu. Dưới loại tình huống này vậy mà không có bao nhiêu bối rối. Chỉ gặp hắn trong ngực mánh liệt lấy ra mấy tấm phù chú. Chi trực tiếp liền hướng cái kia Phượng Đầu Thoa ném đi. Cái này phù chú vừa rời đi tay hắn. Tâm lập tức liền hóa thành một cố thanh khí. Cố này thanh khí mãnh liệt liền đem toàn bộ phượng hoàng bọc lại. Cái kia hỏa phượng hoàng bị cố này thanh khí một bao bao lấy. Lập tức liền không được thi triển. Mặc dù có vô cùng nhiệt lực cùng hỏa diễm. Thế nhưng toàn bộ bị cái này thanh khí cách trở. Mà cái kia tiểu đạo sĩ thừa dịp công phu này xoay người bỏ chạy. Nhắc tới tiểu đạo sĩ đào mệnh công phu cũng thực không tồi. Chỉ là một điểm mà liền đi ra ngoài vài chục trưởng Tiếp đó liên tiếp dưới chân ra sức. Thời gian nháy mắt liền đã đi ra một dặm mà khoảng cách. Bất quá hắn đây chỉ là phí công. Cái kia khống ở hỏa phượng hoàng thanh khí. Tại hỏa phượng hoàng dãy rua phía dưới. Thời gian nháy mắt liền tiêu hao không sai biệt lắm. Tiếp lấy cái kia hỏa phượng hoàng lại một lần nữa đằng không mà lên. Thẳng đến nơi xa tiểu đạo sĩ đuổi theo. Cái này tiểu đạo sĩ một bên hướng về phía trước chạy Một bên cảm ứng đến sau lưng Rất nhanh hắn cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt hướng mình vọt tới Là hắn biết không xong Chính mình phù chú khốn không được cái kia hỏa phượng hoàng Tại cái này sống chết trước mắt Cái này tiểu đạo sĩ cũng là quả quyết người Chỉ gặp hắn mãnh liệt từ ngực mình lấy ra một nắm tiểu truy thủ Tại chính mình trên cánh tay trái Cắt lấy một miếng thịt tới. Tiếp đó hắn nói lẩm bẩm, Người có ba mươi sáu đoạn xương. Từng cái đoạn. Thay tiêu trừ. Đẩy ra đầu rồng. Chén thánh rơi xuống đất bảo bình an. Thiên thanh trọng. Địa linh linh. Thần binh nhanh như luật lệnh. Theo cách này chú ngữ niệm xong. cái kia rời đi hắn cánh tay trái thịt. Bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Sau đó thời gian nháy mắt liền hóa thành cái này tiểu đạo sĩ hình dáng. Mà cái kia tiểu đạo sĩ chân thân vậy mà bắt đầu ở trong hư không biến mất. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bầu trời bên trong hỏa phượng hoàng. Chỉ là qua loa một trận. Liền thẳng đến cái kia nhanh huyết nhục hóa thành tiểu đạo sĩ mà đi. Tiếp lấy cái này tiểu đạo sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp Ngay tại bầu trời bên trong hóa thành cho tàn. Làm xong việc này sau đó... Cái kia Hỏa Phượng Hoàng lại một lần nữa hướng bầu trời bên trong bay vọt, Tiếp lấy trong chớp mắt công phu liền rơi vào Dương Hằng bên cạnh. Dương Hằng hiện tại là mạnh cắn răng. Tại trên mặt đất nằm sấp. Liền đợi đến Hỏa Phượng Hoàng trở về. Hiện tại nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng đi tới bên cạnh. Hắn còn tưởng rằng Hỏa Phượng Hoàng đã ngoại trừ cái kia tiểu đạo sĩ...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 Tam giới thì vệ, ngọc đế cùng nghinh, phương thần minh lễ, sử dụng lôi linh, yêu quái táng đàm, thuộc thần trí hình, trong có phích lịch, lôi thần ẩm danh, động tổ giao triệt, ngũ khí bừng bừng, kim quang nhanh hiện, che hộ đàn đỉnh, cấp cấp luật lệnh, theo dương hẳng kim quang trú niệm xong liền có một đoàn huyền diệu quy tắc. vượt qua thời gian cùng không gian rơi vào cách này vĩ độ tiếp lấy dương hằng trong cơ thể pháp lực bắt đầu mãnh liệt mà suốt cùng cách này đoàn quy tắc hóa làm một thể cuối cùng những này pháp luật cùng quy tắc hóa thành đó đó kim quang rơi vào dương hằng trong cơ thể cùng dương hằng trong cơ thể thần quang bắt đầu chậm rãi dung hợp cuối cùng dương hằng toàn bộ thân thể đều bị kim quang bao phủ theo cách này kim quang rơi xuống Dương Hằng trong cơ thể đau đớn bắt đầu chậm rãi giảm nhỏ. Ngay tại Dương Hằng cho rằng cách này Kim Quang Chú có tác dụng. Có thể khu trừ đối phương Nguyên rùa thời điểm. Tại thiên ngoại lại có một đoàn quy tắc rơi xuống. Cách này đoàn quy tắc mang theo lấy điểm xấu chi khí. Lập tức liền xông vào Dương Hằng trong cơ thể. Mà Dương Hằng lúc này trong thân thể Kim Quang Chú cũng bắt đầu lại một lần nữa phát sinh tác dụng. Cái kia đó đó Kim Quang không ngừng theo Dương Hằng thân thể lưu động. Mong muốn khu trừ xuất cái này đoàn điểm xấu chi khí. Thế nhưng là lần này cái kia điểm xấu chi khí phi thường ngoan cố. Mặc dù Dương Hằng Kim Quang chú biến thành Kim Quang mấy lần rửa sạch. Nhưng lại vẫn cứ không cách nào thu trừ cái đoàn này tổ chú. Đến cuối cùng Dương Hằng đắc Kim Quang chú cũng chầm chậm ảm đạm xuống. Mà bây giờ Dương Hằng. Mặc dù cảm giác đến trong ngực đau đớn đã tiêu thất, thế nhưng bởi vì mới nguyện rùa thân trên, hắn cảm giác đến thân thể mềm mại vô lực, mà lại có một cỗ hấp lực, thật sống muốn đem chính mình tinh khí toàn bộ hút đi. Dương Hằng hiện tại cảm nhận được đắc có chút phiền phức. Cái này kim quang chú chính là một giới hộ thân pháp chú. Dương Hằng mấy lần thi triển đều là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là lần này cách này hộ thân Pháp. Vậy mà không cách nào khắc chế đối phương ma chú. Hiện tại Dương Hằng mới biết được. Cách này vương đạo sĩ quả nhiên là lời hại. Trách không được nhiều năm như vậy có thể xưng hùng gì giới. Tại dưới tình huống bình thường. Đặt tại Dương Hằng trước mặt đường chỉ có hai đầu. Một đầu liền là chết tiếp tục gánh vác. Bất quá kết quả cuối cùng khó liệu. thứ hai con đường liền là buông xuống chính mình tôn nghiêm cắn răng trở về hướng hướng cách này dương đạo sĩ xin lỗi liền đồng thời dâng lên phượng đầu thoa có lẽ dạng này cái kia vương đạo sĩ xem tại cùng là đạo môn mà lại có triều đình quan hệ bên trên có thể tha chính mình một mạng bất quá vương pháp nguyên không nghĩ tới là dương hằng còn có con đường thứ ba có thể đi Đó chính là triệu thỉnh tại trong hư không quang minh Bồ Tát tới trước tương trợ. Dương Hằng mạnh cắn răng ngồi xếp bằng. Muốn đi vào quá sâu đỉnh bên trong. Sau đó cùng trong hư không quang minh Bồ Tát sinh ra liên hệ. Thế nhưng là. Ngay tại Dương Hằng đắc thần niệm bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Mong muốn vượt qua thời gian cùng không gian vĩ độ. Tới quang minh Bồ Tát tỉnh thổ thời gian. Tại vùng không gian này. đột nhiên khắp nổi lên điểm điểm kim quang. Những này điểm điểm kim quang tại trên bầu trời, tựa như là một khỏa một khỏa đầy sao một dạng. tô vẽ ở nơi đó, hết sức xinh đẹp. bất quá những này nhìn đẹp đẽ đồ vật tựa như là gông xiềng một dạng, vững vàng phong tỏa ngăn cản bốn phía không gian. cái kia dương hằng mặc dù là mấy lần cố gắng, hắn thần niệm đều không thể vượt qua cái này một mảnh nho nhỏ khu vực. Liêu trai lộ trường sinh chí 11 mươi 291 phi giáp hộ thân Pháp Tại mấy chục sầm ở ngoài Tế Nam Thành bên trong cái nhà kia bên trong Vương Pháp Nguyên hiện tại chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối bên cạnh đồ tử đồ tôn nói ra Cái này tiểu đạo sĩ không biết tốt xấu Để cho hắn thủ chút ít khổ Cũng biết sinh hoạt không dễ Đứng tại Vương Pháp Nguyên bên cạnh một cái trung niên đạo sĩ nhíu nhíu mày Tiếp đó chắp tay nói ra, sư tôn, cái kia dương đạo sĩ thân mang pháp bảo, cũng hẳn là danh môn chi hậu. Khó đảm bảo trên người hắn không có triệu hoán đồng môn phương pháp. Vạn nhất nếu là để cho cái này dương đạo sĩ chiêu mời đến đồng môn, chỉ sợ cuối cùng sẽ diễn biến thành hai chúng ta phái ở giữa tranh đấu. Hừ hừ, chúng ta hiện tại đã không để ý mặt mũi. chẳng lẽ ngươi cho rằng cuối cùng hai phái ở giữa liền sẽ không có bẩn thiểu. Vương Pháp Nguyên nói rồi câu nói này sau đó, thật giống cũng bắt đầu kiêng kỵ Dương Hằng sau lưng môn phái, tiếp đó liền tự tin nói ra: "Chúng ta Thanh Tịnh phái, từ đắc tổ sư truyền pháp, qua nhiều năm như vậy còn không có sợ qua người nào. Lần này chiếm cái kia phượng đầu thoa, ta đương nhiên sẽ không để cho tiểu mối tin tức truyền đi." Cái kia đồ để nhìn xem vương pháp nguyên biểu lộ. liền biết sư phụ hắn cái này là động sát tâm. Chỉ sợ cái kia dương đạo sĩ là muốn thần hồn đều diệt. Vị này nói chuyện chính là vương pháp nguyên đại đồ để pháp danh duyên tính. Hắn mặc dù từ nhỏ đã đi theo vương pháp nguyên tu hành. Thế nhưng bởi vì trong lòng thường nghi ngờ tử bi. Cho nên bị vương pháp nguyên cho rằng là không quả quyết. Cũng không đắc hắn yêu thích. Lần này sở dĩ thêm cùng đồ đệ này nói rồi hai câu. Cũng bất quá là vương pháp nguyên tự nhận là bây giờ lập tức liền phải nhận được món kia phượng đầu thoa. Cho nên tâm tình không tệ. Duyên tính nhìn xem sư phụ cái kia đã có chút mừng rỡ như điên biểu lộ. Nhìn một hơi cũng không đang khuyên. Khom người thối lui ra khỏi gian phòng. Hắn ra đến sau đó nhìn nhìn sắc trời. Lại nghĩ nghĩ. Sư phụ hắn vương pháp nguyên thi triển pháp thuật thời gian. Mình bây giờ nếu như chạy tới. Có lẽ còn có thể cứu dương hằng một mạng. Mặc dù song phương là quan hệ thủ địch. Thế nhưng duyên tính cho là chiếm đối phương pháp bảo đã quá phận. Lại để cho đối phương thần hồn đều diệt lại cũng có chút tàn nhẫn. Vì thế cách này duyên tính lặng lẽ rời đi rồi tiểu viện. Tiếp đó ta ra cửa chính tại trên đường cây bắt đầu lao vùn vụt. Rất nhanh liền ra tới Nam Cửa Thành. Thẳng đến Dương Hằng phương hướng đuổi theo. Lại nói lúc này Dương Hằng bị cái kia cố vô tận điểm xấu thời khắc. Rút ra lấy toàn thân tinh khí. Mắt thấy liền phải thoi thóp. Mà mong muốn liên hệ trong hư không quang minh Bồ Tát. Lại một mực không được thi triển. Cho tới bây giờ. Dương Hằng thật có chút sợ hãi. Hắn đi tới gì giới là muốn tu hành thành tiên. Cuối cùng trường sinh bất tử. Cũng không muốn ngay ở chỗ này chết mất tính mệnh. Đến lúc này. Dương Hằng tâm thần bắt đầu nhanh chóng xoay tròn bắt đầu. Tại chính mình sở học bên trong tìm kiếm lấy có cái gì phá địch kế sách. Nhắc tới đạo gia hộ thân Pháp cũng là không ít. Nhưng lại cần một đoạn thời gian tu trì. Mà Dương Hằng năng lực bây giờ còn có hạn. Rất nhiều thần thông đều không thể thi triển. Cuối cùng. Dương Hằng không thể không đem hy vọng ký thác vào Phật ra bên trên. Ngươi còn đừng nói. Cuối cùng thật còn để cho Dương Hằng tìm gặp một môn thần thông. Đây chính là Phật môn phi giáp hộ thân Pháp. Danh tự này nhìn đơn giản. Kỳ thực nội dung lại vô cùng phiền phức. Trước hết ngươi phải cùng trong Phật môn chư vị đại lão có chút liên hệ tại người bình thường mà nói phải không ngừng niệm tụng chư vị đại lão tâm chú. sau đó cùng những đại lão này tâm thần liên kết tiếp đó câu liên tại trong hư không chư vị độ mẹ tới trước bảo vệ thế nhưng là dương hằng lại không cần phiền toái như vậy dương hằng phân thân hiện tại dù sao cũng là quang minh bồ tát tại trong phật môn cũng là có chút địa vị hiện tại dương hằng chỉ cần là niệm động tâm chú liền có thể thông qua trong gói u minh cảm giác liên hệ đến cái kia chư vị độ mẹ Nhưng là bây giờ Dương Hằng muốn thi triển thời điểm lại có chút do dự. Chính mình dù sao cũng là đạo môn gia thân. Tại cách này nguy hiểm thời điểm muốn thi triển cách này Phật môn thần thông. Nếu là tương lai gặp đạo môn đều tiền bối. Cái kia còn có mặt sao? Ngay tại Dương Hằng do dự thời điểm. Thân thể kia bên trong điểm xấu chi khí rút ra. Hắn tinh khí càng nhanh hơn. Cứ theo đà này không có một thời ba khắc. Dương Hằng chỉ sợ ngay cả đi đường sức lực đều không còn. Dương Hằng thở dài. Cho tới bây giờ cũng không lo được cách khác. Chỉ thấy được Dương Hằng ngồi xếp bằng. Trước kim cương vỗ tay. Chắp tay trước ngực. Đầu ngón tay giao nhau đặt ở hai lông mày ở giữa. Tiếp đó bắt đầu niệm tụng kim cương xào nện chân ngôn. Ông! Đợt ngươi dầu người lợi. Sau đó Dương Hằng đem kim cương vỗ tay trước khắc ở hai lông mày ở giữa. tiếp đó liền khắc ở cổ họng, sau đó liền khắc ở tâm bộ, tiếp lấy liền khắc ở vai trái, tiếp lấy liền khắc ở vai phải, cuối cùng mới trở lại hai lông mày ở giữa. sau đó dương hằng bắt đầu quan tưởng kim cương xào nện, tay cầm hàng ma pháp bảo, kim thân biến hóa thành tứ tôn, một tôn tại dương hằng phía trước, một tôn ở hậu phương, một tôn ở bên trái phương, Một tôn bên phải phương. Dương hằng quan tưởng đến nơi đây thời điểm. Lập tức liền cùng vô tận vĩ đổ bên trong. Một tôn Phật môn đại thần sinh ra không biết tên liên hệ. Tôn đại thần này liền là Kim Cương Tát Chùy. Nhắc tới Kim Cương Tát Chùy. Có lẽ mọi người không rõ hắn rốt cuộc là ai. Muốn nói hắn một cái tên khác có lẽ mọi người liền hiểu. Cái này Kim Cương Tát Chùy còn có một cái khác Phật môn danh tự. Đó chính là phổ hiền Bồ Tát. Vị này đại năng tại vô tận hư không bên trong. Vốn là một mực lâm vào quá sâu thiền định. Đã qua không biết bao nhiêu năm đời. Lúc này đột nhiên có một thanh âm niệm động chính mình tâm chú. Cái này tâm chú thật sống có vô cùng lực lượng. Xuyên qua thời gian cùng không gian vĩ độ rơi vào hắn tỉnh thổ bên trong. Lần này liền đem vị này Bồ Tát từ thiền định bên trong đánh thức. Phổ Hiền Bồ Tát tỉnh táo lại sau đó. Vô tận Phật Quang bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán. Cuối cùng đem toàn bộ không gian đều lấp kín. Mà lúc này Phổ Hiền Bồ Tát tỉnh thổ cũng bắt đầu phóng đại ánh sáng. Tại cách này tỉnh thổ bên trong. Toàn bộ thân thuộc Tăng Lữ cũng trầm chầm, chầm tỉnh táo lại. Riêng phần mình miệng Tùng Phật hiểu. Ca Tùng Phổ Hiền Bồ Tát đại đức. Mà lúc này Phổ Hiền Bồ Tát đã thông qua thần thông. Hiểu rõ quá khứ tương lai Biết mình chỗ đứng thời gian chút Chỉ gặp cái này Bồ Tát trên mặt lộ ra hiền lành chi cười Tiếp đó thân thể chậm rãi nhoáng lên liền do Bồ Tát dạng hóa thành kim cương tát trùy Chỉ gặp tôn này kim cương phóng đại ánh sáng Trên thân vô tận lực lượng bắt đầu hiển hiện Tiếp đó những này Phật môn thần thông hóa thành bốn đảo lưu quang Rời đi rồi phủ hiền Bồ Tát tỉnh thổ Trực tiếp bắt đầu hàng duy. Tiếp đó rơi vào gì dưới dương Hằng bên cạnh. Cái này thần quang vừa đến dương Hằng Bên cạnh liền riêng phần mình hiện hiện hình dáng. Hóa thành kim cương tát chuỷ tứ cái hóa thân. Theo cái này là tôn Bồ Tát dương Hằng bốn phía. Liền có từng đoàn từng đoàn Phật môn thần thông bắt đầu hiện hiện. Những cái kia điểm xấu chi khí tại cái này Phật quang phía dưới bắt đầu chậm rãi tan rã Cái kia điểm xấu chi khí tiêu thất, rất nhanh liền đưa tới tế nam thành bên trong vương pháp nguyên chú ý. Vừa rồi vương pháp nguyên thi triển chính là đoạt mệnh chi thuật. Chính là muốn sử dụng trên thế giới này điểm xấu quy tắc hàng lâm đến dương hàng trên thân, cướp đoạt hắn tinh khí thần. Cùng quá khứ tương lai vận mệnh, môn này pháp thuật một khi thi triển thành công. Cơ hội có thể nói là có thể đem Dương Hằng ở cái thế giới này toàn bộ tin tức toàn bộ lao đi. Nếu như không phải đại năng thi triển thần thông dò xét. Chỉ sợ đều không biết trên thế giới còn có Dương Hằng cái này người. Đây cũng là vương pháp nguyên áp đáy hòm một môn thần thông. Hắn đã từng ba lần thi triển qua môn này pháp thuật. Mỗi một lần thi triển đều tiêu diệt một cách địch quân đại năng. Ba cái kia bị hắn thi triển pháp thuật đại năng hết, thầy tin tức đều bị hắn môn này pháp thuật lau đi. Liền ngay cả bản môn sư phụ đều không biết có tên đồ đệ này tồn tại. Lần này lấy Vương Pháp Nguyên, cũng là Kiên Kỳ Dương hằng sau lưng sư môn, liền nhìn chúng Dương hằng phượng đầu thoa. Lúc này mới lần thứ tư thi triển môn này pháp thuật, vì để phòng vạn nhất, hắn còn thi triển bản môn một môn bí thuật Thiên La Địa Võng pháp. Cái này thiên la địa võng Pháp chính là một môn phong ấm Pháp. liền là đem một vùng không gian hoàn toàn tháo rời ra. Khiến cho nó độc lập với cái này thời gian cùng không gian chi ở ngoài. Cái này là vương Pháp nguyên vì đề phòng Dương Hằng thi triển thần cứu mạng thông. Cho nên cưỡng ép phong ấm vùng này. Dương Hằng vừa bắt đầu thời điểm thi triển thần thông. Để cho mình thần hồn đi tới quang minh Bồ Tát tịnh thổ. liền là bị môn này pháp thuật cản trở chặn nhưng là bây giờ cái này vương pháp nguyên cảm giác đến chính mình thi triển cái kia đoạt mệnh chi thuật đã bắt đầu chậm rãi yếu bớt thậm chí có một tia điểm xấu chi khí bắt đầu phản phệ trên người mình vương pháp nguyên nhíu nhíu mày trong lòng bắt đầu có chút buồn bực cái này dương hằng rốt cuộc có cái gì thần thông vậy mà có thể phá chính mình áp đáy hòm pháp thuật cho tới bây giờ Vương Pháp Nguyên còn không có gấp. Liền là đối phương phá cái này pháp thuật thì phải làm thế nào đây? Mình đã đem vùng không gian kia hoàn toàn phong tỏa. Môn này pháp thuật không làm gì được được hắn, chính mình liền thi triển cái khác thần thông. Cũng không tin cái kia Dương Hằng có thể từng cái phá giải. Vì thế cái này Vương Pháp Nguyên lần nữa tới đến pháp đàn trước đó, tóc dài cầm kiếm chân đạp khôi cương Tiếp đó miệng đọc chú ngữ. Lần này cách này vương pháp nguyên muốn thi triển là đoạt mệnh chi thuật một cách biến chủng Tên gọi đoạt mệnh tỏa. Cách này môn thần thông là tại đoạt mệnh chi thuật cơ sở bên trên. Từ bỏ che giấu thiên cơ thần thông. Đem toàn bộ lực lượng. Dùng tại cướp đoạt đối phương sinh cơ bộ phận. Có thể nói cách này môn thần thông đã đem đoạt mệnh chi thuật. Muốn người tính mệnh cách này một bộ phận vận dụng đến cực hạn Bất quá một khi thi triển cách này môn thần thông Kết quả là không cách nào che giấu Thiên cơ liền sẽ lưu lại sơ hở Thế nhưng là cho tới bây giờ cách này vương pháp nguyên cũng không lo được những thứ này Chỉ cần có thể trước đem Dương Hằng ngoại trừ cái khác sự tình sau này hãy nói Nếu không lời nói Đợi đến Dương Hằng hoàn toàn phá trừ chính mình đoạt mệnh chi thuật Cái kia điểm xấu chi khí phản phệ đến trên người mình Cuối cùng chỉ sợ chính mình cũng muốn rơi một lớp ra. Mà bây giờ Dương Hằng khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Niệm tụng lấy kim cương tát trụy tâm chú. Không ngừng ra chỉ lấy pháp thuật. Lại tại Dương Hằng cảm giác đến trong cơ thể mình cái kia điểm xấu chi khí càng ngày càng mỏng. Chỉ cần là tại qua một khắc thời gian liền có thể đưa nó hoàn toàn thanh trừ thời điểm. Trên bầu trời thật sống liền rơi xuống một cỗ màu đen xiềng xích. Bất quá cái này xiềng xích còn không có rơi vào dương hằng đắc trên thân. tại dương hằng bốn phía cái kia tứ tôn kim cương tát chùi hóa thân liền tề phóng phật quang. cái này phật quang hóa thành một đoá kim sắc hoa sen. đem dương hằng vững vàng bảo vệ. cái kia từ bầu trời bên trong rơi xuống xiềng xích đánh vào cái này hoa sen bên trên. khơi dậy từng đoá từng đoá gợn sóng. thế nhưng cái kia hoa sen lại vững như bàn thạch. vô luận cái này màu đen xiềng xích thế nào khiêu khích đều không thể tiến lên trước một bước mà tại tế nam thành bên trong vương pháp nguyên rõ ràng cũng cảm giác đến chính mình cái này đoạt mệnh tỏa bắt đầu không lưu loát lên hẳn là không cách nào tới gần dương hằng thân thể cái kia vương pháp nguyên cắn răng cuối cùng mãnh liệt niệm động chú ngữ theo hắn chú ngữ niệm động chỉ gặp vương dương hằng chỗ đứng không gian bắt đầu chậm rãi sụp đổ Cách này là vương pháp nguyên muốn đem chỗ này không gian hoàn toàn gìn ngập. Mặc dù làm như vậy hậu quả nhất định sẽ bị thiên đạo nhớ thương. Cuối cùng hạ xuống thiên tai. Thế nhưng dù sao cũng so thả cách này tiểu đạo sĩ rời đi. Bị hắn sư môn trả thù tốt. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. mươi 292 kim cương hỏa võng kết giới pháp. Theo cách này vương pháp nguyên quyết định. Dương hàng phía bên kia bốn phía không gian cũng bắt đầu chậm rãi áp súc. Bất quá vương pháp nguyên động tác cũng đưa tới nơi này thiên đạo phát giác. Chỉ thấy được một cỗ như có như không ý chí. Đột nhiên hằng lâm đến một phương thế giới này. Xem như tu đạo người vương pháp nguyên. Đối với thiên đạo vận hành phi thường nhạy cảm. Hắn cảm giác đến thiên đạo ý chí xuất hiện. liền biết không tốt. Chính mình nếu là không đình chỉ pháp thuật. Chỉ sợ thiên đạo thiên phạt lập tức liền muốn tới. Thế nhưng nếu là chính mình thả đi cái kia đạo sĩ. Tương lai chỉ sợ kết đại đối đầu. Mà lại cái kia đạo sĩ sau lưng môn phái xem ra thế lực không nhỏ. Muốn trở thành chính mình thanh tịnh phái thành rồi tử địch. Chính mình trở về cũng không cách nào cùng sư huyên bàn giao. Nghĩ tới đây thời điểm. Cái này vương pháp nguyên cắn răng. Từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Chỉ gặp cách này lệnh bài toàn thân chỉ là phổ thông làm bằng gỗ. Thế nhưng một mặt điêu khắc núi sông địa lý. Mặt khác điêu khắc trên trời đầy sao. Tại cách này một bài biên giới. Còn có từng vòng từng vòng phù chú vần quanh. Vương Pháp Nguyên vuốt ve trong tay một bài. trầm tư nửa khắc. rút cuộc hạ quyết tâm. Chỉ gặp hắn đem cái này một bài dơ lên cao cao. Tiếp đó trong miệng niệm động chú ngữ. Theo hắn chú ngữ, vương pháp nguyên thần hồn cũng bắt đầu ba động. Mà vương pháp nguyên lúc này cảm giác đến tốt tại tâm thần mình bên trong. Tựa như là dùng một cây tiểu đao bắt đầu chậm rãi cắt đứt lấy chính mình hồn phách. Loại đau khổ này thậm chí vượt qua thiên đao vạn quả. Thế nhưng hiện tại vương pháp nguyên mặc dù là vô cùng thống khổ. Nhưng lại không dám có một khắc đình chỉ niệm động chú ngữ. Theo thời gian chuyển rời. Cái kia tại hồn phách bên trong thống khổ rốt cuộc hơi nhỏ một chút. Mà vương pháp nguyên thần hồn cũng bị cắt đứt ra một khối. Khối này vương pháp nguyên chia ra đến hồn phách vừa xuất hiện lập tức liền bị vương pháp nguyên trong tay một bài hấp thu. Hấp thu vương pháp nguyên thần hồn một bài. Hiện tại lúc này bắt đầu nổi lên điểm điểm tinh quang. Những này ánh sao tựa như là cũng không sáng tỏ. Thế nhưng mỗi một khỏa đều ẩm chứa vô tận pháp tắc. Những này pháp tắc, chậm rãi từ vương pháp nguyên dơ cao lên một bài bên trên tràn ngập ra, mà bầu trời bên trong quan sát tất cả những thứ này thiên đạo Theo cái này pháp tắc tràn ngập, cũng chậm chậm biến mất, mà dơ cao lên một bài vương pháp nguyên. Nhìn thấy thiên đạo biến mất, trên mặt rốt cuộc buông lòng một chút, bất quá tiếp xuống, hắn liền trong lòng đối dương hằng đi rồi vô tận phấn hận. Ngươi nói ngươi tên tiểu bối này. Thành thành thật thật ở nơi đó chờ chết tốt bao nhiêu. Tại sao phải dãy rua. Bây giờ tốt chứ. Để cho bần đảo ta chịu dạng này tổn thất lớn. Vương Pháp Nguyên là càng nghĩ càng giận. Đến cuối cùng ánh mắt nhìn xem dương hằng phương hướng. Lói lên đảo hung quang. Chỉ thấy được hắn lung lay trong tay lệnh bài. Cái kia trên lệnh bài quy tắc lập tức liền biến mất tại không gian bên trong. đây cũng không phải, vương pháp nguyên lòng mang tử bi, thu hồi pháp thuật, mà là đã xuống sát tâm. cái kia biến mất quy tắc cũng không phải là tiêu thất, mà là một nháy mắt liền thiên việt đến dương hằng nơi này. những này pháp tắc vừa đến dương hằng nơi này, vốn là đã bị phong ấm cắt không gian, lập tức bắt đầu gấp rút co rút lại. cái kia dương hằng cũng là tu thành kim đan nhân tiên. Đối với hoàn cảnh cảm giác là không bình thường linh mẫn Bên này không gian đè xuống vùi lấp Dương Hằng liền có một cố tai hỏa ngập đầu từ trong lòng dâng lên Mà theo không gian chậm rãi co rút lại Tại không gian biên giới bắt đầu vỡ vụn Sau đó liền hóa thành hỗn độn chi khí Tại không gian phủ cận qua lại xoay quanh Dương Hằng gặp một lần tình huống này Chỗ nào còn không biết đối phương cách này là xuống tử thủ Cái này nếu là chính mình không khai thác biện pháp gì. Chỉ sợ không sống tới một lúc nửa khắc. Dương Hằng tâm tư trầm một chút. Bất quá lập tức hắn liền có rồi biện pháp. Dương Hằng hiện tại hừ hừ một trận cười lạnh. ngươi có thể cắt chém phong ấm không gian. Chẳng lẽ ta liền không có pháp thuật sao? Sau đó Dương Hằng tiếp tục ngồi suýt bằng. Bắt đầu thi triển phi giáp hộ thân pháp tiến cấp pháp thuật. môn này pháp thuật nhưng không cùng tiểu khả đừng nhìn hắn là từ phi giáp hộ thân pháp tiến tới cấp mà đến nhưng khiến cho nguyên lý cùng phi giáp hộ thân pháp không có gì tương đồng môn này pháp thuật tên gọi kim cương hỏa võng kết giới pháp tại phật pháp bên trong vì để phòng tà ma xâm nhập có thể thực hiện kết giới pháp kết giới ý tứ liền là che áp trì thiện ý nghĩ kết giới liền danh tường kim cương cùng lập tường tại mặt đất tứ phương bảo vệ Phật pháp, mà hư không kết giới còn gọi là kim cương võng, là lấy kim cương võng dương tại hư không, đồng thời liền bố kim cương hỏa tại kim cương võng ngoại bộ. hành pháp này vì đại tam muội kết giới liền sanh kim cương ấm, cùng ấm sáng kết giới, chỉ thấy được dương hằng khoanh chân ngồi, trong lòng quan tưởng lấy bốn phía hết thảy đều là hư không. Mà lại vư không bên trong xuất hiện ông chữ. Tiếp theo tại vư không bên trong lại có lam sắc gió thổi phất. Mà cái này là gió phía trước. Lại là hình tam giác hỏa diễm. Cái này hình tam giác hỏa diễm là do ba cái A chữ tạo thành. Tiếp lấy cái này A chữ biến thành một tấm lưới. Giống như dù che một dạng từ bầu trời bên trong rơi xuống. Mà những cái kia bám vào tại A chữ phát hỏa diễm cũng bắt đầu ở bên ngoài lan tràn. Tạo thành một tấm kim cương võng. Dương Hằng lúc này trong lòng lại bắt đầu quan tưởng hồng chữ. Lần này phóng ra quang mang bắn về phía kim cương võng. Kim cương võng bên trên liền sinh ra lam sắc hỏa diễm. Đây cũng là bên trong kim cương võng. Đến lúc này pháp thuật đã không sai biệt lắm. Dương Hằng tiếp lấy liền bắt đầu niệm động chân ngôn. Ông A Hồng Hỏa Ha Theo Dương Hằng cuối cùng này chân ngôn niệm xong Tại Dương Hằng trong đầu quan tưởng lấy cái kia kim cương võng Bỗng nhiên thoát ra Dương Hằng thức hải Bắt đầu hướng bốn phía hư không bên trong lan tràn Cái này lan tràn kim cương võng trong ngoài Hai trọng hỏa diễm không ngừng hướng vào phía trong ngoại phóng bắn ánh sáng cùng nhiệt Rất nhanh liền cùng nơi này không gian hóa làm một thể Mà bây giờ không ngừng hướng vào phía trong bộ đè ếp cái kia cố pháp lực. Theo kim cương võng kéo ra. Cũng bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Mặc dù vẫn cứ đang không ngừng làm hao mòn lấy kim cương võng. Nhưng lại đối với nó không có bất kỳ chỗ dùng nào. liền ngay cả cái kia vô tận pháp tắt gặp tới cái này kim cương võng cũng bắt đầu lùi bước. Thậm chí có ở trong một cố lực lượng dung nhập kim cương võng bên trong. Trở thành kim cương võng đồ ăn. cách này hai cỗ lực lượng tại bầu trời bên trong bắt đầu lẫn nhau tiêu hao cơ hồ đem cách này một mảnh thiên địa chia làm hai người bộ phận ngay lúc này tại cách này pháp thuật đỏ sức biên giới xuất hiện một bóng người cách này người không phải người khác chính là vương pháp nguyên đại đồ để duyên tính Vị này duyên tính sở dĩ lại tới đây liền là muốn xem một chút dương hằng chết không có Nếu là không có chết, hắn tự nhiên có mật pháp có thể mở ra mảnh không gian này phong ấm, thả cái này tiểu đạo sĩ rời đi. thế nhưng là không nghĩ tới, chờ tới thời điểm lại thấy được một trận kinh tâm động phách đấu pháp, cái kia dương hằng phóng xuất vô lượng phật quang, cùng phật quang phía dưới cái kia hừng hực kim cương hỏa võng, đã cho hắn xem mắt giao thần chạy nhanh, đặc biệt là dương hằng trong pháp thuật chỗ phóng xuất ra vô lượng từ bi. để cho vị này một mực không nhận vương pháp nguyên chờ thấy người tu hành, cảm giác được một cỗ nồng đậm ngưỡng mộ cảm giác, duyên tính đứng ở nơi đó nhìn xem phật quang phía dưới dương hằng, chỉ cảm thấy nơi đó bàn khe suối mà ngồi cũng không phải là một người bình thường, mà là chính mình trong lòng thần. cái này duyên tính không tự chủ được chậm rãi tiếp cận dương hằng kim cương hỏa võng, Mà bây giờ Dương Hằng tại khắc chế vương pháp nguyên đối không gian nghiền ép sau đó, Kim cương hỏa mãnh liệt cũng bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán, rất nhanh liền đột phá vương pháp nguyên phong ấm, đem mảnh không gian này một lần nữa đầu nhập vào thiên đạo phạm vi khống chế bên trong. Cho tới bây giờ, mảnh không gian này mới xem như một lần nữa dung nhập vào dị giới. Mà vừa rồi duyên tính nhìn thấy cảnh tượng Mặc dù rất giống là vùng không gian kia vẫn là tại mảnh này giữa thiên địa Kỳ thực chẳng qua là tại cái này thiên địa bên trong hình chiếu Hắn đã không tồn tại cùng mảnh không gian này Đương thời nếu là hắn thật đi qua Liền sẽ sung hóa ở trong hư không Cũng chính là cái này duyên hết cơ duyên xảo hợp Lúc này mới tránh thoát một kiếp Hiện tại hắn chầm rãi tiếp cận kim cương hỏa võng Không tự chủ được học Dương Hằng chắp tay trước ngực, mà Dương Hằng cảm giác là cỡ nào nhạy cảm. Tại duyên tính đã tiếp cận kim cương hỏa võng thời điểm, hắn đã phát hiện có người tới gần. Liếc mắt xem xét, chỉ thấy được một người mặt đảo bảo người, lại xui xẻo cổ quái chắp tay trước ngực trầm rãi tiếp cận. Dương Hằng mặc dù nói là tâm như sắt đá, thế nhưng còn không có đến làm sát kẻ vô tội tình trạng. vì thế chỉ là tâm niệm vừa động, duyên hết sở tại cái kia mảnh lưới lừa, liền chậm rãi buông ra một cách không gian, để cho duyên tính tiến nhập kim cương hỏa võng kết giới nội bộ, vì này duyên tính từ từ đi tới dương hằng trước mặt, quỳ dạp xuống đất, đầu dạp xuống đất, tiểu mối duyên tính, khẩn cầu đạo trưởng có thể ban cho ta vô lượng pháp, có thể để cho ta thân đắc siêu thoát, tâm đắc an ninh, Dương Hằng nghe duyên tính lời nói. Trong lòng cũng có chút buồn cười. Đây cũng không phải là đạo gia cầu pháp hình dạng. Ngược lại giống như là Phật môn truyền thụ thần thông nghi quý. Bất quá nếu là dạng này. Đó cũng là hắn duyên phận. Chính mình vốn là muốn cho quang minh Bồ Tát tại giới này làm Phật. Mà chính mình xem như quang minh Bồ Tát chủ thân cũng phải có nghĩa vụ tại cái này gì giới truyền thụ Phật Pháp. Nơi này Dương Hằng tâm niệm vừa động Tại vô lượng hư không bên trong liền có hai vị thánh nhân cảm ứng được Dương Hằng đắc suy nghĩ Hai vị này thánh nhân nhìn nhau Đều mặt mang mỉm cười Tiếp đó cùng một chỗ tán thường Lễ tán nam mô vô lượng quang minh Phật Tiếp lấy ở trong một vị thánh nhân dối ra tay chỉ Hướng Dương Hằng phương hướng một điểm Động tác này cũng không có cái gì thiên hoa loạn trụi nhưng lại có một cố vô hình quy tắc, vượt qua thời gian cùng không gian, phi tốc hàng vĩ, chỉ dùng trong chớp mắt công phu, liền rơi vào dương hằng đắc trên thân, chỉ thấy được hiện tại dương hằng trên thân, mãnh liệt quang mang đại thịnh, cái kia vô lượng phật quang bay thẳng chân trời, tiếp lấy trên mặt đất dâng lên một đoá kim sắc hoa sen, đem dương hằng kéo ở giữa không trung, Dương Hằng sau đầu cũng dâng lên công đức quang hoàn. Tại sau lưng của hắn. Cũng có vô tận hỏa diễm bốc lên. Sấn thác Dương Hằng là dạng kia trang nghiêm hiền lành. Mà quỷ ở nơi đó xuyên tính. Nhìn xem dạng này Dương Hằng. Càng thêm cho là trước mắt người này nhất định là thần Phật chuyển thế. Thế là không ngừng khấu đầu. Mà bây giờ Dương Hằng giữa không trung bên trong. Lại có chút cảm thấy đau răng. Bởi vì chỉ là trong nháy mắt Dương Hằng ngay tại trong gói U Minh cảm ứng được hai vị kia thánh nhân ý chí Hiện tại hắn có thể làm sao Hắn cái này hiện tại đối với hai vị thánh nhân mà nói Không bằng con kiến Chỉ có thể coi là cho bụi Cũng chỉ có thể là theo hai vị này thánh nhân ý chí Tại phương thế giới này truyền xuống Phật đạo Bất quá nói đi thì nói lại Nếu như tại phương thế giới này truyền xuống Phật Pháp lời nói. Đối với mình phân thân quang minh Bồ Tát mà nói. Cũng là một chuyện tốt. Mà trước mắt cái này duyên tính đối với mình dạng này thành kính. Cho hắn một phen cơ duyên cũng là có thể. Phải biết. Xem như đầu một cách trên thế giới này tiếp nhận Phật Pháp người. Tương lai thành tựu ít nhất cũng là la Hán một cấp. Nếu như lại có một chút tư chất lời nói. Trở thành tịch chi Phật cũng không đáng kể Nếu là tâm tính kiên định thành tựu Bồ Tát cũng là có thể Liêu trai lộ trường sinh chí 11 mươi 293 Tam Bảo đều đủ Dương Hằng ngồi tại hoa sen chớ ngồi Hướng về phía phía dưới duyên tính nói ra Thiện Nam Tử Là thành tâm cầu Pháp Ta liền tê dơ y e nơ Người kim cương tam muội Pháp Duyên tính quỳ ở nơi đó liên tiếp khấu đầu. Sau đó liền quỳ gối Dương Hằng tay trái Lặng lặng nghe Dương Hằng giảng Pháp. Muốn nói tại Phật giáo bên trong cũng chia Đại Thừa. Tiểu Thừa. Mà bây giờ Dương Hằng muốn cho cái này Duyên tính nói chính là Tiểu Thừa Phật Pháp. Có lẽ mọi người muốn hỏi vì cái gì Dương Hằng không nói cái kia Đại Thừa Phật giáo. Mà muốn giảng cái này Tiểu Thừa Phật Pháp. Bởi vì Dương Hằng cảm thấy cái này tiểu thừa Phật Pháp chính là Phật giáo nhất nguyên thủy giáo nghĩa. Mà lại cũng là Phật giáo căn bản. Không có tiểu thừa. Thế nào đến Đại Thừa nói đến. Mà lại cái này tiểu thừa Phật Pháp. Có thể để cho một phàm nhân theo cấp mà lên. Thành tựu La Hán đạo quả. Nếu như người này tâm tính kiên định thành tựu La Hán sau đó. Còn có thể lại lần nữa hướng lên trở thành tịch chi Phật. đến đây tiểu thừa đến tột cùng nếu như còn có hướng phật chi tâm lòng mang từ bi chi niệm liền có thể thành tựu sơ địa bồ tát đây chính là dương hằng là vị này duyên tính sở thiết trí cầu thang nếu như duyên tính thật có thể tiến lên tu luyện cuối cùng thành tựu không thể đoán trước tại tiểu thừa bên trong dương hằng trước là vị này duyên tính nói cái kia a hàm kinh Cách này A Hàm Kinh được xưng là trăm trải qua chi chủ. Cũng là tiểu thừa Phật giáo toàn bộ giáo nghĩa căn bản. Bất quá tại Phật giáo kinh văn bên trong. Toàn bộ đều là một hỏi một đáp. Môn hạ đệ tử hướng Thích giả Ma Ni Phật đặt câu hỏi. Mà Thích giả Ma Ni Phật từng cách dạy bảo. Mà bây giờ Dương Hằng dĩ nhiên là không thể của người phúc ta. Vì thế tại cách này A Hàm Kinh bên trong Dương Hằng làm một chút sửa chữa. Muốn nói là trước đó Dương Hằng nếu muốn cải biến Phật Kinh, cái kia có thể thật sự là làm khó hắn. Thế nhưng hiện tại Dương Hằng đắc hai vị Phật giáo thánh nhân gia trì. Đối với Phật Kinh lý giải có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đồng thời bởi vì thánh nhân gia trì, Dương Hằng tạm thời có rồi Phật đà năng lực phân tích. Vì vậy đối với A Hàm Kinh cải biến là tiện tay nhặt ra. Theo Dương Hằng đem cái này A Hàm Kinh từng chút một triển. hiện tại quỳ gối phía dưới duyên tính trước mặt, cái kia duyên tính nghe là như say như dại, đợi đến dòng giã một bộ a hàm kinh giảng xong, dương hằng lúc này mới đình chỉ diệu ngôn, mà phía dưới duyên tính qua hơn nửa ngày, mới từ cái kia không thể tưởng tượng nội dung đồng bên trong tình táo lại, muốn nói phật giáo tại cái này gì giới cũng có một chút truyền thừa, mà lại thế lực phi thường lớn, thế nhưng trước đó thời điểm Duyên tính đối với Phật giáo truyền thừa căn bản cũng không thèm một cố Bởi vì tại cái này gì giới Phật giáo tựa như là nhận lấy cái gì gặp chắc trở Mặc dù có Phật gia mật pháp Thế nhưng đối với ở trong truyền thừa cùng nơi này luôn lý lại không có bao nhiêu giới thiệu Vì thế tạo thành kết quả chính là cái này gì giới Phật giáo Mặc dù có thể tại thời gian ngắn bên trong tu thành thần thông Thế nhưng lại hướng tiến một bước Nếu muốn thành tựu nhân tiên địa tiên cách này một cấp lại phi thường khó khăn Đây cũng là bởi vì tại cách này gì giới Phật giáo thiếu khuyết căn bản lý luận Mà bây giờ duyên tính chỗ nghe đến Dương Hằng giảng Pháp Ở trong lý luận ý nghĩ phi thường hoàn mỹ Mà lại để cho người tu hành từng bước mà lên Từng chút từng chút tiếp cận chính quả Nếu như dựa theo Dương Hằng lý luận tu hành Lấy duyên tính năng lực Rất nhanh liền có thể tu thành tiểu thừa tứ quả thứ nhất quả tu đà hoàn. Tu đà hoàn là sử lưu, nhập lưu. Tiểu thừa trong Phật giáo tu hành cấp độ là sa môn tứ quả bên trong sơ quả. Tại hướng lên dựa theo nghi quý tu hành, liền có thể thành tựu tư đà ngậm. a cái kia ngậm, là hán. Chỉ cần là tu thành la hán, liền coi như là có rồi giải thoát chi pháp. Có thể tự thân lại phiền não Cũng coi là sơ bộ thành tựu bất tử chi thân Những này chính quả cảnh giới cùng phương pháp tu hành Duyên tính là chưa từng nghe đến Đợi đến Dương Hằng đem cách này một bộ A hàm kinh toàn bộ giảng xong Sắc trời đã tối Thế nhưng tại Dương Hằng khuất bóng chiếu giỏi phía dưới Tại hắn phổ cận là sáng như ban ngày Cái kia Duyên tính tự xung động bên trong tỉnh táo lại lại một lần nữa dập đầu phật tổ từ bi truyền ta vô lượng quá sâu pháp để tử nguyện vĩnh viễn phục thì tại phật đà bên cạnh dương hằng cười cười tiếp đó nói ra hôm nay phật pháp tăng tam bảo đều đủ giáo nghĩa thù thắng ngươi đem dốc lòng tu hành thành tựu la hán quả sau đó theo cấp mà trên thành tựu bồ tát chính quả Cùng mặt đất bên trên truyền Phật Pháp thù thắng. Dương Hằng ý là để cho vị này duyên tính không nên đi theo bên cạnh mình. Mà là muốn tại cách này gì giới quảng truyền Phật Pháp. Là Phật Pháp tại gì giới truyền bá cống hiến lực lượng. Sau đó Dương Hằng liền là duyên tính nói Phật giáo chính quả. Đem là Hán. Tịch Chi Phật. Bồ Tát. Phật Đà. Bốn loại Phật giáo giải thoát chính quả. Từng cái vì đó ràng dạy Duyên tính sau khi nghe xong tựa như là rõ ràng cái gì. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười đứng dậy. Giống như Dương Hằng thật sâu thi cách lễ. Sau đó Duyên tính vận chuyển pháp lực trên đầu quét một cái. Cái kia đen nhánh búi tóc liền biến mất không gặp. Thành rồi một cái đầu chọc. Mà Dương Hằng ngồi tại đài hoa sen bên trên. Nhìn xem Duyên tính động tác âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này duyên tính xem ra thật cùng Phật môn hữu duyên. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cái kia duyên tính làm xong tất cả những thứ này sau đó. Lại lần nữa quỳ xuống lấy đầu đụng đất. Mời Phật Đà Vì ta ra trì thổ giới. Dương Hằng nghe câu nói này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Tại cái này Phật giáo bên trong. Thổ giới ngược lại là có thể làm được. Nếu như nếu là gia trì nhất định phải vì đó sờ đỉnh tiên đoán. Mà bây giờ Dương Hằng, mặc dù tạm thời có được Phật đà cảnh giới, nhưng lại không có Phật đà pháp lực. Nếu muốn là vị này duyên tính sờ đỉnh tiên đoán, hắn thật đúng là không có năng lực này. Bất quá Dương Hằng cũng là có biện pháp, chỉ gặp hắn mỉm cười. Tiếp đó nói ra, thiện nam tử, Phật pháp tu hành. nên có tiến bộ dũng mãnh chi tâm ta ở đây có thể làm ngươi thủ bị khâu giới Dương Hằng nói xong sau đó thân liền thả kim quang tiếp đó tại cái kia duyên tính trên đầu quét một cái chỉ gặp cái này duyên tính vốn là đầu trọc bây giờ tại trên đầu của hắn liền xuất hiện chín cái sẹo tại cái này sau đó Dương Hằng liền vì đó truyền thụ Phật môn giới luật Đồng thời khuyên bảo duyên tính muốn lấy giới vi sư Muốn lấy giới là đèn sáng dốc lòng tu hành không thể loạn ly Phật Pháp Tại truyền thủ xong tất cả những thứ này sau đó Dương Hằng mỉm cười liền đóng lên rồi ánh mắt Không nói nữa Cái kia duyên tính nhìn thấy Dương Hằng không nói Thời gian từng cách lâu thật giống rõ ràng cái gì Hắn cũng mặt lộ mỉm cười quỳ gối Dương Hằng trước mặt Đầu dạp xuống đất Liên tiếp 9 lần, lúc này mới đứng lên, chuyển thân liền rời đi. Đến lúc này, Dương Hằng lúc này mới mở mắt, nhìn xem rời đi duyên tính khẽ gật đầu. Ngay lúc này, Dương Hằng trong thân thể ẩm chứa Phật đà trí tuổi bắt đầu bị phi tốt bóc ra. Không bao lâu, Dương Hằng liền từ cái kia đại trí tuổi bên trong giảm cấp xuống tới, trở thành người bình thường. Đợi đến những này trí tụ toàn bộ bị bóc ra sau đó. Dương Hằng cảm giác đến đột nhiên trống giống. Vừa rồi thời điểm hắn mặc dù không có Phật đà pháp lực. Nhưng lại có được Phật đà trí tội. Tại cái kia vô tận trí tội bên trong. Mặc dù nói là không có bất kỳ cái gì pháp lực. Thế nhưng hắn lại có thể mượn nhờ cái kia bát ngát trí tụ Nhẹ nhàng mà khiêu động cái không gian này vô tận pháp tắc. Ở loại tình huống này phía dưới. Mặc dù không có pháp lực Thế nhưng cũng có thể thi triển vô tận thần thông Chủ yếu hơn là tại loại này Phật Đà trí tụ phía dưới Dương Hằng là tâm linh thanh tính Cảm nhận được Phật giáo Phật Đà định giới tụ Mặc dù Dương Hằng cảm giác đến vô tận thất lạc Thế nhưng hắn cũng là một cái quả quyết người Hiện tại chủ yếu nhất là Thừa dịp chính mình có được Phật Đà trí tụ thời gian cái loại cảm giác này Còn không có hoàn toàn tiêu thất. Đem loại cảm giác này dung nhập vào quang minh Bồ Tát phân thân bên trong. Là quang minh Bồ Tát vì cách lại đề thăng một chút. Vì thế. Vì thế hiện tại Dương Hằng cũng không có đứng dậy. Mà là lại một lần nữa tu bổ kim cương hỏa võng kết giới. Tiếp lấy Dương Hằng tâm thần. Bắt đầu khiên động tại cách kia vô tận chiều không gian bên trong quang minh Bồ Tát. Lần này liên hệ phi thường thuận lợi. Dương Hằng bên này vừa vặn tâm thần khẽ động. Hắn thần hồn liền nháy mắt rời đi rồi cách này gì giới Tiến nhập vô tận vĩ độ. Cùng Quang Minh Bồ Tát hóa làm một thể. Đợi đến Dương Hằng Dung nhập Quang Minh Bồ Tát chân thân sau đó. Mượn nhờ Quang Minh Bồ Tát vô tận pháp lực cùng trí tuệ. Vừa rồi loại kia Phật đà cảm giác. Đều bị hắn từng cách từ trong đầu lướt qua. Đồng thời thật sâu khắc sâu vào trong tâm thần. Theo loại cảm giác này ánh vào quang minh Bồ Tát chân thân. Quang minh Bồ Tát vì cách cũng bắt đầu chậm rãi hướng lên dốc lên. Trước kia quang minh Bồ Tát đã thành tựu nhị địa ly cấu địa. Hiện tại vì này quang minh Bồ Tát vì cách bắt đầu phi tốt kéo lên cao. Vậy mà vượt qua tam địa phát quang địa. Tứ địa diễm tuổi địa. Đạt đến thứ năm mà nan thắng địa. Ngũ địa Bồ Tát tại phúc lực. trí lực. Định lực. nguyện lực qua lại giao hòa tiến dần lên phía dưới, khiến cho giới đức, tâm tính, hành trì, bồ đề bi nguyện, đồ chúng lực lượng, phật pháp biết gặp, thế gian biết gặp, dung nhập quá sâu bình đẳng, thanh tịnh quang sáng giác chiếu bên trong, đó là thu hoạch được mười loại bình đẳng, thanh tỉnh tâm, bởi vì nơi đây bồ tát thiền ba la mật lệch thắng, Khiến tại quá sâu quảng đại thiện tu bên trong thu hoạch đắc thuận lợi trí năng. So với tứ địa trước đó càng thêm hiếm thấy thủ thắng. Cho nên nơi đây Bồ Tát tên là nan thắng địa. Đến đẳng cấp này thời điểm. Vị này Bồ Tát có thể nói đã là Bồ Tát cũng không phải là Bồ Tát. Bởi vì tại đẳng cấp này Bồ Tát. Đã có được một bộ phận Phật đà tâm tính. Tại hắn Bồ Tát giữa các hàng đã có được Phật đà trí tuệ. Mà theo Dương Hằng Quang Minh Bồ Tát phân thân tấn cấp, trên người hắn thân ánh sáng cũng phát sinh biến hóa, tại sau lưng của hắn sinh ra vô tận diễm hỏa. Đồng thời tại trên bầu trời cũng hạ xuống đóa đóa kim hoa. Tại hạ một bên Bồ Tát đủ loại thân thuộc, nhìn thấy loại tình huống này, liền biết Bồ Tát công hạnh tiến nhanh. Mà lúc này đây đứng tại Quang Minh Bồ Tát tay trái vị kia tì ca. Hừ. U Vinh. Quy. Quy. U Li Vượt qua đám người ra. Lấy đầu đụng đất. Bồ Tát. Dùng cái gì thả cây này thù thắng chi quang. Mặc dù bây giờ Phật Đà cảm giác đã hoàn toàn tách ra Dương Hằng thân thể. Thế nhưng hiện tại Dương Hằng cùng Quang Minh Bồ Tát hóa làm một thể. Rất nhiều Dương Hằng có được Phật Đà trí tuổi thời gian cảm giác liền từng cái sông lên đầu. Vì thế hắn hiện tại mỉm cười. Thiện nữ tử, ta hôm nay chi Phật Pháp thủ thắng. Chính là các ngươi nói Phật đà yếu nghĩa. Nói xong câu đó sau đó, Dương Hằng liền bắt đầu miệng thả diệu ngôn. Đem chính mình vừa rồi thành tựu Phật đà thời gian cảm giác. Từng cái thủ thắng nói ra, ngay tại Dương Hằng giảng Pháp thời điểm. Cái kia vô tận thời không bên trong hai vị thánh nhân cũng cảm giác được dương hằng phân thân địa vị đề thăng. Hai người bọn họ nhìn nhau ở trong một cái A. Trên mặt một mực suy trì cười khổ thánh nhân mở miệng nói ra. Vô lượng quang minh Phật tiến bộ dũng mãnh. Chỉ sợ đã khiến cho cái kia ba vị chú ý. Một vị khác thánh nhân mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Thiên đạo biến đổi thất thường. Mặc dù nói thiên đạo đã chú định cách kia phương thế giới vì bọn ta cư trú chỗ Nhưng lại chưa hề nói Phật đạo cao thấp Một vị khác thánh nhân nhoáng cách đã hiểu rõ ý hắn Lắc đầu nói ra Không ổn Nếu muốn đem phương thế giới này đưa vào giáo ta Sợ gây nên hai giáo tranh chấp Đến lúc đó được không bù mất Nói xong câu đó thời điểm Vị này thánh nhân liền thở dài một hơi Chẳng lẽ hắn liền không muốn chính mình sáng tạo giáo phái có được thế giới này? chen ép đạo giáo sao? Chỉ vì thực lực đối phương mạnh hơn chính mình. Nếu như cứng ép làm khó. Chỉ sợ cuối cùng được không bù mất. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. mươi 294 so đo. huống chi bây giờ tại phía kia thế giới Phật giáo. Đã Phật Pháp tăng tam bảo đều đủ. Cái này chỉ sợ đã khiến cho cái kia ba vị nghi kỷ. Nếu như bọn họ lại đi một bước. Không đợi được Dương Hằng đem phương thế giới này đưa vào thiên đạo. Chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới lưỡng giáo chiến tranh. Một cách khác thánh nhân yên lặng nhẹ gật đầu. Cũng thở dài một hơi. Không nói gì nữa. Mà lúc này tại một cách khác chiều không gian bên trong. Cũng có ba vị thánh nhân đang quan sát tất cả những thứ này. Bất quá ba vị này thánh nhân đối với Phật giáo phía bên kia tiểu động tác cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Ngược lại là cùng nhau lộ ra mỉm cười. Tại tay trái vị kia dâu bạc thánh nhân mỉm cười. Hai người bọn họ ngược lại là biết tiến thối. Phương thế giới này kia là giáo ta cội nguồn. Là chúng ta chuẩn bị vô số năm. Mới có hôm nay. Sao có thể để bọn hắn trắng trắng được đi. Tay phải vị kia thánh nhân mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra. Để cho phương thế giới này trở thành chúng ta cội nguồn. Không phải là chúng ta ba người có thể làm được. Còn cần bọn họ hai vị tương trợ. Cho nên không thể không khiến suốt một chút lợi ích. Chính giữa vị kia thánh nhân. Nói xong câu đó sau đó cũng thở dài một hơi. Cách khác hai vị thánh nhân hiện tại cũng không nói gì nữa. Bọn họ những này thánh nhân tựa như là trí cao vô thượng. Kỳ thực đã bị vây ở trí cao chiều không gian bên trong. Cũng chỉ có thể là thi triển một tinh nữa điểm pháp lực. Đến điều khiển tương lai vô tận thế giới khả năng. Tận lực hướng mình hy vọng phương hướng vận chuyển. Kỳ thực lần này ba các vị thánh nhân chỗ khai thác biện pháp cũng là có chút mạo hiểm. Cho dù cuối cùng thành công. Chỉ sợ cũng phải có một vị hóa vào thiên đạo thánh nhân sinh ra. Không nói các vị thánh nhân ở chỗ này cảm thán. Lại nói Dương Hằng. Vì chính mình thân thuộc nói xong Phật đạo cảm thù sau đó. liền rời đi không quang minh Bồ Tát chân thân. Một lần nữa Hằng duy trở xuống đến trong thân thể của mình. Dương Hằng một lần nữa mở mắt. Yên lặng vận chuyển. Thái ấp kim hoa tông chỉ. Cũng cảm giác được thân thể của mình bên trong kim đan vận chuyển tốc độ. Càng thêm nhanh vui mừng. Mà chính mình thần hồn cùng kim đan dung hợp tốc độ cũng tiến một bước tăng tốc. Đồng thời cái kia trong kim đan linh tính cũng yên lặng hiển hiện. Dương Hằng nhị có loại cảm giác này liền là một trận mừng rỡ. Bởi vì đây là Dương Hằng trong kim đan linh tính đã thai ngén không sai biệt lắm. Liền đợi đến thần hồn cùng kim đan hóa làm một thể liền có thể kết thành thánh thai. Đến lúc đó liền có thể thành tựu địa tiên. Không nghĩ tới chính mình lần này thật sự là nhân họa đắc phúc. Vốn là thủ truy sát một phương. Hiện tại chẳng những thoát khỏi nguy cơ. Mà lại công hạnh tiến nhanh. Sau đó Dương Hằng thu rồi kim cương hỏa võng kết giới Đứng dậy. Đem cái kia phượng đầu thoa lại lần nữa ném đến rồi không trung Cái kia phượng đầu thoa một lần nữa hóa thành phượng hoàng. Rơi vào Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng lên rồi phượng hoàng. Vỗ đầu phượng. Cái kia phượng hoàng một tiếng kêu khẽ, liền dương cánh bay cao, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm. Không nói Dương Hằng rời đi, lại nói tới Nam Thành bên trong vương pháp nguyên. Hắn pháp thuật tại bị phá một nháy mắt, liền đát liên tiếp miệng phun máu tươi. Nếu không phải bên cạnh đồ để dịu, đương thời liền ngã tại trên mặt đất không đứng dậy nổi. Hắn bên này làm phép động tính như thế lớn, Tự nhiên không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Tại hắn cách đó không xa một chỗ trong viện liền có một vị đạo trưởng. Mở ra pháp nhãn nhìn xem bên này. Tại vương pháp nguyên pháp thuật bị phá một nháy mắt. Vị này đạo trưởng ánh mắt bên trong liền lộ ra một tia tinh quang. Sau đó vị này đạo trưởng sửa sang lại quần áo một chút. Liền chậm rãi ung dung rời đi rồi tiểu viện. Thẳng đến vương pháp nguyên nơi đó đi. chờ đến vương pháp nguyên cửa viện thời điểm lập tức liền bị vài cái tiểu đạo sĩ ngăn lại vị này đạo trưởng nhà ta tổ sư ở trong viện bế quan không gặp khách lạ cách này đạo sĩ chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt liền nói ra ngươi cùng các ngươi tổ sư nói thanh vi phái đan dương tử cầu kiến cái kia hai người tiểu đạo sĩ nghe trước mắt vị này liền là thanh vi phái trưởng môn đan dương tử đều là giật nảy cả mình phải biết cái này đan dương tử tại tu chân giới thế nhưng là đại đại hữu danh bởi vì hắn pháp lực cao cường tại cái này toàn bộ tu chân giới cũng là số một số hai đặc biệt là hắn vẫn là cùng mình tổ sư địch bạn mạc phân biệt cho nên đặc biệt những này tiểu đạo sĩ môn quan tâm hai cái này tiểu đạo sĩ liếc nhìn nhau cuối cùng ở trong một cái chút khẽ gật đầu liền hướng cái này đan dương tử thật sâu bái Tiếp đó nói ra, nguyên lai là thanh vi phái trưởng môn giá lâm. Còn xin đại giá ở đây chờ đợi. Ta lập tức liền đi vào bẩm báo. Đan Dương tử khẽ gật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Cái kia tiểu đạo sĩ vội vàng tại thi lễ. Liền vội vàng vào tiểu viện đi bẩm báo đi rồi. Mà lúc này đây vương pháp nguyên chính bàn tây tỏa tại trong đại sảnh vận chuyển nội lực. Lắng lại chính mình pháp lực ba động. Ngay tại thời điểm then chốt này, đột nhiên có một cái tiểu đạo sĩ bất chấp lễ tiết xông vào. Lần này, lập tức liền để cho vương pháp nguyên bên cạnh hộ pháp nhị đồ để duyên định. Phi thường tức giận. Ngươi là ai để tử? Làm sao dám không chịu? Xâm nhập nội đường. Đại tiểu đạo sĩ gặp một lần duyên định. Sợ đến nhảy dừng lên. Vội vàng quỳ dạp xuống đất nói ra. Khởi mầm sư thúc. Gia sư chính là Duyên tính Duyên định nghe lời này một trận cười lạnh Ta tưởng là ai Nguyên lai là hắn đồ đệ Người khác chỉ sợ cũng không can đảm này Cái kia tiểu đạo sĩ nghe lời này Đã sợ đến toàn thân run như run dậy Quỳ tới đó đã là có chút không bò dậy nổi Mà lúc này đây khoanh chân ngồi ở giữa vương pháp nguyên Yên lặng mở mắt nói ra Một tên tiểu mối hà tất như thế sợ hắn Vâng Vẫn là sư phụ tử bi Duyên định gặp vương pháp nguyên mở miệng Không dám phản bác Vội vàng một lần nữa đứng ở bên cạnh không nói nữa Cái kia vương pháp nguyên nhìn xem phía dưới tiểu đạo sĩ hỏi Ngươi không phía trước một bên trông coi cửa lớn Đến nội đường chuyện gì Cái kia tiểu đạo sĩ run run dày dày nói ra Hồi bẩm tổ sư Thanh vi phái trưởng môn đan dương tử ở bên ngoài cầu kiến. Vương Pháp Nguyên vừa nghe là đan dương tử cầu kiến. những mày. Trên mặt cũng có chút không dễ nhìn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đứng dậy. Đối bên cạnh Duyên định nói ra. Nếu là thanh vi phái trưởng môn cầu kiến. Chúng ta không thể mất lễ nghi. Đem ngươi sư huyên cũng kêu đến. Chúng ta cùng một chỗ tiến đến nghinh đón. Duyên đỉnh hướng vương Pháp nguyên thi cách lễ Tiếp đó liền thối lui ra khỏi gian phòng Tiến đến tìm kiếm Duyên tính Thế nhưng là Duyên tính hiện tại vừa vặn nghe song dương hằng giảng Pháp Còn không có gấp trở về Cái kia Duyên đỉnh sao có thể tìm được Vì thế tại một phen tìm kiếm không có kết quả sau đó Duyên đỉnh thở phì phì về tới chính đường Hướng về phía sư phụ hắn nói ra Khởi bẩm sư phụ Ta trong sân tìm một vòng. Cũng không có tìm được Đại sư huynh Vương Pháp Nguyên trao mày. Sắc mặt nhìn không tốt. Tên nghiệp chứng này. Vào lúc này còn không ở nơi này hộ Pháp. Chạy đi nơi nào. Đợi đến trở về. Nhất định phải cho hắn một chút trừng phạt. Hắn thở một hơi. Cuối cùng bất đắc dĩ nói ra. Nếu tìm không thấy không cần lo. Người theo vi sư tiến đến nghinh đón đan dương tử. Vương Pháp Nguyên nói xong sau đó coi như trước đi ra ngoài cửa. Cái kia duyên đỉnh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp đó vội vàng hấp tấp đi theo. Vương Pháp Nguyên đi tới cửa chính. Hướng ra phía ngoài xem xét. Quả nhiên là đan dương tử đứng ở nơi đó. Thế là Vương Pháp Nguyên vội vàng đi ra cửa ở ngoài. Hai tay cong cong. Tiếp đó nói ra. Nguyên lai là đan dương tử sư huyên đến. Sư để không có từ xa tiếp đón. Còn xin sư huyên đừng nên trách. Vương pháp nguyên sở dĩ khách khí như vậy. Sư huyên sư để xưng hộ. Cũng là có nguyên nhân. Kỳ thực vương pháp nguyên sở tại thanh tỉnh phái cùng đan dương tử sở tại thanh vi phái. Trước kia tổ sư là sư huyên để hai người. Vốn là hai cách này sư huyên để là tại một người môn hạ. Bất quá tại sư phụ sau khi qua đời. Hai người bởi vì quan niệm bất đồng. liền riêng phần mình tách ra. Sáng lập thanh tỉnh phái cùng thanh vi phái. Bởi vì nguyên nhân này. Hai cái này đại phái tại tu chân giới lui tới mười phần cẳng kẽ. Có đôi khi thậm chí hoặc là lẫn nhau trợ giúp. Chung nhau đối ngoại. Chính là bởi vì dạng này. Vương Pháp Nguyên mới xưng đan dương tử vị sư huyên. Vương sư đệ. Chúng ta đều là người một nhà. Hà tất khách khí như vậy. Vương Pháp Nguyên cười cười. Tiếp lấy liền đem Đan Dương tử nganh đến chính đường. Phân chủ khách ngồi xuống sau đó. Vương Pháp Nguyên lúc này mới cười lấy hỏi. Sư huyên lần này đến tiểu đệ nơi này có chuyện gì không? Đan Dương tử sờ sờ chính mình tròm dâu thượng. Hạ vẽ mẫu thiết kế sáng lên một cái Vương Pháp Nguyên. Tiếp lấy liền từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Đặt ở bàn bên trên. Ta xem sư đệ lần này thật giống hành pháp chịu phản phệ. Thương không nhẹ. Ta chỗ này có một bình đan dược. Chính là sư đệ phải dùng. Cho nên liền đưa tới. Vương Pháp Nguyên nhìn trên bàn bình sứ cũng không có đi tiếp. Mà là hỏi. Sư huynh Bình đan dược này ta xem giá trị không nhỏ. Cái này không phải là tặng không cho tiểu đệ sao. Đan Dương tử bị Vương Pháp Nguyên nói toạ ý đồ. Cũng không cảm thấy xấu hổ. Mà là nói ra. Sư đệ quả nhiên là thông minh lanh lợi. Ta muốn dùng cái này bình sứ trung đan dược thay đổi sư đệ một kiện đồ vật. Vương Pháp Nguyên nghe lời này. Sắc mặt liền trầm xuống. Tiếp đó sờ sờ sau lưng mình bảo kiếm nói ra. Sư huyên không phải là vì tại hạ sau lưng cái này bảo kiếm mà đến. Sư đệ nói không sai. Chuôi này bảo kiếm chính là ta rất nhỏ phái tổ sư bội kiếm. Chẳng qua là tiền nhiệm trưởng môn một lúc vô ý. Lưu lạc đến dân gian. Lúc này mới bị sư thúc sở được đến truyền cho sư đệ. Ta muốn mời sư đệ của về chủ cũ. Cũng tốt đầy đủ ngươi ta hai phái giao tình. Sư huyên lời nói này phải trinh lịch. Cái này bảo kiếm. Không sai. Đúng là thanh vi phái tổ sư bội kiếm. Thế nhưng sư phụ ta lại không phải cưỡng đoạt mà đến. Mà là quang minh chính đại tâm đắc. Hiện tại nếu truyền cho sư để ta. Tự nhiên không thể tặng cho người khác. Đan dương tử nghe đến đó dùng tay gõ bàn một cái nói nói ra. Sư để hiện tại thổ thương không nhỏ. liền là có cái thanh này bảo kiếm tại sau đó đối phó bạch liên giáo đại chiến bên trong chỉ sợ cũng phải không được tốt sư huyên đây là ý gì không phải là muốn uy hiếp ta mấy người vi huyên ngược lại là không có ý tứ này chỉ là đang nhắc nhở sư đệ nếu là chỉ không hết thương chỉ sợ tại sau đó đại chiến bên trong không thể bảo toàn tự thân đến lúc đó liền là giữ lại cái này bảo kiếm Thì có ít lời gì đâu. Vương Pháp Nguyên nghe đến đó trên mặt liền lộ ra nổ khí. Hắn vỗ bàn một cái quát lớn. Sư huyên hẳn là muốn mạnh mẽ lưu lại cái thanh này bảo kiếm. Cái kia đan dương tử nhìn thấy vương Pháp Nguyên giận. Thở dài một hơi. Tiếp đó nói ra. Hiền đệ. Ngươi cái này là cần gì chứ? Đan dương tử nói xong câu đó. Trên mặt cũng lộ ra ưu sầu. Sư đệ. Ngươi biết không biết Bởi vì cái thanh này bảo kiếm Thanh vi phái trên dưới đối ngươi là hận thấu xương Nếu như ngươi tiếp tục suy nghĩ muốn giữ lại cái thanh này bảo kiếm Chỉ sợ chẳng những sư đệ tương lai không thể bảo toàn tự thân Chỉ sợ ngươi hai ta phái giao tình cũng sẽ từ đây nhạt đi xuống Đan dương tử nói đến đây lại nhìn một chút hắn nói ra Sư đệ giữ lại thứ này chỉ sợ quý phái trưởng môn cũng có chút không yên lòng đi Theo ý ta, hiện đệ, còn không bằng đem thứ này trả lại tại ta. Đến lúc đó sư đệ cũng có thể được cái yên tính. Liêu trai lộ trường sinh chí 11, chương 295 nhất tiến song điêu. Vương Pháp Nguyên nghe đến đó. Trong lòng liền có một tia ảm đảm. Nhắc tới bảo kiếm đúng là thần thông hoàng đại. Thế nhưng hắn chuyện phiền toái đúng là không ít. Cũng bởi vì sư phụ đem cái thanh này bảo kiếm truyền cho chính mình. Để cho trưởng môn sư thúc một mực đối với mình là tâm có khúc mắt. Nhiều lần thời điểm. Đều nói gần nói xa. Muốn cho vương pháp nguyên đem cái thanh này bảo kiếm dâng ra đi. Bất quá vương pháp nguyên cho là. Cái thanh này bảo kiếm uy lực quá lớn. Chính là phòng thân luyện ma trí bảo. Làm sao có thể tùy tiện dâng ra. Vì thế mới một mực thoái thác. Chính là bởi vì dạng này trưởng môn lúc này mới đối hắn có nhiều bất mãn. Lần này tiêu diệt bạch liên giáo. Triều đình áp lực quá lớn. Bọn họ thanh tính phái cũng không thể không phái ra chủ lực. Vốn nên là giống như môn phái khác một dạng. Trưởng môn tự thân xuất mã. Thế nhưng là hắn trưởng môn sư huyên. Lại lấy vương pháp nguyên pháp lực cao cường. Đã mạnh hơn hắn người sư huyên này làm lý do. Phái ra Vương Pháp Nguyên nơi trận. Vừa ra cửa thời điểm. Vương Pháp Nguyên còn cho là cái này là hắn sư huyên. Có tự mình hiểu lấy. Bây giờ bị đan dương tử nhất lên. Hắn mới biết được hắn sư huyên là muốn mượn đao giết người. Ngoại trừ hắn cái này thanh tịnh phái bên trong tai họa. Bất quá Vương Pháp Nguyên cũng là mười phần tự ngạo. Hắn tự nhận là chính mình học được cái kia ba quyển thiên thư bên trong pháp thuật. Đồng thời có người trên thân cái này bảo kiếm hộ thân. Liền là cái kia từ hồng nho bảo bối lại nhiều cũng không làm gì được hắn. Vì thế vương pháp nguyên cười lạnh. Sư huyên liền không cần nhắc lại. Cái thanh này bảo kiếm chính là gia sư truyền xuống. Ta làm sao có thể mất đi. Nói xong câu đó sau đó. Vương pháp nguyên liền bắt đầu bưng trà tiến khách. Cái kia đan dương tử nhìn xem vương pháp nguyên tử ngạo hình dạng cũng không có cách nào. Mặc dù hắn phi thường muốn thu hồi cái thanh này bảo kiếm. Thế nhưng hai phái ở giữa đúng là có chút tình nghĩa. Nếu là hắn trắng trợn cướp đoạt mà nói. Chỉ sợ mấy trăm năm giao tình chẳng những không còn. Còn biết dẫn phát hai phái đại chiến. Thế là đan dương tử thở dài một hơi. Hướng về phía vương pháp nguyên chắp tay. Thu hồi bàn bên trên bình xứ. Liền cũng không quay đầu lại rời đi cái tiểu viện này. Đợi đến đan dương tử không thấy bóng dáng. Vương Pháp Nguyên lúc này mới buông xuống chén trà trong tay. Đứng dậy. Đột nhiên. Một ngụm máu liền từ trong miệng hắn phun tới. Lần này cũng đem bên cạnh hắn để tử Duyên Đình dọa sợ. Duyên Đình nhanh chóng lên tiến đến đỡ lấy sư phụ hắn. Đem vương pháp nguyên một lần nữa đỡ về chỗ ngồi vị Sư phụ thế nào Không tốt chúng ta liền hướng sư môn bẩm báo Để cho sư môn lại phái viện thủ Hướng tòa án bày khoát tay chặn lại Tiếp đó ngột ngạt nói ra Tạm thời không có cái gì sự tình Cái này miệng máu phun ra Ta ngược lại thoải mái rất nhiều Duyên định nhìn thấy sư phụ đúng là vô sự Đây mới là thở dài một hơi Vương Pháp Nguyên trầm một hồi. Tiếp đó hỏi Duyên Định. Sư huyên của ngươi còn chưa có trở về sao? Bẩm sư phụ. Đến bây giờ còn không gặp sư huyên bóng dáng. Nói đến đây thời điểm. Duyên Định trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vương Pháp Nguyên trên mặt nổ khí chợt lóe. Tiếp đó vỗ bàn một cách phân phó nói. Nhanh phái người đi tìm. Sư phụ. Sư huyên có lẽ có sự tình, chờ làm xong việc hắn liền trở lại. Chúc ta đừng để ý tới hắn. ngươi biết cái rắm, duyên tính mặc dù tương đối chất phát, thế nhưng tu vi tư chất không tệ, hiện tại đã có thể ngắt lấy đại dược, tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể tu thành nội đan. hiện tại ta bị thương, chính cần hắn đến bảo vệ, nói xong câu đó sau đó, Vương Pháp Nguyên hung hăng chừng một chút Duyên Định. Thầm nghĩ lấy tên đồ đệ này bình thường còn tính là cơ linh. Hôm nay đây là thế nào? Duyên Định nhìn thấy sư phụ giận. Cũng không dám lại nói cái gì. Vội vàng ra ngoài phân phó thuộc hạ người nhanh tìm kiếm Duyên hết. Lại nói lúc này cái này đại viện chính sảnh. Nơi này đã không giống trước kia chỉ có hách kiệt cùng lữ bằng hai người. Chỉ thấy được toàn bộ trong đại sảnh. ngổn ngang lộn xộn ngồi 17-18 cái các loại người Hách kiệt cùng lứ bằng hai người cũng chỉ là ở những người này ở giữa Hiện tại chính giữa đại sảnh ở giữa ngồi một cái mặt trắng không sâu Sắc mặt âm nhô người Chỉ thấy được cái này người vỗ vỗ trước mặt cái bàn Phía dưới mười mấy người lập tức liền trở nên lặng ngắt như tờ Cái này người nhìn về phía ngồi tại hạ một bên hách kiệt Hôm nay ngươi làm sự tình có chút thiếu thỏa đáng Thanh âm này nghe có chút âm nhu, lại có chút khàn khàn chói tai. Hách kiệt nhanh lên đứng lên, hướng về phía bên trên cung cung kính kính hành lễ. Mời đốc công huấn dạy. Chúng ta hiện tại chính yếu nhất liền là tiêu diệt bạch liên giáo. Thế nhưng là ngươi lần này phức tạp. Nếu là tiêu diệt bạch liên giáo đại sự bị chậm trễ, ngươi có mấy cách đầu bị chặt. Bẩm đốc công mà nói. Cái kia Dương Hằng Pháp bảo rất nhiều, mà lại bọn họ phái ảnh tại sau lưng. Nếu như cứ như vậy mãi đối triều đình phi thường bất lợi. Bên trên cái kia đốc công nghe Hách Kiệt mà nói liền nhẹ nhàng, nhẹ gật đầu. Cái này Hách Kiệt nói cũng là có đạo lý. Những ngày gian phòng tu hành môn phái. Nguyên một đám bình thường cao cao tại thượng. Một khi đến triều đình tận thế, bọn họ liền sẽ phân phân suốt sơn. Hành kèm theo Long Đình sự tỉnh. Hiện tại Đại Chu Triều cảnh nổi cách này mười cách môn phái trước kia mấy ngàn năm đến nay. Cách nào đều đã từng nâng đỡ qua một cách vương triều. Chỉ bằng lấy những này vương triều khí vận. Mới để cho những môn phái kia có thể kéo dài mấy ngàn năm. Từ lúc Đại Chu Triều thành lập sau này. liền đối cảnh nổi những này môn phái tu chân phi thường kiên kỷ. Bắt đầu hạn chế bọn họ quyền lợi. Thậm chí yêu cầu những này môn phái tu chân. Từng thu một cây đồ để đều phải hướng triều đình báo cáo. Các đại môn phái mặc dù không e ngại đại chu triều. Thế nhưng lúc kia đại chu triều vừa vặn thành lập. Khí vận vô cùng cường thịnh. Một khi vi phạm với bọn hắn mệnh lệnh. Nhất định sẽ chịu đến khí vận áp chế. Vì thế những môn phái kia lúc này mới lá mặt lá trái. Vốn là cái này một hai trăm năm còn tính là thiên hạ thái bình. nhưng là bây giờ liền toát ra một cái dương hằng nếu như phía sau hắn môn phái thực lực cường đại như vậy đối với đại chu chưa hẳn là phúc đang khi bọn họ mấy cách này thương lượng thời điểm đột nhiên bên kia tiến đến một cái gã sai vặt quỳ rạp xuống đất đối đầu một bên đúc công chắp tay nói ra bẩm đúc công đan dương tử cùng vương pháp nguyên không hài lòng đã ai đi đường nấy Đốc công trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút nụ cười. Tiếp đó hướng về phía thuộc hạ những người này nói ra. Những này môn phái tu chân hướng tới kiệt ngạo bất tuần. Lần này liền để bọn họ cùng bạch liên giáo liều cái chết sống. Nếu như là lưỡng bại câu thương. Triều đình tiếp xuống liền nhẹ nhóm rất nhiều. Phía dưới mười mấy người này nghe xong cái này đốc công mà nói. Đều liên tục gật đầu. Tất cả mọi người rõ ràng cái này đều cung là có ý gì. Hiện tại những này môn phái tu chân không còn dương hằng phượng đầu thoa đi khắc chế từ hồng nho hiện pháp bảo kia. Nếu như cùng bạch liên giáo đụng vào nhau. Nhất định sẽ đánh cho lưỡng bại câu thương. Đến lúc kia. Triều đình liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là vào lúc này lữ bằng lại cao mày đứng lên. Hướng về phía cái kia đốt công chắp tay nói ra. Đốc công lời này mặc dù không sai. Thế nhưng không còn phượng đầu thoa. Chúng ta cũng không làm gì được từ hồng nho. Đến cuối cùng chỉ sợ còn biết cho triều đình treo ra mầm tai vạ Cái kia đốc công sau khi nghe xong sờ sờ không tồn tại tròm dâu cái cằm Tiếp đó hướng về phía đứng ở một bên hách kiệt nói ra. Cái kia dương Hằng cùng người nào quan hệ tốt. Hồi bẩm đốc công. Dương Hằng cùng Tưởng phủ huyện huyện lệnh lưu huyện quan hệ tâm đầu ý hợp. Tốt, vậy chúng ta trước liền chờ một chút. Chờ đến môn phái tu chân tổn thất một ít nhân thủ. Chúng ta lại phái người đi đem cái này Dương Hằng mời về. Đốt công. Lần này Dương Hằng chính là bị tức giận mà đi. Chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản trở về. Cái kia Đúc công sau khi nghe sắc mặt không thích. Bất quá rất nhanh liền lại trở nên sắc mặt yên lặng. Liền là cái kia tiểu đạo sĩ có chút tính tình Thế nhưng bọn họ bên trong những trưởng lão kia Hẳn là sẽ biết sự tình nặng nhẹ Cùng lắm thì triều đình tại cho phép cho hắn ngọn núi kia phổ cận lại nhiều hoa chút ít địa bàn cho bọn hắn Nghĩ đến hẳn là có thể lắng lại này môn phái bên trong oán khí Hôm nay sự tình cứ như vậy Các ngươi còn có cái gì nói Nếu là không có mà nói tất cả giải tán đi đều nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta liền nên lên đường. Cách này trong phòng mười mấy người nhìn nhau, liền cùng một chỗ chắp tay nói ra. Chúng ta cung tiến đốc công, Vị kia đốc công khẽ gật đầu, liền đứng dậy hướng về sau vừa đi. Sau đó mấy ngày, mặt ngoài sự tình hết thảy yên lặng, thế nhưng vùng trộm lại là sóng ngầm mãnh liệt. Theo thiên hạ 12 hai cách đại môn phái trưởng môn nhân lần lượt đến. Triều Đình cũng bắt đầu điều động đại binh đi tới vây quét Bạc Liên Giáo. Mà Bạc Liên Giáo từ Hồng Nho thật giống đã biết Triều Đình dụng ý. Cho nên lần này cũng không có nhường nhịn điều động Bạc Liên Giáo giáo đồ. Trực tiếp liền đem Sơn Đông Hưu lớn phủ cận rất nhiều thành trì cùng nha môn toàn bộ chiếm. Hiện tại Bạc Liên Giáo đã tổ chức lên mười mấy vạn thanh tráng giáo đồ. Ngày đêm không ngừng huấn luyện. Muốn cùng Triều Đình đến một trận đại chiến. Bất quá triều đình cũng biết Nếu là không ngoại trừ bạch liên giáo cao tầng chỉ sợ cuối cùng không thể thủ thắng Cho nên mặc dù là đem từ hồng nho vây khốn tại một phương Nhưng lại không có cứng ép tiến binh Bọn họ cách này là chờ lấy môn phái tu chân đồng loạt ra tay Tiêu diệt bạch liên giáo cao tầng Lúc này mới muốn đối bạch liên giáo đổ tiến hành một kích cuối cùng Tại mấy ngày sau tại cách này trong đại viện vì kia đốc công đang cùng mười cái đạo sĩ đàm tiếu thật vui lần này thiên hạ môn phái tu chân vì ủng hộ triều đình tiêu diệt bạch liên giáo đều phái ra tinh nhuệ thậm chí có bốn năm cách môn phái trưởng môn nhân cũng tự mình xuất thủ những này trưởng môn tự mình xuất thủ đều là bởi vì bọn hắn cùng đại chu triều khí vận liên kết chính là đã từng đỡ qua đại chu triều cách này long đỉnh mọi người đàm tiếu trong chốc lát Cái kia Đốc Công cười lấy đối những này đạo sĩ chắp tay nói ra. chư vì ẩm sĩ. Hiện tại thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Tốt. Lý Đốc Công nói là. Không nên làm trễ nải canh giờ để cho những cái kia bạc liên nhịp đồ chạy trốn. Vào lúc này một vị nhân đạo sĩ đi. Ra tới cười lấy nói ra. Từ nơi này đến hưu lớn cũng có đoạn khoảng cách. Nếu là đi qua chỉ sợ không kịp. Vẫn là các vị cùng thi triển thần thông Chúng ta đi nhanh về nhanh tốt Câu nói này Lập tức liền nhận được cái khác đạo sĩ tán thành Ở trong một cái đầy chút băng xương nữ đạo Từ trong tay ôm hoa sen bên trong tháo xuống một cái cánh sen mãnh liệt giống như bầu trời bên trong ném đi Cái kia cánh sen thấy gió liền mọc Rất nhanh liền hóa thành mấy trượng Phương viên rơi vào giữa không trung Phái ta đệ tử Theo ta bên trên thuyền. Nói xong câu đó sau đó. Cái kia nữ đạo sĩ hướng lên nhảy một cách liền đạp lên rồi cánh sen. Tiếp theo từ bên cạnh trong viện liền vào bảy tám cái nữ đệ tử. Bọn họ phân phân hẹn lên rồi cái kia cánh sen. Cái khác đạo sĩ gặp loại tình huống này phân phân gọi tốt. Thanh liên cư sĩ. Quả nhiên bất phàm. Thanh liên tiên cô đạo hạnh tiến nhanh. chúng ta ở đây chúc mừng. Cái kia nữ đạo cô nghe cái này ca ngợi mà nói. Trên mặt không giàu cũng có rồi vẻ mỉm cười. Sau đó những người khác cùng thi triển thần thông hoặc là thả ra kim long. Hoặc là thả ra cờ màu. Hoặc là lấy ngọc phiến làm thuyền. Chỉ có cái kia thanh tịnh phái phải vương pháp nguyên. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trước vài thiên vương pháp nguyên sở thủ pháp thuật phản phệ hiện tại còn không có tốt. Nếu là cưỡng ép khu động chỉ sợ cũng sẽ làm bị thương càng thêm thương. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. Chương 296 sơ trận. Vị kia Lý Đốc Công nhìn thấy Vương Pháp Nguyên xấu hổ, liền tiến lên nói ra "Vương đạo trưởng mấy ngày nay thân thể không tiện, không thể mạnh dùng pháp lực, không bằng liền do tại hạ mang theo thanh Tịnh Phái trên dưới ẩm sĩ cùng một chỗ đi tới." Vương Pháp Nguyên cũng không phải một cái không biết tốt xấu người. Gặp một lần cái này Đốc công cho mình bật thang phía dưới. Vội vàng cười đáp ứng. Vậy liền đa tả Lý Đốc công. Lý Đốc công cười cười. Không làm cách khác trả lời. Từ trong ngực lấy ra một mảnh màu vàng gấm bố. Tiếp đó giữa trời ném đi. Cái kia vốn là lớn cỡ bàn tay bố. Hiện tại là đón gió mà lớn dần. Rất nhanh liền biến thành mấy trưởng phương viên Vương đạo trưởng chúng ta nhanh lên đường đi Lý đúc công nói xong câu đó Liền làm trước đạp lên rồi gấm vải Hắn mang theo những cái kia triều đình cung phụng cũng nhất nhất lên rồi gấm bố Ngay sau đó vương pháp nguyên mới mang theo hắn bọn đồ tử đồ tôn cùng tiến lên gấm bố Ngay lúc này Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hô hoán Sư phụ hãy khoan đi Ta trở về, mọi người theo thanh âm xem xét, chỉ thấy được một cái trung niên đạo sĩ, trên đầu một mảnh bóng loáng, vội vàng hướng bên này chạy tới, vương pháp nguyên xem xét cái này đạo sĩ, lập tức liền nhận ra cái này là chính mình đại độ để duyên tính, bất quá là chuyện gì xảy ra, duyên tính đầu tóc thế nào không còn, hiện tại là hòa thượng hình dáng. Cái kia duyên tính vội vàng đi tới vương pháp nguyên trước thân. Thật sâu vư khom người. Tiếp đó nói ra. Sư phụ. Đồ để có tình hình bên dưới hồi bẩm. Còn xin sư phụ chờ một lát khoảng khắc. Đi nơi nào. Thế nào cũng không cùng ta chào hỏi. Duyên tính nghe đến sư phụ cha hỏi. Đang muốn trả lời. Thế nhưng là cái kia vương pháp nguyên cội nguồn không nói cho hắn cơ hội. Được rồi. Đừng nói nữa Hiện tại chúng ta đang muốn tiến đến hàng địch Không có công phu nói những này Nhanh đi lên Cho nên chúng ta cùng đi Vương Pháp Nguyên nói xong câu đó sau đó Liền xoay đầu lại không nhìn duyên tính Duyên tính vốn là nghĩ đến cùng Vương Pháp Nguyên chào từ biệt Nhưng nhìn đến người sư phụ này thái độ liền biết điều ở lại miệng Thầm nghĩ lấy Lần này tạm thời theo sư phụ đi một lần Cũng coi là cho sư môn suốt một lần cuối cùng lực. Chờ đến sự tình xong rồi rời đi cũng không muộn. Tiếp lấy duyên tính liền nhẹ nhàng vừa nhảy lên rồi cái kia gấm bố. Đứng ở vương pháp nguyên sau lưng. trầm mặt không nói. Sau đó lý đúc công thôi đồng pháp lực. Khối kia gấm bố liền nhẹ nhàng lơ lứng lên rồi giữa không trung Tiếp đó hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. triều đình gần nhất động tính như thế lớn. Từ hồng nho bên này rất nhanh liền dò xét biết. Muốn nói hắn trong lòng không hoảng hốt kia là giả. Cái này triều đình thành lập mấy trăm năm. uy áp rất nhiều đại môn phái cũng thời gian không ngắn. Muốn nói không chút nổi tình hắn là không tin. Bất quá từ hồng nho còn có thể miễn cưỡng chấn định lại. Bởi vì hắn trên thân mang theo hai hiện pháp bảo. Chỉ cần là cái này hai hiện bảo bối tại. liền có thể bảo chứng chính mình an toàn. Huống chi phía sau hắn còn có phật mẫu đang ủng hộ. đến nguy cấp thời khắc, phật mẫu nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. đối với phật mẫu thần thông pháp lực hắn là rõ ràng. hắn cũng không tin ở trên đời này còn có người nào có thể cùng phật mẫu chống đỡ. nếu là lúc trước mà nói, từ hồng nho còn không dám như thế tự đại. Đây là bởi vì đoạn này thời gian cái kia Phật mẫu không biết nguyên nhân gì. Vậy mà Pháp lực tiến nhanh. Thần thông càng thêm không cách nào nhìn xem. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Đó chính là Phật mẫu công hạnh tiến nhanh. Nhất định đã nhanh muốn đột phá đến một cái khác cảnh giới. Ngay tại từ Hồng Nho ngồi tại trên đại sảnh suy nghĩ lung tung thời điểm. Đột nhiên bên cạnh có một tiếng thanh thúy tiếng ho khan. Từ hồng nho đã quay đầu đến xem xét Chỉ thấy là hắn á đồ tiểu nhị Bưng một chén nước trà Đẹp thước ta đứng ở nơi đó ngươi không trong phòng dốc lòng tu luyện Đến chỗ của ta làm cái gì Tiểu nhị mặt bên trên xinh đẹp nụ cười Gặp sư phụ ở chỗ này ngồi chơi Cho nên bị sư phụ đưa lên một chén trà thơm Tiểu nhị nói xong sau đó Liền đem chén trà trong tay đưa tới từ hồng nho trước mặt. Từ hồng nho trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. cách này trong giáo trên dưới mặc dù rất nhiều đồ để ra sức nịnh mờ chính mình. Thế nhưng chân chính giống như tiểu nhị dạng này chi kỷ lại không có một cách nào. Hắn đưa tay nhận lấy chén trà nhẹ nhàng. Uống một ngụm trà. Tiếp đó đem chén trà thả tới bên cạnh mình bàn bên trên. Tốt rồi. Trở về nhanh lên tu luyện đi. Ngươi bây giờ mặc dù kết thành nội đan. Thế nhưng hỏa hầu không đến. Còn phải tỉ mỉ mài rũa. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng. Ánh mắt có chút lấp lóe. Cuối cùng cắn răng mím môi nhẹ nhàng hỏi. Sư phụ. Ta nghe nói triều đình đã bắt đầu mời tam sơn ngũ nhạc tố tay. Tới trước cùng chúng ta bạch liên giáo làm khó. Từ hồng nho nghe đến đó ánh mắt bên trong có chút ảm đảm. Tiếp lấy nói ra. Xác thực có có chuyện như vậy. Bất quá hắn lập tức liền đem ngữ điệu đề cao. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta thân mang lấy hai hiện pháp bảo. Cũng không tin thiên hạ còn có người có thể cùng ta chống đỡ. Lại nói. Chính là ta không địch lại. Phật mẫu xuất thù. Một dạng có thể hóa giải nguy cơ. Tiểu nhị nghe đến đó cuối cùng là điểm gật đầu một cái. Bất quá nàng đối với trong giáo lần này đối kháng triều đình lại không coi trọng, không nói là người khác. cái kia tường phù huyện dương đạo sĩ pháp lực cao cường, nhất định sẽ tại triều đình mời trên danh sách. Mặc dù mình cùng cái kia dương hằng có huyết hải thâm cửu, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận cái kia dương hằng xác thực thần thông quảng đại. Nếu như cái kia dương hằng tới, chỉ bằng mượn hắn một người liền có thể ngăn trở trong giáo rất nhiều tố tay. Hơn nữa triều đình mời những cao nhân khác. Chỉ sợ lần này trong giáo là giữ nhiều lành ít. Tiểu nhị ưu sầu. Bị từ hồng nho xem nhất thanh nhị sở Hắn thở dài một hơi. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu nhị bả vai. Tiểu nhị nha. Nếu như chuyện không thể làm. Ngươi liền đi ta phòng bên trong. Nơi đó có một đầu mà nói nối thẳng đến vùng ngoại u Đến lúc đó ngươi liền mai danh ẩn tích. Đừng lại hiển lộ thần thông. Tiểu nhị nghe giật mình. Tiếp đó lo lắng nói ra. Đã như vậy hung hiểm. Sư phụ sao không cùng ta cùng đi. Từ Hồng nho sau khi nghe. Khe khẽ lắc đầu. Tiếp lấy hắn đứng dậy. Trên thân hiện ra một loại cao ngạo. Ta từ lúc sáng lập bạch liên giáo trở thành giáo chủ sau đó. Tung hoàng thiên hạ chưa gặp được qua địch thủ. Hiện tại ta gọi đến nguy cấp thời khắc. Ta sao có thể bỏ xuống tín đồ một mình rời đi. Nói đến đây thời điểm. Từ hồng nho trong đầu hiện ra. Những cái kia bình dân bách tính tại triều đình ức hiếp phía dưới sinh hoạt không. Cuối cùng vào hắn bạc liên giáo. Giúp đỡ cho nhau. Cái này mới miễn cưỡng sống qua. Đến loại thời điểm này. Nếu như mình rời đi những này chính mình cắt tín đồ. Chỉ sợ cuối cùng đều là triều đình trên bảng thịt cá. Nói đến nơi đây thời điểm, từ Hồng Nho quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ chính mình vẫn là phải liều một phen. Nếu như dựa vào chính mình thần thông đánh lui triều đình, như vậy lần này chính mình bạch liên giáo thực lực liền sẽ cực tốt bành trướng. Đến lúc kia, toàn bộ sơn đông liền đều là chính mình dưới trướng. Như vậy bạch liên giáo liền có thể dựa vào cái này một tỉnh lực lượng, chậm rãi tiêu hao triều đình thực lực. Nếu như khả năng mà nói cũng có thể chỉ huy lên phía Bắc Đến lúc đó cái kia Long Đình chính mình cũng có thể ngồi một lần Bên cạnh tiểu nhị lại không biết từ hồng nho trong nháy mắt này có rồi muôn vàn tâm tư Mọi loại hy vọng xa vời Nàng chỉ biết mình sư phụ tại cái này nguy cấp nhất trước mắt Vẫn cứ không chịu vứt bỏ dạy loại phổ thông giáo chúng Mong muốn vì bọn họ sinh kế làm đánh cược lần cuối Vì thế hiện tại tiểu nhị nhìn xem từ hồng nho là mặt mũi tràn đầy đều là kính nể chi tình. Đồng thời muốn cũng hạ quyết tâm. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu nhất định phải vì sư phó mở ra một con đường máu. Ngay tại hai sư đồ cách riêng phần mình mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm. Đột nhiên tại trên đại sảnh một kiện bảo châu phóng đại ánh sáng. Từ hồng nho xem xét loại tình huống này sắc mặt liền thay đổi. Nguyên lai like cái này bảo châu không phải là phàm vật Chính là Phật mẫu ban cho hắn báo động trước đồ vật Nhưng là lại có cao nhân tu đạo Thẳng đến bạch liên giáo tổng đàn Cái kia bảo vật phát hiện liền phóng đại ánh sáng cảnh báo triệu tập giáo chúng Sợ có địch nhân tập kích Tại cái này khẩn trương thời điểm Có cao nhân muốn khoảng không mà đến Chỉ sợ không phải đến giúp chính mình Nhất định là cùng chính mình bạch liên giáo làm khó Theo từ hồng nho ra lệnh một tiếng bạch liên giáo bên trong các lộ cao nhân đều phân phân đi tới đại sảnh Từ hồng nho hiện tại cũng không lo được lễ nghi Nhìn thấy những người này vừa đến tề lập tức quát to Riêng phần mình chuẩn bị Sợ có địch nhân đến đến Thuộc hạ những người này nghe từ hồng nho mà nói Riêng phần mình nhìn thoáng qua Tiếp đó trong mắt đều lấp lóe một tia tiểu tâm tư. Muốn nói bọn họ không biết triều đình đã để mắt tới bọn họ bạch liên giáo. Kia là không có khả năng. Rốt cuộc những người này đều là bạch liên giáo bên trong cao tầng. Vóc sáng có một cỗ dưới tay mình thế lực. Thế nhưng muốn để bọn họ từ bỏ cái này vinh hoa phú quý. Trở lại trước kia áo cơm không gặp thời sau đó. Bọn họ cũng đều không nguyện ý. Hiện tại bọn hắn được từ Hồng Nho mệnh lệnh, liền cắn chặt hàm răng. Riêng phần mình lấy ra chính mình đắc thủ pháp bảo. Mà vừa lúc này, bầu trời bên trong lói lên một đảo thải hà. Tiếp lấy liền có mấy đảo quang mang rơi vào tổng đàn trên không? Tại những ánh sáng này đình chỉ sau đó, từ Hồng Nho cũng mang theo các đệ tử đi tới trong đại viện. Bọn họ ngẩng đầu quan sát. chỉ gặp đạo giữa không trung bên trong đầu các loại pháp bảo, hoặc là thuyền ngọc, hoặc là cánh sen, hoặc là gấm bố, đủ loại kiểu dáng không phải trường hợp cá biệt. Từ Hồng Nho nhìn thấy loại tình huống này trong lòng liền hiểu, cách này là Triều đình mời cao nhân đến nơi này, mong muốn ngoại trừ chính mình những này bạch liên giáo phong cao tầng, đến loại thời điểm này, chỉ sợ sẽ là tự suy nghĩ một chút Triều đình cũng tuyệt không cho phép. Vì thế từ hồng nho quyết định. Cắn chặt hàm răng đạp mạnh trước một bước. Dùng tay chỉ nửa không chung quát. Nơi nào đến cao nhân. Nếu tới ta bạc liên giáo. Hà tất dấu đầu lộ đuôi. Sáng lên cái danh tiếng. Để cho ta cũng biết chết ở dưới tay ta là ai. Từ hồng nho câu nói này. Lập tức liền chọc giận nửa không chung rất nhiều người. Đặc biệt là một cái xinh đẹp nữ tử hiện tại là lông mày dựng thẳng. mắt hạnh trợn lên. phi, tốt một cái nhịp tặc. dám ở trước mặt ta miệng ra đại ngôn. cho ngươi biết biết tiên cô lời hại. vì này nữ đạo sĩ nói xong sau đó. liền từ trong tay áo lấy ra một cái tàn phá đồng tiền. chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm. tiếp lấy giữa trời ném đi. Cái kia đồng tiền rất nhanh liền rời đi rồi hắn trong tay. Tiếp theo tại không trung lập tức biến mất lên. Cái kia Từ Hồng Nho vốn là đứng ở nơi đó kêu gào, đột nhiên cảm giác đến bên cạnh mình có rồi một cỗ sát khí. Từ Hồng Nho đúng là cảnh giác vạn phần. Vừa có loại cảm giác này, liền biết không tốt. Hắn kéo một cái bên cạnh tiểu nhị ngay tại trên mặt đất lăn một vòng. Đợi đến hắn từ trên mặt đất ngẩng đầu lên hướng bốn phía quan sát thời điểm Chỉ thấy được tại hư không bị vô hình lợi nhận xẹt qua Những nơi đi qua Phía sau hắn vài cách đồ đệ đều là đầu một nơi thân một nẻo Liêu trai lộ trường sinh chí 11 mươi 297 thất thủ Từ hồng nho gặp một lần tình huống này Đỏ ngầu cả mắt Những này đệ tử rất nhiều đều là tại liền tuổi tác còn nhỏ thời điểm Liền đi theo bên cạnh mình. Mặc dù tên là sư đồ nhưng thật ra là tình như phụ tử. Hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy đi theo bên cạnh mình hài tử. Mệnh tăng ngay tại chỗ. Hắn vốn còn muốn ngăn chặn hỏa khí. Hiện tại là bay thẳng chán. Vì thế hắn cũng không nói gì nữa. Trực tiếp liền từ trên mặt đất nhảy lên. Tiếp đó từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh kỳ bắt đầu giữa trời lắc lắc. Theo lấy lệnh kỳ lay động. Bốn phía là âm phong từng cơn. Tiếp lấy cái kia vô hình quy tắc bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán. Cái này quy tắc một bên khuyết tán vừa bắt đầu, bài xích cái khác dương tính quy tắc, rất nhanh liền tại phương viên vài dặm phạm vi, dệt nổi lên một cái vô hình lĩnh vực, mà món kia tàn phá đồng tiền, hiện tại cũng giữa không trung bên trong lộ ra hắn chân dung. Hiện tại cái kia đồng tiền đã không còn vừa mới bắt đầu tàn phá hình dạng. Giữa không trung bên trong mặc dù không ngừng chiếu ba động. Thế nhưng cũng không còn cách nào ẩm núp hắn thân hình. Cái kia nửa không trung thanh liên đạo cô gặp loại tình huống này. Vội vàng trong tay bóp lấy pháp quyết. Mong muốn đem đồng tiền này thu hồi lại. Thế nhưng là cái kia từ hồng nho chỗ nào có thể làm cho nàng đạt được. Đồng tiền này cần phải chính mình vài cách đồ để mệnh. Nếu là không giữ nó lại Vậy mình đổ để không phải chết vô ích Vì thế hắn không ngừng đong đưa cờ lệnh trong tay Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nửa không chung cái kia đồng tiền Cái đồng tiền này vốn là đã hướng thanh liên đạo cô nhẹ nhàng vài cái Thế nhưng theo quy tắc biến hóa Hắn đã vô lực tại nửa không chung lao vùn vụt Rất nhanh liền giống như giống như hòn đá rơi hướng mặt đất Thanh liên đạo cô gặp một lần chính mình không cách nào khống chế pháp bảo. Cũng là có chút cuốn lên. Phải biết cách đồng tiền này thế nhưng là bọn họ môn phái bên trong tổ truyền. Từ lúc môn phái sáng lập đến nay. Dựa vào viên này ẩm hình ẩm cư đồng tiền vượt qua lần lượt nguy nan. Chính là ngày đó dưới đệ nhất đại phái huyền thiên phái. Cũng đối cách đồng tiền này có chút kiêng kỵ. Nếu như đã mất đi hắn. Chẳng khác nào đã mất đi môn phái cội nguồn. Cũng vô lực trấn áp môn phái khí vận. Vì thế cái kia thanh liên đạo cô cũng không quan tâm. mãnh liệt hướng phía dưới vọt tới. Thân hình liền cùng tia trước một dạng thẳng hướng mặt đất rơi đi. Mà từ hồng nho bên cạnh cái kia tiểu nhị động tác cũng không chậm. Tại cái kia đồng tiền hướng mặt đất rơi đi thời điểm. Nàng liền đã hướng cái kia đồng tiền phương hướng lao vùn vụt. cuối cùng vẫn là tiểu nhị tới trước một bước hạ thấp thân đi đem ly kia đồng tiền nhặt tại trong tay tiếp đó cũng không quay đầu lại liền cùng tử hồng nho chạy chỗ đó đi thế nhưng là cái kia thanh liên đạo cô cũng đã đến được rồi tiểu nhị sau lưng chỉ thấy được nàng hất lên trong tay phù trần cái kia phù trần phía trước màu trắng sợi tơ liền cùng là vô cùng vô tận một dạng mãnh liệt dài lên Rất nhanh liền đem tiểu nhị hoàn toàn bao trùm Tiếp lấy thanh liên đạo cô hướng trong ngực kéo một phát Tiểu nhị liền bị kéo đến trước mặt mình Cái kia thanh liên đạo cô cũng không khách khí Nâng lên tay trái mánh liệt liền hướng tiểu nhị đầu lâu đánh tới Ngay tại thanh liên đạo cô cho rằng một trưởng này liền phải đối phương mệnh thời điểm Nàng đột nhiên cảm giác đến không đúng Bởi vì hắn một một trưởng này đánh vào tiểu nhị trên thân Cảm giác đến không phải nhục thân Mà là giống như đánh vào trên giấy nháp một dạng Quả nhiên Chờ nàng lại nâng lên thủ trưởng thời điểm Trong tay chỗ nào vẫn là tiểu nhị Rõ ràng là một cái dùng giấy nháp buộc người giấy Thanh liên đạo cô nhìn thấy loại tình huống này nhoáng cách đã hiểu rõ Chính mình là chúng rồi đối phương thế thân pháp Vì thế nàng ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại Quả nhiên Cái kia tiểu nhị lại một lần nữa tại nửa không trung hiện ra thân hình. Bất quá nàng đã nhanh đến từ hồng nho bên cạnh. Cái kia từ hồng nho nhìn thấy đồ đệ mình. Đoạt lại bảo bối. Trên mặt một trận chế xếu. Tiếp đó trong tay liên tiếp huy động cái kia lệnh kỳ. Theo lệnh kỳ huy động. Thanh liên đạo cô cũng cảm giác được bốn phía âm phong từng cơn. Trên người nàng tu luyện đến pháp lực bắt đầu bỗng nhiên hướng bốn phía tán đi. Lần này thanh liên đạo cô thật có chút giật mình. Từ hồng nho cờ lệnh trong tay rốt cuộc là dạng gì pháp bảo. Lại có thể hình thành lĩnh vực. Tại nàng giật mình thời điểm. Từ hồng nho nhưng không có dừng tay. Hiện tại từ hồng nho cảm giác đến chính mình lĩnh vực bên trong âm khí đã tụ tập không sai biệt lắm. Tiếp lấy hắn lấy tay chỉ một cái. Cái kia vô tận âm khí liền cùng là nhũ yến về tổ một dạng. Thẳng đến thanh liên đạo cô mà đi. Hiện tại thanh liên đạo cô đắt là hối hận không thôi. Sớm biết là như thế này liền là ném đi pháp bảo. Cũng không nên cứ như vậy lỗ mãng xuống tới. Hiện tại trên người nàng pháp lực đã bị tán không sai biệt lắm. Cái kia vô tận âm khí. Nếu như một khi gần người. Nàng chỉ sợ ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Liền sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Liền tải cái này trong lúc nguy cấp Nửa không chung một cái lão đạo sĩ từ trong ngực lấy ra một khỏa bảo châu Tiếp đó mãnh liệt hướng phía dưới ném đi Cái này bảo châu rời đi rồi lão đạo sĩ tay Lập tức liền hóa thành một khỏa mặt trời Rơi hướng từ hồng nho kéo ra lĩnh vực Bất quá khỏa này bảo châu so với từ hồng nho trong tay khiến cho đến Vẫn là kém một chút Cái kia bảo châu khi tiến vào lĩnh vực sau đó Lập tức trên thân quang mang liền bắt đầu ảm đạm xuống Mặc dù còn để đó ánh sáng màu đỏ Thế nhưng mắt thấy liền duy trì không được bao lâu thời gian Bất quá chỉ là điểm ấy ánh sáng màu đỏ Cũng là cho cái kia thanh liên đạo cô tranh thủ thời gian Bởi vì theo cái kia bảo châu tiếp cận Thanh liên đạo cô bên cạnh âm khí bắt đầu bị bài xích mở ra một chút Liền thừa dịp này thanh liên đạo cô mạnh mẽ hít một hơi chân khí, tiếp đó hướng bầu trời bên trong nhảy tới, rất nhanh liền thoát ly từ hồng nho lĩnh vực, lơ lứng đến giữa không trung. đến nơi này, thanh niên này đạo cô cũng không kịp thở một cái, mãnh liệt tại dùng pháp lực về tới chính mình khinh chu bên trên. đến nơi này, Cách này thanh liên đạo cô đắt là toàn thân là mồ hôi, thân thể đều có chút run rẩy. Bên cạnh đồ để nhanh chóng lên tới trước đỡ lấy sư phụ mình. Tiếp lấy lại có một bộ y phục khoác ở thanh liên đạo cô trên thân. Thanh liên đạo cô chậm một hơi. Cách này mới miễn cưỡng hướng cách đó không xa một chỗ kim long chắp tay một cái. Đa tạ tuyên uy đạo trưởng cứu chi ăn. Tiên cô không cần đa lễ. Lấy hai phái chúng ta giao tình nói những này. Có chút khách khí. Cái kia tuyên quy lão đạo sĩ trong tay cầm bay trở về Bảo Châu. Mỉm cười. Hướng về nơi xa thanh liên tiên cô nhẹ gật đầu. Không nói cái khác lại nói. Tiểu nhị đã về tới từ hồng nho bên cạnh. Đem trong tay cái kia nửa viên đồng tiền đưa đến từ hồng nho trước mặt. Từ hồng nho tiếp nhận đồng tiền đến. Liếc mắt một cái. liền biết thứ này không thể coi thường. Nếu như có thể đem cái đồng tiền này luyện hóa. cũng là một kiếm phòng thân trí bảo nếu món pháp bảo này là ngươi kiếm về như vậy thì lưu tại bên cạnh ngươi thật tốt rèn luyện tương lai cũng là một kiện phòng thân trí bảo tiểu nhị sau khi nghe xong trên mặt liền lộ ra nụ cười phải biết nàng mặc dù phải từ hồng nho nhìn với con mắt khác thế nhưng từ hồng nho nhưng xưa nay không có ban cho nàng một kiện pháp khí mà cách đồng tiền này uy lực nàng là gặp qua Vốn là cho rằng nhất định sẽ bị từ hồng nho bỏ vào trong túi Không nghĩ tới sư phụ lần này đại phóng một lần Vậy mà đem bảo bối ban cho chính mình Tại nửa không trung lý đốc công nhìn thấy chính mình một phương này khai cuộc bất lợi Còn chưa lên tiếng đâu liền đáy chăn hạ từ hồng nho bại một thành viên đại tướng Vì thế hắn hướng bên cạnh vương pháp nguyên nhìn nhìn Tiếp đó nói ra Vương đạo trưởng ngươi cũng nhìn thấy Từ hồng nho trong tay cái kia mặt lệnh kỳ thật sự là lợi hại. Còn xin vương đạo trưởng mời ra quý phái pháp bảo. Khắc chế kiện bảo bối này. Vương pháp nguyên nhìn nhìn lý người lái đò bạn chút ít làm khó. đúc công không phải là tại hạ không muốn tận lực. Mà là phái ta lợi hại nhất bảo bối liền là tại hạ sau lưng món kia bảo kiếm. Thế nhưng cái này bảo kiếm chỉ sợ đối cái kia lệnh kỳ không có tác dụng gì. Dương Đạo Trưởng Ngài là cùng ta nói dẫn sao? Ngài trong ngực cái kia lệnh bài. Không phải vừa vặn có thể khắc chế cái kia lĩnh vực sao? Vương Pháp Nguyên sau khi nghe xong cũng có chút tức giận. Cái này nghi ngờ chung lệnh bài mặc dù so ra kém phía sau mình bảo kiếm lời hại. Thế nhưng hắn lại có một cách đặc thù công dụng. Có thể phân chia không gian. Đối kháng thiên đạo. Chính mình vốn là muốn đem cái này lệnh bài coi là chính mình ác đáy hòm bảo vật. Không phải vạn bất đắc dĩ chưa từng sử dụng. Chỉ là phía trước mấy ngày đối phó cái kia dương đạo sĩ thời điểm dùng qua một lần. Nhưng cái này một vài ngày thời gian. Cái này Lý Đốc Công làm sao biết sao. Vương Pháp Nguyên lập tức liền biết. Tại đổ để mình bên trong. Chỉ sợ có cái này Lý Đốc Công mật thám. Nghĩ tới đây vương pháp nguyên một trận tức giận. Bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống tính tình. Hiện tại còn không phải lúc tức giận sau đó. Trở về đến đến Sơn Môn lại cùng những này bọn phản đồ xuất khí. Vì thế sắc mặt hắn bình tĩnh từ trong ngực lấy ra cái kia lệnh bài. Giữa trời ném đi. Cái kia lệnh bài bay đến giữa không trung, Lập tức liền bắt đầu phóng suốt từng đợt ba động. mà vương pháp nguyên tại phía sau cũng bắt đầu niệm động chú ngữ theo cái này chú ngữ niệm động cái kia lệnh bài thả chỗ phóng suốt ba động càng thêm mãnh liệt rất nhanh liền bắt đầu lan tràn đến từ hồng nho lĩnh vực bên cạnh sau đó cái kia ba động liền cùng là một cái lồng lớn một dạng bắt đầu bao phủ lại toàn bộ từ hồng nho lĩnh vực mong muốn đưa nó từ nơi này không gian tách ra đi hiện tại từ hồng nho tay cầm lệnh kỳ Đối với bốn phía không gian cảm giác phi thường linh mẫn. Một cảm giác đến chính mình chỗ đứng không gian muốn bị từ đại thế giới bên trong tách ra đi. Liền biết không tốt. Thế là hắn liên tiếp run run lệnh kỳ. Theo lệnh kỳ run run. Vô tận âm khí bắt đầu từ lĩnh vực bên trong lan tràn ra phía ngoài. Rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ đại thế giới bên trong. Những này âm khí liền cùng là từng đầu gông xiềng một dạng. Chặt chẽ đem từ hồng nho lĩnh vực cùng đại thế giới nối liền với nhau. cái kia nửa không chung ba động, mấy lần thi triển thần thông, đều không thể làm gì được từ hồng nho lệnh kỳ. Bản thân pháp lực liền bắt đầu ảm đạm xuống, từ hồng nho tại biết đối phương không làm gì được chính mình sau đó. liền vung mạnh động lệnh kỳ. cái kia vốn là lấy kéo ra lĩnh vực, hiện tại mãnh liệt liền hướng bốn phía khuyết tán ra. Tại nửa không trung những cao nhân này tại lĩnh vực huyết tán thời điểm, cũng cảm giác đến một cỗ mãnh liệt hấp lực, muốn đem bọn họ hấp dẫn đến lĩnh vực bên trong. Lần này bọn họ thế nhưng là biết lợi hại, thế là nhanh lên riêng phần mình khu đồng pháp bảo hướng nửa không trung bay đi, mong muốn thoát ly cái này lực hút phạm vi. Thế nhưng là mặc dù bọn họ tốc độ phi hành không chậm, thế nhưng cái kia lĩnh vực huyết chương tốc độ càng nhanh, Chỉ là thời gian nháy mắt, liền đem những người này hoàn toàn bao khỏa tại lĩnh vực bên trong, mà những này các phái cao nhân tại bị bao khỏa tại trong lĩnh vực sau đó, cũng cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực đang bay nhanh tiêu thất. Những người này đều thất kinh, không nghĩ tới từ hồng nho cái này lệnh kỳ lợi hại như vậy, lại có thể cưỡng ép rút ra bọn hắn pháp lực. liền tại cái này loại thời khắc vị kia tuyên quy lão đạo sĩ hét lớn một tiếng Không cần bối rối Riêng phần mình thu liếm pháp lực Cái này lĩnh vực tự nhiên không làm gì được chúng ta Liêu trai lộ trường sinh chí 11 mươi 298 vây đánh Cái này tuyên quy lão đạo sĩ một câu nói nhắc nhở tại chỗ người Mọi người vội vàng bắt đầu ngưng tủ pháp lực Đem trên thân linh khí toàn bộ chói buộc tại đan điển Theo lần này động tác, trên người bọn họ pháp lực xói mòn. Rốt cuộc đình chỉ. Đến lúc này bọn họ mới thở dài một hơi. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Nếu là pháp lực đều mất rồi. Bọn họ liền là trên thớt thịt cá đảm nhiệm từ hồng nho làm thịt. Từ hồng nho nhìn thấy chúng ra đạo sĩ đã rơi vào bụi trần. Mỉm cười. Tiếp đó đối bên cạnh tiểu nhị nói ra. Những người này pháp lực đã bị ta cấm cố. Đúng lúc là luyện tập thời điểm. Ngươi ra ngoài lấy địch muốn trận. Luyện một chút ngươi thủ đoạn. Tiểu nhị nghe sư phụ lời nói. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Liền nhẹ nhàng đủ đi ra ngoài trận. Hướng về phía chúng ra tiên gia nói ra. Các vị đại đức đi tới ta bạch liên giáo. Dăm ba câu không nói. Liền muốn đồng thủ có thất lễ nghi. Hiện tại kia một cách ra tới cùng ta phân trần một hai. Trúc tiên nhà đến loại tình huống này đều không biết nên làm sao bây giờ. Thế là đưa áng mắt cùng một chỗ nhìn về phía cái kia Lý Đốc Công trên thân. Nơi này Đốc Công bình tĩnh lại suy nghĩ một chút. Hiện tại mọi người pháp lực cũng không thể hoàn toàn thi triển. Chỉ sợ không phải đối diện cái kia tiểu yêu nữ địch thủ. Như vậy thì hẳn là lấy mình giải khích địch ngắn. Nếu pháp lực không tốt. Ta đây liền để ngươi nếm thử man lực lời hại Thế là lý đốc công xoay đầu lại Đối bên cạnh một cách trung niên trắng hán nói ra Nếu tiểu yêu nữ này phải biết chúng ta thủ đoạn Ngươi liền để hắn biết biết thần cung lời hại Cái này trung niên trắng hán sau khi nghe xong nhẹ gật đầu Liền vượt qua đám người ra Đi tới tiểu nhị mấy chục bước khoảng cách Đến nơi đây cũng không tiến thêm nữa Mà là từ phía sau lưng kéo ra khỏi một tấm bảo cung Tiếp đó một cánh tay dùng sức liền đem dây cung kéo ra Mà cái này bảo cung bị kéo ra sau đó Trên dây cung vậy mà tự động tạo thành một cái âm âm um tùm mũi tên Nguyên lai like cái này trung niên trắng hán cái này bảo cung có thể tụ tập bốn phía linh khí Tạo thành mũi tên Tại cái này từ hồng nho lĩnh vượt bên trong Ngoại trừ âm khí cũng không có khác linh khí vì thế tại hắn cung tên bên trên mới tạo thành cái này âm sinh sinh địa mũi tên sau đó cái kia trung niên trắng hắn cũng không nói lên lời lập tức liền tay phải buông lỏng cái kia do âm khí tạo thành mũi tên tia trước một dạng thẳng đến tiểu nhị thế nhưng là để cho cái này trung niên trắng hắn không nghĩ tới là Cái này bay ra ngoài âm mũi tên rất nhanh liền bắt đầu khuyết tán ra đến Kết quả mũi tên này đầu còn không có tới gần tiểu nhị. Liền đã tiêu thất vô tung. Cái kia tiểu nhị thấy tình cảnh này. Cười ha ha một tiếng. Từ trong tay áo lấy ra hai người người giấy giữa trời ném đi. Cái kia hai người người giấy nhẹ nhàng tại nửa không trung phiêu hốt một chút. Tiếp lấy liền thả kim quang lại rơi vào trên mặt đất thời điểm. Đã biến thành hai người kim khôi kim giáp thần tướng. Hai cái này thần tướng vừa rơi xuống tại trên mặt đất, liền đều cầm đao thương thẳng đến cái kia Trung miên trắng hán mà đi. Cái này Trung miên trắng hán thấy tình cảnh này cũng không kinh hoàng, trực tiếp đem cái này bảo cong lưng tại phía sau mình. Tiếp đó từ bên hông lấy ra một cái roi thép, sau đó liền nhanh đón tiếp lấy. Mặc dù nói vị này Trung miên trắng hán không chút kinh hoàng, Thế nhưng cũng không có coi thường hai cái này người giấy, bởi vì trước kia cùng bạch liên giáo đối đầu bên trong, loại tình huống này bọn họ cũng đã gặp qua. Cái kia người giấy mặt ngoài xem ra không chịu nổi một kích. Thế nhưng một khi thi triển bạch liên giáo pháp thuật, nguyên một đám liền dũng mãnh phi thường không gì sánh được, thậm chí đau thương bất nhập, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng một dạng. Song Phương vừa tiếp xúc với tay cái kia người giấy đao thương chém vào hắn roi thép từ bên trên. Vị này trung niên trắng hắn cũng cảm giác được từng đợt cử lực không ngừng va đập vào hắn nhục thể. Nếu như là chứa pháp lực cái này trung niên trắng hắn tự nhiên không sợ, chỉ cần là nhấc lên trong đan điền pháp lực, liền có thể đem cái này người giấy đánh tan. Nhưng là bây giờ hắn trong đan điền pháp lực căn bản cũng không dám thi triển. Bởi vì một khi muốn thi triển. Chỉ sợ cũng sẽ bị bốn phía ruộng gì không gian hấp thu rơi. Vì thế hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân sức lực cùng hai cái này người giấy vật lộn. Thế nhưng là cái kia hai người người giấy tựa như là vĩnh viễn dùng không hết sức lực một dạng. Không có bao nhiêu công su liền đánh cái này trung niên tráng hán là thở hồng hộc Chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Tại phía sau nơi đó đúc công. Xem tình cảnh này liền biết không tốt Cái này nếu là lại không trợ rút Một lúc nửa khắc Hắn thủ hạ cái này mãnh tướng Liền muốn mệnh tăng ngay tại chỗ Thế là lý đốc công hướng bên cạnh vương pháp nguyên nói ra Đạo trưởng ngài cái thanh kia bảo kiếm hiện tại nên phái bên trên dụng tràng sao Vương pháp nguyên nghe đến đó có chút không vui Cái này là không có không hết đi Ngay tại chỗ nhiều như vậy cao nhân. Ngươi liền chỉ vào người của ta một người dùng nha. Lý Đốc Công. Ngươi cũng biết tại hạ trước mấy ngày thổ thương. Chỉ sợ không thể thi triển pháp lực. Vẫn là để khác cao nhân đồng thủ trước đi. Cái kia Lý Đốc Công sau khi nghe có chút tức giận. Bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống hỏa khí. Hướng về phía đứng ở đằng xa cái kia đan dương tử nói ra. Đạo trưởng. Nếu vương đạo trưởng không chịu xuất thủ Còn xin đạo trưởng làm viện thủ Đan Dương tử khẽ gật đầu Hắn cau mày suy nghĩ một chút Hiện tại mặc dù mình có vô số pháp thuật thần thông Đến phá giải đối diện hai người người giấy Nhưng là bây giờ là một tia pháp lực cũng không dám vận dụng Những này pháp lực còn muốn giữ lại cuối cùng bảo mệnh đâu Xem ra vẫn là dùng pháp bảo đi Nghĩ tới đây sau đó Đan dương tử liền tử trong ngực lấy ra một con vàng toa. Sau đó đan dương tử một tay ném đi. Cái kia vàng toa vừa rời đi đan dương tử tay. Liền biến thành một đảo lưu quang. Trong trước mắt liền đến đến cái kia người giấy trước mặt. Cái kia hai người người giấy còn chưa kịp phản kháng liền bị cái này vàng toa đánh chúng. Chỉ như thế một chút. Cái kia hai người người giấy liền thả ra một đoàn âm khí. Sau đó rơi vào trên mặt đất. Một lần nữa thành rồi người giấy hình dáng. Cái kia trắng hán vừa thấy được loại tình huống này. Là thở dài một cái sau đó. Cũng không để ý cái khác. trở mình lùi mấy bước liền một lần nữa về tới Lý Đốc Công trước mặt. Đốc Công. Cho ngài mất thể diện. Lý Đốc Công khoát tay áo. Cái này là đối phương pháp bảo lời hại. Không có quan hệ gì với ngươi. Thối lui đến phía sau đi đi. lý đốc công tại vấy lui cái này trắng hán sau đó, hướng về phía cái khác vài cái cao nhân nói ra. các vị đã thấy từ hồng nho pháp bảo lời hại, chúng ta nếu là không đồng loạt ra tay chỉ sợ không phá được đối phương lĩnh vực, còn xin các vị không nên gheo kiệt pháp lực, cùng đi đem yêu nhiệt này ngoại trừ. nhiều nhà cao nhân nhìn thấy loại tình huống này đều yên lặng suy nghĩ một chút trước mắt tình trạng. Xem ra không cùng lúc vây công từ hồng nho Tất cả mọi người không chiếm được lợi ích Vì thế những người này nhìn nhau Trong mắt liền truyền lại ra đủ loại tin tức Rất nhanh bọn họ liền đạt thành chung nhận thức Sau đó những người này cũng chậm chế Riêng phần mình từ trong ngực lấy ra bảo vật Giữa trời ném đi Ngoại trừ những cao nhân này bên ngoài Phía sau bọn họ những cái kia đồ tử đồ tôn cũng không có rơi xuống Những người này bất kể có phải hay không là có pháp khí Đều dùng hết chính mình toàn lực cùng một chỗ công hướng từ hồng nho Từ hồng nho đang ở nơi đó đắc ý đâu Chính mình ai đồ vậy mà đánh bại đối phương cao thủ Thế nhưng là đột nhiên trước mắt hắn liền kim quang loạn xạ Nguyên lai có bảy tám kiện lời hại pháp bảo Thẳng đến hắn chán Lần này từ hồng nho bị dọa sợ đến trong lòng vừa nhảy Đối diện những người này sĩ cắt phái cao nhân sao? Làm sao cùng vô lại một dạng? Đơn đà độc đấu không tốt. Vậy mà bắt đầu vây đánh. Bất quá từ hồng nho cũng chỉ là nhịp tim vài cái. Lập tức liền yên tĩnh lại. Chỉ gặp hắn huy động cờ lệnh trong tay. Cái kia vô tận âm khí. Nương theo lấy bốn phía từng cơn quy tắc. Bắt đầu liên tiếp chấn động. Những cái kia bay ở nửa không trung pháp bảo Bị cái này pháp tắc chấn động một cái. Lập tức liền bắt đầu linh khí tứ tán. Bất quá những bảo bối này mỗi một cái đều là các giáo trong phái trọng bảo. Mặc dù bắt đầu linh khí tứ tán. Thế nhưng bọn hắn uy lực lại không có giảm bớt hoặc nhiều hoặc ít. Vẫn là dựa theo cái này trước kia quy tắc thẳng đến từ hồng nho. Nếu là đối mặt một hai hiện dạng này bảo bối. Từ hồng nho còn có thể dựa vào hắn cờ lệnh trong tay ngăn cản. Thế nhưng là lần này vừa đến đã mười mấy món. Cái này khiến hắn có chút bận bịu bất quá tay chân. Tại nguy cấp này thời khắc. Từ hồng nho cũng không kinh hoàng, Chỉ gặp hắn đem lệnh kỳ giao cho bên cạnh tiểu nhị nói ra. Thi triển pháp lực lay động lệnh kỳ. Không thể có một tơ một hào đình chỉ. Tiểu nhị không dám thất lễ. Tiếp nhận lệnh kỳ sau đó nổi lên toàn thân pháp lực. Tại nửa không trung lay động. Lúc này, Từ Hồng Nho từ trong ngực lấy ra một cái hoàng kim đúc thành sư tử, chỉ gặp hắn nói lẩm bẩm. Tiếp đó cái kia tại hắn trong tay sư tử mãnh liệt bắt đầu mảnh chứng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang rơi vào mặt đất. Trước kia chỉ lớn bằng bàn tay sư tử, hiện tại đã biến thành cao mấy trượng. Chỉ thấy nó hướng về phía bay tới pháp bảo, gầm lên giận dữ. theo cái này hậu sinh vô hình gần sóng bắt đầu khuyết tán những cái kia bay tới pháp bảo tại nửa không trung liền ngừng một chút tiếp lấy mặc dù lại lần nữa tiến lên thế nhưng tốc độ đã chậm rất nhiều mà cái kia sư tử tiếp xuống mãnh liệt liền cùng nửa không trung bay đi rất nhanh liền bay đến những này pháp bảo đối đầu sau đó những pháp bảo kia từng kiện đập vào sư tử trên thân Thế nhưng cái kia kim sư tử chỉ là lắc đầu đuôi. Liền không còn cảm giác. Đây cũng không phải cái kia sư tử so với những này cao nhân đắc đạo trấn phái pháp bảo lợi hại. Mà là tại cái kia lệnh kỳ phạm vi bên trong. Toàn bộ quy tắc đều là ở tại âm tính. Những pháp bảo kia đã bị áp chế chỉ để lại từng chút một quy năng. Sau đó cái kia kim sư tử miệng trào cùng sử dụng. Rất nhanh liền đem mấy món pháp bảo đánh vào trên mặt đất. Tại phía sau những cái kia cao nhân nhìn thấy sư tử này lợi hại. Sợ hãi chính mình bảo vật bị ha tổn. Vội vàng riêng phần mình thi triển thần thông. Muốn đem những bảo vật này thu hồi. Thế nhưng là tại từ hồng nho pháp tắc phía dưới. Bọn họ không có sử dụng pháp lực. Chỉ bằng mượn cùng những cái kia bảo vật thần niệm liên hệ. Mong muốn thu hồi pháp bảo lại có chút không dễ dàng. Cuối cùng vẫn là cái kia Đốc Công coi không được. chừng trọng mắt hướng về phía Đức tại bên cạnh mình Vương Pháp Nguyên nói ra: "Vương đạo trưởng nếu là lại không ra tay, chỉ sợ quý phái liền sẽ trở thành thiên hạ đại địch." Cái kia Vương Pháp Nguyên nhìn xem bên cạnh Lý Đốc Công xác thực đã cuống lên, mà còn lại mấy cách bên kia các phái cao nhân đều dùng ánh mắt nhìn xem hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ từ phía sau lưng rút ra cái thanh kia bảo kiếm. Chỉ gặp hắn bàn khe suối mà ngồi trong miệng nói lẩm bẩm Cái kia tại hắn trên gối bảo kiếm mánh liệt ra khỏi vỏ. Thẳng đến cái kia nơi xa kim sư tử. Cái thanh này bảo kiếm bay đến giữa không trung. Cũng không có sống những phương pháp khác dạng kia đều tỏa hào quang Mà là vẫn cứ thanh thanh thản thản. Mà cái kia từ hồng nho lệnh kỳ sở thiết trí lĩnh vực. Đối với cái thanh này bảo kiếm thật sống không có bất cứ uy hiếp gì Cứ như vậy Cái thanh này bảo kiếm tựa như tia chớp đi tới kim sư tử trước mặt Đâm thẳng hắn chán Cái này sư tử còn không biết cái này bảo kiếm lợi hại cho rằng hắn cùng phổ thông pháp khí một dạng Vì thế chỉ là giơ lên trảo liền hướng cái kia bảo kiếm đánh tới Liêu trai lộ trường sinh chí 11 mươi 299 tuyệt cảnh Cái này sư tử móng vuốt vừa cùng cái kia bảo kiếm lao vào nhau. Lập tức liền phát ra một trận kim loại tiếng ma sát âm. Tiếp theo liền thấy đến cái kia kim sư tử móng trái Đã bị cái kia bảo kiếm cắt xuống. Cái này kim sư tử phát ra một trận chấn thiên nổ hống. Tiếp lấy lắc một cái thân hình. Cái kia bị cắt xuống móng trái vậy mà một lần nữa có thể bay trở lại hắn chân trước bên trên. Bất quá cứ như vậy một để lỡ công phu. Cái thanh kia bảo kiếm đã lướt qua kim sư tử thân thể. Bay về phía sau lưng từ hồng nho. Từ hồng nho nhìn thấy kim sư tử. Vậy mà không ngăn được cái thanh kia bảo kiếm. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Phải biết cái này kim sư tử thế nhưng là Phật mẫu ban tặng Pháp bảo. Bị hắn rèn luyện đã lâu. Có thể nói là gần với trong tay cái thanh kia lệnh kỳ bảo vật. Bất quá trong lúc nguy cấp này cũng không có công phu muốn những cái kia. Hắn đột nhiên từ bên cạnh tiểu nhị trong tay đoạt lại cái thanh kia lệnh kỳ. Tiếp đó hướng về phía bay tới bảo kiếm liên tiếp vung hai lần. Theo cái kia lệnh kỳ huy động. Từng đảo huy tắc giữa không trung bên trong sinh ra. Vậy mà bám vào cái kia bảo kiếm trên thân. Cái kia vốn là cấp tốc bay tới bảo kiếm bây giờ lại trở nên chậm chạp. Đến cuối cùng làm từng tiến lên một tấc Đều phi thường khó khăn. Tại phía sau vương pháp nguyên nhìn thấy loại tình huống này. Biết nếu là không giết từ hồng nho. Bọn họ những người này đều không thể rời đi. Thế là cũng không để ý cách khác hợp lại thổ thương thân thể. Toàn lực vận động pháp lực. Vương pháp nguyên pháp lực theo vô hình sợi tơ. Cực nhanh liền tụ tập tại nắm bảo kiếm trên thân. Cái thanh kia bảo kiếm được vương pháp nguyên pháp lực là hào quang tỏa sáng. Tiếp lấy đẩy về phía trước vào tốc độ liền tăng nhanh một chút. Tại phía sau từ hồng nho thấy tình cảnh này. a cũng có chút sốt ruột. Hắn hợp lại toàn thân mình pháp lực cùng một chỗ tràn vào đến lệnh kỳ bên trong. Lần này nhưng rất khó lường. Theo vương từ hồng nho pháp lực phun trào. Cái kia lệnh kỳ phóng suốt quy tắc càng thêm âm trầm Toàn bộ bầu trời đều trở nên âm u. Càng thêm tột mực là. Triều đình bên này mời đến cao nhân. Vốn là đã đem pháp lực tiềm ẩm tại trong đan điền. Thế nhưng là lần này tại trong đan điền pháp lực vậy mà bắt đầu bạo động lên. Theo kinh mạch không ngừng hướng nửa không trung phát ra. Chủ yếu nhất là bị bọn họ cho kỳ vọng cao cái thanh kia bảo kiếm. Hiện tại mặc dù còn tại tiến lên. Thế nhưng đắt là phiêu hồ hồ. Không có nửa điểm uy lực. Chờ đến từ hồng nho trước mặt. Bị hắn nhẹ nhàng vồ một cách liền giữ tại trong tay Tiếp lấy từ hồng nho dùng tay phải lệnh kỵ Hướng về phía tay trái bảo kiếm nhẹ nhàng vạch một cái Chỉ như thế một chút cái thanh kia vốn đang không ngừng run rẩy Mong muốn thoát ly từ hồng nho lòng bàn tay bảo kiếm Vậy mà yên tĩnh trở lại Từ hồng nho mỉm cười Đem cái này bảo kiếm ném cho bên cạnh tiểu nhị Tiếp đó liên tiếp huy động cờ lệnh trong tay Lần này triều đình phía bên kia người coi như có thụ Lần này không chỉ pháp lực bị nửa không trung vô hình quy tắc chỗ rút ra Liền ngay cả linh hồn cũng bắt đầu bất ổn lên Những người này liếc nhìn nhau Biết nếu là nếu ngươi không đi chỉ sợ muốn đều lưu tại nơi này Cho nên bọn họ hướng chính giữa hội tụ Vị kia triều đình Lý Đốc Công hiện tại dùng hắn lanh lảnh tiếng nói hướng về phía nửa không trung Liên tiếp uống rồi ba lần. Theo cách này tiếng la ở phía xa mãnh liệt bay tới một đầu du long. Ở phía xa quan sát từ hồng nho gặp một lần cách này du long bay tới cũng là giật nảy mình. Bất quá tập trung nhìn vào hắn nở nụ cười. Thế này sao lại là chân long? Nguyên lai là một đầu đá đã có thành tựu tiểu giao Đầu này tiểu giao long dồn sức đụng vào từ hồng nho bay xuống lĩnh vực bên trong. Tiếp đó một cái nháy mắt liền rơi vào cái kia đốc công trước mặt. Vị này Lý đốc Công hiện tại cũng không lo được những người khác. Chính mình trước lên rồi giao long. Tiếp đó đối với mình dưới tay liền là một cái ánh mắt. Lý đốc Công dưới tay đã sớm biết khả năng có một chiêu như vậy. Cho nên nhìn thấy Lý đốc Công nháy mắt. Bọn họ không nói lời gì liền là bỏ lên rồi cái kia giao long phía sau lưng. Còn lại mấy cái bên kia các phái cao nhân cũng đều không phải người ngu. Dưới loại tình huống này, cũng đều không nói lời gì hướng cái kia giao long phía sau lưng bỏ đi. Thế nhưng là đầu này giao long xác thực thể lượng quá nhỏ, lại không được nhiều người như vậy. Vì thế những này các phái cao nhân bây giờ lại bắt đầu phát sinh nội chiến. Bất quá tại giao long phía trước nhất vì kia Lý Đốc công cũng không có thời gian chờ những người này. Hắn vỗ cái kia dao long chán. Cái kia dao long lập tức giá vân khí đằng không mà lên. Cũng không để ý những người khác có hay không leo lên. Ở phía xa từ hồng nho ôm cái kia lệnh kỳ ngậm lấy mỉm cười. Nhìn xem triều đình phía bên kia loạn ngồi làm một đoàn. Tựa như là đối cái kia dao long mang theo triều đình người chạy trốn. Không quan tâm chút nào. Đầu kia tiểu dao long đằng không bay lên hơn 10 trượng. tiếp đó mạnh mẽ vấy đuôi liền cùng mũi tên một dạng hướng bầu trời bên trong vọt tới mắt thấy liền phải thoát ly cái kia từ hồng nho lĩnh vực phạm vi ngay tại giao long người bên trên cảm thấy may mắn mắt thấy là phải thoát khỏi nguy hiểm thời điểm từ hồng nho hướng về phía giao long liên tiếp huy động lệnh kỳ cái kia còn không có thoát ly lĩnh vực giao long cũng cảm giác được trên thân mềm mại vô lực Ma lại thân hắn pháp lực bắt đầu phi tốt thất lạc. Căn bản là không có lực lượng tại tai nửa không trung bay lên. Bất quá cái kia giao long vẫn là hợp lại cuối cùng lực lượng. Lắc đầu vẫy đuôi mong muốn bay ra cuối cùng khoảng cách. Thoát ly lĩnh vực này. thế nhưng là ngoại trừ cái kia phi tốt đánh mất pháp lực bên ngoài. những cái kia lĩnh vực vậy mà thả ra vô tận lực hấp dẫn. để cho cái này giao long nguyện vọng hoàn toàn thất bại. Đến cuối cùng, cái kia dao long phát ra một tiếng không cam lòng tiếng hô không thể không rơi vào trên mặt đất, mà những cái kia vừa rồi không có leo lên dao long cắt phái cao nhân. Nhìn xem dao long rơi xuống đất, chẳng những không có tiến đến tương trợ, ngược lại ở nơi đó phát ra từng đợt chế xếu thanh âm. Tại sao long bên trên Lý Đốc Công nhìn thấy loại tình huống này, biết vừa rồi chạy trốn. Đã cho những này các phái cao nhân trong lòng sinh ra vết sách Vì thế vì này lý đốc công Tại hạ giao long sau đó Khẽ cắn môi đối bên cạnh mấy tên thủ hạ nói ra Hiện nguy cơ sớm tối Không thể lại có ẩn nút Cho nên ta cùng đi giết cái kia từ hồng nho Mọi người còn có cái mạng sống Nếu không mà nói hôm nay đều muốn tang ở chỗ này Hắn những cái kia dưới tay nhìn nhau Đều im lặng nhẹ gật đầu. Từ trong ngực lấy ra chính mình đủ loại tiện tay ra hỏa Tiếp đó tại cái kia đốt công dẫn đầu phía dưới. Cũng phi nhanh hướng từ hồng nho phía bên kia tiếp cận. Từ hồng nho nhìn xem những này tiếp cận người. Là cười ha ha một tiếng. Vừa rồi hắn mặc dù toàn lực huy động lệnh kỳ. Nhưng lại không có thi triển cách này khiến cho áp đáy hòm công phu. Cho tới bây giờ cuối cùng thời khắc. Cũng nên để cho những người này biết biết mình trong tay Pháp bảo lợi hại. Thế là cái kia từ hồng nho là đem cái này khiến cho dơ lên cao cao. Tiếp đó trong miệng nói lầm bẩm. Cho nên cái này từ hồng nho Pháp chú niệm động. Cái kia lệnh kỳ phóng suốt ba động. Bắt đầu trở nên càng thêm âm u. Tiếp theo tại lĩnh vực bốn phía có vô số âm khí bắt đầu tụ tập. Nếu như có thể nhìn kỹ. Những này tụ tập đến từng đầu âm khí Toàn bộ đều là nguyên một đám vong hồn Những này vong hồn vốn là chỉ là nhỏ yếu du hồn Thế nhưng vừa vào lĩnh vực phạm vi lập tức liền toàn thân phát ra đạo đạo ánh sáng màu đỏ Tiếp đó mãnh liệt trở nên dương nanh múa vuốt lên Tiếp lấy những này vong hồn liền cùng là nhận được trong lúc vô hình chỉ lệnh một dạng mãnh liệt liền cùng đúc công phía bên kia đánh tới Nơi này đốc công mang theo chính mình Mười cái dưới tay mắt thấy liền phải tiếp cận từ hồng nho Thế nhưng bỗng nhiên từ giữa không trung bay xuống một cái vong hồn Thân mang cái kia ruột gì móng vuốt Liền cùng đốc công trên thân thể đánh tới Nếu như là tại cái này đều công pháp lực cao cường thời điểm Liền là cái này vong hồn lại thế nào lợi hại Cũng sẽ bị đốc công một chút đánh tan Thế nhưng hiện tại cái này đúc công toàn thân Pháp lực cơ hồ đều bị cấm cố. Chỉ để lại trong tay Pháp bảo còn có thể dùng một chút. Vì vậy đối với những này vong hồn thật là có chút ít kiêng kỵ, Vì thế lý đúc công không thể không đình chỉ bước chân. Tiếp đó huy động trong tay bảo kiếm thẳng đến cái kia vong hồn. Mong muốn đem đầu này tiếp cận chính mình u hồn. Hoàn toàn đánh nát. Thế nhưng là đầu này u hồn hết sức xảo hoạt. Chỉ là thân thể trượt đi lại tránh được đi qua. Tiếp đó bỗng nhiên đi tới sau lưng của hắn. Lại một lần nữa mong muốn phụ thể cái này lý đốc công. May mắn sau lưng dưới tay. Tay mắt lanh lẻ. Vung mạnh động trong tay roi thép. Đem đầu này du hồn cho đánh tan. Bất quá mặc dù tiêu diệt một con du hồn. Thế nhưng bọn họ tình cảnh cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là càng thêm tàn khốc. Bởi vì tại bốn phía đã vây quanh mấy trăm đầu du hồn. Bắt đầu không ngừng du tàu tiến công. Đứng ở đằng xa cái kia từ hồng nho trên mặt. Hiện tại nụ cười không ngừng. Hắn biết mình lần này muốn thắng. Triều đình cùng những cái kia đại phái. Lần này chỉ sợ cũng lại tổn thất nặng nề. Rốt cuộc không thể chú ý đến chính mình. Đến lúc kia hắn liền có thể đại triển có khả năng thôn tính thiên hạ. Cái kia vinh thành long đình hắn cũng có thể ngồi một chút. Tại cái này ngay tại chỗ ngoại trừ lý đốc công nơi đó nguy cấp sau đó. Cái kia một ít đại phái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tại cái này vô tận du hồn trong công kích, Bọn họ cũng chỉ có thể là tụ thành một đoàn. Cùng nhau trông coi. Miễn cứng ngăn cản vô cùng vô tận công kích. Thế nhưng là loại tình huống này cũng tiếp tục không được bao lâu. Bọn họ không có pháp lực. Trên thân sức lực một ngày nào đó muốn hao tổn xong. Đến lúc đó liền là những này du hồn trong chén chi cơm. Liền tại cách này loại nguy cấp thời điểm. Một mực đi theo vương pháp nguyên bên cạnh. Không có mở miệng duyên tính đột nhiên đứng dậy đi tới đội ngũ phía trước nhất. Tiếp đó miệng tùng một tiếng Phật hiểu. A-di-đà Phật. Các vị trưởng bối không cần phải lo lắng. Đợi ta đến hóa giải kiếp nạn này. Cái này làm duyên tính nói xong câu đó sau đó. Vậy mà ngồi ở đội ngũ phía trước nhất. Bắt đầu miệng tụng kinh văn. Nguyên lai hắn từ Dương Hằng nơi đó nhận được Phật giáo chân truyền. Mặc dù đại bộ phận đều là tiểu thừa Phật giáo A Hàm Kinh. Thế nhưng Dương Hằng cũng truyền hắn một chút đại thành Phật giáo Phật Pháp. Trong đó có quan âm kinh. Bộ kinh văn này nhỏ bé nhanh nhẹn. Có thể đánh thức ở trong hư không quan âm Bồ Tát thần niệm hàng lâm. Siêu độ vong hồn bảo hộ thân người. Nam mô quan thế âm Bồ Tát. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Cùng Phật có nhân. Cùng Phật có duyên. Phật Pháp tương nhân. Thường vui ta yên lặng. Sớm niệm quan thế âm. Chiều niệm quan thế âm. Niệm niệm từ tâm lên. Niệm Phật không ly tâm. Thiên la thần, địa la thần, người rời nạn, nạn rời thân. Hết thầy tai ương hóa thành bụi. Nam mô ma khá bản nhược ba la mật. Theo duyên tính từng tiếng Phật Pháp niệm tụng. Tại cái kia hư không bên trong. Có một vị thân mang áo trắng Bồ Tát chậm rãi mở mắt. Vị này Bồ Tát tựa như là từ vô tận ngủ say bên trong vừa vặn thanh tỉnh. Hắn dương mắt hướng bốn phía không gian nhìn lại. Tiếp đó thật giống rõ ràng cái gì sau đó. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó cái kia Bồ Tát ánh mắt liền cùng cái kia vô tận thấp vĩ độ nhìn lại. Xuyên qua thời gian cùng không gian bình chứng rơi vào duyên tính trên thân. Mà một mực đang niệm tụng áo trắng quan âm kinh duyên tính. Thật sống cũng cảm giác được. Một cố vĩ đại ý niệm đã hàng lâm. Vì thế hắn càng thêm thành kính. Trong miệng quan âm kinh càng thêm là âm vang mạnh mẽ. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. chương 300 thoát đi. Tại trong hư không vô tận chiều không gian bên trong Bồ Tát. Chỉ là tâm niệm vừa động. Liền có một đoàn sen lẫn hắn pháp lực ba đồng rơi xuống duyên tính bên trong thân thể. Mà duyên tính rõ ràng cảm giác được cố này tràn vào thân thể của mình ngưng tụ không gì sánh được lực lượng. Hắn biết cái này là chính mình niệm tụng áo trắng quan âm kinh có tác dụng. Cái kia tại trong hư không Bồ Tát đã hạ xuống thần thông. Bảo hộ chính mình. Sau đó sự tình liền đơn giản. Duyên tính dựa theo dương hằng cho hắn nghi quý. Bắt đầu siêu độ cái kia nửa không chung không ngừng tới trước vây công vô tận vong linh. Toa lạp. Toa lạp. Ma cáp toa lạp. Tô to toa lạp. Sa cáp. theo đoạn này kinh văn niệm tụng giữa không trung bên trong ngay tại không ngừng hầu hạ những cái kia đám vong linh cũng bắt đầu an tính lại đây cũng không phải xuyên tính có như thế đại năng chịu đựng chỉ là bởi vì hiện tại hắn bên trong thân thể có một cố quan thế âm bồ tát lực lượng do cố lực lượng này chỗ thu động hạ niệm tụng kinh văn uy lực vô tận duyên tính nhìn thấy phủ cận vong linh đã toàn bộ an tính lại Tiếp lấy liền niệm tụng đoạn thứ hai kinh văn. Tô Đạt Lạp. Tô Đạt Lạp. Tô Mạ Lạp. Tô Mạ Lạp. xa Cáp. Đoạn này kinh văn niệm tụng hoàn tất sau đó. Những cái kia vong linh trên thân vô tận oan nghiệt chi khí liền bắt đầu hướng bốn phía phát tán. Người cuối cùng cái biến thành sắc mặt hiền lành mặt mang mỉm cười người bình thường hình dáng. Ở phía xa từ hồng nho đã phát hiện bên này biến động. Hắn vội vàng lay động cờ lệnh trong tay. Mong muốn khống chế cái kia vô tận du hồn tiếp tục tiến công. Thế nhưng là lần này vô luận hắn thế nào lay động lệnh kỳ. Cái kia nơi xa du hồn cũng không vì mà thay đổi. Lần này tử hồng nho trong lòng bắt đầu cuống lên. Thế là hắn vội vàng dùng lệnh kỳ chỉ một cái. Những cái kia vây khốn lý đốc công bọn người mấy ngàn du hồn. Thay đổi phương hướng thẳng đến duyên tính cái kia địa phương đánh tới. Bất quá những ngày du hồn vừa mới đến gần duyên tính nơi đó. Thật sống liền nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Vậy mà bắt đầu thả chậm tốc độ. Chờ đến duyên tính phổ cận thời điểm. Những ngày du hồn liền đã không nghe từ hồng nho sai khiến. Nguyên một đám vây quanh duyên tính. Theo thanh âm hắn niệm tụng chân ngôn. Mà lúc này duyên tính bắt đầu niệm động một câu cuối cùng chân ngôn. nam ma tam mạn đạp. Ni đạt lạp. Ông. Đổ lỗ đổ lỗ đê quy. Sa cáp. Theo đoạn này chân ngôn niệm tụng. Ở trong hư không tựa như là sinh ra một đảo vô hình cửa ngõ. Mà những cái kia tại nửa không trung du hồn. Hiện tại từng bước từng bước thân thả bại quang. Đều cùng một chỗ hướng duyên tính thi cách lễ. Tiếp đó đứng xếp hàng nguyên một đám hướng cái kia vô hình cửa ngõ đi đến. Cuối cùng tiêu thất tại hư không bên trong. Cứ như vậy thời gian đốt hết một nén hương. Toàn bộ lĩnh vực bên trong toàn bộ du hồn đều đã biến mất không còn tâm tích. Chỉ còn lại ở phía xa trợn mắt hút mồm từ hồng nho. Hắn không nói thế nào cũng không nghĩ tới. Trên thế giới còn có dạng này thần thông. Vậy mà có thể quân lệnh cờ câu đến các nơi cùng vong hồn Toàn bộ tỉnh hóa liền tại cách này sao từ hồng nho qua loa ngây người công phu Triều đình phía bên kia Đan Dương tử hét lớn một tiếng Lúc này không đi Chờ đến khi nào Một tiếng này gào to Lập tức thức tỉnh tất cả mọi người Chỉ thấy được những cái kia các phái trưởng lão Các đệ tử Hiện tại là như ông vỡ tổ hướng lĩnh vực biên giới chạy tới. Cũng may mắn bọn họ rời từ Hồng Nho xa. Cho nên khoảng cách còn gần một chút. Hơn nữa từ Hồng Nho hiện tại kiêng kỷ cái kia duyên tính. Không tiếp tục xuất thủ. Dạng này mới để cho bọn họ trốn ra lĩnh vực phạm chủ. Mà cái kia tại xa gần nơi Lý Đốc công mang những người kia. Coi như không có may mắn như vậy. Mặc dù cũng đi theo hướng về sau chạy. Thế nhưng rất nhanh cái kia từ hồng nho liền phản ứng lại. Chỉ thấy được hắn vung mạnh tay lên. Những cái kia bạch liên giáo cốt cán liền cùng một chỗ phi thân hướng về phía trước. Riêng phần mình khu đồng Pháp bảo. Muốn nói là tại bình thường không có tại cách này lĩnh vực bên trong. Lý Đốc công mang những người kia mỗi một cách đều là đát luyện thành không đan. Những cái kia bạch liên giáo dưới tay cội nguồn đối với bọn hắn mà nói là không chịu nổi một kích. nhưng là bây giờ sự tình xoay chuyển, bọn họ pháp lực đã toàn bộ bị rút khô hoặc là cấm cố, căn bản cũng không phải thi triển, vì thế đối đầu những người này cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, cũng chính là lý đốc công cùng hách kiệt, lứ bằng bọn người pháp lực thâm hậu, lúc này mới nơi tay thuộc hạ bảo hộ phía dưới, miễn cưỡng xông ra lĩnh vực phạm vi, bất quá trở đến lý đốc công xông ra lĩnh vực phạm chủ, lại quay đầu đến xem xét, phát hiện đi theo hắn 10 cái thủ hạ đắc lực. Hiện tại bên cạnh chỉ còn lại Hách Kiệt cùng Lữ Bằng hai người. Những người khác bị vùi lấp tại lĩnh vực bên trong, còn như những cái kia thủ hạ tiểu lâu la, càng là một cách đều không có chạy thoát được tới. Lần này, hắn xem như tổn thất nặng nề, sau này chỉ sợ cũng không có năng lực ngăn chặn những cái kia các đại môn phái khí giếm. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ thêm những thứ này. Vẫn là mau thoát đi tốt. Thế là lý đốc công mấy người cũng bất chấp tại phàm nhân trước mặt lộ tẩy. Riêng phần mình thi triển pháp lực. Hóa thành kim quang hướng nơi xa bỏ chạy. Mà lúc này trong lĩnh vực những cái kia không có đào tẩu các cao nhân. Đã toàn bộ bị từ hồng nho thuộc hạ người bắt. Từ hồng nho dùng tâm vỡ ánh mắt nhìn xem xa bỏ chạy những người kia thở dài. Vốn là lần này cho rằng có thể đem những người này một mẻ hốt gọn. Không nghĩ tới đối với đối phương lại còn ẩm nấp một tay. Vậy mà tại nhất thời khắc mấu chốt để bọn hắn chạy trốn. Đem những này bắt lại người. Toàn bộ phế bỏ công lực. Khóa lại xương tì bà. Nhốt vào thủy lao. Theo từ hồng nho ra lệnh một tiếng. Dưới tay hắn người lập tức liền bắt đầu hành động. Những cái kia bị bắt lại người hiện tại thế nhưng là thảm rồi Nguyên một đám tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt Cuối cùng toàn bộ bị phế đi công lực Đồng thời dùng khóa sắt khóa lại xương tì bà Tiếp đó toàn bộ bị giam vào ẩm ướt tối tăm không mặt trời thủy lao bên trong Sau đó từ hồng nho thu liếm pháp lực Mang theo mọi người một lần nữa về tới đại sảnh Tiếp đó hướng về phía thuộc hạ người nói ra Triều đình đại bại. Đã không cách nào tại cùng chúng ta đỏ sức. Hiện tại ta ra lệnh ngươi chờ lập tức bốn phía xuất kích. Đánh tan tại chúng ta phủ cận du đáng triều đình đại quân. Tiếp đó chiếm lính các nơi châu huyện. Mà bạch liên giáo những cái kia bọn đồ tử đồ tôn. tại được từ hồng nho sau khi phân phó. Cũng là cùng một chỗ gieo họ. Đoạn này thời gian mặc dù bọn họ bạch liên giáo mặc dù khởi nghĩa. Thế nhưng từ hồng nho một mực áp chế bọn họ, để cho những người này không được thi triển, hiện tại rốt cuộc có thể mở ra thân thủ, đồng thời hưởng thụ một chút nhân gian vinh hoa phú quý. Sau đó mấy ngày, bạch liên giáo tín đồ tổ chức lên thành đàn thành đàn nhân mã, bắt đầu bốn phía xuất kích. Triều đình vây quét quân đội căn bản là không nghĩ tới bọn họ tập trung nhiều như vậy cao nhân, toàn bộ đều thất bại. Vì thế bị đánh trở tay không kịp. Mặc dù triều đình đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Trang bị tinh lương. Thế nhưng không chịu nổi bạch liên giáo những người kia lại pháp thuật nha. Vì thế vừa vặn vừa tiếp xúc với trận. Triều đình phía bên kia liền ăn phải cái lỗ vốn. Cơ hồ là bị sát nghe ngóng rồi chuồn. Thế nhưng là liền tại cách này trong loạn quân. Cũng có cao thủ. Ở trong có một vị bành đô ti. Là trưởng Sơn huyện người, võ nghệ cao cường, không người có thể địch. Vị này bành đô ti nhìn thấy phe mình quân đội đã tan tác. Thế là thúc ngựa múa đao mang theo thuộc hạ người đoàn hậu. Những cái kia tới trước xuất kích bạch liên giáo đồ mặc dù biết một chút pháp lực. Thế nhưng đều là một ít lâu la. Tại đối mặt bành đô ti vị này vô địch mãnh tướng thời điểm. Cũng có chút thua chỉ kém em. Vì thế bị bành đô ti múa đại đao. Cưới bạch mã. Qua lại chấn động. Vậy mà đem bạch liên giáo truy hích tốc độ cho trì hoãn xuống tới. Triều đình phía bên kia tại bành đô ti đoạn hậu phía dưới. rút cuộc có rồi cơ hội thở dốc, Rất nhanh liền một lần nữa cả đội. Tại rời bạch liên giáo đại quân hơn 10 rắm ở ngoài chỉnh đốn quân đội. Một lần nữa an hạ đại doanh. Những cái kia bạc liên giáo đồ nhìn thấy triều đình đã bắt đầu một lần nữa tập kết. Thế là cũng không lấy quá đáng. Chậm rãi lui xuống. Đợi đến thứ hai thiên thời sau đó. Cái kia bành đô ti phấn chấn tinh thần. Vung ngựa múa đao. Lần nữa tới đến trước trận lấy địch muốn trận. Tại hôm qua thời gian. Bạc liên giáo đồ thế nhưng là biết cái này bành đô ti dũng mãnh phi thường. mặc dù mỗi người bọn họ thuộc hạ có mấy thứ công việc, thế nhưng lo nghĩ tại cái kia bành đô ti huyết khí phía dưới chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng, vì thế vậy mà không dám ra trận. mà lúc này đây lính quân chính là từ hồng nho đại đồ đệ lý thuận, vì này lý thuận tại tiểu nhị nhận được từ hồng nho ưu ái, mang theo trên người xem như thân truyền để tử sau đó liền có chút nản lòng thoái chí. Bất quá từ hồng nho mặc dù đối vị này đại đồ để không có tiểu nhị dạng kia ưu ái. Thế nhưng cũng là theo là tâm phúc. Vì thế để cho hắn thống lính bạch liên giáo đại quân. Cứ như vậy mới để cho vị này lý thuận một lần nữa an tâm. Đồng thời trong lòng cũng có rồi một chút không thể miêu tả hy vọng xa vời. Hiện tại hắn tỏa chấn đại quân. Nhìn thấy thuộc hạ người. Vậy mà không ai dám xuất trận. Giao đấu một cái phàm phu tục tử Vì thế có chút tức giận Các ngươi lúc bình thường Nguyên một đám kiệt ngạo bất tuần Tự nhận là vô địch thiên hạ Thế nào hiện tại cả đám đều hiểu siêu mà sao Giao đấu một cái phàm phu vậy mà đều không dám ra trận Chẳng lẽ còn muốn ta tự thân lên trận hay sao Những cái kia bạch liên giáo đại tướng nguyên một đám cúi đầu Không nói một lời bọn họ những người này mặc dù tinh thông pháp thuật, thế nhưng cũng đối pháp thuật tai hại hiểu rõ vô cùng. Cho dù đối với người bình thường bọn họ pháp thuật mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng đối mặt Triều Đình Mãnh tướng thời điểm, bọn họ pháp thuật cũng có chút không đủ dùng. Thứ nhất là Triều Đình Mãnh tướng, tự nhiên có đại chu triều khí vẫn tương hộ, lại đến một lần những ngày mãnh tướng trên thân huyết khí ngập trời. Cứ như vậy, Bọn họ những người này tu vi không đủ chỉ sợ. Còn đến không kịp hại đối phương. Chính mình liền sẽ chết mất tính mệnh Lý thuận nhìn xem thuộc hạ những cái kia đất ước cùng nhau. Thở dài. Hắn xoay đầu lại hướng đứng tại phía sau mình hai người thị nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp đó nói ra. Nếu những này đại lão ra cũng không dám ra ngoài trấn Vậy thì do các ngươi hai cái này tiểu nữ tử đi gặp một gặp cái kia triều đình mãnh tướng. Lý Thuận câu nói này. Để cho thuộc hạ những cái kia bạch liên giáo các quyền quý đều là có chút xấu hổ. Bất quá bọn hắn đúng là đối cái kia bành đô ti lòng còn sợ hãi. Cho nên cũng chỉ có thể là tiếp tục giả vờ con rùa đen rút đầu. Lý Thuận sau lưng cái kia hai thiếu nữ. Được Lý Tứ mệnh lệnh. Riêng phần mình mỉm cười. tiếp đó tiếp lệnh mà đi, hai người bọn họ ra đại trướng, riêng phần mình trở lại chính mình doanh trướng bên trong. một lát sau, chờ ra tới thời điểm bọn họ đã là riêng phần mình người khoác thiết giáp, bên cạnh đi theo một con ngựa cao lớn, hai vị này tiểu nữ tử đến đại doanh cửa ra vào, điểm đủ nhân mã, riêng phần mình cưới ngựa xuất trận, mà lúc này trước trận cái kia bành đô ti ngay tại diếu võ dương oai, Vung vẩy đại đao chỉ vào bạc liên giáo đại doanh chửi âm lên. Ngay tại mắng cao hứng thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy bạc liên giáo đại doanh đại môn mở ra. Tiếp theo từ bên trong bay ra hai thớp hoa đào ngựa. Tại hoa đào này lập tức làm lấy hai thành viên nữ tướng. Các nàng riêng phần mình khô tay lấy xong đao đến. Đến trước trận. Liêu trai lộ trường sinh chí 11. ba trăm linh một tan tác. Bành đô ti nhìn thấy đối diện vậy mà phái ra hai người nữ tử cùng mình giao đấu. Không khỏi cười ha ha. Tiếp đó hắn dùng đại đao trong tay chỉ vào cái kia hai người nữ tử quát lớn. Đối diện tiểu nữ tử. Không ở trong nhà ôm hài tử. Đi tới trước trận tìm chết sao. Bạch liên giáo hai vị nữ tử nhìn nhau. Ở trong một cái tuổi tác lớn hơn một chút. Lớn tiếng khẽ kêu. Người cái này hắc thăm dò biết bao biết anh hùng. Chẳng lẽ không biết nữ bên trong cũng có hào kiệt. Nói xong câu đó sau đó. Vị này nữ tử cũng không còn xưng tên báo họ. Thôi động dưới hông hoa đào ngựa thẳng đến bành đô ti. Cái kia bành đô ti cũng không đáp lời nói. Múa đại đao trong tay. liền cùng cái này nữ tử chiến ở cùng nhau. song phương cái này đánh tay liền biết riêng phần mình cân lượng. Muốn nói đối diện cái này bạc liên gọi nữ tử. Đúng là lực lớn vô cùng. Mà lại thân pháp phiêu giật. Nhanh nhẹn không gì sánh được. Bất quá nàng lại có một cách nhược điểm. Kia là liền là chiêu thức không tinh thông. Vì thế chỉ đánh 10 cái hồi hợp. Cũng có chút bên trái tre bên phải chẳng chống đỡ không được. Tại trần hậu quán chiến một cách khác nữ tử. Nhìn thấy tỷ tỷ mình gặp nạn. Thế là. Cũng thúc ngựa múa đao tới trước trợ trận. Cứ như vậy. Hai người bạc liên giáo tiểu nữ tử vây quanh bành đô ti. liền là một trận đại chiến. Giao đấu một cái nữ tử thời điểm. Cái kia bành đô ti còn cảm thấy mình là con nắm chắc tất thắng. Thế nhưng hai cái này nữ tử đồng loạt ra tay. liền để bành đô ti có chút hơi khó. Bởi vì hai cái này nữ tử thật sự là thái linh sống. Một cái gặp nạn. một cách khác nhất định tương trợ. Vì thế Bành Đô Ti mặc dù chiêu thức tinh diệu, thế nhưng vẫn cứ không cách nào cầm xuống hai cái này nữ tử. Cái này một lúc sau, hai bên chủ soái đều biết trước trận mà trận đại chiến này, liền riêng phần mình dẫn thuộc hạ đại tướng đến trước trận quan chiến, chỉ thấy được hai quân trước trận ba con chiến mã qua lại liên tục. Ngựa người bên trên riêng phần mình múa đao, thỉnh thoảng tại trước trận truyền ra đao đao va chạm âm thanh. Trận này đại chiến. Một mực từ buổi sáng đánh tới ban đêm. Cái kia bành đô ti dù sao cũng là nhục thể phàm thai. Đến lúc này cũng cảm giác được một tia giã rời. Thế là hắn thúc ngựa đỡ lên trước mặt song đao. Tiếp đó đối cái kia hai người nữ tử hô. Hai vị nữ Việt. Võ nghệ cao cường. Thế nhưng hiện tại sắc trời đã tối. Không bằng chúng ta hai nhà riêng phần mình ngưng chiến. Trở về đến đi sau đó ăn nghỉ chiến cơm. nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày mai tái chiến không muộn. Ngay tại bành đô ti cho rằng đối diện hai người nữ tử cũng hẳn là đáp ứng chính mình yêu cầu lúc. Cái kia lớn tuổi nữ tử lại lớn tiếng chế xếu Nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng là anh hùng hào kiệt. Không nghĩ tới chỉ là một cái chỉ có vẻ bề ngoài. Hiện tại sắc trời mặc dù đã muộn. chẳng lẽ không thể đèn treo đánh đêm? chẳng lẽ ngươi sợ tỉ mũi chúng ta? nếu như là dạng này, không bằng xuống ngựa đầu hàng. ta hai người ở trước mặt sư phụ cho ngươi một cách mặt mũi, cho ngươi bảo một cách toàn thân. cái kia bành đô ti mặc dù võ nghề cao cường, nhưng lại tính như liệt hỏa. bây giờ nghe hai người tiểu nữ tử chế xíu, làm sao có thể nhẫn nại? hai người các ngươi đừng vội nói đại ngôn. Đáp như vậy liền theo các ngươi nguyện Chúng ta đèn treo đánh đêm Bảnh đô ti nói xong sau đó Ra sức đỡ lên hai người xong đao Lui về chính mình trước trận Hướng về phía chủ soái nói rồi mấy câu Một lát sau Đại chu triều đình trong này kiếm tiền một bên sáng lên vô số bó đuốc Đem trận địa bên trên chiếu sáng như ban ngày Bạch liên giáo bên này cũng học theo chỉ chút lát sau Toàn bộ trước trận đã là cùng ban ngày một dạng. Đến lúc này. Bành đô ti lại lần nữa thúc ngựa múa đao chỉ lấy cái kia hai người nữ tử. Cái kia lớn nữ tử cũng không yếu thế. Riêng phần mình điều động hoa đào trước ngựa đến quyết chiến. Cứ như vậy ba người lại tại trước trận chém giết. Trận này đại chiến lại từ ban đêm lan tràn đến rạng sáng. Đến lúc này. Bành đô ti mặc dù còn có thể kiên trì. Thế nhưng hắn dưới hông chiến mã đã không còn sức lực. Vậy mà bắt đầu miệng sùi bọt mép. Bành đô ti biết không tốt. Nếu là không còn chiến mã. Hắn liền tiên tiên ở thế yếu. Thế là không khỏi đỡ lên song đao. Ra sức lui về chính mình trước trận. Hắn tung người xuống ngựa. Tiếp đó tùy tiện kéo qua một thành viên đại tướng ngựa. Đẩy tới cái kia viên đại tướng. Chở mình lên ngựa. Lại đến trước trận. Bành đô ti đi tới trước trận thời điểm Nhìn thấy cái kia hai người nữ tử vẫn cứ mười phần nhẹ nhõm, Các nàng cái kia hai thớt hoa đào ngựa vậy mà không có nửa điểm thở dốc chi khí Bành đều là nhíu nhíu mày Không nghĩ tới hai cái này nữ tử chẳng những võ nghệ cao cường Các nàng vượt dưới cái kia hoa đào ngựa cũng là bảo mã lương câu Thế nhưng là không có cách Ai bảo ngựa mình thớt bất tranh khí Chỉ có thể là kiên trì lại lần nữa đại chiến. Song phương một trận chiến này lại từ buổi sáng đến ban đêm. Cái kia bành đô ti đắt hai lần thay ngựa. Thế nhưng là cái kia hai người nữ tử. Chẳng những tự thân không có nửa điểm thở dốc chi khí. liền ngay cả các nàng dưới hông chiến mã cũng không có bất kỳ cái gì mệt nhọc. Cứ như vậy bành đô ti cùng cái kia hai người nữ tử tại trước trận một mực xiết ba ngày ba đêm. Bành Đô Ti đổi lại mười mấy con chiến mã, Mà cái kia hai người nữ tử. Từ suốt trận đến cuối cùng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ba ngày qua này. Thiếu nữ không thể thương tổn Bành Đô Ti. Bành Đô Ti cũng không thể thủ thắng. Bất quá cái này Bành Đô Ti dù sao cũng là phàm thai. Mệt đến sức cùng lực kiệt. Cuối cùng thở hồn hển mà chết. Triều đình bên này nhìn thấy chính mình một phương này đại tướng. Vậy mà tươi sống mệt chết trước trận. Vì thế nguyên một đám là khí thế suy bại. Bạch Liên giáo thừa dịp trận đại chiến này thắng lợi. Nổi lên khí thế Một trận chiến mà xuống. Lại đem triều đình đại quân đánh tan. Cuối cùng toàn bộ sơn động đều tại Bạch Liên giáo khống chế phía dưới. Lại nói. Những cái kia chạy trốn cái phái cao nhân. Tại trở lại tới Nam Phủ sau đó. Cùng Lý Đốc Công lên tiếng chào liền riêng phần mình thối lui. Không có ý định lại chuyến cái này nước đục. Lần này bọn họ cũng đã nhìn ra. Chỉ cần là từ hồng nho trong tay còn nắm giữ lấy cái kia mặt lệnh kỳ. Bọn họ những người này cũng chỉ nếu là không xuất động trấn phái pháp bảo. Liền không cách nào ngăn cản. Hơn nữa lần này Lý Đốc Công vậy mà tại nửa đường chạy trốn. Vì thế những này các phái cao nhân cũng không định xem vào nữa Lý Triều Đình những ngày sự tỉnh. Kết quả lần này Lý Đốc Công thật có chút chết lặng. Không còn những cao nhân này. Dưới chứng hắn liền tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ chỉ bằng mượn cái này tầm hai ba người cùng bạc liên giáo đối kháng sao? Lý Đốc Công tại tế Nam thành bên trong phiền não rồi một hai ngày. Liền truyền đến tiền tuyến đại bại tin tức. Bạch Liên giáo đổ mười vạn nhân mã quét sạch thẳng đến Tế Nam. Mà bây giờ Tế Nam thành bên trong đất là loạn cả một đoàn. Người trong triều đình cách cách cảm thấy bất an. Hiện tại bọn hắn đã không có tâm tư nghĩ đến chống cự. Đều nghĩ đến riêng phần mình quét sạch gia quyến. Nhanh đào tẩu. Mà Lý Đúc Tông đối với loại tình huống này phi thường nổi nóng. Nhưng lại cũng không có nửa điểm biện pháp. Ai bảo ngay cả bọn họ những người này đều bại lui Ngươi chẳng lẽ còn yêu cầu phàm phu tục tử đi đối kháng bạch liên giáo pháp thuật sao Cứ như vậy Lý Đốc Công chính mình cũng không có cách nào Mang theo hai người thủ hạ nhanh chóng rời đi rồi tế Nam Thành Thối lui đến Hà Nam cảnh nội Chờ Lý Đốc Công vừa vặn vào Hà Nam Tế Nam Thành rơi vào tin tức liền truyền đến bọn họ bên tai Ngoại trừ tin tức này bên ngoài Còn có triều đình vẫn trách thánh chỉ. Cũng đưa đến Lý Đốc Công nơi đó. Lần này Lý Đốc Công bị buộc đến góc tường. Nếu là không nghĩ biện pháp đánh lui từ hồng nho bạc liên giáo. Chỉ sợ không chờ bọn họ trở lại kinh thành. Liền sẽ bị trước trận chính pháp. Lý Đốc Công bây giờ tại trong phòng là than thở sớm. Sớm biết dạng này. Liền có nên hay không để cho cái kia dương đạo sĩ đi. Nếu là cái kia dương đạo sĩ tại lời nói, dựa vào hắn trong tay phượng đầu thoa, cũng có thể ngăn cản từ hồng nho lệnh kỳ. Bọn họ không khỏi tại bị bại thảm như vậy. trong phòng hách kiệt, hiện tại càng là xấu hổ đầu cũng không ngẩng lên được. lần này phân hóa dương hằng, thám thính dương hằng sau lưng thực lực mưu kế. liền là hắn muốn đi ra, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cho triều đình chọc như thế đại phiền toái. Tại cái này thời khắc mấu chốt vẫn là lư bằng yên lặng phải quyết tâm tới. Đốc công. Việc cấp bách không phải ở chỗ này phàn nàn. Bằng vào ta nhận thấy vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp đi. Cái kia lý đốc công cũng là nhân vật kiêu hùng. Nghe đến đó lập tức liền thu liếm tâm thần. Tiếp đó lo nghĩ hướng về phía ngồi ở một bên hách kiệt nói ra. Ngươi lập tức trở về tường phù huyện đi. Đối cái kia Dương Đạo Sĩ Hiểu Chi lấy Lý. Tiếp đó để cho hắn một lần nữa xuất sơn. Hách Kiệt nghe Lý Đốc Công phân phó. Trên mặt có chút không dễ nhìn. Lý Đốc Công rõ ràng nhìn ra Hách Kiệt có chút không muốn đi. Thế là vỗ bàn một cái. Hiện tại cũng lúc nào. Ngươi còn muốn mặt mũi. Thật chẳng lẽ muốn để triều đình đại bại. Mất đi cái này Giang Sơn hay sao? đứng ở một bên lữ bằng cũng nhanh lên tới khuyên bảo, khách đại nhân ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào, chỉ cần là đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng, giống như cái kia dương đạo sĩ nói lời xin lỗi, ta nhớ nàng hẳn là sẽ lý giải chúng ta, khách kiệt cúi đầu suy nghĩ một chút, nhìn khẩu khí nói ra, nếu là triều đình cần cái này dương đạo sĩ, ta cũng liền đi một chuyến đi, Lý Đốc Công hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó liền đối bên cạnh Lữ Bằng nói ra. Ngươi cùng cái này Hách Kiệt cùng đi. Nếu là hắn có cái gì không lo địa phương. Ngươi phải nhiều hơn giúp đỡ. Xem ra Lý Đốc Công đối với Hách Kiệt tính tình vẫn là không yên lòng. Cho nên phái Lữ Bằng tiến đến trợ giúp. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu cũng có thể nói vài lời mềm lời nói. Hài hòa bầu không khí. Cứ như vậy Hách Kiệt cùng Lữ Bằng hai người rời Đại Doanh. Thẳng đến tường phù huyện. Dọc theo con đường này hai người điều động lấy pháp lực. Cũng không để ý cái gì đã ẩm tàng. Chỉ dùng một ngày công phu liền rơi vào tường phù huyện cảnh nội. Hai người bọn họ vào huyện thành sau đó. Hách Kiệt liền muốn lập tức tiến đến Đăng Thiên Quán đi tìm Dương Hằng. Thế nhưng là bị bên cạnh Lữ Bằng cản lại. Tại Tế Nam thành thời điểm. Chúng ta đem cái kia dương đạo sĩ đắc tội. Hẳn là tìm một cái người đứng giữa điều giải một chút. Bằng không mà nói chỉ sợ ngay cả cửa lớn đều vào không được. Hách kiệt vỗ đầu một cái. lữ Huyên nói là. Tường phủ huyện lệnh Lưu Huyền cùng cái kia dương đạo sĩ có nhiều lui tới. Không bằng chúng ta đi trước huyện nha để cho Lưu Huyền xem như người đứng giữa. Làm chúng ta phân trần một hai. Tốt. Vậy chúng ta nhanh tiến đến. Không nên để lỡ thời gian. Nói xong sau đó hai người kia lượn quanh cái vòng. A, rời đi đại lộ. Rất nhanh liền đi tới tường phủ huyện huyện nha. Cổng huyện nha những cái kia bọn nha dịch rõ ràng là nhận biết hách kiệt. Nhìn thấy hắn tới. Vội vàng quốc cung. Tiếp đó vào bên trong một bên thông báo. Hách kiệt cùng lữ bằng hai người cũng không đợi lấy huyện lệnh lưu toàn ra nghinh tiếp. Liền vội vã vào huyện nha. tại đại sảnh thời điểm, vừa vặn cùng ra tới mong muốn nghinh đón lưu huyền đụng rồi cách đối diện, cách kia lưu huyền nhìn thấy hách kiệt sau đó nhanh lên thi lễ. Hách đại nhân, không có từ xa tiếp đón, còn xin hách đại nhân thứ tội, hách kiệt vội vã bái bái tay, tiếp đó nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đến hậu đường tự thoại, lưu huyền nhìn thấy hách kiệt lo lắng như vậy, Liên biết có chuyện gì gấp. Thế là cũng không nói thêm gì nữa. Mang theo hai người đi tới hậu đường. Chờ đến nơi này. Lưu Huyền vấy lui thuộc hạ những người kia. Trong phòng chỉ còn lại có ba người bọn hắn. Đến lúc này mới hỏi. Đại nhân mấy người không tại phía trước tác chiến. Đi tới ta cái này tường phù huyện. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Liêu trai lộ trường sinh chí mười một. linh 302 cầu kiến. Hách Kiệt nghe đến Lưu huyền xin hỏi. Thở dài một hơi. Hướng bên cạnh Lưu Bằng nhìn nhìn. Cuối cùng nhìn thấy Lưu Bằng âm thầm nhẹ gật đầu. Lúc này mới nói ra. Phía trước chiến sư bất lợi. Cái kia bạch liên giáo giáo chủ thần thông quảng đại. Các phái cao nhân cùng một chỗ tiến đến vây quét Đều bị hắn cùng một chỗ đánh bại. Lưu huyền nghe đến Hách Kiệt lời nói. Chỉ cảm thấy là ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn vốn là cho rằng lần này các phái cao nhân cùng một chỗ tiến đến. Cái kia bạch liên giáo liền là có thiên đại bản sự. Cũng chạy không thoát tai họ ngập đầu. Nhưng là bây giờ kết quả lại là hai người hình dạng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ các môn các phái nhiều như vậy cao thủ? Vậy mà không có một cách nào có thể ngăn cản được cái kia từ hồng nho. Hách kiệt bị đối phương hỏi được có chút thèm quá hóa giận. Lần này nếu không phải hắn tự tiện hành động chọc giận dương Hằng, Có lẽ kết quả sẽ không như vậy. Qua mấy ngày về triều đình. Hoàng thượng nơi đó còn không biết thế nào phạt hắn đâu. Ngươi không cần nhiều lời. Cái này là triều đình đại sự. Ngươi chỉ cần phối hợp ta là được rồi. Lưu huyền nhìn thấy hách kiệt sắc mặt nhìn không tốt. Vội vàng cúi đầu. Không nói nữa. Ngồi ở một bên lữ Bằng. Nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Vội vàng đứng lên hòa hoán một chút bầu không khí. Lưu Đại Nhân không cần phải lo lắng. Mặc dù cái kia từ hồng nho thần thông quảng đại. Thế nhưng triều đình cũng không phải không có ứng phó biện pháp. Chúng ta lần này chính là vì việc này mà tới. Lưu huyền vừa rồi nhận được giáo huấn. Lần này mặc dù nhìn thấy lữ Bằng ngữ khí rất tốt. thế nhưng hắn cũng không có tiếp tục hỏi mà là nháy mắt nhìn xem lữ bằng lữ bằng xấu hổ sờ sờ mũi cuối cùng chỉ có thể là nói ra lần này hai người chúng ta đến là vì mời đăng thiên quán quán chủ dương hằng xuất sơn lưu huyền nghe nói như thế nhìn nhìn bên cạnh hách kiệt trong lòng có câu nói muốn hỏi nhưng lại không hỏi ra tới hắn thầm nghĩ hỏi là Lần trước Dương Hằng không phải đi theo các ngươi đi rồi sao Giữa chừng bị các ngươi đổi trở về Lần này tại sao lại muốn mời hắn xuất sơn Hách kiệt bọn người chính là nhân tinh Vừa nhìn thấy lưu huyền sắc mặt Liền biết hắn nếu muốn hỏi cái gì Thế là hắn nói ra Lần trước Dương Hằng cùng các phái cao nhân nổi lên một chút xung đột Vì thế bị tức giận mà đi Thế nhưng lần này trên chiến trường tình hình đến xem thật đúng là không thể thiếu hắn. Cho nên bên trên phái hai người chúng ta tới trước mời hắn xuất sơn. Lưu huyện nghe đến đó cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Xem ra nhiều như vậy cao nhân cộng lại cũng so ra kém dương Hằng một cái. Nếu là dạng này. Ta đây liền phái phía dưới người làm hai vị đại nhân dẫn đường. Lúc nói những lời này sau đó. Lưu huyền cúi đầu liền nhìn đều không có xem hách kiệt. Đây cũng không phải Lưu huyền mong muốn cố ý chậm chế hách kiệt. Nguyên nhân là hắn không muốn nhúc tay cái này chuyện phiền toái. Thế nhưng là hách kiệt cùng lữ bằng hai người lại không định cứ như vậy buông tha hắn. Lưu Đại Nhân Ta nghe nói ngươi cùng cái kia dương đạo trưởng giao tình tâm đầu ý hợp. Lần này còn xin Lưu Đại Nhân từ đó hóa giải. Đừng cho triều đình sự tình sai lầm. lữ bằng đem Lưu Huyền chắp tay nói ra. Lưu Huyền sau khi nghe xong có chút bất đắc dĩ. Nếu đối phương mở miệng, quan chức lại tại trên hắn. Có câu nói là quan hơn một cấp đè chết người. Bây giờ muốn thoái thác là không thể nào. Lưu Huyền cũng chỉ có thể là nói ra, ta cùng Dương đạo trưởng, mặc dù nói là có chút giao tình, thế nhưng cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Còn như có thể hay không thuyết phục vị này Dương Đạo Trưởng cũng là chuyện khác. Lưu Đại Nhân không cần quá khiêm tốn. Bất luận Lưu Đại Nhân có thể hay không thuyết phục Dương Đạo Trưởng. Đều là một cách công lớn. Lưu huyền nhìn thấy thật sự là không cách nào thoái thác. Chỉ có thể là cười khổ đứng dậy. Đối bọn hắn hai người chắp tay một cách nói ra. Nếu là như thế. Hai vị kia Đại Nhân ở đây ngồi tạm. Ta về phía sau một bên thay đổi y phục. liền chọn hai vị đại nhân cùng một chỗ tiến đến. Nói xong sau đó. Hắn lại lần nữa chắp tay liền xoay người đi hậu đường. Đợi đến Lưu Huyền đi sau đó. Hách kiệt cùng lữ bằng hai người nhìn nhìn. Tiếp đó đều lộ ra mỉm cười. Một lát sau Lưu Huyền từ sau một bên ra tới đã đổi lại một thân phủ thông tơ lùa y phục. Thoạt nhìn như là một cái phú gia viên ngoại. Hai vị đại nhân, chúng ta lúc này đi thôi." Hách Kiệt cùng Lữ Bằng nhẹ gật đầu, liền đứng dậy, đi theo Lưu Huệển ra nha môn, thẳng đến Dương Hằng Đăng Thiên quán. Huyện Nha môn rời Dương Hằng phải Đăng Thiên quán khoảng cách đúng là không xa. Bọn họ chỉ là theo đường cách đi mấy trăm bước khoảng cách. Tiếp đó lượn quanh một vòng tròn, tiến nhập một cái hẻm nhỏ, liền phát hiện Đăng Thiên quán cửa lớn lại tới đây thời điểm lữ bằng dùng mắt dò xét, chỉ gặp đăng thiên quán cửa ra vào là người đến người đi, khách hành hương rất nhiều, xem ra cách này đăng thiên quán hương hỏa cũng khá, lưu huyền mang theo hai người bọn họ tiến nhập đăng thiên quán, liền thấy đạo tại đăng thiên quán chính điện mặc dù là khách hành hương như mây, nhưng lại không có phổ thông chùa triển giảng kia ồn ào, ngược lại là im ắng hiện ra như vậy trang nghiêm túc mục, ngay tại Lưu Huyền ba người bọn hắn ở nơi đó thò đầu ra nhìn quan sát thời điểm có một vị nữ đạo chậm rãi đi ra hướng về phía ba người bọn hắn hành rồi một cái chắp tay phúc sinh vô lượng thiên tôn Lưu đại nhân đã lâu không gặp luôn luôn tốt chứ Lưu Huyền xem xét không phải người khác chính là cái kia Dương đạo sĩ sư muội nhị nha Vương tiên cô nắm ngươi phúc Tại hạ thân thể coi như an khang. Nhị nha là hình thức dạng Nhẹ gật đầu. Tiếp đó hỏi. Vậy không biết đại nhân lần này đến chúng ta đạo quán là muốn lên hương? Hay là có khác sự tình? Lưu huyền nhìn nhìn bên cạnh hách kiệt cùng lữ Bằng. Nhìn thấy hai người bọn họ rụt cổ lại núp ở phía sau một bên không lên tiếng khí. Thế là chỉ có thể là mở chính mình mở miệng. Vương Tiên Cô. Lần này đến. Chúng ta là muốn gặp một lần dương quán chủ. Còn xin vương tiên cô dẫn tiến. Nhị nha nhếu mày. Tiếp đó cười lấy nói ra. Các ngươi tới không khéo. Ta sư huyên ngay tại phía sau bế quan. Chỉ sợ không thể gặp người ngoài. Nếu như các ngươi có thể đợi lời nói. Mười ngày nửa tháng sau này một lần nữa. Hách kiệt đối với nhị nha mà nói là một câu cũng không tin. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Vì thế hắn tiến lên một bước Lách qua nhị nha Dùng đan điện chi khí Hướng bốn phía hộ Dương đạo trưởng Tại hạ Hách Kiệt tới trước bái phòng Trước đó có nhiều đắc tội Còn xin Dương đạo trưởng đừng nên trách Nhị nha nhìn thấy ngươi Hách Kiệt vô lễ như vậy Cũng có chút tức giận Nàng vội vàng đi qua ngăn trở Hách Kiệt Tiếp đó tức giận quát Ngươi cái này người thế nào dạng này không biết tốt xấu. Ta không phải cùng ngươi nói sao. Ta sư huyên đang lúc bế quan không thể quấy nhiễu Bốn phía những cái kia khách hành hương cũng phát hiện bên này sự tình. Bọn họ đều quay mặt lại nhìn xem hách kiệt. Thậm chí có mấy cái đối với hắn chỉ trò. Hách kiệt mặc dù trên mặt có chút nóng lên. Thế nhưng nghĩ đến lần này chính mình đến nhiệm vụ đồng thời chỉ đạo. Nếu là mời không ra Dương Hằng xuất sơn. Hắn trở về không có tốt. Vì thế cũng không để ý mất thể diện. Vương tiên cô chúng ta cũng là gặp qua. Hiện tại triều đình gặp nạn. Cần Dương đạo trưởng xuất sơn. Còn xin ngươi đừng nên trách. Nhanh lên đi vào thông báo một tiếng. Nếu không sai lầm sự tình. Chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Thế nhưng là nhị nha lại không để ý tới cái này gốc giả. Nàng một tiếng zip Lập tức ở bên trái trong phòng liền bay ra ngoài một đảo lục quang. Rơi vào nhị nha trên bờ vai. Hách kiệt bọn họ tập trung nhìn vào. Nguyên lai like rơi vào nhị nha trên bờ vai là một cái ruột anh. Hiện tại tiểu hoa nhi này chính đối bọn họ nghe răng nhích miệng một trận uy hiếp. Nếu như là bình thường ruột anh. Đối với hách kiệt bọn họ mà nói căn bản cũng không cấu thành uy hiếp. Thế nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái này nhị nha trên vai dù anh lúc, lại cảm giác đến từng đợt kinh hãi. Cái này dù anh vậy mà có thể tại giữa ban ngày tại mặt trời lớn phía dưới hiện thân, có thể thấy được hắn đã có thành tựu. Hơn nữa cái này dù âm hiện thân thời điểm, trên thân từng đoàn từng đoàn lôi khí đang không ngừng lăn lộn. Đây cũng không phải là phổ thông âm vật có thể có được. Nhị nha nhìn thấy hách kiệt bọn họ kiêng kỵ nhìn xem chính mình bả vai Rốt cuộc lộ ra tự hào mỉm cười Nàng sờ sờ trên bờ vai tiểu ruột bé con hướng về phía bọn họ nói ra Biết lời hại chưa Hiện tại các ngươi hay là trở về đi Chờ hơn phân nửa tháng lại đến Lưu quyền ba người bọn hắn nhìn nhau Trên mặt đều có chút không dễ nhìn Ba người bọn hắn muốn nói đều là có chút thân phận Không nói hách kiệt cùng lữ bằng hai người. cái kia Lưu Huyền thế nhưng là bản huyện quan phụ mẫu. Kết quả đến bản huyện trên địa đầu đảo quán. Ngay cả quán chủ đều gặp không lên. Nói đến chỗ nào đây đều là mất mặt sự tỉnh Cuối cùng ba người bọn họ lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi một chút. Hay là quyết định để cử Lưu Huyền ra tới nói chuyện rốt cuộc huyện quan bất như hiện quản. Lưu Huyền đành phải tiến về phía trước một bước hướng về phía Nhị Nha chắp tay một cái, tiếp đó trầm mặt nói ra: "Vương tiên cô, tại hạ lần này chỉ sợ không phải muốn gặp Dương đạo trưởng, ngươi hay là đi qua thông báo một tiếng đi. Nếu không sai lầm Triều đình đại sự, chúng ta ai cũng chịu trách nhiệm không nổi." Thế nhưng là cái kia Nhị Nha mặt mũi vịnh lên trời, đối với Lưu Huyền là nhìn cũng không nhìn. kia là các ngươi triều đình đại sự, chúng ta chỉ là phổ thông người tu đạo, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Lưu Huyền sắc mặt trầm rãi trầm xuống, hắn dùng âm trầm ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm nhị nha, trầm giọng nói ra, hẳn là Vương Tiên Cô không cho rằng chính mình là đại chu triều người rồi sao? Câu nói này thế nhưng là nói có chút nặng, nhị nha nếu là một cách trả lời không tốt, bị đối phương bắt được cái chui. Cuối cùng liền là Dương Hằng suốt đầu chỉ sợ cũng phải nháo đến mặt mày xám xịt. Tốt tại nhị nha cũng là một cái cơ linh người. Nghe đến đối phương hỏi như vậy. Lập tức liền trầm mặt xuống. Không làm trả lời. Ngay tại song phương cái này rằng co. Đến lúc đó ở bên cửa sân có người hô. Nhị nha. Nếu là Lưu Đại Nhân chờ được. Vậy liền mời bọn họ đến phía sau tới đi. Vừa nghe thanh âm này. Mấy người đều ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy được phía trước viện cùng hậu viện cửa chính đứng thẳng một thanh niên đạo sĩ. Cái này người tất cả mọi người là gặp qua. Chính là đăng thiên quán quán chủ Dương Hằng. Nhị nha nghe Dương vọt phân phó. Ý vị thâm trường nhìn ba người liếc mắt. Tiếp đó nói ra. Nếu sư huyên đã phân phó. Cái kia các ngươi đi theo ta. Nói xong sau đó nhị nha xoay người sang chỗ khác. liền thẳng đến hậu viện mà đi. Lưu Huyền chờ ba người nhìn nhau. Tiếp đó cùng nhau thở dài một hơi. Tiếp lấy liền theo nhị nha đi tới hậu viện. Chờ bọn hắn vào hậu viện. Chỉ thấy nơi này đã là một lần nữa đi qua tu sửa. Bất quá chính giữa cái kia thi pháp đài đất vẫn là bảo lưu lấy. Bất quá bây giờ đã do trước kia đơn sơ đài đất biến thành chuyên một kết cấu. Nhị nha mang theo ba người bọn hắn chuyển một vòng tròn. đi tới đài đất bên cạnh một chỗ gian nhà, trước tiên ở bên ngoài kêu một tiếng, sư huynh, người đã dẫn tới, tiếp lấy bên trong liền truyền ra dương hằng thanh âm, mời các vị đại nhân đi vào, nhị nha nghe phân phó, đẩy cửa mang theo mấy người vào phòng, chỉ thấy được dương hằng tại một cái giường đất bên trên mà ngồi,